t r ư ớ c 126, hôm nay siêu năng lực đánh vỡ t ư ở n g thứ nguyên bộ k ẻ m mẫn năng lực giới thiệu mỗi ngày nhưng ngẫu nhiên từ một thế giới khác bên trong triệu hoán ba con hoàn toàn phục tùng ngươi mệnh lệnh tiểu khả ái đến lũ v ũ à, mỗi cái tiểu khả ái thời gian tồn tại vì ba o giờ năng lực cố hóa nhiệm vụ để ngẫu nhiên triệu hoán đến tiểu khả ái đánh bại thượng tá cấp hải quân có lẽ có thể săn giết năm ngàn vạn treo thưởng thợ săn hải tặc hoặc năm ngàn vạn cấp hải tặc nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đem hôm nay siêu năng lực vĩnh cửu giữ lại cái này chả rất có ý tứ đó a lệ ánh mắt linh động lên hắn khi còn bé là rất thích xem bộ kèm m n thậm chí còn đặc biệt thu thập qua tay nhỏ xử lý tràn đầy một h ộ p tử nhất là thích bên trong những cái kia rất đáng yêu yêu sinh vật giống như là có thể đạt tới vịt cùng ngơ n g á t thú đều là hắn yêu nhất nhưng phía sau ra mới thần kỳ bảo b ẹ t dình b ắ t cũng không phải là làm sao thích mặc dù càng đẹp trai hơn nhưng luôn cảm thấy không có cái kia m ù i lệ xoa xoa đôi bàn tay trước mặt kệ nhiệm vụ sự tình để hắn nhìn xem đều có thể triệu hồi ra cái gì tiểu khả ấy đi lệ đưa tay vừa muốn tiến hành n a y ngày thứ nhất lần triệu hắn chợt nghĩ đến cái này nếu là triệu hồi ra một con bạo lý long làm thế nào trực tiếp đem thuyền đập vụn cái rắm vậy liền đem nó triệu hắn liền xem như rơi vào trong biển hắn cũng có thể cứu đi lên lệ thay đổi phương hướng đưa tay n g ả vào thuyền bên ngoài tiến hành triệu h á n một giây sau trong không khí liền xuất hiện một cái vòng sáng tại bệ hưng phấn nhìn soi mói một con cá chép vương mang theo mặt mũi tràn đầy mỡ b ớ c bay nhảy lấy tiến vào trong biển lệ hắn muốn có thể đạt tới vì đâu có thể nhũ vú a ít ra đâu hắn chẳng lẽ muốn dựa vào đầu này sẽ chỉ nhảy cá chép vương đến đánh bại một cái chí ít năm ngàn vạn treo thưởng hải tặc lệ rơi vào trầm tư mà lúc này cá chép vương thì là đang cố gắng nhảy cả t ư ơ n g mặc dù hắn phần lớn thời gian sinh hoạt tại nước ngọt bên trong nhưng mặc kệ như thế nào h ỏ n g bét hoàn cảnh nó đều có thể sinh tồn xuống tới thậm chí nghĩ muốn tiến hóa cũng nhất định phải là tại trong biển rộng cho nên ở trong nước biển sống sót ngược lại là có thể làm được đến liền là không quá dễ chịu b ệ nhìn qua cố gắng cá chép vương lắc đầu cái đồ chơi này yếu muốn chết mà lại dáng dấp lại không tốt nhìn hắn ngay cả v ứ t nó đi lên ý nghĩ đều không có dù sao ba giờ về sau nó liền trở về cái này p h ế đi tiếp tục tiếp theo chỉ chỉ là chính làm bệ nghĩ muốn tiếp tục thời điểm nhìn ở sộp bỗng nhiên hô lớn có hải quân quân hạm chính hướng phía chúng ta bắn tới toàn viên c ả khi g nạ lũy nhớ lại một chút cuối cùng là nhớ tới cái này cái tên của nữ nhân cái này người thật giống như là sở mổ kẻ quan phối tới chỉ là hiện tại sở mổ kẻ châu tử trong tay hắn hai người này a khó trách là hy nạ vô cùng lo lắng tìm đến đây thật vất vả sở mổ kẻ đến gờ giang lai nạ địa bàn của nàng kết quả lại không gả lời tuyên bố khi nạ không đổi mới là lạ đương nhiên đây chỉ là mở nhỏ trò đùa trên thực tế vùng biển này liền là hải quân hì nạ phụ trách sợ mổ kẹ truy bọn hắn đi vào ạ lạ bạ tạ về sau h ì nạ khẳng định cũng biết băng hải tặc mũ dơm tin tức chưa hẳn có thể biết sợ mổ kẹ châu t ử bị đoạn nhưng nhất định có thể biết sợ mổ kẹ là chuyên môn vì cái này băng hải tặc đổi tới lấy giao tình của hai người là khẳng định phải hỗ trợ cùng một chỗ bắt lấy mũ d ơ m đoàn không có gì bất ngờ xảy ra h ì nạ tại phát hiện hành tung của bọn hắn về sau khẳng định sẽ nhanh chóng thông chi sợ mổ kẹ sau đó mũ dơm đoàn liền muốn đồng thời đối mặt hai cái năng lực giả bất quá hiện tại mũ dân đoàn cần sợ a ở xô làm sao bây giờ muốn chạy a vẫn là chủ động pháo kích san gì tự nhiên nói đối phương thế nhưng là hải quân tốt nhất vẫn là đường tùy tiện đối đầu có thể chạy liền chạy đi Hiện nhiên, hải thích chạy, mà không phải chủ động công kích. Luffy đâu, thật thật là cái người thiệt lương, chỉ cần đối phương không nạ pháo, hắn cũng lười chủ động xuất kích. Nhưng, hải quân bên kia không chút do dự liền đối bọn hắn chạy ra, cái này coi như trách không được hắn, đều không cần luffy phân phó, ở mình tháo pháo. cái người đối lười kia liền đối cái coi liền cũng này. đến nay quân động công lương, cần nạ cũng động quân bên bọn này cần Luffy là Luffy là Luffy là đâu, xuất đều luffy trước được được gặp mà ý tứ từ bắt ra, đầu sộp kỳ K do dự ở nhưng ở sộp mới nghiên cứu hỏa pháo cũng không đồng dạng một pháo liền đem hải quân bên kia một chiếc quân hạm từ giữa đó đánh nổ xem ra hẳn là vừa v ặ n đ ậ p g trúng thuốc nổ khoang thuyền đã dẫn phát tuấn bạo còn lại hai chiếc quân hạm thấy thế liền tăng nhanh tốc độ y đ ồ đem khoảng cách kéo vào ở sộp hiện tại như thế thuần thục có thể để bọn hắn vận nguyện lại là một phát pháo đạn đánh về phía hỉ nạ chỗ chiếc quân hạm kia nhưng lúc này đây, đạn â y đ pháo không thể lập công một đạo rượu hồng sắc thân ảnh nhảy lên, lên không một cước liền đem kia phát pháo đạn đã nổ mà hy nạ bản thân không có bất kỳ cái gì thương thế lệ cầm kính viễn vọng xem hết toàn bộ hành trình, trong lòng cảm khái. quả nhiên đến g ờ răng lái nạ về sau súng đạn tác dụng liền bắt đầu dần dần giảm bớt đương nhiên cũng có thể là hỏa lực còn chưa đủ mạnh nếu không phải ở sộp không có học qua kiến thức chuyên nghiệp lệ thật muốn để ở sộp tạo cái gió bớt chuyển phát nhanh nhìn địch nhân còn dám hay không đá ở sộp không cần lại mở pháo đôi này nữ nhân kia vô dụng sau đó đến khoảng cách gần tác chiến ở sộp nghe vậy một loại đã lâu cảm giác bất lực đ ố n g nhiên sông lên đầu nguyên lai、like, hắn còn chưa đủ mạnh a gần với phỉ treo thưởng để ở sộp khi tiến vào g răng lái nạ về sau một mực có chút bành trướng lá gan đều lớn rồi không nhỏ nhưng hôm nay kia c lên lên tàu mẹ dì dần dần tới gần quân hạng lệ đã chuẩn bị x ó n g tiếp mạng thuyền chiến trong né mắt liền lại triệu hắn một con cổ kèm mần khi nạ vừa vặn thẻ bên trên nhiệm vụ yêu cầu nếu như có thể triệu hồi ra cái phun hỏa long hoặc là cái khắc tiến hóa qua cổ kèm mần hẳn là có thể đánh được nàng hắn muốn để vị này nữ hải quân t r ợ hắn hoàn thành nhiệm vụ rốt cục hai thuyền tới gần h í nạ không chút do dự nhảy tới tàu mẹ gì bên trên còn lại hải quân binh sĩ cũng nghĩ đi theo hắn nhưng bị ở s ổ p đỡ súng ngắm nhìn kỹ ai động điểm a i hiện tại h í nạ lâm vào tứ cố vô thân phàm là thay cái cái khác quá trăm triệu treo thưởng băng hải tặc h í nạ này lại cũng bắt đầu không thẳng rồi nhưng h í nạ là không có chút nào hoảng hơn nữa còn móc ra một điếu thuốc san di lập tức hấp tấp đi lên giúp người nhóm lửa treo đến sổ rô rất khó chịu y đầu góc ngươi bên trong ngoại trừ nữ nhân còn có cái gì hắn nhưng là b ệ n nhân sản gì cho mình cũng đốt một điếu mười phần thâm tình nói trong mắt ta mỗi một vị nữ sĩ đều là đáng yêu đều vĩnh viễn sẽ không địch nhân là của ta lệ sách một tiếng hy vọng chờ ngươi gặp được cổ cổ rổ bà bà thời điểm còn có thể nói tới ra những lời này đến chương một trăm hai mươi bảy bị xú xú đ ù n đánh bại hy nạ ngươi khả năng giúp đỡ hy nạ đốt thuốc hy nạ rất vui vẻ nhưng ngươi là hải tặc hy nạ không lại bởi vậy mà b ô n g tha ngươi hy nạ này nương môn nói như thế nào đây cũng cảm giác hắn giống như rất tự tin đặc biệt tự tin cho dù là lâm vào tứ cố vô thân trạng thái vẫn như cũ thần thái nhẹ nhõm thật giống như lâm vào vây quanh không phải hắn mà là mũ dơm đoàn đồng dạng san di nhìn thấy hy nạ cái kêu ngự tỷ dáng vẻ lần nữa gánh không được hóa thành mỹ sợi hay t â m g quái tỷ tỷ ta có thể xô xô không chịu nổi trực tiếp rút đao liền muốn chặt hy nạ lại bị san di một tước ngăn cản làm k ỵ sĩ chính là muốn thủ hộ mỹ nữ xô xô mẹ nó thiểu năng trí tuệ lan đi không ra vị này hải quân tiểu tỷ tỷ cũng không có đối với chúng ta động thủ không phải sao hy nạ đều n h ị chặt lông mày các ngươi thật là cái băng hải ta đây đều là chút lộn xộn cái gì người a tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại còn có thể lên nội chiến sơ mổ kẹt t i a cắt so thậm chí ngay cả loại này cấp thấp hải tặc đều không giải quyết được gà thật là một cái không còn dùng được đ ồ rắp r ư ỡ i bệ làm phó thuyền trưởng cũng là rất bất đắc dĩ người trên thuyền liền lại như thế cái tình huống tính cách cũng không cải biến được để ngươi c h ế cười chúng ta trên thuyền liền là kỳ hoa tương đối nhiều cho ăn san dị chỉ cần không phải người đối cái này nương môn động thủ liền không thành vấn đề đi san dị vẫn là muốn nói ai cũng không thể đối mị nữ ra tay nhưng nhìn bệ ánh mắt kia tựa hồ một giây sau hắn nói không tốt ra hỏa này sẽ một cất cho hắn đã bay、ừ. dù sao trên thuyền liền một cái có cợ cái kia chính là cái manh vật Tốt, vậy cái này hải quân liền giao cho để ta giải quyết rồi san dị vừa chừng mắt ngươi không làm người lễ lật cái b ì hạ i ự u gẳng ngươi mới không làm người đâu triệu hoán n ũ v ũ a vòng sáng xuất hiện lần nữa nhưng nương theo lấy lần này vòng sáng cùng lúc xuất hiện còn có một cỗ cực hạn mùi thối loại cảm giác này giống như là hố rác nổ đồng dạng l bệ gần trong găng tấc trong nháy mắt chừng lớn mắt liền cảm giác mình xoang m ũ i giống như nổ tung giật ệ ngươi triệu hoán ra cái thứ quỷ gì g i na mỹ cũng cách thật gần nhìn trên mặt đất bãi tia tử sắp tới bùn cả người đều không tốt vội vang kéo dài khoảng cách nhưng kéo ra cũng vô dụng cỗ này mùi thối thật giống như cái mũi khoan đồng dạng có thể tiến vào người trong lỗ mũi đáng thương nhỏ cọp t ờ này g bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo cái mũi hiện tại thành hắn muốn nhất cắt mất địa phương tại xú xú bùn ra năm giây bên trong nhỏ cọp t ờ liền bị thối ngẩn ra đi chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu một thuyền người bao quát hì n ã đều chạy tới thuyền một bên ghé vào mạn thuyền bên trễ hẹ h í n ã c ẳ n răng cưng ép n h ị n xuống n g o ạ ý ngươi cái ti ti ệ n hải tặc vậy mà chơi phân giữa b biệt thị hắn cũng không muốn đó a cái đồ chơi này là ngẫu nhiên ai biết sẽ triệu h có thể sớm lui v ề à quả nhiên hệ thống vẫn là cùng chết đồng dạng không có bất kỳ cái gì trả lời nhưng là xú xú bùn g động hướng phía bệ bỏ tới bởi vì siêu năng lực nguyên nhân được triệu hoán b ổ kệ mẩn sẽ vô ý thức thừa nhận bệ là chủ nhân của bọn hắn hiện tại xú xú bùn đang muốn bể chủ nhân một cái yêu ôm một cái cái khác b ổ kệ mẩn có hắn cũng muốn b ệ cũng là gặp quỷ, hắn vậy mà có thể nghe hiểu cái này bãi bùn ý tứ mắt thấy xú xú bùn muốn ôm ở hắn b ệ linh quang lóe lên đi ôm cái kia hải quân xú xú bùn rất không thôi nhìn bệ một chút nhưng vẫn là hướng phía hì nạ xê dịch đi qua cái này cho hy nạ dọa đến cả người luồn lên cao ba trượng dẫm lên gặp vụ liền nhảy trở về hải quân quân hạm hy nạ coi là đây liền xem như là thoát lại không nghĩ xú xú bùn vậy mà đi theo hắn hoàn toàn chính xác xú xú bùn sẽ không nhảy nhưng là nó có thể rơi vào trong nước biển về sau bỏ lên trên hải quân quân hạm trong lúc nhất thời cả chiếc quân hạm bên trên hải quân binh sĩ toàn d ợ n sơ hy nạ bị cái này bãi bùn nháo truy mãn quân tàu chạy lệ nhìn qua đi lại có điểm đồng tình hắn nằm sấp m ạ n thuyền nhìn xuống dưới biển thủ đô nước bởi vì vừa rồi xú xú bùn rơi vào nguyên nhân bị nhuộn đen một mạng lớn tản ra làm người buồn n giống như là nông thôn bài phóng các loại nước thải danh nước bẩn đồng dạng rốt cục k h í nạ gánh không được kia cỗ mùi thối thật sự là quá kinh khủng h ã n tình nguyện không muốn bộ quần áo này cùng hải cũng phải cấp n ó đá bay k h í nạ thậm chí bao trùm một tầng bật sổ sổ cụ sau đó một cước đá đi qua trong tưởng tượng chỉnh thể đá bay hình tượng không có phát sinh nhưng phát sinh càng đáng sợ hình tượng có câu nói là tụ là một đống l i ệ u tán là đầy trời l i ệ u một khắc này hải quân toàn thuyền người đều cảm giác mình triệt để không sạch sẽ khi nạ cảm thụ được trên người lấm ta lâm tấm sững sốt một lát về sau nổi điên đồng dạng hét lên không nên cảm thấy rất khó lý giải n g u y ê n liền muốn một cái nữ sĩ xinh đẹp nữ sĩ bị một đống xe động liệm đuổi theo chạy đường này cuối cùng nhịn không được đá m ộ t c ước kết quả để toàn thuyền người bao quát trên người mình tất cả đều bao trùm đầy l ấ m ta l ấ m tấm liệm thời khắc này h í nạ hoàn toàn mất hết cái gọi là cao lạnh tự tin hắn bị buồn nôn hỏng hốt hoảng h í nạ thậm chí một cái lặn xuống nước nhảy vào trong nước biển muốn rửa sạch trên người mình ô huế lại không nghĩ rằng nước biển đã sớm bị nhuộn đen mấu chốt bởi vì hắn đầu góc g i ố n g thậm chí quên đi một kiện chuyện trọng yếu phi thường hắn là trái ác quỷ năng lực giả ủ n n g c cục lỗ hy nạ ch nhất làm cho hắn sụp đổ chính là bởi vì vì trái ác quỷ nguyên nhân hắn hoàn toàn là cái vịt lên cạn cho nên tại rơi vào trong biển thời điểm từng ngụm từng ngụm sặc mấy miệng nước biển mà lúc này nước biển có thể nói là đã bị xú xú bùn cho cua ngon miệng chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành lệ bóp lấy cái mũi trầm mặc nhìn qua màu đèn mặt biển hắn thừa nhận mình là cái trái tim người nhưng lần này hắn thật không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ như vậy hoàn thành thật t r ư ớ c 128, dỗ pin lên thuyền ra ngoài áy náy lệ quyết định bông tha hy nạ cũng cho kỵ sĩ sản dị một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân nhanh kỵ sĩ đến ngươi ra sân thời điểm nhảy vào b i ể n cả cứu vớt công chúa của ngươi l ẹ đối u sản dì hô tổ rổ rổ cũng không cùng sản dì đ ò n t h i ê n g phụ h o a n bệ đi à ta không chặt nàng ta chân thành hy vọng ngươi có thể t h o nguyện ôm đến mỹ nhân về sản dì hai người các ngươi lão lục mảnh này biển cả hiện tại thật giống như đầu thôn danh nước bẩn đồng dạng trong biển cá đều trắng giá bụng phiêu đi lên một mảnh hiện tại hạ đi nhất định phân đến trước mắt nhưng nghĩ đến hy nạ lớn ngự tỷ dán g vẻ sản dì quyết định chắc chắn đem mình â u phụ cáo khoác con ra một cái lặn xuống nước liền đâm vào đen nhánh trong nước biển b ệ lập tức cùng s ổ rổ cùng một chỗ giơ ngón tay cái lên chân chính mánh sĩ liền là có thể trực diện lâm ly xú xú bùn sản dì cho rót mấy miệng thối nước hy nạ cứu lên thuyền sau đó mình liền nhịn không được vì trên mặt đất phải h ó i ra hắn có gan nhảy và o hố rắc cảm giác hiện tại b ệ có thể xác định sản dì đối mỗi một người mội mội đều là chân ái mỗi lần hắn đều là dùng thực tình đi đối đ ã i hắn chỉ là tâm tương đối nát lệ phì mau đem sản dì vớt tới chúng ta rút lui ngày xưa cùng nóng lòng dối trưởng cánh tay đi vớt người phì lúc này trên mặt xuất hiện tính thực chất ghét bỏ không muốn a cái này lệ phì đều không cần a kia không có biện pháp s a n di nhanh nhảy trở về chúng ta muốn lái thuyền s a n di cố nén buồn nôn đứng d ậ y dẫm lên gập vụ nhảy đến trên thuyền đáng nhắc tới chính là lũ bệ lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại sử dụng gập vụ đồng thời còn có thể nôn như vậy p h o n g khoáng s a n di chân hán tử tàu mẹ di nhanh chóng cách rời vùng biển này hải quân không thể lại đuổi theo uy lũ bệ mau đem bong tàu quất dọn nạ b ỹ biến thành cá mập mặt đối bệ quát tại sao là ta ta đánh lui hải q u â n người a y nhưng ngơi hốn đảy cũng đem cọc tờ cho thối ngất đi và n h nạ mỹ không chút do dự cho bệ tới một cái kéo căng bật sổ sổ cũ hạ kim b ệ cảm thụ được trên đầu bao yên lặng cọ r ử a lên b ò n g tàu không được trong đội thật đánh không lại nữ nhân kia trở lấy ta lại rút đến xú xú bùn tuyệt đối cho ngươi khóa trong phòng b ệ l ặ n g yên suy nghĩ báo thủ kế hoạch mà cùng lúc đó vùng nhỏ trên tàu cửa đ ỗ n g nhiên mở ra ngay từ đầu vẫn chưa có người nào chú ý tới nhưng rất nhanh b ệ phát hiện không thích hợp từ trong khoan g thuyền đi ra một người rốt c ụ c rời đi ạ lạ bạ tại sao các ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn tài giỏi đâu toàn thuyền trần kinh hắn là lúc nào đi lên đây không phải ở trên bầu trời thuyền tới bạ rổ quẹ thành viên a ngươi muốn làm gì s ổ d ỗ như cũng là cái thứ nhất rút đao cũng đứng tại tất cả mọi người trước người người d ô bin rất bình tĩnh đi qua s ổ d ỗ trước người dự định cùng trước đó đồng d ạ n g dùng trái cây năng lực trưởng xuất thủ đến đánh dụng s ổ d ỗ đao nhưng lần này không thể thoại nguyện điều này sẽ đưa đến dô bin câu này trang bê ta nói qua đường dùng loại nguy hiểm này đ ổ vật chỉ vào người của ta đi nói sớm s ổ d ỗ nhữ mày nhìn xem trên thân mọc ra tay cái này chính là của ngươi năng lực a d ô bin hơi hơi kinh ngạc mới trong thời gian ngắn như vậy các ngươi liền mạnh lên nhiều như vậy a khó trách có thể tại ạ lạ bạ làm đến loại trình độ kia nạ bị đứng lên trước lúc trước hắn nghĩ là cùng dô bin cùng một chỗ hợp tác sau đó nội ứng ngoại hợp cầm xuống dầu cổ đại kết quả không dùng này nương môn hắn trực tiếp đem dầu cổ đại giải quyết mấu chốt là trong này ở giữa dỗ bin là một lần cũng không có xuất hiện qua đương nhiên như vậy cũng tốt giải thích đơn giản là vị đại tỷ này t ỷ đang chờ ai là người thắng cuối cùng chứ sao hắn lúc ấy đã rời đi bạ dỗ quẹ nhưng là ra ngoài cẩn thận hắn vẫn là ổn một tay dù sao từ nhỏ đã tại các loại thế lực ở giữa lặp đi lặp lại h o à n g à y nếu là không cẩn thận một chút sớm đã bị bắt đi hoặc là giết chết thằng đến mũ dơm đoàn cùng vi vi trở thành người thắng cuối cùng hắn mới yên tâm lên mũ dơm đoàn thuyền bởi vì kịch bản cải biến nguyên nhân nàng valphi ở giữa thiếu một t ầ n g sinh tử chi giao quan hệ dẫn đến hiện tại hắn xuất hiện tại trên chiếc thuyền này cũng bất quá chỉ là vì có thể tìm một cái có thể cho hắn tiếp tục sinh tồn địa phương đối với hiện tại r o b i n mà nói đây bất quá là hắn tìm lại một cái kho chứa đồ thôi chỉ là hắn không nghĩ tới chính là cái này đem là hắn sau cùng một cái kho chứa đồ hoặc là nói đây là hắn sau cùng kết cục không được n à n bị cái thứ nhất phản đối đây chính là định nhân đúng không lưu phi nhìn chằm chằm r o b i n nhìn một hồi lâu sau đó không sao liền để hắn g a nhập tốt phi nha ta có thể cảm giác được hắn không có ác ý gì không thể không nói vì có đặc biệt thần kỳ giác quan thứ sáu mà tại vì sau khi đồng ý sàn dị cũng theo sát lấy đồng ý ta cũng đồng ý a mỹ l ệ đại tỷ tỷ thuyền trong nháy mắt luân hãm hai người nạ mỹ khó chịu nhìn về phía lệ uy ngươi là phó thuyền trưởng cũng là ngươi đáp ứng hắn nói cho hắn để hắn xuống thuyền A lệ nhìn thoáng qua nạ mỹ ngươi rất muốn cho hắn xuống thuyền a đương nhiên ai biết giá hỏa này có cái gì ý đồ xấu vậy ta nghe thuyền trưởng ta chỉ là cái phó thuyền trưởng mà thôi a nói lệ tiếp tục soát lên vòng tàu trong lòng nhắc tới để cho ta soát vòng tàu t a có t h u đó gia ư hỏa ư nguyện mới có này liền đến một trận có thể nói là nhập chức phỏng vấn hỏi thăm từ danh tự đến nhận việc nghiệp lại đến gia đình bối cảnh đồng thời cũng là tại vào thời khắc này biết được jobin từ tám tuổi bắt đầu bị truy nã sau đó trốn đông trốn tây kinh lịch điểm ấy cũng là lúc trước bệ điểm chuyện của nàng hiện tại hắn toàn bộ nắm ra k ỳ thật bình thường đi băng hải tặc khác hắn là sẽ không nói nhưng nói như thế nào đây căn cứ hắn tại ạ lạ bạ tạ quan sát cái này băng hải tặc liền rất để người yên tâm ở sộp hỏi một vấn đề cuối cùng là ngươi giỏi về cái gì ám sát ở sộp trong nháy mắt giao thoáng hiện phi ngươi nghe đến rồi sao dư phi dư phi lúc này đang cùng có bất t cùng một chỗ bị cháy hạ nạ hạ nạ no mi chọc cho nhưng vui vẻ hoàn toàn vâng ngã ở sộp kêu gọi là một điểm đáp lại không có cũng may đúng lúc này nạ mỹ lên tiếng bọn họ đều là ngớ ngẩn cho nên ngươi có thể tùy tiện lừa gạt đến bọn hắn nhưng ngươi tuyệt không có khả năng lừa gạt đến ta ta sẽ không đồng ý ngươi gia nhập ngươi vẫn là sớm làm xuống thuyền ở sộp hồ to nạ m ì thi đấu cao số d ổ ông đao cũng âm thầm gật đầu nhưng một giây sau ta từ bạ d ổ quẹt rời đi thời điểm hơi mang một chút dầu cổ đài tài bảo cũng không nhiều liền cái này một túi bảo thạch dỗ bin đem một cái túi bảo thạch đặt lên bàn nạ mỹ cao lạnh trong nháy mắt biến mất xông lên trước một thanh hao đi kia túi bảo thạch ta tới giúp ngươi an bài một chút chỗ ở a dô bin biểu lộ từ đầu đến cuối rất bình tĩnh tĩnh tĩ cũng chỉ còn lại có sổ d ổ cùng ở s ố p ở s ố p đứng sau lưng sổ d ổ lớn tiếng hô hào n g ư y i n g u y hiểm như vậy ra hỏa ta làm sao có thể để ngươi lên thuyền sổ d ổ ô m đ a u trong lòng âm thầm gật đầu mặc dù ở s ố p ra hỏa này sợ nhưng có thể đứng sau lưng hắn nói ra lời nói này cũng coi là không tệ nhưng nhìn ở s ố p ta là cọp tợn phì trên đầu bị dô bin khống chế nhiều hơn hai cánh tay nhìn qua cực kỳ giống cọp tợn ở xốp lập tức không có kéo t g ở cười ha ha lại sau đó cũng chỉ còn lại có chán bạo gân xanh sổ rổ một người chỉ là hắn cùng ở sộp còn có nạ mỹ khác biệt đã phi cúng bệ đều không phản đối hắn sẽ không nói thêm gì nữa nhưng tương tự hắn cũng sẽ không bị r ô bin tùy tiện đả động trừ phi có một ngày hắn cảm thấy r ô bin có thể tín nhiệm nếu không hắn chính là trên thuyền duy nhất đối r ô bin ôm lấy cảnh giác người kia chương một trăm hai mươi chín hôm nay siêu năng lực nhân cách hóa mũ dơm đoàn đi theo lò gập họ s ở tiếp tục đi thuyền ước chừng một tháng có thừa một tháng này thuyền nhiều lần cập bờ lên ảo nhưng là những hòn đảo này bên trên kinh lịch sự tình thật sự là quá mức bình thản thậm chí bệ đều không nhớ rõ xem ả nìm thời điểm nhìn qua hẳn là một chút bài lẹ tiểu cố sự Tỉ nạ h ư g ặ mỹ từ cái kia tìm được một loại đặc biệt chất lượng tốt tấm da dê nghe nói là có thể đem vé hải đồ bảo tồn một trăm năm mà nạ mỹ mộng tưởng liền là vé xuống toàn thế giới hải đồ cái đồ chơi này hắn rất cần kết quả tên gian thương kia bắt đầu báo giá bốn mươi tám triệu m t mươi cái tấm da dê khá lắm hắn rõ ràng có thể trực tiếp đoạt nhưng vẫn là cho nạ mỹ mười cái tấm da dê mấu chốt nhất là Cái này ngớ ngẩn cướp bóc cướp được hải tặc hải đi này ngớ ngẩn đầu lại ê n không chút cướp do dự s c c h á này ngu xuẩn, sau đó đem h ắ này ném ra biển. Sống hay chết, nhìn hắn n ra hay hóa. Lại sau Lại chết, tạo tại một cái xương m g thiên lý thuyền giống như ngộ nhập một cái hải quân hạm đội trọn vẹn hơn hai mươi chiếc hải quân quân hạm mà lại không phải đông hải loại kia cỡ nhỏ cơ bản đều là cỡ trung quân hạm c ấ t bước có mấy chiếc rõ ràng xem xét liền là đại nhân vật quân hạm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là toàn bộ gờ giang lái nạ nửa bộ phận chiếc hải quân cao tầng đang họp mũ dơm đoàn t ự như là một cái ngộ nhập đàn sói hờsky đồng dạng lệ cũng không dám nói chủ động khởi xướng tiến công bởi vì cái này quy mô hải quân h à n g đội tất nhiên sẽ có trung tướng tồn tại còn chưa nhất định chỉ có một cái có thể là mấy cái dù là chỉ là c h i bộ trung tướng cũng không phải bọn hắn có thể đối phó thế là lệ lúc ấy liền lựa chọn điệu thấp làm việc dù sao sương ngủ không ai có thể thấy được bọn hắn l i ê n chuẩn bị từ giữa đó xuyên qua đi kết quả có cái xui xẻo nhỏ hải quân phát hiện bọn hắn kinh ngạc vừa mất đủ rơi tại tàu mẹ gì bên trên nhỏ hải quân lúc đầu coi là phải chết kết quả lại bởi vì hắn hải quân đầu bếp thân phận nhận lấy sản dị chiêu đãi mà từ trong nhậm hắn lệ cũng xác định hắn những n à y hải quân thật đang họp mà lại khoảng t r ư ờ n g sáu cái tri bộ trung tướng tại cái này nhỏ hải quân đầu bếp bởi vì muốn vì nhiều như vậy đại lao nấu cơm cho nên khẩn trương không được không dám đậu thủ liền trên bong thuyền buông lỏng xử lý xong tại bọn hắn trên thuyền nghe được cái này thời điểm bệ phía sau lưng đều đổ mồ hôi cũng may thiện ý của bọn hắn để nhỏ hải quân đầu bếp c h ầ m tính lại không có la suất cảnh báo thậm chí sàn gì thấy thế trả lại hải quân thuyền giúp đám kia hải quân làm một t r ậ t cơm sau đó bọn hắn nên ngang rời đi một đống hải quân tri bộ trung tướng ăn nhưng vui vẻ một điểm cũng không có chú ý đến đi qua cái thứ đồ gì lệ cũng cảm giác cái này kinh lịch hoang đường muốn chết hải tặc cho hải quân nấu cơm cũng chỉ có tại vua hải tặc bên trong mới có thể xem được tại về sau còn gặp một cái thích thả pháo hoa đảo một cái tràn đầy dê rừng đảo ở trên đảo có cái lao hải tặc còn có một cái liên quan tới bảo tàng truyền thuyết nạp bị đối với cái này rất nóng lỏng đáng tiếc kết quả cuối cùng cũng không lý tưởng cái kia lão hải tặc hoàn toàn chính xác có số lớn bảo tàng nhưng ở rất nhiều năm trước hắn liền hối đoái thành giấy phiếu tiền mặt khi hắn lên đảo thời điểm tất cả bờ di đều để trên đảo dê rừng ăn lệ một lần hoài nghi sẹn gỗ cũ bên người con kia dê rừng liền là từ trên cái đả đối với ăn giấy có đặc biệt kỳ quái chấp nhất một tháng qua lệ ngẫu nhiên đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái siêu năng lực đại đa số đều là không có tác dụng gì nói nhảm năng lực t ỷ như ta đối với ngươi cười ngươi cũng nhất định sẽ đối ta cười lại t ỷ như rửa tay qua đi nhất định đẩy tay hương thơm l o ạ i này những ngày n ã o tàn siêu năng lực nhiệm vụ lệ đều chẳng muốn đi hoàn thành chiếc kỹ năng vị cũng liền bảo lưu lại ba cái còn tính là hữu dụng rót đầy rượu ngon để ngươi lưu lại con mũi phải chết sau khi chết làm rơi đổ cái thứ nhất siêu năng lực lực như kỳ danh dùng năng lực chỉ định một cái vật chứa cái này trong thùng mặc kệ chứa là cái gì chất lỏng cuối cùng đều nhất định biến thành ngẫu nhiên rượu đây là sổ rộ cực lực yêu cầu bệ lưu lại thậm chí hắn nghĩ mình lưu lại siêu năng lực xem như cái không tệ siêu năng lực tối thiểu tại gặp được loại kia không có nước không có lương thực khốn cảnh về sau tối thiểu có thể làm được nước tuần hoàn cái thứ hai siêu năng lực cũng là lực như kỳ danh có thể một ngày hai mươi bốn giờ mở ra tại bán kính trong phạm vi mười thước để hết thẻ con mũi tiến vào tức tử có năng lực như thế về sau liền không cần lo lắng đi r ừ n g cây hòn đảo thời điểm lại bị cắn lệ trực tiếp hoa thân hình người diệt mỗi cơ cái thứ ba siêu năng lực xem như tháng này đến nhất làm cho lệ hài lòng một cái siêu năng lực đồng dạng lực như kỳ danh chỉ cần đánh giết đối phương liền có cực cơ hội lớn tuân ra trang bị trước mắt lưu bệ còn chưa từng dùng qua nhưng bệ đối năng lực này có một cái chờ mong nếu như hắn đánh chết trái ác quỷ năng lực giả có thể hay không gia tăng trái ác quỷ rơi xuống khả năng đâu vì khả năng này lưu bệ cũng đem hắn giữ lại chờ đợi một cái thí nghiệm cơ hội lại sau đó đã đến hôm nay bởi vì những ngày này đều trôi qua rất nhàm chán cho nên mỗi ngày lưu bệ rời giường chuyện thứ nhất chính là xem xét mình hôm nay siêu năng lực tại không có điện thoại di động thời đại đây là bệ vì số không nhiều giải trí tiêu khiển hôm nay lên hơi có chút sớm trời còn chưa sáng tước chừng cũng liền hai ba điểm chung đi hoặc là nói về chỉ là nửa đường lên cái đêm trong mơ mơ màng màng nhưng vẫn là nghĩ đến xem xét mình siêu năng lực thật giống như tiểu thuyết tác giả tại nửa đêm đi tiểu đêm lúc cũng sẽ vô ý thức đi bình luận khu nhìn một chút có người hay không đang mang hắn như vậy nhân cách hóa có ý tứ gì đâu nói đúng là có thể giao phó không phải sinh mạng thể một loại biến thành người năng lực bất quá mỗi cái tuần lễ chỉ có thể giao phó một cái không phải sinh mạng thể nhân cách hóa năng lực đơn giản tới nói không hoàn thành nhiệm vụ năng lực này cũng là duy nhất một lần tại giao phó không phải sinh mạng thể loại năng lực này về sau không phải sinh mạng thể có thể có thể tùy tâm sở d ụ n g k h ô n g chế mình biến thành người hay là biến trở về không phải sinh mạng thể hình thái cái này rất có ý tứ lệ thanh tình rất nhiều cũng trước tiên liền nghĩ đến giao phó tàu mẹ g ì nhân cách hóa năng lực dạng này về sau mẹ g ì trực tiếp có thể biến thành hình người đi theo đám bọn hắn lên bờ tương đương với thật có thêm một cái đồng bạn nhưng hắn cũng không có trước tiên liền phó chư vụ hành động mà là l i n h quan loại lên hai tránh c h ấ p loạn cuối cùng nhìn về phía còn đang ngủ sổ rộ không chính xác tới nói là nhìn về phía sổ rộ trong lồng ngực kia bà thanh kiếm làm kiếm sĩ cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng sẽ không thả ra trong tay đao lệ con mắt nhắm lại nếu là sổ d ồ đao nhân cách hóa sẽ là cái dạng gì đâu hắn mỗi ngày ôm đến cùng là cái m ộ i tử vẫn là cái hán t ử đâu ý nghĩ này vừa mọc lên đến lệ liên á t không chế trụ nổi mình nhắm ngay sổ dồ họa đ ổ ỷ trì mòn di trực tiếp thi triển mình hôm nay siêu năng lực nhân cách hóa theo đạo lý tới nói đao hẳn là lập tức nhân cách hóa nhưng h ọ đ ổ ỷ trì mòn di bị sổ rộ ôm vào trong lực là không núp ních khiến cho lệ đều có chút hoài nghi năng lực của mình có phải hay không mất hiệu lực chăm chú nhìn trọn vẹn mười phút đồng hồ vốn là chỉ là đi tiểu đêm b ệ rốt cục gánh không được vườn ngủ quá mỹ mắt khép lại ngủ đi qua khi b ệ lần nữa lúc tỉnh lại là buổi sáng bảy giờ sạn d ì tiếng gào đánh thức toàn thuyền người ở s ổ cùng có bất ngờ một cái cơ linh thế nào có địch tập a b ệ cũng c a o mày ngồi dậy nhìn xem sạn d ì mà sạn d ì lúc này chính mặt mũi tràn đầy không thể tin tức giận nhìn về phía sổ rộ phương hướng khi mọi người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại lúc cũng nao h n h a o phát ra kinh hô lệ nhất là chừng lớn mắt chỉ gặp tại sổ rộ trong ngực có một người mặt thuần trăng kimono thiếu phụ mà sổ đâu cau mày không có chút nào ý thức được điểm này c ò n tao mày nhìn về phía sản di sắc đầu bếp ngươi tại lăn tăn cái gì sản di để hắn một câu nói kia nói hồi t h ầ n lại chỉ vào sổ dồ liền hô to hốt đản vung ra vị mỹ nữ kia sổ dồ không rõ ràng cho lắm túi lầu xuống kết quả liền thấy một người có mái tóc cũng là tuyết trắng trên thân mặc quần áo cũng là tuyết trắng thiếu phụ đang bị hắn ôm vào trong ngực sổ dồ giống như là điện giật đồng dạng mánh địa hướng về sau nhảy một cái ngươi là ai thiếu phụ c h ầ m rãi quỳ ngồi dậy rất quen thuộc nữ đối với sổ d ậ u e h u c n n g người nô là phủ mị cổ chủ nhân thành em kia ônu để toàn thuyền người đều cảm giác toàn thân một cái cơ linh. San di càng là cả người ghen tị chất bích tách rời lúc trước hắn còn bá bá sổ rổ căn bản vốn không hiểu yêu đâu lúc này người ta ngay cả người đều ô ngủ hắn san di vẫn là cái x ứ nam không sai mặc dù san di khắp nơi cầu á i nhưng đến nay còn chưa đột phá tầng này ta không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy mặt người dạ thú sổ xô vậy mà để vị tiểu thư xinh đẹp này xưng hâu ngươi là chủ nhân san di cả khuôn mặt đều ghen tị vặn vẹo biến hình không biết có người hay không nhìn qua xanh lam chi hải bộ này an nỉm san di lúc này nhan nghệ trình độ cùng kiếm người ở bên trong tuyệt đối không kém cạnh hắn nói là nói như vậy nhưng hắn là ước ao ghen t ị đó a i nhiều có tư tưởng à, còn cứ gọi chủ nhân hắn cũng muốn a xô dỗ vội vàng khoát tay đừng nói lung tung ta không biết hắn sao có thể nói không biết đâu chủ nhân ngươi nói qua thích nhất chính là ta chủ nhân mỗi ngày đều muốn lau thân thể của ta vì ta làm bảo dưỡng thậm chí mỗi ngày đều muốn ôm ta mới có thể vào ngủ p h ú mị cổ vẫn ôn ngu như vậy chỉ là lúc nói chuyện nhiều ba phần ngượng ngủng mặt cũng đỏ lên sàn di răng c ắ n cách chi rung động cầm thú ở sộp vội vàng lôi kéo sàn di tỉnh táo tỉnh táo a xô dỗ mỗi ngày cùng chúng ta là ngủ cùng một chỗ n g ư lúc này san di tình h nguyện phụ mỹ cổ là cái cùng trước đó bạ rộ quẹ đặc công một người như vậy cũng không muốn nghe đến một chút không muốn nghe đến nhưng sự tình bất toại người nguyện phụ mỹ cổ ống lấy sổ rô đùi nơi này đến nói một câu phụ mỹ cổ dáng người cực kỳ tốt có thể tùy thời làm rửa mặn mãi ta mới không phải cái gì không có hảo ý người ta là đối chủ nhân t r u n g t r i n h nhất hẳn nữ nhân chủ nhân chỉ cần có ta là đủ rồi a san dị tâm thái triệt để sập nhìn s ô d ổ có đối tượng so với hắn không đối tượng đều muốn đau nhức đau nhức quá đau s ô d ổ nhịn không được hắn không giết nữ nhân nhưng hắn sẽ dùng sống đau đập trắng nữ nhân này vàng không mà nói hắn liền bị nữ nhân này t r ắ n g đoán quần áo cho lắc t r o á n g nhưng làm s ô d ổ chép lên đau của mình lúc lại ngạc nhiên phát hiện ta hỏa đồ ỷ c h i mòn gì đâu lúc này bể trong lòng đã gương sáng bình thường không ngoài sở liệu nữ nhân này liền là hỏa đồ ỷ trị mòn di đi khó trách hắn cứ gọi mình là p h u m ị cộ nước hoạ nổ đao tượng sản xuất đao liền là một cỗ nồng đậm hoa anh đào phong tỉnh sự thật chính như bệ đoán nghĩ như vậy p h u m ị cộ nhìn thấy sổ d ầ cầm lấy kia hai thanh đao trên mặt nhiều hơn một loại tên là ăn giống i ể u t ì n h chủ nhân ngươi có ta còn chưa đủ a tại sao muốn đụng hai cái này ra nữ nhân ngươi cũng không biết các nàng trước đó bị người nào cho dùng qua lời nói này san di ở một bên dậm chân bắt đầu xoay quanh Sổ dỗ lại n h ữ mày ý thức được tình huống tựa hồ có chút không đúng một thân bạch nói mình mỗi ngày bị hắn bao đôi ô n đi ngủ cái này đã ngộ làm sao như vậy giống là hắn thanh kia hoạ đồ ỉ chỉ m mà lại hiện tại họa đồ ý c h ì mòn gì cũng không thấy mà ra cả tâm cơ chi con ít một mực sờ bụng của ngươi ngươi không phải là họa đồ ý c h ì mòn gì đi s ô d ầ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía p h ù mì cô p h ù mì cô đặc biệt đừng kích động ôm lấy s ô d ầ eo chủ nhân ngươi rốt cục nhận ra ta vừa nói vừa không để lại dấu vết đem s ô d ầ bên hông treo san deca t e cùng rủ bạt xì dị hai thanh đao đánh trên mặt đất muốn ngày bình thường s ô dỗ làm sao che chở họa đồ ý c h ì mòn gì đều không đủ nhưng làm hắn biến thành hình người xô dỗ liền tê động cũng không dám động à khẽ động san dĩ liền cùng hóng gió đồng dạng đúng lúc này số dô đầu hóc giống như là bị một đạo linh quang đánh xuyên qua đồng dạng đống nhiên trừng lên mắt nhìn về phía b ệ đao không có khả năng vô duyên vô cơ biến thành người nếu như nói có ai có thể làm được điểm này vậy cũng chỉ có bê b ệ có phải hay không là ngươi ngươi b ệ ngay tại đi đường bị số dô gọi lại lệ lung túng bay đầu ý sổ ta muốn nói đó là cái ngoài ý m u ố n ngươi tin không số dô ta tin ngươi s á u sổ dô di chuyển bước chân muốn chặn bệ lại bị hoã đổ ỉ chỉ mòn gì ôm thật chặt ở hai chân dù mềm mại cầm giữ hai chân nhìn sản gì muốn rách cả mí mắt không có ơn người nô đ ợ i này không thể lấy thân người phụng dưỡng chủ nhân liền xin chủ nhân vung tha ân nhân một lần đi b ệ giơ ngón tay cái lên không có phí công giúp người à văn con cái sĩ số d ầ cũng là không có cách không có cách thở dài lựa chọn từ bỏ người vung ra ta ta không chặt hắn ừ m nâu nghe chủ nhân hòa đồ ý chí món gì cực tuân theo khả năng ngoại trừ bệ cái này để hắn hóa thành hình người ân nhân bên ngoài số d ầ để hắn trả hay nàng đều sẽ không chút do dự số d ầ hung tợn nhìn bệ một chút xoay người muốn nhà san được cates cùng dù bà sĩ dưỡng đầu nhà xin tròn nô ra giúp chủ nhân cầm kiếm đi số d ầ Sản dì chương một trăm ba mươi mốt treo thưởng tình huống bong thủy yếu nổ rồ hoàn toàn như trước đây tại d ù n g to lớn tạ làm lấy rèn luyện nhưng cùng thường ngày khác biệt chính là tại s ô rỗ bên người ngồi quỳ chân một vị thiếu phụ xinh đẹp chính n u tình như nước nhìn chằm chằm s ô rỗ mỗi làm s ô rỗ dừng lại lúc hắn liền ôn n u tiến lên giúp s ô rỗ lao đi mồ hôi trên người s ô rỗ mặc dù có chút không quen loại cảm giác này nhưng mỗi lần nhìn thấy một bên sản dì loại kia đem răng đều nhanh cắn nát biểu lộ hắn liền rất thoải mái không quen cũng muốn tiếp tục kiên trì hắn liền thích xem sản dì tâm kia vặn vẹo đến không được mặt m đến cuối cùng không có một cái đáp ứng hắn muốn cùng với hắn một chỗ hắn đâu trực tiếp n ằ m thắng không được lệ ngươi cũng nhất định phải giúp ta làm ra một cái đến yêu cầu của ta không cao so với hắn mạnh là được sản gì khi biết t ỏ a đ ổ ỉ trị mòn d ì là lệ giúp sổ rộ làm ra về sau bị sổ rộ kích thích trực tiếp kéo lại lệ cánh tay thỉnh cầu hắn giúp hắn cũng là một m cái thiếu phụ sinh đẹp ra nhưng đáng tiếc chính là năng lực này một tuần lễ mới có thể sử dụng một lần muốn lại dùng còn phải trước hoàn thành nhiệm vụ đem năng lực này cho cố hóa mới được nhưng nhiệm vụ hôm nay hôm nay nhiệm vụ tiến vào cầu vòng sương mù thu hoạch trong đó tài bạo khỏi cần phải nói cầu v ò n g sương m g là cái gì lệ bỗng nhiên cảm giác mình giống như nhìn giả v u a h ả i ta làm sao tiến vào gờ răng l á i nạ về sau nhiều như vậy hắn không nhớ kịch bản a hắn liền nhớ kỹ đằng sau hẳn là sợ y hạ kịch bản bởi vì hắn ngay cả cầu v ò n g sương m g là cái gì đều không rõ ràng cho nên cũng không tốt cùng sản dị đánh cược chỉ có thể nói nếu như tìm tới cầu v ò n g sương m g có lẽ ta có thể giữ lại cái này siêu năng lực về sau giúp ngươi giao phó đồng dạng vật phẩm nhân cách hóa năng lực sản dị con mắt lập tức h i p lại cầu vồng sương n g a ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới cho dù là ở chân trời góc biển vì thiếu phụ xinh đẹp sản dĩ vừa dứt lời chợt nghe một tiếng ầm vàng tại tàu mẹ dĩ cái khác mặt biển nổ ra một con nước sổ dỗ dừng lại huấn luyện cười nói lao thiên đều cảm thấy người ý nghĩ không thể lại thực hiện cho nên giáng xuống một đạo lôi sắc đầu bếp sản dĩ lại hiếm thấy không cùng sổ dỗ nói đ ù a không phải lôi là đạn t h á o ta cảm giác được quả nhiên một giây sau đại lượng đạn pháo đánh vào thuyền chung quanh ở s ổ vội vàng bò lên trên cột b u ồ g nhìn xem xét vội vàng hô to lại là hải quân cái này vì cái gì nói lại đâu bởi vì từ khi tiến vào g răng lai nà đến nay đây đã là bọn hắn gặp phải thứ mười sáu hải quân người người đều nói đông hải là bị hải quân khống chế nghiêm khắc nhất địa phương nhưng b ẽ lại cảm thấy g răng l á i nạ nửa đ o ạ n trước mới là hải quân khống chế khẩn mật nhất địa phương mặc dù ạ là bạ tạ kịch bản bị bẽ đổi loạn thất b ắ t ao dầu cổ đại vẫn là thất vũ hải cũng không t r u y ề n ra bị đánh bại thanh â m ngược lại là càng thêm lớn mạnh nhưng trước mắt mũ rơm đoàn toàn viên tiền thưởng vẫn là quá trăm triệu tiền thưởng chủ yếu gia tăng điểm ở chỗ hy nạ các loại một đám hải quân tặng đầu người hành vi bởi vì hiện tại đây là g răng lại nạ nửa đón trước hải quân không còn là ở sộp tùy tiện một pháo liền có thể giải、quyết. tùy tiện một chiếc quân hạng bên trên đều có thể đứng ra tới một cái một c ư ớ c hoặc là một đao giải quyết ở sổ hỏa pháo máy nhân tiếp mạn g thuyền chiến bởi vậy tăng nhiều đám này có thể giải quyết ở sổ hỏa pháo máy nhân căn bản đánh không lại sẽ bật sổ sổ cụ sau mũ dơm đoàn tam đại chiến l ự c ngược lại cho tam đại chiến l ự c mạo xưng làm đám mai đao để bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cấp tốc phong phú kết quả là p h y số d o sản dì bắt đầu kéo dài mạnh lên đồng thời cũng bắt đầu nổi danh tại mù sệ thao tác giới ba người ảnh chụp quay chụp đều rất đẹp trai tiền thưởng cũng tận khả năng để cao trước mắt p h tiền thưởng là tám mươi triệu số dô còn lại người cũng đều tăng thêm một điểm ngay cả lệ cũng không có ngoại lệ tiếp chiến số lần quá nhiều lệ muốn ẩ n tàng cũng ẩ n giấu không được bất quá cũng may vì bọn hắn tắc chiến r u n g m á n h cho nên phần lớn thời gian đều không cần đến bệ liền cho mũ sệ nhất định thao tác không gian trước mắt lệ treo thưởng chỉ có một ngàn vạn cho gia định vị làm mũ dơm đoàn quản g hẳn ra mũ sệ cố ý tăng thêm một câu chiến lược thấp có người hỏi chiến lược thấp vì cái gì còn có thể cho một ngàn vạn treo thưởng kỳ thật chủ yếu là bởi vì lệ treo thưởng sẽ phải ra kết quả hy nạ thì tăng thêm một câu có cùng loại triệu hắn sinh hóa vũ khí năng lực hư hư thực thực làm người buồn nôn trái cây năng lượng giả cho nên tiền thưởng trực tiếp kéo cao những người còn lại cóp tờ năm mươi treo thưởng nabi một triệu treo thưởng dô bin tiền thưởng không thay đổi cái này một t u y ề n người cộng lại trực tiếp hướng ba trăm triệu bên trên đi cao như vậy số tiền thưởng từng đạo từng đạo qua từng cái hải quân c h i bộ phụ trách hải vực hải quân không sử dụng đó mới có quỷ mà lại tuyệt đối l à n bệ nằm vùng nội ứng giao cho các ngươi ở sổ thuần thục đi theo trên khán đài bỏ số giới sau đó đổi phế ngồi dưới đất gần nhất hắn đánh đi ra đạn tháo liền không có có thể phá hủy bất luận cái gì một chiếc hải quân quân hạng cho nên hắn dứt khoát cam chịu chờ học xong b ậ t sổ sổ cu bao phủ sau này hãy nói đến lúc đó hắn sẽ trọng chấn át ma pháo thủ danh hạo để át ma pháo thủ treo thưởng lần nữa áp đảo tất cả thuyền v i ê n trên đầu hiện tại nhà vẫn là để phi sổ rổ sản di bọn hắn đánh đi hắn phụ trách đỡ súng ngắm nhìn chằm chằm những cái kia muốn đánh lén tiểu binh chuẩn bị tiếp mạn g thuyền đánh đi giải quyết bọn hắn quan tướng sau chúng ta liền rút lui lúc bé cầm tính viễn vọng nhìn thoáng qua rồi nói giả thoái bị số lớn lần hải quân truy kích về sau hắn nguyên bản loại kia nhất định phải giải quyết tất cả mọi người ý nghị cũng hơi chủ yếu là mũ dơm đoàn đồng bạn không nguyện ý đối những cái kia vô tội lại đối bọn hắn sinh ra không được tổn thương hải quân các binh sĩ tạo thành quá nhiều giết chóc một thuyền hải quân binh sĩ liền là bốn năm mươi đến một trăm mỗi lần truy kích bọn họ đều là năm sáu chiếc quân hạng nếu là mỗi lần đều diệt khẩu cái kia chính là ba trăm bốn trăm n g ư ờ i thậm chí nhiều hơn dưới đường đi đến bọn hắn thật thành danh phủ kỳ thực đ ạ o phủ cho nên bệ cũng không thể không cải biến một chút sách lược chỉ muốn xử lý bọn hắn quan tướng còn lại hải quân binh sĩ cũng liền rắn mất đầu sẽ không lại khởi xướng tiến công chỉ cần không đối bọn hắn khởi xướng tiến công bọn hắn liền sẽ không đối những cái kia hoàn toàn không tạo được tổn thương hải quân binh sĩ ra tay một bộ này một tháng qua mọi người đã thuần t h ủ thế là thuyền chuyển hướng nhưng lại tại chuyển hướng giờ khắc này đông nhiên tại tàu mẹ g ì phải hậu phương một chiếc quân h ạ m mình chìm vì gãi đầu một cái đây là cái gì tình huống hải quân lên nội chiến rồi ngoài ý muốn đi bất quá hải quân bên kia giống như không còn truy kích chúng ta bọn hắn đi cứu người muốn trực tiếp đi a nạn bị quay đầu nhìn về phía l u bệ cầm kính viễn vọng nhìn về phía bên kia lớn nhất một chiếc quân h ạ n hắn dám khẳng định bên kia người cũng đang nhìn hắn kia là cái thân xuyên áo ba lỗ màu đen đeo kính đen lạnh lùng trung niên hải quân không biết có phải hay không là án bệ nhìn lầm hắn vậy mà cảm giác đối phương hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái liền có loại đối phương là hắn tại hải quân nằm vùng nội ứng quỷ dị đã xem cảm giác nhưng người này hắn không biết đã khẽ nhữ mày về sau lệ vẫn là tuyên bố rút lui chương một trăm ba mươi hai rơi vào tiền trong mắt hòn đảo tiền thuế đảo tàu mẹ g ì thoát đi vừa rồi hải quân truy kích hải vực về sau liền đạt tới lò gập bỏ sở chỉ dẫn kế tết đảo bởi vì đến lúc sau đã là giữa trưa mọi người cũng đều đói vừa vặn xuống dưới ăn một bữa cơm ti b ệ cũng dự định lên đảo về sau hỏi t h ă m hạ liên quan tới cầu v ò n g sương mụ tin tức nếu là vào lúc này phát động nhiệm vụ có đại khái s u ấ t là cùng kể bên này có quan hệ uy ngươi không phải liền lên đảo đều muốn mang theo hắn đi san di hễ ẩm nhìn xem sổ dỗ nào y rộ rộ vốn là muốn cho phụ mỹ cổ biến trở về h ỏ a đồ y chỉ mòn gì dáng vẻ hắn vẫn là càng quen thuộc bên hông vác lấy ba thanh kiếm mà không phải bên người đi theo một cái nhu tình nhìn hắn thiếu phụ có thể để san di kiểu nói này sổ dỗ đ ỗ n g nhiên liền đổi chú ý a dù sao mới đến cũng nên mang hắn cùng đi ăn một bữa cơm a phụ mỹ cô lập tức ngượng ngùng đây chính là hẹn họ à là ta cùng chủ nhân lần thứ nhất sạn g ì ta lưu trên thuyền ta không nổi nữa b ệ cũng là rất xấu liền vội vàng cười kéo lại s ả n dì ngư, nhưng g ư ơ i n là phụ trách mua sắm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn người ngươi không xuống thuyền sao có thể đi đâu s ả n dì cắn răng loại kia ta giúp ngươi tìm được cầu vồng s ư n g ngủ ngươi nhất định phải giúp ta cũng thay đổi ra mỹ nhân đến mặc dù chỉ còn lại có nửa ngày thời gian nhưng nếu như có thể tìm được ngươi nhất định là cái thứ nhất b ệ vẽ lên bánh nướng để s ả n dì cố nén sổ rỗ trước thoát đơn còn ở trước mặt hắn vung thức ăn cho chó truyền này cùng một trô đi theo lên ảo hướng thành trấn đi không bao lâu liền thấy có tên lính đứng tại giao l lệ không để ý loại này nở t ợ cờ nếu không phải cần hỏi đường lệ ngay cả lợi đều chẳng muốn nói lại không nghĩ nở t ợ cờ mình cụ quá trình các ngươi làm muốn vào thành a ừ n không cần giúp chúng ta chỉ đường cái này một con đường ai muốn giúp các ngươi chỉ đường thuyền của các ngươi dừng sắt ở bến càng đi nếu như lũ cần giao nạp nhập càng thuế giao tiền nạp bị từ mấu chốt bị phát động nào có đạo lý như vậy chúng ta chỉ là tạm thời đỗ hạ cũng muốn giao tiền a binh sĩ trực tiếp tìm súng nhắm ngay nam ý hung ác hô không nộp thuế liền lăn về thuyền đi lên ta đi ra hỏa này quá cứng khí a xin hỏi ngươi là lợi hại gì cơn giả lại đang giả heo ăn hổ a lệ không dám k i n h thường đồ chơi gia hỏa này là cái ẩn tàng đại tướng cấp chiến lược chỉ là dốc lòng muốn làm một cái yêu thích thu thuế tiểu binh đâu tại hải tặc thế giới loại này không hợp thói thường sự tình là có khả năng phát sinh nhưng ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn ta chính là lũ lũ gì ạ đảo một cái bình thường binh sĩ lệ thở dài là hắn suy nghĩ nhiều triệu hoán tại binh sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong một cái vòng sáng xuất hiện sau đó một đầu chịu chị d ộ chạy vội mà ra một đầu đè vào binh sĩ trên bụng binh sĩ cả người bị đỉnh tiến vào một bên nham thạch bên trong không rõ sống chết có thể thấy được chịu chỉ dỗ lực đạo vẫn là rất lớn hẳn là chịu hoán hắn thời điểm bản thân nó liền theo tộc đàn chạy lệ lắc đầu mã thiểu năng trí tuệ lãng phí tình cảm của ta không phải ẩn tàng cường giả cùng ta tại cái này b ư ớ c b ư ớ c lại lại nửa ngày đi mặc kệ hắn chúng ta đi ăn cơm được hỏi lao nương đòi tiền điên rồi hắn nạp bị ghé vào lệ bên người nhỏ giọng lẩm bẩm tiên nếu không n g ư ơ i lại đạp hai c ư ớ c t ố t chờ một chút các vị ai đang nói chuyện thanh âm có chút g i à n mua không phải trên thuyền đ ồ n bạn thanh âm mọi người nhìn về phía đỉnh đầu phát hiện không biết lúc nào đứng nơi đó một người mặc áo khoác trắng sau lưng c o n kỳ quái máy móc lao đầu lao đầu nhìn cũng chưa từng nhìn bị sáng tạo tiến trong tường móc đều móc không ra được vị kia chỉ là hỏi các ngươi nhìn qua cầu vồng đồng dạng sương mù a b ệ lập tức nhãn tình sáng lên ngươi biết cầu vồng sương mù a lao đầu cũng kích động ngươi là nhìn thấy qua a không có nhưng ta đang tìm cầu vồng sương mù lao đầu mẹ nó thiểu năng trí tuệ lãng phí thời gian của ta lao đầu vậy mà vô sự tự thông học xong bệ cũng chính xác vật dụng b ệ h u y ệ t thái dương phát nổ gân xanh chịu trì rộ sáng tạo chết hắn lao đầu đứng tại mấy người đỉnh đầu nham thạch bên trên nghĩ thầm một con trâu làm sao lại leo núi đâu không nghĩ tới chịu trí rô nhảy một cái liền lên đi mắt đỏ liền muốn sáng tạo chết hắn lao đầu luôn cúng chấm đã chấm đã ngươi không phải muốn biết cái gì là cầu vòng sương mù à để cái đồ chơi này dừng lại ta có thể nói cho ngươi lệ kêu dừng chịu trí rô lao đầu nhẹ nhàng thở ra nơi này không phải chỗ nói chuyện có thể hay không đi cái có thể chỗ nói chuyện đi lệ gật đầu nói có thể ứng phí yêu cầu mấy người liền đi trong thành gần nhất phòng ăn vừa vặn tất cả mọi người đói bụng vừa ăn vừa nói lao đầu lấy xuống mũ giáp của mình cùng c o n ở sau lưng kỳ quái máy móc vừa ăn bên cạnh cùng lệ giảng thuật cầu vòng sương mù là cái thứ gì trên bản chất tới nói cái k i a chính là cái trôi nổi không chừng một cái không gian khác hắn không định giờ sẽ xuất hiện tại tòa đảo này phụ cận dựa theo truyền thuyết chỉ cần người tiến vào bên trong liền có thể trường sinh bất lão thu hoạch được hải lượng tài bảo nói tóm lại bình thường truyền nói cái g ì dạng cái này truyền thuyết chính là cái g ì dạng cùng cái khác truyền thuyết không giống chính là đây là thật lại được chứng thực qua lão đầu gọi hèn r ổ chính hắn nói vàng hữu của hắn tại năm mươi năm trước tiến nhập k i a phiến cầu vòng sương ngủ cho nên hắn bắt đầu c h ọ n vẹn năm mươi năm nghiên cứu sinh a y từ một điểm này bên trên lão nhân này là đáng tính n g mà càng có ý tứ chính là dẫu bin vậy mà nghe qua cầu vòng sương mù thậm chí còn có chuyên môn viết vật này một quyển sách liền theo thân mang theo là hắn gần nhất đang nhìn một quyển sách quyển sách này là ta từ ạ lạ bạ t a mang lên thuyền tác giả không rõ hẳn là bốn mươi năm t r ư ớ c viết bên trong giới thiệu cầu vòng sương mù loại vật này chỉ là ta chỉ nhìn cái mở đầu còn không có xem hết quyển sách này hẹn rộ tiến sĩ nhận lấy quyển sách này bắt đầu lật xem nhưng lật vài tờ liền để hắn có chút thất vọng phía trên tựa hồ chỉ là nói cầu vòng sương mù truyền thuyết khi bệ suy nghĩ nhiều hỏi vài câu hẹn rộ tiến sĩ liên quan tới loại này cầu vòng sương mù có tại gần nhất xuất hiện khả năng. hoặc là nói ngay hôm nay xuất hiện khả năng lúc đ ỗ n g nhiên tại cửa nhà hàng bên ngoài vang lên tiếng trống trong nhà ăn cùng một chỗ vào ăn người nhao nhao thất kinh lên vốn đang tính bình tĩnh ưu nhã vào ăn tràn diện lập tức trở nên bồi dối nhìn xem solfi còn muốn sốt ruột thật giống như tiếng trống kết thúc bọn hắn không ăn xong liền bị chặt đầu đồng dạng tiếng trống ngừng một người mặc quân trang trung niên nhân đi đến đi lên liền chào hỏi một tiếng sau đó liền bắt đầu thu hồi thuế không có uống rượu xong muốn thu uống rượu thuế không ăn xong cơm muốn thu ăn thuế lệ vẫn cho là trước đó gặp phải tiểu binh chỉ là mình nghĩ tham hiện tại xem ra cái này tựa hồ là hòn đảo này thói quen chương một trăm ba mươi ba nếu như tọa đ ổ ý chi mòn gì là người như vậy sổ rộ là cắn nó vị trí nào đâu quân trang trung niên nhân rất nhanh liền đi tới mũ dơm đoàn một bàn này nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu mỹ thực rượu ngon lộ ra tiếu dung các vị ăn cũng không tệ lắm phải không mời dao nộp nạ mới ăn thuế cùng rượu thuế a trời ạ ngươi nhìn ngươi dùng đĩa đã vậy còn quá lớn mời dao nạp mâm lớn thuế vương đĩa phi một mặt mộng ở sổ quát những n à y thuế danh tự hoàn toàn liền là ngươi hiện trường biên g i a quân trang trung niên lập tức không biết xấu hổ thừa nhận không sai đây chính là ta lâm thời biên gia nhưng làm cho này cái thành thành phố chủ nhân ta nói liền là thật nộp thuế lũ lật cái bỉ hạ tự gẳng lại là lời nói này nếu không phải chịu chỉ rỗ ở bên ngoài hắn nhất định phải chịu chỉ rỗ một đầu sáng tạo chết cái này cắt s o không thể xô d ô rượu và o miệng đứng người lên giao cho ta đi các ngươi an tâm ăn cơm lũ gật gật đầu an tâm c ú i đầu ăn lên đồ vật mũ dơm đ o à n những người khác cũng là yên tâm ăn uống đem chuyện này xong giao tất cả cho xô d ô cái này k h n g giao t t cả cho xô rô cái này x o n i a o tất cả h ô rô c á g giao t ấ cả c ngươi loại này quang minh chính đại chống nộp thuế người ừ không quản các ngươi là lai lịch gì là giờ dạ gộng tới đây đến còn lại là hổ tới này đến nằm lấy quân trang nam nói xong sau lưng mười mấy người lính lập tức giơ súng bao vây một bàn này các thực khách đều đ ư ờ n g chạy cái kia hẹn rộ tiến sĩ liền v ộ i vàng đứng lên muốn vì đám này mời hắn ăn cơm người cầu xin tha hiển nhiên hắn cùng đám người này là có liên quan hệ nhưng sổ rồ đã trước hắn một bước tiến lên hắn theo bản năng muốn đem h ò a đồ ỷ trì mòn gì ngậm lên miệng lại không nghĩ mò cái công lúc này mới ý thức được h ò a đồ ỷ trì mòn gì, đã biến thành phụ mị cô bất đắc dĩ chỉ có thể đổi dùng mặt khác hai thanh a o phụ mị cô thấy thế căn bản cũng không cho sổ、dồ、cầm lấy kia hai thanh tiểu biểu đập cơ hội một cái kiếm bộ tiến lên tất cả mọi người không thấy rõ ràng hành động của nàng q u y t í c h đã nhìn thấy hắn ôm sổ dầu đầu hôn lên sau đó phụ mị cổ biến thành ánh sáng quang biến mất về sau một thanh họa đổ ý chỉ mọn dị bị sổ dầu nậm lên miệng không san dị trong mắt đều nhanh trận l ù i ra hắn lúc này hẳn là phối hợp một b à i bông tuyết bồng bềnh lệ cũng không nghĩ tới cán đao vị trí lại là họa đổ ý chỉ mọn dị đầu bất quá cũng xác thực nếu là chân hẳn là sẽ rất kỳ quay đi mỗi ngày sổ đều muốn đem phụ mị cổ chân nhét vào miệng bên trong cái này nếu là thật còn để san dị nhìn thấy đoán chừng sẽ hô to tại sao muốn ban t h ư ở n g hắn bất quá nói như vậy liền khó trách h o a độ ỷ chỉ mòn gì biến thành phụ mì cổ sau như vậy ngượng ngùng còn một bộ thiếu phụ đã kết hôn dáng vẻ hợp lấy là bởi vì mỗi ngày đều muốn cùng sổ dầu hôn hôn a từ khi còn bé cũng đã là sổ dầu người sổ dầu cũng cảm giác quái gì cực kỳ về sau sẽ không mỗi lần chiến đấu đều muốn đến như vậy một lần a nhưng nhìn sản d ì răng đều nhanh cắn nát dáng vẻ sổ dầu mai nở ba độ hướng phía sản d ì ném đi một cái khiêu khích ánh mắt sản d ì cái bàn đã bị ta đập nát g e n g h é để cho ta chất bích tách rời sau này sẽ không mỗi lần chiến đấu hắn đều muốn t r ư ớ c bị sổ rỗ nhét bên trên một thanh thức ăn cho cho t á i chiến đấu à, không có khả năng tuyệt đối không thể có thể sổ rỗ chiến đấu kết thúc rất nhanh đám này trưng thu đội liền không có một cái nào có thể gánh vác được sổ rỗ một đao sổ rỗ rất không hiểu liền tài n g ư ờ i này dám nói cái gì là giờ dạ gồng muốn c ộ t lại ai cho dũng khí của bọn hắn đang làm nằm x u ố n g cái này một đội người về sau chủ nhà hàng vội vàng nói những k h á c h nhân nhanh rời đi nơi này đi bằng không đợi hạ thành phố trưởng tiền thuế đội tới các ngươi liền chạy không thoát thành phố trưởng tiền thuế đội quá nhiều người cho dù vị này tráng sĩ rất mạnh cũng không nhất định đánh thắng được lệ ăn thật nhiều nhưng chỉ có thể coi là điểm cái ngọn n m ồ n n g h e đến lao bản ấm áp nhắc nhở lệ suy nghĩ một chút mục đích của hắn là cầu vòng sương ngủ, cũng không phải đánh xuống tòa đảo này khoảng cách hôm nay kết thúc còn có không đến nửa ngày hắn nghĩ cô hóa năng lực này vẫn là mau chóng đi phát động tìm kiếm cầu vòng sương ngủ đi l i ê n kêu gọi người đứng dậy mang vị kia hẹn rộ tiến sĩ rời đi phòng ăn đi ra phòng ăn về sau bởi vì không muốn lại bị xổ cho kích thích đến sàn gì chủ động đưa ra buổi tiếp nạ mỹ đi đi dạo cái đường phố、lê、lúc đầu muốn làm một chút xấu để xô rô cùng hắn cùng đi nhưng xô rô lại nói muốn về trên thuyền đi nói là có một số việc phải cùng đ a o của mình hào hào trò chuyện chút nếu không về sau không có cách nào chiến đấu bất đắc dĩ chỉ có thể phân thành ba đội một đội xô rô một người trở về nhìn thuyền một đội nam mì san dị còn có đáng yêu nhỏ có tờ mạo xưng làm nai g con hình máy bay vận tải cuối cùng một đội lvê lvê còn có ở sộp cùng rô biên đội mạo hiểm sắp hết cố gắng lớn nhất và hôm nay tìm tới cầu vòng x ư ơ n g ngủ hoàn thành nhiệm vụ chỉ là liên tục hỏi tham giới hẹn r ồ tiến sĩ cũng chỉ cấp ra một đáp án ta hoàn toàn không cách nào dự đoán cầu vòng sương mù đến thời gian kia hoàn toàn là ngẫu nhiên muốn vào hôm nay nhất định tìm tới cầu vòng sương mù ta không thể nào làm được ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là hết hy vọng đi hẹn r ồ tiến sĩ cũng là vì không cho lệ bọn người hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nhưng hắn không biết là lệ nhóm người này thuộc về là thiên mệnh c h i tử hắn đã chờ c h ọ n vẹn năm mươi năm cầu vòng sương mù làm c h ọ n vẹn năm mươi năm nghiên cứu lại một lần đều không thể đụng phải cầu vòng sương mù xuất hiện nhưng ngũ dơm đoàn vừa xuất hiện bến cảng bên trên liền chuyển đến ồn ẩu ẩm thanh nghe chạy tới bến cảng người xem náo nhiệt nói bên kia tới một chiếc thuyền lớn đâu đúng vậy a mũi tàu là một cái đầu trâu tựa như là hải tặc thuyền nhưng thuyền giống như rất cũ kỳ mà lại phía trên cũng căn bản không có người hén r ồ tiến sĩ lập tức giống như là bị lôi cho b ổ đồng dạng bên này ở sộp còn tại tất tất nói năm mươi năm cũng không có xuất hiện qua ta nhìn liền là cái truyền thuyết đi làm sao có thể tìm được vẫn là thôi đi vệ lưu phi chúng ta đi thôi ở sộp nói như vậy nhưng kỳ thật hắn là tin tưởng nhất cầu vồng sương n g sẽ xuất hiện người bởi vì nhìn trung n ũ dơm đoàn đoạn đường này người ta khổ đợi mấy năm vài chục năm sự tình mỗi khi bọn hắn vừa đến lập tức liền xuất hiện giống như là ngàn năm long xương rồng đông hải đô đốc hải quân tìm bao nhiêu năm ai ngũ d ơ m đoàn vừa đến trong một ngày tìm được xương rồng ở sộp chỉ là đơn thuần sợ hay thôi hẹn rộ tiến sĩ bằng hữu năm mươi năm trước tiến vào cho tới hôm nay đều không có tin tức rất có thể liền là chết tại kia cái gì cầu v ồ n g trong sương mù nếu là bọn hắn cũng chết ở bên trong nhưng làm sao bây giờ ở sộp còn kém nói câu nào ta phải một loại vừa tiến vào cầu v ồ n g sương mù liền sẽ chết bệnh đáng tiếc vì cùng bệ đều cảm thấy rất thú vị vì nói thẳng cảm giác sẽ là một lần rất có ý tứ mạo hiểm đâu jobin cũng khoanh tay nói ta muốn nhìn xem trong sách nói cầu vồng trong x ư ơ n g mù vĩnh hằng tri quốc đến cùng có tồn tại hay không nói nương theo hẹn rộ tiến sĩ hướng bến cảng chạy tới lúc ấy còn có jobin ba người cũng đi theo ờ sộp được rồi mệt mỏi hủy g i ệ t đi dù sao hắn nói cái gì vĩnh viễn không có người nghe ờ sộp cũng chỉ có thể là lâm thời kiểm tra một phen trên người mình vũ khí trang bị đôi cứng lấy một hơi đi theo l bệ ba người chương một trăm ba mươi bốn hải tặc để hải tặc cho đoạn b ế n cá ngờ một chiếc khổng lồ đầu châu thuyền hải tặc chính chẳng có mục đích tung bay ở kia ở này chiếc thuyền hải tặc đằng sau rất xa trên mặt biển loáng thoáng có thể thấy được một điểm cầu v ò n g sắt m â y m g tiến sĩ nhìn mộng bức trong tháp a giấu sao thứ gì năm đó tiến nhập cầu v ò n g sương m g ủ thuyền lệ nhãn tỉnh sáng lên cầu v ò n g sương m g ủ lao đầu ngươi không thành thật a không phải nói không có khả năng vào hôm nay tìm tới cầu v ò n g sương m g ủ a đây không phải xuất hiện a hẹn rộ tiến sĩ sắc mặt phức tạp nhìn xem lệ cùng phí lao phu lợi trọn vẹn năm mươi năm hắn là không rõ vì cái gì đám người này vừa đến cầu vồng sương n ủ liền xuất hiện nhưng không quan tr hiện tại mục tiêu đang ở trước mắt hắn không có khả năng chỉ đứng tại bến cảng liền như vậy nhìn xem hẹn rộ tiến sĩ cũng mặc kệ bệ đám người trực tiếp đi mở mình thuyền nhỏ kia là một cái sống lưỡng cư thuyền trên bờ dựa vào chân đạp dưới đây có bánh xe đến trong nước sau sẽ xuất hiện đệm khí sau đó vẫn như cũng dựa vào chân đạp đằng sau sẽ có cánh quạt vì xem xét con mắt liền bắt đầu phát sáng n g a y sở thật mong muốn nói một cái cao su pháo hỏa tiễn liền đem bàn tay đi qua đào lấy thuyền đồng thời cũng tiện thể đem bệ dỗ bin còn ở sộp cùng một chỗ hao đi qua ở sộp trên không trung lộn xộn thật hắn thể mình thật đã thành thói quen bên ta phỉ đánh chìm sống lượng cư thuyền nhỏ một con bên ta phỉ cùng rô bin rơi trong biển bên ta phỉ cùng rô bin đều là trái cây năng lực giả trầm thật nhanh mã thiểu năng trí tuệ lệ cùng ở s ổ bất đắc dĩ lặn vào trong nước biển đem phỉ còn có rô bin cứu tới vì tại lệ t r o n g ngực oa hoan ôn hẹn rộ tiến sĩ nhìn xem mình bị phá hủy thuyền nhỏ nho nhã tiến sĩ rốt cục nhịn không được phun cái này tiến sĩ dáng dấp rất giống đại quốc độ lượng rộng rãi tân hán vật phun lên phỉ đến cũng là một bộ đại quốc độ lượng rộng rãi ngôn ngữ nho nhã dáng vẻ cái này nói thật dễ nghe đến bệ đều nghe không nổi nữa tốt tiến sĩ tiến s thuyền này là lỗi của chúng ta chúng ta bồi nhưng bây giờ vẫn là đi trước xem xét hạ chiếc thuyền kia trọng yếu hơn hèn r ồ tiến sĩ lúc này mới ngừng miệng làm sao đi a l o phu không sở trường trường bơi lội lúc này khoảng cách chiếc thuyền lớn kia quả thật có chút khoảng cách lúc n à đương nhiên có thể dấm lên gập vụ cho mấy người này mang đi qua nhưng hắn muốn thử một chút vật khí nhìn có thể hay không chịu hắn cái thủy hệ vồ kèm ẩn thì như cưới r ồ n g liền rất tốt trên biển chạy tập nhanh giao cho ta đi vì q u ở trong nước biển một bộ mặt tủ mày trau giống như cho mình ban thưởng nhiều hơn dáng vẻ nhưng nghe được v ậ vẫn là hưng phấn lên lại muốn biểu diễn a hèn、dồ. cái gì biểu diễn B ợ hắn nhưng là rất lợi hại a tuy tiện liền có thể giải quyết chúng ta bây giờ k h ố n cảnh hẹn rộ tiến sĩ nhìn về phía bê nguyên lai、like、đây là người lợi hại như vậy a hắn rất chờ mong t ố t bắt đầu chỉ gặp lợi bê rối tay ra triệu h á n vòng sáng xuất hiện hẹn rộ tiến sĩ t r ừ n g lớn mắt lợi vị cũng phối hợp lấy hô lên đến rồi đến rồi p h u p h u vòng sáng biến mất một con tiểu q u y ề n thạch đầu tiên làm n g n g bức xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g sau đó là hùng hùng hổ h ổ chìm vào trong biển chầm so lùi cùng rô bin nhanh hơn trên biển tung bay mấy người nhao nhao chầm ặ c bầu không khí một lần như xị mặng ngưng kết thật lâu hẹn dỗ tiến sĩ mới hỏi ta biết có thể triệu hồi ra một cái biết mắng người tảng đá hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhưng cái này giải quyết như thế nào chúng ta trước mắt khống cảnh ngươi dự định triệu hoán hơn mấy cái lấp đầy mảnh này biển a lũ ê ta thành tinh vậy rồi mà lại ngẫm lại vùng biển này lấp kín hùng hùng hổ hổ tiểu quyền thạch lũ ê liền một cái giật mình được rồi vẫn là thiết thực một điểm đi lũ ê mò lên mấy người này dẫm lên g ọ p bụ nhảy tới kia chiếc đầu t r ầ u trên thuyền hẹn dỗ tiến sĩ nện lấy mình eo sớm nhiều như vậy tốt người trẻ tuổi vẫn là phải thiết thực một điểm lũ ê là cái bị ạ t i ệ gẳng vừa định cả hai câu nhưng lại nhìn thấy hẹn rộ tiến sĩ đi hướng chiếc thuyền này nội bộ mà lại trên mặt của hắn tựa hồ chảy nước mắt lao nhân này cảm xúc chuyển đổi quá nhanh b ệ lắc lắc trên người nước biển đi theo tiến vào vùng nhỏ trên tàu cha nhìn lên chiếc thuyền này trải qua mười phút đồng hồ dò xét mọi người phát hiện một chuyện rất đáng sợ chiếc thuyền này tựa hồ ngay tại một giây đồng hồ trước còn giống là có người tại ở lại dáng vẻ trong nồi đốt lên nước trên bàn cơm dọn xong đồ ăn còn bốc hơi nóng thậm chí còn có một bình vừa vặn mở ra rượu đỏ cái này cùng chiếc thuyền này d á vẻ hoàn toàn không đáp mấu chốt nhất là hẹn rộ tiến sĩ nói chiếc thuyền này tại năm mươi năm trước tiến nhập cầu vòng sương ngủ, nếu như theo bình thường t ớ i nói năm mươi năm đi qua chiếc thuyền này lúc này cũng đã báo hỏng nhưng chiếc thuyền này đích thật là cũ một điểm nhưng bên trong hết thảy tựa như là như ngừng lại năm mươi năm trước đồng dạng một điểm cũng không có thay đổi l bệ mặc dù chưa có xem cầu vòng sương ngủ một t i ê n này nhưng lúc này hắn cũng có một cái náo động cái k i a cầu vòng trong sương ngủ không phải là một cái thời gian đ ỉ n h trệ địa phương đi lúc này nghe l bệ lại nghĩ tới cầu vòng trong sương mù lại bị danh xưng là vĩnh hằng tri quốc tất cả mọi người đều nổi ra gà mà tại lúc này g ô bin lại đưa ra một vấn đề hẹn rộ tiến sĩ ngươi là làm sao biết liên quan tới chiếc thuyền này nhiều chuyện như vậy hẹn rộ tiến sĩ trầm mặc một trận cuối cùng nói ra mình năm mươi năm đến tìm kiếm cầu v ò n g sương mù nguyên nhân tại năm mươi năm trước hắn vẫn còn con nít một cái yêu phát minh hải tử tương lai của hắn hẳn là lớn nhà phát minh phương hướng lại gia nhập một cái tên là bí đỏ băng hải tặc toàn bộ từ tiểu hải t ử tạo thành băng hải tặc sau đó đ á m con nít này tạo thành băng hải tặc liền để băng hải tặc cho đ o ạ n mà đoạt bọn hắn người chính là hiện tại lũ lù dị a đảo thành phố trường cũng chính là đưa ra muốn thu thuế lao ra h o ặ kia năm đó bí đỏ băng hải tặc dũng đấu hoài tổng băng hải tặc nhưng tiểu hải tử làm sao có thể đánh thắng được đại nhân cuối cùng bọn hắn làm một sự kiện chính là cho hoài tổng băng hải tặc đem bọn hắn chiếc này đầu châu thuyền lớn lái vào cầu v ò n g trong sương mù mà cái này hẹn rộ tiến sĩ bởi vì bị nửa đường đạp hạ thuyền cho nên mới không có đi theo vào mà là tại bên ngoài không ngừng nghiên cứu đương nhiên cái kia băng hải tặc thủ lĩnh hoài tổng cũng không tiến vào nhưng hắn vẫn nghĩ mình cướp bóc bảo tàng cùng cầu v ò n g trong sương mù bảo tàng liên hợp nhất hèn rộ còn trở thành nơi này thành phố trưởng ý đồ lấy trường kỳ phát triển tiền thuế đến để hẹn rộ vừa rồi xổ rồ đánh tia cái trung niên quân trang nam liền là con trai của hải t ổ n g hiện tại cầu vòng sương mù rốt cục xuất hiện lệ t ắ c lưới thật sự là không có chút nào ý mới a nhất quán vua hải tặc thức cố sự vậy chúng ta bây giờ nhiệm vụ liền là tiến vào cầu vòng sương mù thôi vì vỗ tay mạo hiểm cầu vòng sương mù đại mạo hiểm vu hồ ở s ổ còn muốn khuyên hai câu nhưng lời đến khỏe miệng lại n g ẹ n trở về bởi vì hắn biết nói cũng vô ích đám người này khẳng định sẽ còn không chút do dự xông vào cầu vòng sương mù một đ o n người lần nữa tới đến bong thuyền tất cả mọi người nhìn về phía lệ ra hì hệ h tới đi mang bọn ta thượng thiên áo b ệ lại lại đối không khí đưa tay ra no ngươi sẽ không lại muốn khôi hài đi ở sộp hô to lệ tiên h sinh ngươi sẽ không thật muốn đem mảnh này còn lấp đầy a lệ không để mắt đến những âm thanh này trong lòng âm thầm cầu nguyện x i n nhở để cho ta đẹp trai một lần đi triệu hoắn ngang ba ta đi chương một trăm ba mươi lăm cầu vồng trong sương ngủ liền nói nhiệm vụ không có khả năng đơn giản như vậy hậu lệ cua ở trước mặt mọi người xuất hiện là một con khoảng chừng hai ba mươi m trưởng cự quy hơn nữa còn là rùa bên trong chiến đấu rùa thuộc về là hình thể vô cùng lớn lớn hóa cái chủng loại kia tại hắn sắc bên trên còn có hai môn to lớn hỏa pháo b ợ lặt toa s ệ ngang bàn vì con mắt tỏa sáng n a i sở vì vui vẻ lao tới ngồi ở bờ lặt toa s ệ trên đầu tên gọi tắt ở sộp cái cầm nhanh đến trên mặt đất n g u y ê n lai thật không chỉ là k h ô i h à i a lũy mở mày mở mặt đi lên bờ lặt toa s ệ l ư n g tới đi dỗ pin khuôn mặt có chút động xem ra hắn còn đánh giá thấp lưỡi người này từ hắn lên thuyền bắt đầu l ũ biểu hiện ra đồ vật nhiều lắm để hắm có loại sâu không thấy đầy cảm giác một đoàn người ngồi lên bờ lặt toa sê thuận lợi đi đến cầu vòng sương ngủ phương h Mà tại bến bên b cảng bên trên, đại lượng n đại i hắn sĩ khoan thai tới chậm. hoài thành phố qua nâng lên tổng đến, nhìn qua cầu vòng xương mù trong tới Trước cầu mù m đó dài t à đầy tham、lam. Tại hắn lam. phía bên phải là bị sổ dồ đánh cho tàn phế hiện tại ngồi lên xe lăn tới quân trang trung niên cũng chính là con trai của hải tổng tại hắn bên trái là bị dạo phố trên đường bởi vì đùa dỡn nam m ì bị sạn d ì đã tàn phế thành phố trưởng tôn tử Có đại i lượng n b hắn sĩ sức và tổng thành tổng trưởng hết sức tự tin, chỉ cần phố chỉ h đi, liền cũng ó thể hết thầy. bình định hết Hắn c không phải nhi tử còn có cháu trai hai cái này phế vật hắn nhưng là năm mươi năm trước đại hải tặc hải tổng a tại g ờ răng lại nạ lẫn vào hải tặc tối thiểu nhất cũng là ba ngàn vạn cất bước mà hắn tại năm mươi năm trước liền là ba ngàn vạn hắn làm một chút cũng không thấy mũ dơm đoàn treo thưởng khoảng t r ư ờ n g đặc biệt nương hơn hai ước càng làm một chút cũng không nghĩ tới đám này hải tặc thực lực chân thật muốn vượt xa bọn hắn hiện tại treo thưởng vài tổng thành phố trưởng p h á binh a đi lên khi thật cầu vồng trong sương mù cũng không phải là thời gian đình trệ chỉ là tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống dựa theo hẹn r ổ lao đầu thuyết pháp bên trong một ngày bên ngoài một tuần lễ bởi vậy làm bệ tiến vào cầu vồng sương mù về sau bên ngoài bất qua trong một nháy mắt hắn bên này đã cưới bờ lặt t ỏ a sệ đi dạo vài vòng nơi này một bộ thuyền b i ể n mộ địa bộ dáng có đại lượng tổn hại thuyền trên thuyền cũng nhìn không thấy có người d á n g vẻ bất q u á bệ đi lục soát d ư ớ i cơ hồ mỗi trên chiếc thuyền này đều có hơn ngàn vạn trâu đ a cùng bờ di nơi này đoán chừng có thể có cái trên trăm con thuyền thêm lên đích thật là một bút phi thường bảo tàng khổ n đoan chừng sẽ vui vẻ đến n ổ i đ i ê n đi đáng tiếc lệ tại dạo qua một vòng về sau đã đem tất cả tài b ả o đều xoa thành khối lập phương ném tới trong ba lô cũng liền chiếm hai cái ngăn chứa một cái vàng một cái bảo thạch đều có thể vô hạn được ra giống như là sẽ dầu nguyên mua đồng dạng đem tất cả trên thuyền bảo tàng đều thu lấy sau hiện tại chỉ cần tìm được đường đi ra ngoài là được rồi lệ nào ít cần mang theo tất cả tài b ả o rời đi nơi này về sau nhiệm vụ hôm nay liền hoàn thành có thể nói cũng là rất dễ dàng kỳ thật năng lực này rất bụt có năng lực này tại hoàn toàn có thể trắng trận phát triển phi nhân loại đồng bạn giống như là sổ d ầ đao lệ liền có cái t a o ý nghĩ dù sao phủ mỹ cổ biến thành người sau này sẽ là tại nhân loại bình thường nếu để cho hắn ă n trái ác quỷ lại thêm lấy huấn luyện đây chẳng phải là trên thuyền lại thêm một cái chiến lược thậm chí sổ dầu dùng đao trạng thái giới đao còn có thể tự chủ vì sổ dầu cung cấp trợ giúp còn có tàu mẹ gì nếu là tàu mẹ gì có thể biến thành người kia chẳng lẽ có thể tu luyện bằng sổ, sổ cụ hạ kỳ đến lúc đó mẹ gì vĩnh viễn không hư hào sâu như vậy năng lực lệ cũng không biết vì nhiệm vụ gì sẽ đơn giản như vậy hẹn dỗ tiến sĩ tìm tới các bằng hữu của ngươi sao chúng ta muốn rời đi hẹn dỗ từ vừa mới bắt đầu cảm xúc cũng có chút trầm thấp nơi g ư không có phát hiện à, chúng ta lại về tới chúng ta ban sơ tiến đến địa phương ở s ố p đúng a chúng ta tựa như là tại vòng quanh cho nên không ngoài dự liệu nơi này hẳn là không có đi ra lối ra lũ ế minh bạch hiện tại đã biết rõ chỗ khó ở nơi nào dạng này a ta hiểu được minh bạch chỗ khó về sau lũ ế đ ỗ n g nhiên làm ra một cái khiến người ngoài ý cử động hắn đặt mông ngồi ở mai rùa bên trên sau đó cứ như vậy bất động ở s ố p hỏi ngươi đây là tại suy nghĩ đối sách a lũ ế lắc đầu hắn chỉ là đang chờ cơ hội đến đây chính là đi theo mũ dơm đoàn chỗ tốt chỉ muốn đi theo đám bọn hắn cho dù là danh sưng không có khả năng đi ra địa phương cũng nhất định có thể trở ra đi cho nên lấy bất biến ứng vạn biến là được rồi luôn có đi ra cơ hội nhưng ở sộp không rõ lệ đó là cái có ý tứ gì còn tưởng rằng đây là lệ lại một cái gì siêu năng lực có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh loại hình lại không nghĩ lệ ngồi ngồi liền túi đầu xuống ngáy lên liền chỉ là đơn thuần vây lại a ở sộp quả tở sộp mới không muốn ngồi chờ chết nó phải cố gắng tìm tìm lối ra sau đó liền chỉ huy lên bờ lặt tọa s ẽ đáng tiếc bờ lặt tọa s ẽ sâu đều không sâu hắn một chút tiếp tục lặn xuống nước trạng thái ở sộp bất đắc dĩ chúng ta sẽ không cứ như vậy một mực ở chỗ này đi hắn đang nói đ ỗ n g nhiên đầu n h ấ t chuyển nhìn về phía bên cạnh một chiếc thuyền đ á m ở sộp bất s ổ s ổ cụ cơ hồ không có nhưng là kẻ bùn s ổ cụ so tất cả mọi người đều mạnh hơn vì p f i ta cảm giác chiếc thuyền kia tốt nhất giống có người nhưng ngươi đừng nói đều chưa nói xong liền bị phi hao gậy đi qua trên không trung ở s ổ nói xong chưa nói xong tia nguyên một câu nói đừng lại dẫn ta bắn bay đi qua a l ũ mở mắt ra nhìn lên b chỉ huy bờ lặt t ỏ a sệ theo đi qua sau đó liền tại kia chiếc hải quân thuyền đắm bên trên nhìn thấy một đám tiểu quỷ cầm đầu cái kia lạp s ư ở n g miệng tiểu quỷ hắn nhìn qua cũng cảm giác nhìn rất quen mắt ta bất quá có người so với hắn quen thuộc hơn dáng vẻ trực tiếp khóc dòng dòng nuôi nhi hèn rộ tiến sĩ hơn năm mươi giờ phút này lại ôm một đứa bé trai khóc chết đi sống lại không biết còn tưởng rằng là ra ra tìm cả một đời rốt cuộc tìm được cháu trai bị ôm lấy tiểu hài hiển nhiên cũng mộng bức ngươi vị kia、à. ta hèn rộ a bí đỏ băng hải tặc hèn rộ a tên là nuôi nhi tiểu nam hải trường lớn mắt hèn rộ làm sao có thể? hẹn rộ giống như chúng ta lớn ngươi là hẹn rộ ra ra ngược lại có khả năng l ẽ minh bạch mấy cái này tiểu hài liền là lúc t r ư ớ c bí đỏ băng hải tặc ở chỗ này một mực chờ đợi năm mươi năm À, hắn liền nói mũ dơm đoàn nhất định có thể gặp dự hóa lành a đi ra cơ hội cái này không liền đến c h ư một trăm ba mươi sáu hải tặc ước định v u a hải tặc tiểu băng h ư u thật sự là hắn là ngươi đã từng đồng bạn ngươi khả năng không biết ở chỗ này cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua là không giống ngươi tại khả năng này mới qua thời gian rất ngắn nhưng bên ngoài lại đi qua trọn vẹn năm mươi năm a lễ nào ý hắn là muốn dùng hẹn rộ tiến sĩ đến đánh tình cảm bài để cái này tiểu tử đem ở chỗ này phát hiện hết thể nói hết ra l ụ bệ không phải không nghĩ tới năm mươi năm vì sao tiểu hài này tại cái này một mực ở lại không có r a có phải thật vậy hay không không tìm được lối ra nhưng dù sao cũng phải thử một chút đi dù sao tốc độ thời gian trôi qua khác biệt vạn nhất bọn hắn phát hiện lối ra chẳng qua là cảm thấy nơi này chơi rất vui không cần làm bài tập cũng không cần bị nhà trường lại nhải cũng khó nói a tóm lại nơi này nhất định có thể trở ra đi nếu không kia chiếc danh sưng năm mươi năm trước biến mất đầu châu thuyền hải tặc là thế nào xuất hiện tại càng cầu chỉ là bệ không nghĩ tới chính là trước mặt cái này lạp s ừ miệm tóc cứng cắp tiểu quỷ vậy mà ngoại ý muốn khó chơi ta vậy mới không tin các ngươi những ngày đại nhân các ngươi nói hắn là nuôi n i hắn liền là các ngươi nói bên ngoài đi qua năm mươi năm liền đi qua 50 năm mươi năm l ẹ con ngươi đảo một vòng có phải hay không đi qua 50 năm mươi năm ngươi ra ngoài xem xét chẳng phải sẽ biết ta ta được người xưng ơ tán là thành thật đáng tin nhỏ là quân xưa nay không gạt người ờ sộp hắn liền đã đủ sẽ gạt người nhưng hắn trò l ừ a gạt so sánh với l ẹ mà nói cấp thấp muốn chết hắn chỉ là gạt người vì chơi vui l ẹ hôn đảo này gạt người là muốn bệnh nhà bất quá lúc này hắn đương nhiên cũng sẽ không mạnh trần l ũ chính là tiểu quỷ nuôi n i theo bản năng lên đường ta đương nhiên cũng nghĩ ra đi nếu như không phải ra chờ chút ngươi là đang bấy ta đi quả nhiên là ti tiện đại nhân còn nói cái gì thành thật đáng tin nhỏ làm quân l ú bệ thở dài vì cái gì luôn có người nói hắn ti tiện rõ ràng chân chính ti tiện thủ đoạn hắn đều còn chưa kịp vô dụng à được thôi hắn cũng lười lãng phí thời gian cầu v ò n g sương mù cũng tiến vào bảo, bảo tàng cũng cầm không cần thiết ở cái địa phương này lại nhiều chờ đợi uy tiểu quỷ lúc này hèn rô tiến sĩ、si、khẩn trương cực kỳ hắn là biết bệ bọn người là hải tặc tuy nói so khác hải tặc đã thiện lương rất nhiều nhưng nếu là không chiếm được mớn bọn hắn nói không chừng cũng sẽ đ ư ợ võ xin chờ một chút để cho ta tới khuyên một chút hắn b ệ mắt nhìn hẹn rộ tiến sĩ suy nghĩ một chút ra hiệu hắn có thể thử một chút hẹn rộ vội vàng hướng bệ ma hơn sau đó khuyên nói đến nuôi nhi nhưng đúng là hắn loại này định n o ạ dáng vẻ để thiếu niên nuôi nhi mười phần khinh thường chân chính hẹn rộ làm sao có thể như thế không đúng chúng ta thế nhưng là bí đỏ băng hải tặc hẹn rộ tiến sĩ trầm mặc sinh hoạt giống một thanh vô tình đ a o khắc cả i biến chúng ta bộ dáng hắn không còn trẻ nữa cũng sẽ không nghĩ trước mặt nuôi nhi như thế nhìn sự tình vĩnh viễn giống hải tử như vậy đơn thuần đây là trưởng thành đại giới nhưng cho dù là bị đã từng đồng bạn không hiểu xem thường hắn cũng muốn cứu bọn hắn đây là tới từ năm mươi năm trước ước định hải tặc thế giới chính là như vậy ước định nhiều nhiều vô số kể mặc dù rất nhiều để cho người ta nghe xong đã cảm thấy nói nhảm nhưng dạng này ước định lại để những người ở nơi này một kiên trì chính là lớn mấy chục năm cuối cùng góp thành một cái tràn đầy lãng mạn cùng nhiệt huyết hải tặc thế giới hèn dồ cầu lên lệ thỉnh cầu hắn không nên độc thủ lệ đáp ứng hắn hắn lúc đầu cũng không có ý định độc thủ kéo qua luân n h i lệ xuất ra phòng cả rốt một vòng liền thành công sử dụng siêu năng lực hoàng thuốc diễn kỹ thu hoạch được chín năm c ậ n bạ tiểu hài nuôi nhi hiệu chung 50 năm mươi năm lệ có chút nhữ mày đây coi như là đại bạo a đáng tiếc cũng không có tác dụng gì hắn chỉ cần hỏi một câu thôi làm sao rời đi nơi này hiệu chung bệ nuôi nhi là tuyệt đối sẽ không nói dối hắn cũng không phải giàu cổ đại đen đ u ổ i như vậy đâm tiểu nhân ta không biết nơi này hẳn là không cách nào rời đi lệ là xấu nhất khả năng a vậy liền không có biện pháp loại này tuyệt cảnh tình hồn d ư ớ i cũng chỉ có thể dựa vào ở s ổ a ở s ổ nghĩ một chút biện pháp ở s ổ hắn còn không có bị đặt vững tuyệt cảnh thần ở sộp xưng hảo hắn chỗ nào có thể nghĩ đến cái gì biện pháp liền xem như ngươi để cho ta nghĩ ta cũng không có biện pháp gì tốt ta vừa rồi thí nghiệm qua bất kể thế nào đi đều sẽ trở lại nguyên đất ta lệ tắt lưỡi hối hận hẳn là đem sổ rô mang vào để hắn l ạ c đường nói không chừng có thể đảo ngược tìm đến cửa ra ngay tại lệ nghĩ đến thời điểm bỗng nhiên sóng biển c u ộ n c u ộ n cái này sóng lây quan sát thị giác đến xem là thật tiểu phi c ò n đến, đến rồi hẹn rô giảng giải nói lũ l ù gì ạ ở trên đảo một mực có một tòa tháp đồng dạng đồ vật nhưng trên thực tế đó là cái thông đạo hắn thiết kế thông đạo rất thần kỳ sự tình cái này cầu vòng sương mù căn bản ra không được nhưng là nếu như đem một cây to lớn cái ống trên b ả o người liền có thể đang quản tử bên trong tự do thông hành tại bình thường thế giới cùng cầu v ò n g trong sương mù thế giới l ũ liền rất không hiểu cầu v ò n g sương mù như bức như vậy đồ vật đều có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua còn có thể để tiến vào người mê thất ra không được kết quả một cái ống liền giải quyết vấn đề rồi cái này cầu v ò n g sương mù bức cách trợt hạ xuống a bất quá cũng lần nữa đã chứng minh một sự kiện đi theo mũ dân đoàn mặc dù quá trình có thể sẽ sụp đổ điểm nhưng kết cục nhất định là gặp g ữ hóa lành vỡ gạt toa sê chúng ta k h u ỷ tay Vỡ lặt tỏa trở tặc đỏ sệ đi đoàn hải tiểu mũ dơm đoàn còn băng có bí quả ỷ nhóm, đến cái ống đầu vị trí. Nơi này hiện tại vẫn là phong bế lấy, không Không ngờ có có mở đầu bế cái tại gì vị trí. bất ngờ xảy ra. là lấy, x y ra, ra sau sau chờ khi, đó mở nhiên g tổng cùng o i i n b lính l hắn chó săn chó của ề n tiến vào cầu vòng trong sương n sẽ thế giới. i vào cầu Quả mù h rất nhanh nương theo lấy một trận dán mua nhưng phách lối tiếng cười căn này nhỏ bay côn phía trước từ từ mở ra nhìn qua liền rất như là lột ra đầu vị trí thứ gì sau đó từ một cái khe hở bên trong xuất hiện rất nhiều thuyền trong đó có một chiếc trên thuyền nhỏ an vị lấy người mặc cơ giáp vài tổng dựa vào cái này thân hẹn rổ tiến sĩ、si、giúp hắn chế tác cơ giáp có thể phun lửa cùng phóng điện cho dù là tuổi già như hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hải tặc ha ha ha ta liền biết ta có thể lợi được một ngày này cầu vồng trong sương mù bảo tàng ta đến hỏi tổng nói được nửa câu đông nhiên liền đình chỉ bởi vì ngay tại hắn cái cửa ra này trước chặn lại một đầu khổng lồ rùa biển rùa biển s á c bên trên còn chứa hai cây khổng lồ hỏa pháo lệ vũ bỡ lặt t ỏ a s ệ cười phi thường ánh nắng hoan nên đi vào cầu vồng sương mù cảnh điểm bàn p i ế n cảnh điểm thuộc sở hữu của ta muốn du lã mời dao nạp vẽ vào cửa một tỷ lệ cái này sống xem như lấy đạo của người trả lại cho người người thu thuế kim ta có thể không giao còn đánh ngươi nhưng ta thu tiền vé vào cửa n g ư ơ i nếu là không giao ta liền đánh ngươi đương nhiên ngươi nếu là giao ta còn là đánh ngươi không khác liền là nhìn ngươi không vừa mắt chương một trăm ba mươi bảy đáng chết lao phong tử sự t ì n h giống như không được bình thường ngươi đây là tại đoạn vài tổng gầm thét ta chính là tại đoạn ta nói còn chưa đủ minh bạch chưa lệ đào đào lô thai một bộ không có đem vào tổng để ở trong mắt bộ dáng cái này cho hỏi tổng t ứ c đi lên nhớ năm đó hắn cũng là đại hải tặc a hắn còn có thể để một bang tiểu quỷ cùng một cái tiểu quy bị d ọ a cho phát sợ hỏi tổng thao tắc lên hẹn rộ tiến sĩ cho hắn chế tác cơ giáp kỳ thật hắn cơ giáp này liền là tăng thêm một cái cỡ lớn súng phun lửa đằng sau có vại dầu thôi hẹn rộ tiến sĩ vội vàng nhắc nhở đây là phun ra súng k ế p chúng ta tốt nhất vẫn là tránh một chút súng k ế p b ệ vẫy một cái lông mẹ vô dưới lòng bàn chân bỡ là tọa sệ người cho rằng giá hỏa này là làm cái gì vô cùng lớn hóa bờ lặt t ỏ a sệ trên thân nhưng không riêng gì chỉ có hai môn đại đường tính thủy pháo còn có vây quanh mười hai cửa cỡ nhỏ thủy pháo cùng một ổ chủ pháo chủ pháo có thể phát xạ cái gọi là siêu cực lớn thủy pháo oanh diện nghe thấy danh tự liền rất có một loại hoa anh đ à o hạ niềm chủ u ní bị ủ cảm giác đồng thời danh tự càng trưởng uy lực càng lớn tại mà tổng thao tác cơ giáp của mình bắt đầu phun lửa thời điểm bờ lặt t ỏ a sệ mười phần n h ả m chán đánh cái a cát sau đó nghiêng người sang mười phần k i n h thường dùng một môn tiểu thủy pháo cùng t ổ n g hỏa diễn bắt đầu đội phun cảm giác này giống như là một đầu chó con đến cột điện hạ cũng đem và tổng hỏa diễm ép tới căn bản là không có cách tới gần v à i tồng mặt mũi trắng bệnh đây là quái vật gì l ê cái này quái vật vợ lặt tọa x ệ cho hắn cả điểm hung hát sống vợ lặt tọa x ệ đình chỉ chơi đ ù a xoay người dùng trên vai phải một môn cỡ lớn thủy pháo p h u n dưới v à i tồng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có trực tiếp bị bay p h u n ra lấy vợ tồng hiện tại năm l á o thể nhược dáng vẻ lần này đoán chừng liền không sai biệt l ắ muốn m đi, đi gặp thượng đế nhàm chán có yếu lệ đánh cái a cắt từ vợ lặt tọa sệ trên lưng đi vào hẹn rộ tiến sĩ chế tắc thông đạo lần này mạo hiểm cũng đến đây chấm dứt mấy tên tiểu quỷ đều rất hưng phấn bọn hắn rốt c ụ c có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này mặc dù nói sau khi đi ra ngoài cảnh còn người mất nhưng tóm lại là có thể đi ra không phải ở số cùng tiểu quỷ nhóm luôn luôn có thể chơi đến cùng đi liệu dịu nói sau khi đi ra ngoài muốn ăn cái gì chơi cái gì toàn vẹn không có phát hiện bị bỡ l ạ t tọa sệ một pháo đánh bay ngoài tổng chậm rãi bỏ lên khắp khuôn mặt là âm tàn không thể không nói hải tặc thế giới người là thật nhị thảo người bình thường bị cái này một pháo đánh vào người trực tiếp liền nát cái rắm nhưng là tổng trên người cơ giáp đều vỡ vụn người lại không sự tình v à i tổng đã ạ ý thức được cùng bệ đám này hải tặc khác biệt lớn hiện tại tuổi trẻ hải tặc đều là quái vật n h ư đ ổ dòng giã năm mươi năm tài b ả o cướp đoạt kế hoạch cứ như vậy phá d i ệ t năm mươi năm a 50 năm mươi năm c h ấ c nghiệm phá diệt trong nháy mắt đó đủ để cho người nổi điên v à i tổng mắt đỏ mắt nhìn thông đạo lại nhìn mắt cơ r i á p bên trên con dầu hòa bình cuối cùng làm một cái điên cuồng quyết định ta không lấy được đồ vật các ngươi cũng đừng hòng cầm tới đều lưu tại cái này đáng chết địa phương quỷ quái đi v à i tổng dùng mình cái này già yếu trong thân thể chút sức lực cuối cùng đem dầu hỏa cấp tốc nhóm lửa về sau manh điện é m cho thông đạo vị trí trung tâm một giây sau chỉ ng cả cái thông đạo từ giữa đó bị t ạ c b ậ n mất lúc bé bọn người vội vàng từ trong thông đạo rút lui ra nhưng v g i tổng không thể trốn tới hắn mang theo chấp niệm của mình chết tại dầu hỏa trong bạo tạc nhìn qua chạy ra cầu v ò n g sương mù cơ hội đang ở trước mắt biến mất lúc bé siết chặt năm đấm ta c h ắ c n g ư y i cái này đáng chết lao phong tử ai cũng không nghĩ tới tại cái này đơn giản như vậy phó b ả n sẽ phải kết thúc một khắc này v g i tổng điên lên rồi dùng mạng của mình đem tất cả mọi người cho phong ở cầu vồng trong sương mù phải biết hắn nhưng làm con của mình còn có cháu trai đều rất bảo lúc này chính ngồi lên xe lăn trên thuyền trận mắt hốc một bên trong biểu tình kia tựa hồ là đang nói cha ra ra chúng ta còn không có ra ngoài a xoay đầu lại lại đón nhận b ệ cùng bí đỏ băng hải tặc tiểu quỷ nhìn h ầ m h ầ m lệ trên c h á n nổi gân xanh vung tay lên làm con của hắn cùng cháu trai lệ tự mình hạ tràng mang theo ở sộp còn có một đám tiểu quỷ cho hai cha con gọi là một trận đấm đá hai cha con đối các binh sĩ hô to cứu chúng ta a ta ngày bình thường không có cho các ngươi tiền a dũng cảm a cùng lưu manh vật luận a các binh sĩ đồng loạt nhìn trời bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này đắc tội vệ như thế kẻ địch khủng bố thế là Hai cha con từ cầu cứu cải thành cầu xin tha thứ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, kia là cha ta nổ, cũng không phải nữa, nữa, kia tan cải xin con cầu cứu cầu cũng đừng đừng từ là đậu ổ, một á Gia gia của ta cùng gì, ngươi đừng Ngao. tiểu sinh lôi của tan ta quan ta có quan tên xuất nhà ổ hệ kéo kỳ dự dự. m trận phát tiết qua đi hai cha con ngồi liệt tại trên xe lăn vết thương chẳng chịt lũy đứng tại hai người này bên cạnh từ một sĩ、si、binh k i a m u ố n một h ộ khói cho mình điểm kỳ thật này g bình thường hắn là không hút thuốc lá thậm chí rất chán ghét mùi khói nhưng lần này hắn cảm thấy chỉ có rút hai cái mới có thể làm dịu nội tâm bực bội chuyện bây giờ lại lần nữa về tới n g u y điểm không có cách nào đi ra b ệ chúng ta nếu là tại cái này nghỉ ngơi cái một hai năm phía ngoài sẵn gì, xô d â còn có nạ m ỉ còn vợ bọn hắn chẳng phải là đều sáu bảy mươi tuổi vì lo lắng nói hô không riêng như thế khả năng vua hải tặc đều đổi mấy góc dạng câu nói này cho phỉ cực lớn kích thích không được chúng ta nhất định phải nhanh ra ngoài vua hải tặc chỉ có thể là ta Bệ liếc mắt nhìn hắn câu nói này rất có nghĩa khác hắn không biết ta được rồi lười nhác nhắc nhở hiện tại chủ yếu nhất là muốn tìm như thế nào ra ngoài ở sộp ngươi nói đã bọn hắn có thể dỗi cái ống tiến đến chúng ta có thể hay không dỗi cái ống lại đi ra l ẽ đưa ra một cái ý nghĩ ở sộp nhãn tình sáng lên có tính khả thi h ẹ n rộ tiến sĩ cũng chính là kiến tạo kia cái thông đạo người lắc đầu không thể nào không nói không có vật liệu chế tác liền nói chế tác thời gian chúng ta tại cái này chế tác một ngày bên ngoài liền đi qua bảy ngày chế tác như thế trưởng thông đạo chúng ta như thế chọn người chí ít cũng phải tạo một năm đ ừ n g quên nguyên bản thông đạo thế nhưng là bỏ ra c h ọ n vẹn năm mươi năm mới tạo thành chờ chúng ta tạo tốt bên ngoài cũng đi qua năm mươi năm nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục đi thuyền các ngươi nguyện ý mang theo mấy cái sáu bảy mươi tuổi lao đầu từ lao thai thai a nói hẹn rộ tiến sĩ rất lưu h á n nhìn thoáng qua vẫn là hài tử bí đỏ băng hải tặc gia hỏa này cũng coi là tự thể nghiệm cực có quyền lên tiếng mọi người một lần nữa trở nên yên lặng một băng hạ tầng mang đến đám binh sĩ nhao nhao c ắ n răng xích chặt n ắ m đấm ta không muốn ra ngoài về sau nhìn thấy là người nhà của ta phân mộ ta không muốn nhìn thấy nữ nhi của ta so tuổi của ta còn m u ù n lớn ta ta nghĩ ta tiểu hồng các binh sĩ càng nói càng t ứ c vây quanh con trai của hạ tầng cùng cháu trai lại nện một trận đúng lúc này nuôi nhi tên tiểu quỷ này bỗng nhiên chừng lớn mắt chỉ vào phương xa trên trời hô mau nhìn mọi người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn đi qua tất cả đều t r ừ n g lớn mắt tại cầu vồng trong sương mù là không nhìn thấy bầu trời hết thể đều là sương mù m u n g lung xanh m u â n mận nhưng là xa xa vùng trời kia lại thật sự có ánh nắng chiếu vào hẹn dỗ tiến sĩ、si、rất kích động đây nhất định là ngoại giới ánh sáng ta đã biết ta đã biết là hạ tầng vừa rồi nổ kia một chút nghiêm trọng ấ y nhiêu cầu vồng sương mù chúng ta có cơ hội ra ngoài chỉ cần hướng phía quang ở địa phương đi là được rồi l ê nhẹ nhàng thở ra hắn liền nói hẳn là tin tưởng thiên mệnh tri tử vật khí vỡ lặt toa sệ hướng phía đó đi vợ l ạ t tọa sẽ lập tức trở đi mũ dơm đoàn cùng bí đỏ băng hải tặc hướng về ánh nắng tiến lên tại sau lưng thì đi theo đồng dạng kích động địa các binh sĩ lệ nhìn thoáng qua bọn hắn không có cự tuyệt bọn hắn bản thân cầu sinh chỉ là trông thấy kia hai cái ngồi xe lăn hôn đản rất khó chịu trở đi ra về sau nhất định phải lại đ ệ n hai tên khốn kiếp này dừng lại nếu không chưa hết giận ông vợ l ạ t tọa sẽ mang theo tất cả mọi người xông ra mê vụ ánh nắng rất trướng mắt tất cả mọi người nhắm hai mắt lại nhưng khắp khuôn mặt là tiếu dung bởi vì có ánh nắng liền đại biểu cho bọn hắn ra đến, đến rồi vì mở mắt ra về sau giang hai cánh t lệ tại mở mắt ra về sau tâm tình khá hơn vừa định nói với Lưu phi một chút câu nói này có nghĩa khác để hắn về sau đừng la như vậy nhưng làm mở mắt ra về sau lệ nụ cười trên mặt lại biến mất Lưu phi người cao hứng giống như quá sớm nơi này giống như không phải lũ lù di a đảo c h ư một trăm ba mươi tám x u y ê n qua thời gian cái gì Lưu phi trừng mắt nhìn quét mắt trước mặt cho dù lấy hắn cơ t r í đầu não cũng phát hiện nơi này cùng trước đó bọn hắn đợi đến lũ lù di a đảo tuyệt đối không phải một chỗ nhưng có ý tứ bộ phật tới bí đỏ băng hải tặc tiểu quỷ nhóm vui vẻ hô lớn trở về chúng ta trở lại lũ lù di a đảo ở sổ phản b ắ c nơi này làm sao có thể là lũ lù di a đảo cái này ngay cả cái chính quy bến cảng đều không có mà lại tòa đảo này phòng ở số lượng cũng liền quá ít đi nhìn qua căn bản vốn không giống như là cái thành thành phố giống như là một cái thôn mà lại giống như vừa vặn đã trải qua chiến hỏa nôi ni nhữ mày các ngươi lại nói cái gì lũ lù di a ở trên đảo liền là cái thôn a ở đâu ra thành thành phố về phần chiến hỏa còn không phải tổng cái kia hôn đản làm chuyện tốt cũng không biết ba của chúng ta mụ mụ hiện tại thế nào bệ đ b n g nhiên có một loại dự cảm bất tưởng bên cạnh hắn hẹn rộ tiến sĩ trừng lớn mắt toàn thân không ngừng run dậy là một vượt ngang năm mươi năm được chứng kiến năm mươi năm trước sau lũ lù gì à người hắn có thể xác định nơi này đích thật là lũ lù gì à đảo nhưng là năm mươi năm trước lũ lù gì à đảo chúng ta về tới đi qua trên mặt tất cả mọi người vui sướng thần sắc trong n g á y mắt biến mất người nói đây là ý gì hẹn rộ tiến sĩ một sĩ binh khẩn trương hẹn h rộ tiến sĩ run dày giải thích nói cầu vồng sương mù là cái chỗ thần kỳ có thể nắm giữ thời gian vài tầng đưa tới bạo tạc quấy n h u cầu vồng sương mù cho nên đưa đến thời gian luận lưu chúng ta nhìn ra đến bên ngoài thế giới không tệ nhưng nhìn chính là năm mươi năm trước thế giới bên ngoài từ nơi vừa náy ra chúng ta liền đi tới năm mươi năm trước lũ lụ gì a đảo chúng ta đi nhầm thông đạo tất cả mọi người chờ mặc mọi người đối với kết quả này hoàn toàn không thể tiếp nhận bọn hắn thật vất vả ra chính là vì có thể nhìn thấy thân nhân của mình bằng hữu nhưng bây giờ nói cho bọn hắn thân nhân của bọn hắn bằng hữu còn tại trong tá lót thậm chí khả năng đều không xuất sinh mọi người không thể tiếp nhận lệ đồng dạng không thể tiếp nhận vậy làm sao bây giờ hẹn rộ chúng ta bây giờ có phải hay không muốn một lần nữa trở lại cầu vồng trong sương ngủ hẹn rộ nhẹ gật đầu nếu như muốn trở về chỉ có cái này một cái biện pháp nhưng bây giờ có một vấn đề là chúng ta không thể xác định hiện tại cụ thể là thời gian nào dù sao cái này năm mươi năm đến ta liền chỉ gặp qua cầu vòng sương mù hai lần một lần là tổng băng hải t ạ c xâm lấn lũ lụ dị ạ một lần là đến của các ngươi xem ra đến bây giờ lũ lụ dị ạ đảo đã bị phá hư cho nên mà tổng băng hải t ạ c đã tới giờ đợi chúng ta cũng đã tiến nhập cầu vòng sương mù cho nên bệ nặng nghề nói cho nên chúng ta nhất định phải chờ đến năm mươi năm về sau ngươi là ý tứ này a hẹn rộ tiến sĩ cũng là mười phần nặng nghề nhẹ gật đầu nhưng lại nói cũng không nhất định cầu vòng sương mù nhất định không phải chỉ xuất hiện qua cái này hai lần nhìn cầu vồng trong sương mù tràn đầy thuyền đắm ráng vẻ hắn nhất định tại các địa đều xuất hiện qua chúng ta chỉ cần tìm tới tiến vào liền có khả năng trở lại năm mươi năm sau ta chỉ là bởi vì các phương diện hạn chế không thể giống như các ngươi tùy ý ra đảo tiến về địa phương xa như vậy nếu như là các ngươi nhất định có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới cầu vồng sương mù nói xong hẹn rộ tiến sĩ giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng lại trở nên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi dỗ bin thấy thế lập tức minh bạch hẹn rộ tiến sĩ muốn nói cái gì trực tiếp hỏi chúng ta tiến vào cầu vồng sương mù về sau liền nhất định có thể trở lại năm mươi năm sau a đó là cái đặc biệt vấn đề mấu chốt hẹn r ỗ tiến sĩ cũng vô pháp giải đáp không ai có thể trưởng không thời gian cho dù chúng ta đi vào cũng chưa chắc có thể trực tiếp trở lại năm mươi năm sau trái tim tất cả mọi người lúc đầu đều thả đi xuống hẹn r ỗ một câu nói kia lại để bọn hắn một lần nữa nhấc lên nếu như không thể quay về vậy bọn hắn còn đi vào cái cầu ở bên ngoài sinh hoạt được rồi nhưng vào lúc này lũy bỗng nhiên nói hoàn toàn chính xác tiến vào cầu vòng sương ngủ cũng chưa chắc có thể chuẩn xác như vậy trở lại năm mươi năm sau nhưng chỉ cần có thể đi vào cầu vòng trong sương mù chỉ cần ở bên trong qua một năm bên ngoài liền lại qua năm mươi năm chỉ cần cùng lũ lũ gì ạ trên đảo các cư dân nói định lần nữa kiến tạo thông đạo chờ năm mươi năm sau đem thông đạo để vào cầu vồng trong sương ngủ, chúng ta liền có thể lần nữa trở lại cuộc sống bình thường mà đây đối với chúng ta mà nói bất quá là một năm mà thôi có thể thử một chút tất cả mọi người nghe vậy nhãn tình sáng lên đúng à thời gian một năm bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận vì kỳ thật cảm thấy thời gian một năm còn là quá dài có thể nghĩ đến nếu như không ở bên trong đợi một năm liền phải đợi thêm năm mươi năm hắn liền quả quyết lựa chọn một năm đương nhiên hắn cũng có thể mặc kệ năm mươi năm sau đồng bạn trực tiếp mang theo hiện tại bệ dỗ bin còn có ở s ộ hướng về vua hải tặc bảo tọa xuất phát kể từ đó nói không chừng hắn có thể tại rô rơ trước đó trở thành vua hải tặc phải biết hiện tại thời gian này cũng chính là năm mươi năm trước ngay cả kiz cũng mới sáu tuổi mà thôi băng hải tặc dùm bạ cũng còn có thời gian ba năm mới sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn rất có triển vọng đáng tiếc vì là không thể nào lựa chọn điều này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ đồng bọn của mình bởi vậy mục tiêu chế định vì cùng lũ l ũ di a đảo người thương lượng về sau tìm tới cầu vòng sương mù sau đó trở lại năm mươi năm sau chế định tốt mục tiêu dù sao cũng so chẳng có mục đích ngơ, ngơ ngác ngác phải tốt hơn nhiều v ậ chỉ huy b ợ lặt tọa sẽ mang đám người trước đi đến lũ lụ di a đảo hắn dự định hiện ở chỗ này dàn xếp lại hảo hảo bày ra một phen về sau lại ra biển tìm kiếm cầu v ò n g sương ngủ. khi cái này một đám lớn người đặt chân lên bờ về sau bí đỏ băng hải tặc tiểu quỷ nhóm trước tiên chạy tới phế tích bên trong tìm kiếm lên cha mẹ của mình bọn hắn là tiến vào cầu v ò n g sương ngủ sau biến mất cho nên sẽ không xuất hiện hai nhóm tiểu h ả i tử đồng thời xuất hiện tình huống nhưng là h è n r ồ tiến sĩ cùng ấu niên h è n r ồ lại rắn rắn chắc chắc gặp được mà lại không riêng gì hai người k i a bắt gặp lúc còn tại trên tòa đảo này nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ p h i tổng cái này quả nhiên là cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ta lúc này vải tổng ngay tại bắt đầu hắn thành phố trường sinh a i hắn dự định tẩy bạch tự kỷ hắn lúc này đang chỉ huy lấy mình hải tặc lâu la bắt đầu trùng kiến hòn đảo này vô tội các thôn dân bị ép vì hắn bắt đầu làm việc mà vừa lúc này m ặ t ông trầm bệ mang theo phi ở x u ộ n g dỗ bin còn có một đại bang không thể quay về đám binh sĩ đem ngay tại tẩy bạch tự kỷ và tổng băng hải tặc bao bọc vây quanh vải tổng n h í u mày lại lúc này hắn vẫn là tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng đồng thời ở vào thực lực đỉnh phong nhất thời điểm các ngươi là ai vải tổng chuẩn bị trước thương lượng một chút từ xưa bạch hóa yếu ba phần hắn cũng bắt đầu học được t r ư ớ c cùng người đối thoại động thủ nữa đáng tiếc l u vệ mới lời ư nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều làm chết tên vương bắt đàn này một bang binh sĩ ngao ngao kêu xông hoài t ổ n g liên đi hoài t ổ n g mang theo mình đại phủ hừ một tiếng coi là một bọn t ạ p trùng liền có thể phốc lưu vệ bao phủ bật sổ s ổ cụ mang theo nổ khí một giấc đá và hỗn đạn này trên mặt ta để ngươi tất tất ta để ngươi nổ thông đạo ta để ngươi tìm cầu vòng sương ngủ, ta để ngươi không trục ngũ chắc một trăm ba mươi chín ra biển tìm kiếm cầu vòng sương mù l ệ chiếu và v tòng mặt vào chỗ chết đá một bất mãn của mình liền ngay cả ngồi lên xe lăn con trai của hở tổng cùng cháu trai đều run run dày dày đứng người lên chậm rãi đi đến hỏi tổng bên người đạp hai c ư ớ c trang diện này phụ từ tử, tử hiếu vô cùng cuối cùng vải tổng chết bởi vòng đá h è n rộ tiến sĩ c a o mày tìm được bệ ta mới nghĩ đến một việc nếu như vải tổng chết khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tương lai cứ như vậy chúng ta liền cải biến lịch sử vậy nhưng lại không để trong lòng bởi vì hắn phát hiện con trai của hở tổng còn có cháu trai đều không có biến mất thậm chí những binh lính này cũng không có biến mất cái này mang ý nghĩa mặc dù bọn hắn là từ tương lai xuyên qua thời gian về tới năm mươi năm trước nhưng là bọn hắn những n à y xuyên qua tới người liền sẽ không bị thời gian ảnh hưởng về phần cải biến tương lai đây không phải vừa vặn ngoại tổng chết rồi hắn có thể đổi một cái cẳng nghe lời người đến kiến tạo thông đạo dạng này mới có thể bảo chứng cái này chuẩn bị ở sau có thể tại bọn hắn tiến vào cầu vòng sương mù năm mươi năm mới xuất hiện đến hiệu quả l ẽ lựa chọn mục tiêu chính là ấu niên kỳ hẹn rộ tiến sĩ hắn để láo hẹn rộ cho ấu niên hẹn rộ đưa lên toàn bộ nghiên cứu khoa học thành quả đồng thời dùng hoàng thuốc diễn kỹ khống chế ấu niên hẹn rổ, thu được tại cái này năm mươi năm ở giữa nhỏ hẹn r ồ đem kéo dài lao hẹn r ồ nhân sinh quy tích không ngừng nghiên cứu cầu v ò n g sương ngủ, cũng kiến tạo thông đạo đương nhiên lần này hắn không cần lại đi thu thuế kim đến kiến tạo l ẽ lưu lại giá trị một trăm triệu châu đ á u vì có thể bảo hộ hẹn r ồ l ẽ vừa tìm được nôn u nhi hắn có thể nhìn ra được tiểu tử này mặc dù cưỡng nhưng đích thật là cái có tiềm lực là khối vật liệu l i ê n đem bảo hộ hẹn r ồ cùng cái này lũ lụ di ạ đảo mệnh lệnh cho nôn nhi lễ nguyên thoại là không ngừng mạnh lên dùng hết thể thủ đoạn đi bảo hộ tòa đảo này cùng hẹn rổ bị hoàng thúc diễn kỹ khống chế nôn nhi trong tương la đem trung thực quán triệt -E、mệnh lệ mệnh lệnh chỉ là để lệ -E、không nghĩ tới chính là tại hắn cùng phi -E、rời đi lũ l ũ gì ạ đảo đi tìm cầu v ò n g x ư ơ n g ngủ sau nuôi nhi vì quán triệt -E、mệnh lệ mệnh lệnh bảo hộ tòa đảo này cùng hẹn r ồ cho nên mang theo toàn thể bí đỏ băng hải tặc tiểu kỳ nhóm cùng nhau gia nhập hải quân khi lệ -E、muốn lần nữa ra biển thời điểm vợ lặt t ò a xe bởi vì triệu hoán thời gian đã đến đã trở về hắn nguyên bản địa phương không có như thế chất lượng tốt phương tiện giao thông lệ -E、cùng phi -E、ở sộp còn có dô bin cũng chỉ có thể tại lũ lụ di ạ ở trên đảo tùy tiện tìm một chiếc cỡ trung thuyền bờm sau đó mang theo hẹn rộ tiến sĩ ra biển hẹn rộ tiến sĩ là nhất định phải mang đi năm mươi năm ở giữa h ắ n tự chế tìm kiếm cầu vòng sương mù máy móc chỉ cần phủ cận có cầu vòng sương mù xuất hiện liền có thể phát ra dự cảnh chỉ là cảm giác phạm vi rất nhỏ nhưng liền xem như phạm vi lại nhỏ cũng so bệ mù q u á n g ở trên biển tìm muốn dễ dàng mà lại đã có cái này máy móc kia chẳng lẽ không thể tiếp tục tại nghiên cứu phát minh đem phạm vi dò xét phóng đại à? cái này quá khó khăn khoa học bên trên mỗi một bước đều cần thời gian cùng vật khí khả năng chờ ta nghĩ đến như thế nào cải tiến máy móc liền lại qua năm mươi năm hẹn rộ tiến sĩ thở dài lất đầu b ệ nói lên yêu cầu không phải là không thể làm đến chỉ là bọn hắn đối với thời gian yêu cầu quá cao lệ lại ôm hẹn r ổ tiến sĩ bà vai người nói liên quan tới đ i ể m ấy có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết đúng ngươi cảm thấy mình muốn thông minh gấp bao nhiêu lần mới có thể giải quyết máy dò vấn đề hẹn r ổ tiến sĩ trừng mắt nhìn ngươi biết ngươi đang nói cái gì à n g ư ơ i là có cực hạn coi như ngươi lại thần kỳ cũng không có khả năng để cho ta trở nên càng thông minh b ệ suýt nữa liền nói ra kia liền dứt khoát đừng làm người câu nói này đây không phải ngươi cần quan tâm sự tình ngươi liền nói ngươi cảm thấy ngươi thông minh mấy lần mới có thể nghiên cứu ra đi nếu như ta có thể thông minh gấp năm lần không gấp sáu lần như thế thiên tài ta nhất định có thể nghiên cứu ra mở rộng kiểm tra phạm vi máy móc thậm chí ngay cả cầu vồng x ư ơ n g mù ta cũng có thể nghiên cứu triệt đề tìm tới đường trở về nhưng cái này căn bản là là chuyện không thể nào a ai nói không có khả năng hẹn r ồ tiến sĩ hắn n g ẩ n đầu nhìn phát hiện không riêng bệ một bộ yên tâm lại dáng vẻ liền ngay cả ở sộp cúng phịt đều bung lỏng ở sộp vũ bộ ngực đúng a làm sao quên đi bệ chiêu kia chỉ cần dùng chiêu kia hẹn rộ tiến sĩ nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết hẹn rộ tiến sĩ cho nên đến cùng là cái gì à, các ngươi ngược lại là nói à, câu đấu người lăn ra vua hải tặc à, lệ vô vua, vua hẹn rộ tiến sĩ đừng nghĩ nhiều như vậy đi theo ta chính là ta sẽ để cho người biến thông minh dô bin n g ư ơ i biết phụ cận có cái gì núi tương đối cao hòn đảo à. dô bin không biết vương quốc dùng sự t ì n h cho nên kỳ thật hiện tại nàng và hẹn rộ tiến sĩ đồng dạng đều là không hiểu ra sao bất quá lệ sẽ không làm chuyện vô dụng t ì n h hắn chuyện phân phó hắn làm theo là được làm đọc sách nhiều nhất người dô bin mặc dù tại đi thuyền bên trên so g a kém nam y nhưng là hắn cũng là có thể một người tại g răng lại nửa đoạn trước đi thuyền người rất nhanh liền thông qua log tìm được hắn trong trí nhớ một tòa có núi cao đảo thứ nơi này đi qua chỉ cần hai ngày hiệu trình đường thuyền về sau mọi người liền một lần nữa lên đường không có gì bất ngờ xảy ra hai ngày đi qua một ngày cho hẹn rổ đốn ngộ ngày thứ tư liền có thể phát hiện cầu vồng sương mù tung tích ngày thứ năm liền có khả năng trở về có hy vọng lệ gấp dẫn theo tâm cũng liền để xuống tới khẩn trương trong khoảng thời gian này hắn cuối cùng có thể tựa ở mạn thuyền bên trên từ từ nhắm hai mắt hào hào nghỉ ngơi một hồi vì cùng ở sộp cũng một lần nữa về tới không buồn không lo bộ dáng mặc dù đây không phải tàu mẹ gì, nhưng bọn hắn thế nhưng là hải tặc c trên thuyền không có hải tặc cờ sao có thể đi đâu thế là liền bắt đầu cùng ở sộp vẽ lên mũ dơm đoàn hải tặc cờ vẽ xong về sau đem nó thoải mái treo đi lên l ũ n g ầ g đầu nhìn một chút kia mặt cờ xí trong lòng hơi đ ộ n g một chút lại nói nếu là tại trên đường này gặp được vài việc gì đó ra chút gì tên băng hải tặc mũ dơm chẳng phải là muốn tại năm mươi năm trước liền bị người cho treo t h ư ở n g rồi chờ bọn hắn trở lại năm mươi năm về sau hải quân người một đôi lệnh treo, thưởng, lệnh treo giải thưởng nên là như thế nào một trường chấn kinh mặt đâu ngẫm lại đã cảm thấy có ý tứ hải quân Trông Cụ. bởi vì liên tục đã trải qua nhiều lần cùng hải quân tác chiến lại mũ dơm đoàn là toàn thắng không thua trận khiến cho ở xộp đã nuôi thành trông thấy hải quân quân hạm không sợ thói quen chỉ là theo bản năng cùng người trên thuyền nói chuyện sau đó liền thuần thục bắt đầu nằm ngửa nhưng ở nằm xuống về sau hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện ta đi sản dị cùng s ổ dồ không tại a mũ dơm đoàn bên ngoài tam đại chiến lược thiếu hai a cũng chỉ còn lại có Luffy, hắn lưu bệ còn có dô bin dô bin cùng hắn ở đâu ra sức chiến đấu a xuyên qua tới không có lái thuyền trên tay hắn ngay cả cái pháo đều không có a uy lưu bê l u f f y hai người các ngươi có thể giải quyết đi l u f f y c ư ờ i một cách tự nhiên hì hì hẳn là có thể chứ lưu bệ lại có vẻ ngưng trọng rất nhiều về sau những cái kia hải quân lao tướng hiện tại đều chính tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng đây mấu chốt cái này phát tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng lao tướng có nhóm trên cơ bản đều là chơi thể thuật đ ó à, người ta nào có cùng sở m ộ kẹ phế vật kia đồng dạng chỉ chơi trái cây năng lực từng cái đều tinh thông thể thuật cùng kiếm thuật à, từng cái đều là ngon nhân cho nên hắn nào dám đánh cược chỉ có thể nói không xác định nhìn xem tới là ai đi n g h e xong bệ nói như vậy ở sộp trong lòng liền không có ngọn mườn liên tục đối phi nói nếu không chúng ta liền đem hải tặc cờ nhận lấy đi dạng này liền sẽ không bị hải quân cho châm đúng rồi vì rất không vui thu cái gì cũng không thể thu ta hải tặc cờ đây là tín ngưỡng ở sộp giơ ngón tay cái lên ngươi không tầm thường ngươi thanh cao chờ sau đó nếu là không đánh lại được chúng ta nhưng là muốn bị giam tiến đáy biển đại n g ụ c giam đ ó à. duy móc lấy lô mũi vậy thì thế nào vừa vặn đi tìm tiểu cụ ấy chơi ở sộp hô to tiểu cụ hiện tại khả năng đều không xuất sinh a duy ngươi thanh tỉnh một điểm đáng tiếc ở sộp lại thế nào hô đều vô dụng duy nhận định sự tỉnh liền không có khả năng sửa đổi hải tặc cờ là không thể nào rút lui xuống lúc này tại cách đó không xa hải quân quân h ạ n bên trên một cái đồng dạng tại móc lấy cái mũi cùng phi dáng dấp có chín phần giống xoáy ca đang đứng trên bom thuyền chạy không chính mình báo cáo gặp thượng tá phát hiện chưa nổi tiếng thuyền hải tặc phải chăng muốn truy kích móc cái mũi thanh niên đẹp trai thả tay xuống lộ ra một cái mỏ kỹ gia tộc tiêu chuẩn tiêu dung đương nhiên muốn truy kích liền để ta cùng sẻn gỗ cụ tên kia so t ả i một chút h a i trước đ ổ i kịp bọn hắn đi không sai người này chính là tương lai hải quân anh hùng t h i ế t q u y ề n gạp nhưng là bởi vì thời gian q u a sớm lúc này gạp mới hai mươi sáu tuổi gia nhập hải quân mới không mấy năm thực lực cũng không có đạt tới đ ỉ n h phong chỉ là thật sự là hắn là cái quái vật lấy hắn lúc này thực lực cũng đủ để bãi bình gờ r n g lại nửa đoạn trước đại đa số hải tặc tại mặt khác một chiếc quân hạ bên trên l à đỉnh lấy một đầu hình cầu tóc đen sẻn gỗ cụ đồng dạng tuổi trẻ đồng dạng xuất khí đồng dạng cũng là thượng tá hai người bọn họ đang tiến hành thông thường trên biển tuần tra nhiệm vụ chính là ngẫu nhiên rút ra một cái may mắn băng hải tặc tiến hành bắt đang nghe g ặ p về sau tuổi trẻ có chi hướng sẻn gỗ cụ lập tức liền đáp ứng xuống hắn lúc này còn không phải đằng sau cái kia thích chơi chiến thuật trái tim người thậm chí ngay cả trí tướng danh hào đều còn không có thu h o ạ c được hai người bất quá là vừa mới ra nhà tranh quân h ạ tại hai người bọn họ mệnh lệnh dưới chạy bệ chiếc thuyền này lên đến mà để gặp cùng sẻn g chiếc này thuyền hải tặc không những không chạy còn hướng lấy bọn hắn đi lại tới có ý tứ bọn hắn vẫn luôn như thế dũng cảm a tới gần bệ thuyền g ặ p h ổ sẻn gỗ cù nhau lại mắt trên thuyền chỉ có mấy người thậm chí còn có một cái lao nhân không phải là cái nào đó băng hải tặc người bị hại trộm hải tặc thuyền trốn tới a muốn đây là hải tặc không khỏi cũng liền quá xấu xí ta hỏi thăm sẻn gỗ cù hướng phía trên thuyền hô các ngươi là hải tặc a vì cái hai đồ đần không chút do dự đứng ở đầu thuyền liền trở lại ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân xuất hai đạo ánh mắt tập trung vào phi trên thân gặp cười ha, ha không biết vì cái gì hắn nhìn xem cái này nói mình muốn trở thành v u a hải tặc người đã cảm thấy rất thân thiết nhìn xem liền rất muốn g õ đầu của hắn tiểu quỷ muốn học người khác làm hải tặc tuổi của ngươi còn s ớ m điểm hai chiếc quân hạm đem bệ chỗ thuyền kẹp ở giữa về sau ngừng lại lúc này ngoại trừ l u Phi còn tại ngốc thoa thoa cùng gặp biện luận mình đã đến mười tám tuổi bên ngoài còn lại tất cả mọi người trầm mặc bao quát một cái khác chiếc quân hạm bên trên sen gô cụ tất cả mọi người tại l u Phi cùng gặp trên mặt vừa đi vừa về nhìn tới nhìn lui cuối cùng vẫn sen gô cụ mở miệ uy gặp ra hỏa này sẽ không là cái gì của ngươi h u n h đệ tỷ mỗi đi hai người các ngươi g á n g dấp cũng liền quá giống đi. gặp cùng phía sau khi nghe cùng khoảng ngốc thoa thoa mặt h ai có a hai sẻn gỗ cụ chỉ vào hai người này hô to các người liên hành vì đều giống nhau như a ở sộp lúc này ở bệ bên người nhỏ giọng nói năm mươi năm trước cái này không phải là phí ra ra cái gì đi dáng dấp cũng quá giống cái này còn cần hoài nghi à hắn liền đúng à lệ khoe miệng từ vừa mới bắt đầu ngay tại rút vận khí của hắn không khỏi cũng liền quá tốt rồi bên kia gặp gãi đầu một cái hỏi tên phi người tên là gì a vì còn không có phát hiện trước mặt tuổi trẻ xoái ca là ai đặc biệt đơn thuần liền nói ra tên của mình ta gọi mò kỵ jên phi người đây m ò kỳ dê gặp sẻn gỗ cụ lập tức vỗ mạng thuyền không sai hắn tuyệt đối là cái gì của ngươi huynh đệ Lý p h i lại chừng lớn mắt nhìn về phía gặp r a r a b à n h sẻn gỗ cụ không có đứng vững ngã xuống bong thuyền đứng lên về sau xoa xoa mồ hôi c h á n đây là cái gì kỳ quái bối phận bệ bên người dỗ bin khẽ run lên ở sộp mắt s á c phát hiện sau nhỏ giọng hỏi nói sao dỗ bin liền cho ở sộp p h ủ cặp dưới liên quan tới phi r a ra chiến tích ở sộp chân mềm lún đứng đều đứng không yên đổi theo lời trước vua hải tập đánh cái này là bực nào hung hãn chiến tích t các vị ta phải một loại đứng trên bông thuyền liền sẽ chết bệnh ta chớt ti ở s ố p lộn nào chạy vào b u ồ n g nhỏ trên tàu hắn nhận m ệ n h gặp được phí r a r a hung hãn như vậy nhân vật hắn coi như liều mạng cũng đánh không lại a b ệ cũng không để ý ở xốp hắn chỉ là đang nghĩ hai mươi sáu tuổi gạp rốt cuộc mạnh cỡ nào người đ ờ i trước hoàn toàn chính xác đều là quái v ậ t có là cố gắng quái v ậ t có là trời sinh quái v ậ t mà gạp thuộc về cả hai kết hợp trận chiến đấu này là khẳng định không cách nào tránh khỏi cho dù là biết được phí họ giống như hắn đều là mọ kỳ gạp cũng sẽ không thả lòng ngược lại sẽ dùng toàn lực bắt lấy phi tránh cho cái này không biết từ nơi nào tới thân thích trở thành hải tặc t h i tây lệ khẳng định cũng chạy không thoát lệ nghĩ hiện tại còn không muốn bị bắt hắn còn muốn trở lại năm mươi năm sau nhớ không lầm gặp tại hơn ba mươi tuổi tiếp cận bốn mươi thời điểm mới đuổi theo dô giờ đánh cũng tham dự gột vạ l ủ c h i chiến khoảng cách hiện tại hai mươi sáu g ặ p còn có trọn vẹn vài chục năm cho nên chỉ có thể đánh cược một lần hai mươi sáu tuổi g ặ p vẫn chỉ là đang trong thời kỳ tăng lên không sẽ đặc biệt mạnh Trước tinh tinh đối chiến. Mặc dù không biết ngươi là ta cái nào thân thích, nhưng ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi làm tới tậu. một tiếng ngươi nhưng ngươi lớn lớn cái chiến. Mặc cái cho cái, hai không không phép hải đối là làm nào xong quyền đụng Gặp dù sẽ lỡ là nhưng đã học song song sắc hạ kỳ cũng vận dụng phi thường thuần thục một đôi thiết quyền đánh tới vì theo bản năng không dám đi tiếp không khác i a ra, ra cho lúc trước hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh khi còn bé kiếp sống bị gạp cho hắn gieo một cái không được đánh không lại ý nghĩ cho nên vì theo bản năng không ngừng chạy trốn thằng đến bệ hô một câu phi Hắn、hiện ắ n h tại còn không ngươi phải t ra o n nhớ g trí r ra không có mới ạ n như、vậy. hoàng nhìn n h thủ thử nhìn một chút vậy, một ra, hai mươi sáu tuổi hắn chưa hẳn đánh không lại giúp h i ngừng bị gặp truy chạy khắp nơi bất chân q u a n người song quyền cũng bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ gặp thấy thế cười ha ha hắn nghe được bệ nói lời nhưng là toàn cơ b ắ p hắn chỉ làm u ố n cùng phí đánh một châu cũng không đi lo lắng nhiều bệ nói cái gì cái này hai ông cháu tại một giây sau bịt đối mặt quyền không có gì bất ngờ xảy ra g i h bại hoàn toàn bị gặp một quyền nện bay đến đuôi thuyền toàn bộ quá trình đều không có cái gì có thể miêu tả bởi vì thật sự là quá đơn giản thô bạo vì nhăn nhăn lông mày quả nhiên gặp lao g i a tử mới thật sự là thiên mệnh c h i tử đi mới hai mươi sáu tuổi liền có được vượt qua quái vật lực lượng đáng sợ cho dù là bị hắn tăng cường qua phì cũng căn bản đối bất quá mà lại bởi vì có bật sổ sổ cụ cũng có thể đánh đau như phì nếu như phì không có bị hắn thế mạnh căn bản cũng không phải là gặp địch có thể trực tiếp đường chạy vì từ đuôi thuyền đứng lên trong đôi mắt dây lên chiến ý nguyên bản thân thể theo bản năng sợ hai đã hoàn toàn biến mất vừa rồi kiêm một chút nhìn qua chật vật nhưng hắn xác định ra ra lực lượng thật không có khi còn bé đáng sợ như vậy hắn hoàn toàn có thể chịu đổi thậm chí nếu như hắn bạo phát là thật có khả năng có thể báo khi còn bé thủ vì nguyên bản chất phác đơn thuần nhỏ biểu lộ dần dần bắt đầu biến thái bởi vì cái gọi là gần mực thi đen vì tại ảnh hưởng bệ đồng thời cũng sẽ bị lệ cho hơi ảnh hưởng một chút lệ minh mạch vì đây là muốn to lớn hóa cũng thế chỉ có tại to lớn hóa tình h u n g g ớ i trên lực lượng mới có thể cùng gặp xứng đôi thậm chí siêu việt vẽ liền tranh thủ trong ba lô khối lập phương ném ra những này khối lập phương mỗi một cái đều là sản d ì chế tác tốt cả đầu sinh vật tổng cộng mười cái vì lợi dụng g ò mủ g ò mù no mi trái cây đặc điểm mở ra miệng rộng đem cái này mười cái sinh vật một ngụm mất vào đối diện gặp còn tại b u ồ n mực trong chiến đấu ăn cơm là muốn náo l o ạ i nào lại tại một giây sau trông thấy phì biến lớn hình thể cùng bình thường cự nhân không kém cạnh gặp nhãn tình sáng lên mai sở sen g o cù lớn tiếng giống giận nói hiện tại là tán dương đối thủ thời điểm a đối phương hiển nhiên là nào đó cái trái ác quỷ năng lực giả mau chóng giải quyết không thể để cho hắn chạy nếu không để bọn hắn ra biển nhất định sẽ trở thành đại hải tặc gặp cái này mới lên đường dẫm lên gặp vụ thêm sổ s ậ tổ hợp kỹ trong nháy mắt đi tới biến lớn phía bên mặt kinh khủng thiết quyền mang theo tiếng xe gió cùng màu đen lôi đ ỉ n h đánh tới hướng phía gương mặt nhưng một quyền này lại rơi giống vì giống như là lọ bên trong thịt thịt người giặt đồng dạng để toàn thân giống thạch đồng dạng bắn lên tại gặp một quyền này vung tới trong nháy mắt đầu tiên là hướng phía dưới đè ép để cho mình biến thành một đống sau đó mượn nhờ đè ép lực đàn hồi hướng lên mánh địa bắn ra đưa cho một quyền bóng chóc bị bắn ra ngoài trên không trung ngay cả đạp đến mấy lần mới dừng lại nhưng nhìn xem l u phì dáng vẻ càng vui vẻ hơn năng lực này chơi vui l u phì cũng cười ha ha đúng không đúng không ta cũng là vừa vặn khai phát ra tới nhìn xem hai cái này hành vi đồng dạng ngớ ngẩn s ẻ n g ỗ cụ cùng bệ đều bưng tí mặt thật muốn nói không biết bọn hắn hai ông cháu thưởng thức đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu biến lớn sau l u phì về mặt sức mạnh đã hoàn toàn có thể cùng hiện tại gặp xứng đôi thậm chí tại tăng thêm gõ mù gõ mù no mi trái cây lực đàn hồi lực lượng hoàn toàn siêu việt hiện giai đoạn gạp l ì cũng gạp hoàn toàn là hai cái m phảng phất hay tránh một chút người đó là cấp thấp hải tặc hải quân đồng dạng từ bệ góc độ đến xem giống như là hai đầu lớn tinh tinh tại kia lẫn nhau vật lộn nhưng không thể không nói ra ra ngươi đến cùng là ra ra ngươi tại hai mươi sáu tuổi giai đoạn này vị còn biến đại lực lượng tăng cường tình huống dưới như cũng chỉ có thể cùng gặp đánh c á i ngang tay gặp kỹ xảo chiến đấu lực lượng đều hoàn toàn không phải vị có thể sánh ngang nhưng đây là để tuổi trẻ s ẻ n gỗ cụ thập phần lo lắng h ắ n cùng gặp tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn chức tuần tra lâu như vậy còn chưa thấy qua có thể cùng gặp đánh lâu như vậy đối thủ mà lại từ tràng diện bên trên nhìn vị biến lớn sau thật có loại đẻ ép gặp đánh cảm giác sengo cù cùng gặp cái này sinh vật đơn tế bào khác biệt gặp theo đuổi là chiến đấu khoái hoạt sengo cù nghĩ lại là giải quyết hải tặc mặc kệ là dùng thủ đoạn gì quyết không thể thả chạy những ngày hải tặc thế là hắn liền phân phó thủ hạ binh s ĩ chuẩn bị kỹ càng đối phi nạ pháo nhưng ngay tại một sĩ binh lắp s o n g pháo đang chuẩn bị nhắm chuẩn m ộ t k h ắ c này chỉ nghe bịch một tiếng binh sĩ ngã trên mặt đất đã mất đi đầu não sengo cù nhữ mày nhìn về phía đạn phương hướng đánh tới kinh ngạc lên lại là cái kia khai chiến lúc liền trốn vào buồng nhỏ trên tàu sợ hàng hắn vốn cho rằng không phải cái uy hiếp gì lại không nghĩ rằng đối phương vũ khí uy lực đã vậy còn quá lớn đánh chuẩn như vậy chỉ gặp ở sộp run dày hai chân nửa người trên lại ổn đến muốn mạng trong tay bưng mình mang theo người trưởng thương thanh âm có chút run dày đối với hải quân các binh sĩ hô ai dám đối nhà ta thuyền trưởng xuất thủ lệ khỏe miệng có chút dương lên mặc dù sợ hai đến hai chân phát run nhưng vẫn cụ đứng dậy không hổ là ngươi à đánh lẽn vương giờ khác này ngươi thật rất đẹp trai sẹt gỗ c ủ biểu lộ nghiêm túc tay bắn tỉa à. vậy liền để để ta giải quyết ngươi đi sẹt gỗ cụ đem trên người áo khoác con ra d ẫ m lên g ặ p t ụ sổ tổ hợp vung mang theo năm đấm màu vàng nóng thật nhanh đánh tới hướng ở sộp mà đúng lúc này một cái quấn quanh lấy màu đen hạ k ỳ i năm đấm đồng dạng tốc độ cực nhanh lại góc độ xảo trá đánh vào sẹn gỗ cụ cánh tay bên trên t sẹn gỗ cụ lùi lại mấy bước dùng tay trái che lấy mình đã không thể động đậy tay phải cánh tay khiếp sợ nhìn về phía bể không nói võ đức vậy mà đối với hắn tê dại gân ra tay chương một trăm bốn mươi hai sẹn gỗ cụ ta ta cảm giác bên người tất cả đều là nội ứng sao có thể để ở sộp một mình ngơi luồng được đâu ta cũng muốn thử xem lệ tương lai hải quân nguyên xoái cảm ra bắt nói xong, ở s đầu từ lúc nãy hắn vẫn rất chú ý những người này nói lời đầu tiên là cái mới nhìn qua kia giống như cùng gặp cùng sinh ra cùng một mẹ người gọi gặp vì ra ra sau đó lại là cái này nện hắn tê dại gân người nói hắn là tương lai hải quân nguyên xoáy đây rốt cuộc là tình huống như thế nào còn chưa hiểu tình huống hiện tại a ờ sộp từ hai người các ngươi thiếu thông minh từ ra hỏa phủ lên hải tặc cờ một khắc kia trở đi trận chiến đấu này liền đã không cách nào tránh khỏi mà lại n ệ tương lai hải quân nguyên x o á y cơ hội cũng không là lúc nào cũng có chờ về đi tương lai lại nghĩ ra tay với sẻng gỗ cũ cũng chỉ có thể tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ các ngươi rốt cuộc là ai sẻng gỗ cũ nghiêm túc nhìn chằm chằm bệ đánh thắng được ta sẽ nói cho ngươi biết cũng tốt sẻng ỗ cũ đến cùng còn rất trẻ khí thịnh mặc dù hắn là thông minh nếu như có thể cho hắn thời gian hắn có thể sớm bố c ụ nhưng bây giờ thuộc về là tao nội chiến chiến đấu liền là duy nhất giải giải quyết những n à y hải tặc về sau hắn tự nhiên sẽ minh bạch xảy ra chuyện gì phật quyền s e n gỗ cũ là trái hỉ tổ hỉ tổ no mi mịt thì c ả n z o an moden đại phật lúc này s e n gỗ cũ toàn thân đều hiện ra kim quang mặc dù không có hoàn toàn biến thành đại phật nhưng hắn như cũ có thể dùng r a cái này trái cây kèm theo năng lực sóng xung kích chỉ cần dùng đại phật trái cây hắn liền có thể tại mỗi lần công kích đều kèm theo sóng xung kích đặc hiệu chiêu này muốn nó đỡ lệ thật chưa hẳn có thể đỡ được hắn yếu nhất địa phương liền là thể chất nhưng cho tới bây giờ đã có được đại lượng siêu năng lực hắn có là phương pháp tiếp được sẻn gỗ cũ một chiêu này lệ nhìn qua vọt tới sẻn gỗ cũ làm tốt dự phán khống chế trên trời giáng xuống một giọt mưa nước chính chính hảo hảo rơi vào sẻn gỗ cũ trên đầu điểm ấy nước mưa sẻn gỗ cũ thậm chí đều không cảm giác được vẫn là đầy mắt chỉ còn b ệ nhưng lại tại hắn hiện ra kim quang nắm đấm đều muốn đánh vào l ể trên mặt một khắc này gặp đông nhiên ngược lại bay tới còn đặc biệt tinh chuẩn đập vào trên người hắn toàn thân che kín một sổ, sổ cũ gặp giống như là một khối hình người hát thiết đạn pháo giống như đệ vào sẻn gỗ cũ lấy hình thái đỉnh bay ra、ngoài. xẻng ỗ c ủ trong mắt đều nhanh bay ra ngoài có thể thấy được gạp bay tới lực lượng trí lớn hai người cùng một chỗ trực tiếp đem một chiếc hải quân quân hạm từ giữa đó n g h phát nổ từ phế tích bên trong bỏ dậy xẻng ỗ c ủ tức giận đối gạp giống to n g ư ờ i là nhắm chuẩn ta bay tới sao hỗn đản gạp lắc đầu vứt bỏ trên đầu mảnh gỗ vụn ngoại ý muốn xẻng ỗ c ủ mặt đen lên đứng dậy không nói gì mặc dù rất khó chịu cái này h e o đồng đội nhưng gạp khẳng định cũng không phải cố ý hẳn là n g o à i ý mới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không thể để hải tặc xem bọn hắn nội chiến gạp mạnh đạp nát dưới chân thân tàu sẹn gỗ cụ đau lòng mắt nhìn bắt đầu đắm chìm quân hạm đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở bệ trên thân hắn sẽ để cho cái này hải tặc trả giá thật lớn sẹn gỗ cụ lần nữa bắn vọt hướng bệ cái này sóng hắn nhất định s ô n g trên bệ nhưng trên trời lần nữa hạ xuống một giọt mưa nước công bằng điểm tại sẹn gỗ cụ tóc bên trên sau đó liền có một cái hải quân binh sĩ bởi vì khẩn trương không cẩn thận cho hỏa pháo đốt miếng lửa chỉ n g h e quanh một tiếng nã pháo hải quân binh sĩ bị ở s ộ điểm rơi nhưng đạn pháo lại công bằng đánh vào sẹn gỗ cụ trên thân cái này cho sẹn gỗ cụ trực tiếp đánh cái là đạo tuy nói hắn nhưng là dùng sổ tại cao tốc trên đường đi à, cái tia hải quân binh sĩ là thế nào dự ngắm đến vị trí của hắn mở kẽ bùn sổ cụ rồi sển gô cụ không hiểu ngươi có kẽ bùn sổ cụ năng lực này ngươi ngược lại là hướng về phía cái tia mũi dài tay bắn tiện nã pháo à, ngươi đối ta nã pháo làm gì sển gô cụ c a o mày chỉ có thể đem cái này cũng coi như là một lần ngoài ý mớn nhưng trong lòng đã cảm giác ra không thích hợp hắn cảnh giác hướng về tiếp tục chạy tới lần này kẽ bùn sổ cụ toàn bộ triển khai để phòng ngừa có cái gì đâm lưng hắn tốt đồng đội rốt cục vào lúc này kẽ bùn sổ cụ toàn bộ triển khai hắn phát hiện trên trời có một giọt m kẽ ẹ bùn xổ cụ nhìn rất rõ ràng nhưng sẻng gỗ cụ cũng không để ý giọt này nước mưa hắn chỉ là tại trong đầu lõe lên một cái nhưng có thể chờ sau đó muốn mưa chiến đấu có thể sẽ càng thêm gian nan suy nghĩ liền một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở bề trên thân coi như tại một giây sau lộ phi phi đến đây cự nhân thân hình khổng lồ mang theo gặp đánh ra tới bay ngược động năng trực tiếp cho sẻng gỗ cụ lần nữa sáng tạo bay bởi vì、Lô、phi thân thể quá lớn bất đắc dĩ sẻng gỗ cụ chỉ có thể mở ra mô đen đại phật cũng hóa thân cự nhân lúc này mới đem、Lô、phi một cái sóng súng kích nổ tung vì bị nện mở sau nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chạy ra s e n g o cụ đứng trên thuyền lại có một tiêu minh ngộ một lần là ngoài ý m u ố n hai lần là ngoài ý m u ố nhưng n lần thứ ba liền tuyệt không có khả năng là ngoài ý m u ố n hắn đã có ý nghĩ chỉ là còn cần thí nghiệm hắn lần này lấy m o đ e n đại phật đều không cần chạy động một trưởng phật chi sóng s u n g kích đánh tới hướng bê quả nhiên lại là một giọt mưa nước đập vào trên người hắn một giây sau trong biển đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đầu cùng hắn m o đ e n đại phật xứng đôi xì kìm một đầu sáng tạo hướng về phía hắn sengoku một trường sóng xung kích sông nát xỉ kinh đầu sau đó chỉ vào bệ giận d ữ hết quả nhiên là ngươi dợ cho quỷ mỗi lần ngoài ý muốn xuất hiện trước đó đều sẽ có một giọt mưa nước hàng tại trên người của ta cái này chính là của ngươi năng lực đi lũ bé lông mày nhuấn lên không hổ là sengoku đ ứ c phật nhanh như vậy liền phát hiện a nhưng phát hiện thì phải làm thế nào đây đâu trở nên lớn như vậy ngươi còn có thể dùng da sổ đến a ngươi còn có thể lẫn mất rơi a sengoku bắt đầu lo lắng hoàn toàn chính xác mô đen đại phật hạ lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạ nhưng nằm trong loại trạng thái này cho dù kẻ bùn sổ cụ dự cảm được dọn kia nước mưa hắn cũng tránh không xong không ngừng địa n g o ạ i ý muốn phát sinh luôn có thể đánh gậy hắn đối với bệ tiến công s e n g o cụ suy nghĩ lệ khả năng chỉ có loại năng lực này thực lực của bản thân hắn khả năng cũng không mạnh nếu như hắn lấy trạng thái bình thường đi tiến công kịp thời tránh né ọ t mưa lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn hẳn là có thể làm được ông một tiếng s e n g o cụ biến trở về trạng thái bình thường lần nữa phóng tới b ệ quả nhiên lần này dự cảm được giọt mưa dùng sột có thể cấp tốc tránh qua tránh né năng lực vô dụng ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lệ n h u y ế miệng lên hướng về phía sèn gỗ cụ vươn một cây ngón trọ nếu là mô đen đại phật dưới thật sự là hắn không có đánh. nhưng thân người trạng thái giới chỉ cần không bị tia sóng xung kích đánh trúng hắn liền có chơi mà muốn không bị đối phương đánh trúng chỉ do hắn đến đánh đối phương hắn vừa suy nghĩ ra một cái biện pháp không tệ hoặc là nói xáo lộ chương một trăm bốn mươi ba nhất dương chỉ không hổ là t u y ệ t học ma nhờ nhất người qua đây a nguyên bản trí tuệ cùng lý trí cùng tồn tại s ẹ n gỗ cụ trong n g á y mắt mất trí giống như là một con g i ã thú đồng dạng phóng tới b huy động nắm đấm của mình Mà lệ. một cái s ộ biến mất tại nguyên địa giải trừ năng lực tại sẻng ỗ cụ khôi phục lý trí cái k i a đứng không lệ đ ô n g nhiên xuất hiện ở sẻng ỗ cụ sau lưng một q u y ề n sông vào sẻng ỗ cụ trên lưng huyệt vị cái huyệt vị này trải qua lệ thí nghiệm có thể chứng thực tác dụng của hắn là cứng ngắc chỉ là xem đối phương thể chất mạnh yếu cứng ngắc thời gian cũng khác biệt mà sẻng ỗ cụ không hổ là có thể lên làm đại tướng người tuy nói lý trí khôi phục đứng không thời gian rất ngắn đại khái chỉ có không p h ả i mấy giây nhưng ở tại phát giác lệ ý đồ về sau hắn vẫn là trong nháy mắt phát động tẹt cải đáng tiếc cái năng lực này tự mang tất phá phòng mề đ ề rủa lệ mang theo bật sổ sổ c ù n g một quyền nện thấu tất cả cái, nện vào sẻn gỗ cụ huyệt vị bên trên tạo thành trọn vẹn hai dây cứng ngắc mà liền tại cái này hai dây thời gian bên trong lệ dùng bị ạ k i ự u gặng khóa chặt sẻn gỗ cụ trên thân mười cái huyệt vị thí nghiệm qua không có thí nghiệm qua tất cả đều nện cho một lần sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách đơn giản tới nói một bộ này liền làm mê mội mạnh không kỹ năng thương tổn bộ mặt trái trạng thái sau đó tẩu vị sớm tránh né địch nhân phản cách thao tác bất quá sẻn gỗ cụ tại cứng ngắc sau khi kết thúc không có lập tức phản kích mà là phi tốc kéo ra cùng bệ ở giữa khoảng cách không khác lệ bộ m sèn gỗ cù là vừa khóc lại cười toàn thân n g ư ỡ n g ấy cái quỷ gì năng lực a ha ha ha ô ô ô sèn gỗ cù căn bản nhịn không được cười c ù n g khóc chỉ có trên người n g ư ỡ n g ấ y cảm giác hắn có thể nhịn được không dùng tay đi cào ở sộp nhìn xem sèn gỗ cù dáng vẻ há to miệng một màn này tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng giống như là đã từng bệ bắt bọn hắn làm thí nghiệm thời điểm dáng vẻ lúc đó sạn gì khóc cả ngày b ễ lại nói không có giải trừ biện pháp nguyên lai năng lực này còn có thể dùng tại địch trên thân thể người a cái này cũng quá ác tâm n g i sèn gỗ cù gầm thét có năng lực ô ô cùng ta ha, ha. chân lớp chân giáo ô ô ô sèn gỗ cụ từ bỏ hắn không nói hắn căn bản ngay cả không thành c â u nhưng là mặc kệ là khóc vẫn là cười đều cũng không ảnh hưởng hắn đi chiến đấu chỉ có ngứa ngay cảm giác hơi có chút ảnh hưởng nhưng hắn có thể nhịn được sèn gỗ cụ cảm giác bệ là hắn gặp được quỷ dị nhất đ ị n h nhân b ệ vật lý tổn thương đối với hắn loại này thể thuật cường giảm à nói cũng không tính cao g i a hỏa này thuần túy là chơi tinh thần công kích sèn gỗ cụ tự nhận là từ x u ấ t đạo bắt đầu tâm tính liền không có băng qua nhưng đối mặt bệ người này thật là buồn nôn sèn gỗ cụ vừa khóc lại cười lần nữa hướng bệ chạy đi n ư u toan có thể đánh đến b tâm tính ảnh hưởng tới lý trí của hắn dù sao còn không phải phía sau kẻ già đời vẫn là tuổi còn rất trẻ l ợ đâu một chiêu tiên cật biến thiên vẫn như c ũ là sử dụng cái này xáo lộ bởi vì từng có một lần sử dụng kinh nghiệm cho nên đối với sẻn gỗ cụ khôi phục lý trí đứng không cùng cứng ngắc thời gian năm chắc càng thêm chính xác lần này không chơi l o ạ l o ẹ chiêu chiêu hướng phía sẻn gỗ cụ yếu hại đánh tới lần này tạo thành tổn thương để sẻn gỗ cụ trung thân khó quên khóc đều mang theo ba phần chân tình thực cảm giác cả người toàn thân bốc lên bạch mồ h ô i ti tiện hải tặc vậy mà tiến công người ta châu tử sẹn gỗ cụ đến cùng cũng coi là cái quái vật lệ cảm giác mình đầy đủ dùng sức lại như cụ không có thể làm cho sẹn gỗ cụ ngã xuống mà lại đau đớn tựa hồ để sẹn gỗ cụ tỉnh táo không í t hắn ý thức được không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nếu không chỉ lại không ngừng lâm vào cái ti tiện hại tặc xáo lộ sẹn gỗ cụ đông nhiên nghĩ đến vì cái gì lệ vừa rồi cố ý nói cho hắn biết để hắn đừng thi triển mô đen đại phật rất có thể là bởi vì mô đen đại phật dưới lệ loại kia để trên người hắn lại đau lại ngứa dở khóc dở c ư ờ i năng lực khả năng liền không thi triển ra được mô đen đại phật dưới hắn đánh không t ấ u so sánh với chỉ là ngoài ý muốn. Mô đen đại phật hạ chiến đấu tuyệt đối đối với hắn càng có lợi hơn liền xem như hắn lại dùng loại nào để hắn mất lý trí năng lực hắn cùng lắm thì liền bảo trì c ù n g bạo dạng này liền sẽ không xuất hiện khôi phục lý trí sau theo bản năng dừng lại từ đó bị hắn tìm tới cơ hội sen gỗ củ trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao địa song trường v ỗ cả người lần nữa biến thành m ô đ e n đại phật ti tiện hải tặc ta đã xem thấu mưu kế của người chịu chết đi phật chi sóng x u n g kích lệ nhìn qua vọt tới đại phật sóng x u n g kích khinh thường ỷ sộ ngươi cho rằng ta liền chỉ thế thôi à một cái ưu tú người chơi tại một trận chiến đấu bên trong nhất định phải chuẩn bị mấy bộ, bộ chiếu phong ngừa một cái lồng chiêu bị người xem thấu sau bại trượn b ệ hít sâu một hơi lần nữa dựng thẳng lên ngón tay n g ư ờ i tới a tại mất lý trí trước đó xe gỗ cụ thầm nghị không phải là một chiêu này a nhưng một giây sau đã mất đi lý trí sẻng ỗ cụ liền theo b ệ cùng một chối nhảy vào trong biển nếu không phải đã mất đi lý trí xe gỗ cụ nhất định sẽ hô to cái này lao lục vậy mà không muốn bích liên nhảy xuống biển khổng lồ đại phật đang nhảy tiến trong biển trong n y mắt biến trở về bình thường hình thái có thể nhìn ra được sẻng ỗ cụ mắt đỏ tại rất cố gắng muốn điều động thân thể của mình đuổi bắn bê nhưng thân cuối cùng từ sặc một ngụm nước bắt đầu đột đột đột chìm vào đáy biển lệ t h ấ y thế đi theo sẻn gỗ cũ bơi vào đáy biển đem đã hắc nước ngất xịu đi sẻn gỗ cũ cứu lên thuyền hắn dám giết tiểu binh nhưng là thật không dám giết sẻn gỗ cũ nếu không gặp khẳng định trong nháy mắt bạo loại hắn nhưng không có năng lực ngăn lại bạo loại gạp liền xem như nhảy xuống biển gặp khẳng định du lịch so với hắn nhanh hơn dù sao sẻn gỗ cũ đã đi hát c h ó n g mà lại liền xem như hắn lại tỉnh lại cũng là lại bị hát c h o n g một lần bệnh không cần lo lắng nhiều h ắ n trên biển cả đối đầu trái ác quỷ năng lực giả là vô địch hiện tại mau chóng giút phi giải quyết gạc, bọn hắn liền có thể đường chạy. biện bất bằng. giải quyết cũng rất đơn giản. Hiện tại người sai chiến ngươi chiến giật cũng đơn cùng đánh phân nhưng cần trong nháy mắt mất cân bằng. Cho nên qua đây Soát, đang cùng、Luffy、trong chiến đấu gặp giật mình, xông pháp gặp thấp, gặp chỉ Cho quyết qua quay Luffy cuộc đều Luffy đấu đây rất một mắt mất Soát, mắt cao có có đầu đỏ lầm lầm, A. sẽ vì ề quyền. Luffy Luffy Luffy lấy vội vàng một cái này tiểu ngươi này hướng đánh thân bản nhưng gánh không hô được to Ta mau A. ra ra một quyền. Luffy có chút khó chịu đây là ta cùng ra ra chiến đấu mà lại thật vất vả mới có thể cùng da da đánh bất phân cao thấp bệ bất đắc dĩ thuyền trưởng đầu góc lại rút vì ngươi không muốn đi trở về a bây giờ không phải là cùng da da ngươi so tại thời điểm t ố ta chúng ta đến mau chóng trở lại năm mươi năm sau mới được a ngươi chẳng lẽ muốn nhìn gặp sáu bảy mươi tuổi sản gì cùng xổ rộ a vì đầu góc r ú t cục quay lại cũng thế hiện tại trọng yếu nhất chính là trở về vội vàng đuổi kịp da da của mình một quyền hai quyền ba quyền da da của ta thân thể tốt như vậy sao vì buồn bực hốn bệ giờ phút này đã dẫm lên gặp đủ cùng xổ khắp nơi chạy trốn bị gặp truy cảm giác thật rất tuyệt vọng ta đi ngươi đại g a các ngươi mỏ ký ra tổ truyền thể chất chính ngươi không rõ ràng à dùng sức à không cần tiếp tục lực đợi lát nữa ta lệnh c á i r á m vì chỉ có thể cho ra ra tới cái cự nhân cao su pháo hỏa tiễn lần này cuối cùng là đập chúng ra ra cái h ó t để gặp ngẩn ra đi t r ư ớ c 144, trở lại lúc đầu thời gian tại gặp ngất xịu đi về sau l Bê đặt nông ngồi ở băng thuyền thở lên khí thô gặp lao đầu cho hắn cảm giác gác bách thật sự là có chút mạnh luôn cảm giác quyền kế tiếp liền sẽ đánh ở trên người hắn sau đó một đấm cho hắn luận chết tại kia nhưng nhìn xem ngất xịu đi gặp cùng sẻn gỗ cụ lệ trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác thành kiểu hắn cùng phi làm choáng hai cái truyền kỳ hải quân h a i tuy nói là tại năm mươi năm trước hai người cũng còn rất yếu thời điểm nhưng b ệ cùng phi cũng đều còn rất trẻ a cảm giác thành tựu trần đ ấy vì nhìn chằm chằm ra ra ngất xịu đi dáng vẻ sửng sốt rất lâu sau đó tiêu d u n g có thể nói là thật dần dần biến thái báo thù á vì giơ thẳng lên trời thét dài ta thật là muốn đem chuyện này cùng ạ sợ nói một chút ta hắn khẳng định thông tin vệ đứng dậy vậy thì đi thôi mau để cho hẹn rộ tiến sĩ tìm tới đường trở về chúng ta trở lại năm mươi năm sau vì hung hăng gật đầu một cái hai người về tới trên thuyền lần nữa dương buồn xuất phát mục tiêu phủ cận núi cao đạo tại bọn hắn sau khi rời đi mới có hải quân binh sĩ tiến lên đánh thức gặp cùng sèn gỗ cụ hai người hai người sau khi tỉnh lại l i ế c nhau một cái cử ta còn tưởng rằng ngươi có thể giải quyết bọn hắn đâu sèn gỗ cụ ủ cụ miệng biểu tình kia giống như đang nói gặp là cái không còn dùng được đồ r á t rưởi gặp cũng không giận g á i đầu cười ha ha thật sự là có ý tứ hài tặc cuối cùng ta vậy mà đã mất đi lý trí sèn gỗ cụ ánh mắt hiện lên một k i a kiên kỵ hai người kia vấn đề đều rất lớn nhất là cái mới nhìn qua kêu bề ngoài xấu xí người thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc nếu để cho bọn hắn lại phát triển tiếp khẳng định sẽ trở thành mảnh này trên đại dương bao là thá sen g o cụ nhìn thoáng qua gạ phản có một cái rất lớn mật ý nghĩ hắn không biết có thể nghe thấy b ể nhóm người kia đối thoại cái gì năm mươi năm trước năm mươi năm về sau còn dự đoán hắn có thể trở thành hải quân nguyên soái mặc dù rất ngang đường nhưng là hắn có loại cảm giác bọn hắn nói là sự thật nói cách khác cái kia gọi là phì hải tặc thật có thể là gặp cháu trai chỉ là không biết thế nào từ năm mươi năm sau đi tới thời gian này sau đó đem hắn cùng gặp đều đánh một trận nghĩ đến nơi này sen g o cụ tức nghiến rằng nếu như đây là sự thực đừng để hắn về sau gặp được cái kia hải tặc nếu không nhất định báo mối thủ ngày hôm nay mà làm sẻng gỗ cụ đem phỏng đoán nói với gạp về sau gạp l ớ t cầm nếu như đây là sự thực vậy ta liền cho cháu của ta lấy tên gọi phì sau đó một ngày nện hắn ba t r ợ t ghê tởm tiểu tử nếu như ta thật sự là hắn lời của g i a g i a hắn vậy mà chuyên môn đối đầu của ta đánh nghe gạp nói lời sẻng gỗ cụ nhất miệng ngay cả cháu trai đều đánh không lại ra hỏa bây giờ tại cái này bù cái gì đâu sẻng gỗ cụ đứng dậy trở về gian phòng của mình chuẩn bị ăn một chút gì bổ sung hạ thể lực kết quả gạp ta sẽ bê ấy đâu ha, ha ha thẻ thì hai ngày sau không biết tên hòn đảo trên núi cao hai chân cách địa hẹn rộ tiến sĩ biểu lộ giống như là như là thấy quỷ vậy mà thật hắn không nói thêm gì nữa bắt đầu chuyên tâm đốn ngộ sau năm tiếng hẹn rô lại mở mắt ra trong mắt đã tràn đầy tự tin lệ cho hắn cung cấp hỏi tổn u hợp kim về sau hẹn rô đã sáng tạo ra một loại mới máy giỏ loại này mới máy giỏ phạm vi cực lớn chỉ cần cầu vòng xương mù tại máy d ò phạm vi bên trong xuất hiện liền nhất định có thể tinh chuẩn định vị đến mà lại ta đã hiểu thấu đáo cầu vòng xương mù vận hành phương thức lợi dụng cái này máy móc chúng ta tiến vào cầu vòng xương mù về sau liền có thể tinh chuẩn tìm tới trở về thời gian tiết điểm chỉ cần chúng ta từ thời gian chính xác tiết điểm đi liền nhất định có thể trở lại chúng ta tới thời điểm hẹn rồ con mắt trước nay chưa có loi sáng hắn giờ phút này ở phương diện này nghiên cứu khoa học bên trên tuyệt đối vượt qua vệ gạp vụ lệ cũng không phí lời hắn sợ hai tỉnh lại gặp cùng sẻng gỗ cụ đuổi rét bọn hắn cho nên đến nhanh đi về máy móc vừa mở năm phút đồng hồ thời gian liền khóa chặt cầu vòng sương ngủ vị trí rất gần nói không chừng hôm nay liền có thể đến vẫn như cũng là từ dô bin tới đảm nhiệm hoa tiêu lệ một đoàn người bách không kịp đất đá đi đến cầu vòng sương ngủ chỗ địa điểm khi thấy đoàn kia quen thuộc cầu vòng sương ngủ lúc hẹn rộ tiến sĩ hốc mắt đều ấm bớt năm mươi năm nghiên cứu à hắn tổng xem là khá hoa bên trên một cái viên mãn g dấu chấm trọn mà bệ thì là đang nghĩ càng nhiều đồ vật nếu như lần này có thể xác định hẹn rộ tiến sĩ máy móc dùng tốt bọn hắn chính xác về tới lúc đầu tiết điểm vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa hắn liền có thể lợi dụng cầu v ò n g sương mù đến không ngừng địa xuyên việt về đi qua gặp được không giải quyết được đối thủ trở lại đi qua sau đó chính là một tổ đặc biệt lúc này ứng nên xuất hiện mạ vẹo cỗ máy chiến tranh thương lượng trở lại đi qua g ì m chết diệt bá lúc biểu lỗ bao trừ cái đó ra còn có thể biết những cường giả kia thu hoạ Về cho đến lúc đến đó, trừ phi thật đến không cách nào giải quyết thời điểm thuyền tiến nhập cầu vòng sương mù hẹn rộ tiến sĩ kích động địa toàn thân phát run run run dày dày người thao tác máy móc sau đó tìm thời gian chính xác tiết điểm lưỡi nhìn chằm chằm hẹn rộ tiến sĩ học tập hắn mỗi một cái thao tác rốt cuộc hẹn rộ tiến sĩ ngừng thao tác cũng chỉ rõ một cái phương hướng bởi vì cầu vồng trong sương mù không có gió cho nên đám người chỉ có thể hướng phía cái hướng k i a trèo thuyền đi qua khi tiến hành đến cầu vồng sương mù biên giới thời điểm tất cả mọi người khẩn trương nuốt nước miếng bởi vì bình thường tới nói ở chỗ này đến biên giới liền sẽ tự động trở lại lúc đi vào nguyên điểm thanh hay bại liền nhìn cái này khẽ run dày tốt nồng sương mù a vì cảm khái nào ủ s ụ p thì thảo nói chưa có trở lại nguyên điểm chúng ta thành công ánh nắng phơi vào t r ờ i cũng từ lục sắc biến thành sáng sủa màu lam hẹn rộ tiến sĩ kích động địa chạy nước mắt trịnh trọng tuyên bô ta thành công l ú nhìn lại trước mặt chính là lũ lụ gì à đảo thậm chí hắn đều có thể thấy được cảng khẩu tàu mẹ gì, cùng bến cảng bên trên mong m ỏ i cùng trông mong sẵn gì. s ô d ô nạ b ỹ còn có có tờ chúng ta về đến rồi chương một trăm bốn mươi lăm thu hoạch cầu v ò n g sương mù giò s é t cơ tiến về kế tết i đảo nạ b ỹ nhìn từ trên xuống dưới bể các ngươi không phải mới mới vừa đi vào à, có vẻ giống như ở bên trong chờ đợi thời gian rất lâu dáng vẻ s ô d ô cấp tốc chú ý đến hắn giỏi về bộ phận các ngươi chiến đấu qua rồi vì ngốc ngốc ỷ sổ ta đánh ra già của ta dừng lại mọi người ngươi vì cái gì một bộ rất tiêu ngạo bộ dáng a chờ một chút ra ra ngươi cũng tại cầu vồng trong sương ngủ c h ờ một chút vì ra ra là ai à ở s ổ gặp x u ố n g tới liền giống như là cái nói bình thư đ ồ n g dạng đem bọn hắn tại cầu v ồ n g trong sương mù mạo hiểm phân ba quyển chương sáu mươi đăng nhiều k ý thuyết thư khí sổ rộ trực tiếp cho hắn một quyển ở s ổ mới ngoan xuống dưới cầu v ồ n g sương mù bạo tạc xuyên qua năm mươi năm trước gặp được vì ra ra cùng hải quân nguyên soái đánh bại chế tạo máy móc trở về cố sự kết thúc mặc dù thiếu chút trầm đồng chập trùng nhưng tất cả mọi người nghe rõ lập tức kích động thảo luận lên liên quan tới vì ra ra còn có sẻn gỗ cụ sự tình nói lên bệ cùng phí đánh bại lúc tuổi còn trẻ hải quân anh hùng cùng nguyên xo s à n dị cùng nạ mì đều biểu thị không tin nói khẳng định lại là ở sộp đang gặp người nhưng sổ dâu âu nao trầm mặc không nói gì cùng lúc đó lệ cùng hẹn d ộ tiến sĩ tại lũ lù dị a ở trên đảo vòng vo vài vòng quả nhiên tại năm mươi năm trước làm cải biến về sau năm mươi năm sau cũng thay đổi lũ lù dị a đảo không còn là trước đó thành trấn bộ g á n g mà là một cái cỡ lớn thị trấn hỏi mấy cái cư dân bọn hắn cũng không biết tiền thuế sự t ì n h nhưng là mỗi người đều rất tôn kính hẹn dồ. Hẹn d ộ tại cái này năm mươi năm ở giữa vì cuộc sống của bọn hắn làm ra khá nhiều công hiến giống như là trong chấn điện lực thiết bị c hẹn í n h h là do rộ tiến, tiến, cái cái tiến, hỏi hỏi tiến sĩ cái h ế t tia đó r máy móc bây giờ có thể làm đến tùy ý tìm thời gian tiết điểm a hẹn rộ lập tức hiểu được bệ ý tứ vội vàng nói không được có thể là ta trước đó chưa nói rõ ràng chúng ta sở dĩ có thể trở lại năm mươi năm về sau là bởi vì tổng làm ra bạo tạc nhiễu loạn cầu vồng x ư ơ n g mù vận hành quy luật cho nên mới xuất hiện một cái thông hướng năm mươi năm trước cùng năm mươi năm sau thời gian tiết điểm trừ cái đó ra cầu vồng trong x ư ơ n g mù sẽ không còn có những lúc khác tiết điểm rồi lệ rất thất vọng cứ như vậy chẳng phải biến thành thông hướng năm mươi năm trước một c h i ề u phiếu a nhưng cũng được có thể trở về cũng coi là nhiều một cái thủ đoạn dù sao hắn có lục khố tiên tặc năm mươi năm đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào nếu là thật xuất hiện hủy d i ệ t tính tai nạn hắn liền trở về non chết khi còn nhỏ đối thủ ta hiểu được tiến sĩ đem máy móc cho ta đi hẹn r ồ đối máy móc cho lệ b ngược lại là không có ý kiến gì chỉ là hung hăng nhắc nhở lệ tuyệt đối không nên quá nhiều cải biến trước kia phát sinh sự tình lệ thu qua máy móc cái này không cần ngươi quan tâm tiến sĩ ngươi chỉ cần n h ớ kỹ ngươi không có phát minh qua cái này máy móc chúng ta là n g o ạ i ý muốn trở về hẹn r ồ tiến sĩ vội vàng gật đầu lệ lại vẫn là không yên lòng trước khi đi xuất ra cà rốt làm cái dự gốc thao tác sau đó rất nhanh hắn về tới bến cảng đồng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị lai thuyền còn kém hắn một cái huy lệ làm sao chấm như vậy lệ mỉm cười đi lấy điểm vật kỷ niệm đi thôi vì mấy người đều không để ý bề rời đi bọn hắn chỉ chú ý bề cầm cái gì vật kỷ niệm chỉ có d o bin ánh mắt tại hẹn rộ tiến sĩ trên thân thả sau khi vừa nhìn về phía bề nhưng cuối cùng hắn không hề nói gì tìm cái ghế nằm tuế nguyệt t ĩ n h tốt nhìn lên sách quyển sách này chính là quyển kia hắn chưa xem xong liên quan tới cầu v ò n g sương m g ũ sách khi hắn lật đến mấy tờ cuối cùng lúc d o bin ánh mắt n g ư n g tụ cái này có hải quân xuất hiện ở sộp hô tỏ d o bin nhìn về phía l á i tới hải quân quân hạng trong mắt tựa hồ có chút minh ngộ một điểm không có lo lắng y tứ thậm chí ngay cả tư thế đều không biến ở sộp cùng dô lúc đầu trông thấy hải quân đã không khẩn trương hắn lúc này lần nữa khẩn trương lên hắn có chút lo lắng gặp được năm mươi năm sau gặp c ù n g s ẻ n g v cụ nhưng ngay tại tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm k i a chiếc hải quân quân hạm trực tiếp không để ý đến bọn hắn trước này thuyền hải tặc trực tiếp dừng s á t ở lũ lù di a ở trên đảo quân hạ bên trên là một cái đeo kính đen trung niên nam nhân chính là mũ dơm đoàn đi vào lũ lù di a đảo trước đó gặp phải cái k i a hải quân tri bộ trưởng lần này lệ thấy rõ ràng mặt mũi của hắn cũng nhớ lại người này đến cùng là ai bảo hộ lụ lụ gì a đảo cho nên từ bỏ bí đỏ thân phận của băng hải tặc trở thành hải quân lệ trong nháy mắt hồi tưởng lại tại ban đầu gặp được hắn thời điểm nôi u nhi từng âm thầm cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái cứ như vậy hết t h ầ đều đúng tượng đẳng dỗ bin bên kia cũng bị đi lên xôn xoe sản gì phát hiện vấn đề làm sao vậy dỗ bin tiểu thư ơ n g dỗ bin lắc đầu không có gì chỉ là minh bạch đây hết t h ầ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay tại quyển sách này một trang cuối cùng bên trên viết cảm tạ đã cứu chúng ta ân nhân ta sẽ trung thực chấp hành mệnh lệnh của ngươi đồng thời cũng là ta cả đời này truy cầu vĩnh viên thủ hộ lấy tòa đảo này an toàn nôi nhi m ũ dơm đoàn lần nữa dương phạm lên đường lần này trên đường đi ngang qua hải vực cũng không xuất hiện cái gì hải quân quân h ạ m đồng thời cũng không có đụng tới cái gì thuyền hải tặc m ũ dơm đoàn liền tiến hành hai ngày nhàm chán đi thuyền ngày nay chính trên bong thuyền huấn luyện b ệ cùng s ổ rổ đ ố n g nhiên những mảy có một mảnh to lớn bóng ma xuất hiện ở bong thuyền mà lại còn kèm theo đại lượng mảnh gỗ vụn rơi xuống giống như là hạ một trận mảnh gỗ vụn mưa đồng dạng khi hai người nhìn hướng lên bầu trời một khắc này lập tức đều chừng lớn mắt một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc từ trên trời giang xuống mà lại tốc độ cực nhanh bệ thay thế căn bản không kịp hô m tại là một người dẫm lên g ặ p tủ sông lên thiên không bị hạ cựu gẳng vừa mở một quyền nện vào thuyền lớn một cái đốt một giây sau từ trên trời giáng xuống thuyền lớn liền chia năm xẻ b ả y ra lũ bé lúc này mới dẫm lên g ặ p tủ rơi vào trên thuyền đây coi như là cùng sẻng ỗ cụ chiến đấu sau có mới thể nghiệm đi tại dùng siêu năng lực tăng cường lực lĩnh nộ g về sau lũ bé cuối cùng là tự sáng chế một loại chuyên chú vào yếu điểm công kích quyền pháp đối với người chính là tiến công bị hạ cựu gẳng xem thấu thân thể huệ vị tăng lớn sát thương đối vật đồng dạng là lợi dụng bị hạ cựu gẳng xem thấu toàn bộ vật thể yếu ớt nhất bộ phận kích về sau liền có thể đem đánh nát cảm giác bên trên, có điểm giống là trong liên minh kiếm cơ kỹ năng bất quá kiếm cơ dùng kiếm mà hắn là quyền cùng chỉ t r ư ớ c 146, đến sở k â y ạ địa giới tình huống như thế nào n ạ bỉ từ trong khoang thuyền vọt g i n bệ nhìn lên bầu trời còn không có rơi xong vụn gỗ từ nói trên trời rơi xuống đến một chiếc thuyền đã giải quyết yên tâm ta không phải là nói cái này các ngươi nhìn n ạ bỉ ủ u d i ra mang theo lọc cọc bỏ s ở cái tay kia chỉ gặp lúc này lọc cọc bỏ s ở giống như là hỏng đồng dạng họ s ở thẳng tắp chỉ vào trên trời vì như cái không có đầu não đồng dạng gãi gãi chống giống đầu hỏng đi dỗ bin thu hồi sách từ trên ghế nằm đứng dậy ta tại trong sách nhìn qua loại tình huống này lọt h ỏ sở chỉ hướng lên bầu trời là đại biểu cho trên trời có một tòa đảo tất cả mọi người chừng lớn mắt làm sao có thể ở trên trời hòn đảo sở c i ý ạ dỗ pin nhẹ gật đầu dựa theo trên sách nói tại gờ răng lại nạ -nà, nơi nào đó bầu trời có một mảnh bạch bạch biển là từ đám mây tạo thành cái này biển nâng lên một hòn đảo cũng chính là trong truyền thuyết sở c i ý ạ nãy sở nabi nhanh không c h ế thuyền chúng ta đi sở cà ý ạ đi vì hưng phân đê một bên ở s ộ cùng cọp vợ cũng cùng thuyền trưởng cùng một chỗ khiêu vũ bọn hắn đều đối trên trời đ ả o đặc biệt cảm thấy hứng thú nà my thật có lỗi cái này dính đến ta hàng hải thuật t r h n g không vì ngay vậy lập tức rất thất vọng cái gì sao hàng hải thuật ngay cả cái này đều làm không được à. nà my lập tức gầm thét nhà ai hàng hải thuật có thể làm được điểm này à. lũy bỗng nhiên n h ấ c tay nà my ngươi cứ như vậy nghĩ sớm một chút đi một thế giới khác ca l u i về sau một bước tại trên chiếc thuyền này nữ nhân này là mạnh nhất ta không có nói đùa ta chỉ là muốn nói thật có một đám người hàng hải thuật có thể làm được điểm này nếu như về sau có cơ hội nà my ngươi có thể đi học tập một chút ai thật sao nga b i gặp b ụ ệ không phải đang nói đùa lập tức hứng thú ừ n chuẩn sắc mà nói bọn hắn không là một đám chân chính hoa tiêu mà là một đám nhà khí tượng học nhưng nếu có thể ở mảnh này trên đại dương bao la tinh chuẩn phát hiện hết t h ể khí tượng hẳn là cũng xem như đỉnh tiêm hoa tiêu đi dù sao có thể mang bọn ta tránh né hết t h ể ác liệt khí tượng a nga b i liền vội vàng hỏi ngươi biết đám người này ở đâu a b ụ chỉ chỉ đỉnh đầu nga b i ngươi quả nhiên là đang chơi ta đi ngươi cũng đừng ngậm máu p h ư n người ý của ta là đám kia nhà khí tượng học liền là ở tại mây bên trên cho nên ta mới nói có người có thể mang bọn ta thừa tiên nạp ủy thu hồi nắm đấm dạng này à nhưng nếu là như vậy ta nên như thế nào mới có thể đến kia đâu thú chi liền xem như hiện khi tìm thấy hiện học cũng không t ì m à ừ m nhắc tới a leo lên sở cải ý à, ta có lẽ có biện pháp x o á t ánh mắt mọi người đồng loạt chăm chú vào lệ trên thân ngươi có thế để cho chúng ta thừa thiên uy uy u u n ô ngữ của các ngươi rất nguy hiểm à là ta có thể mang các ngươi thừa thiên ở sộp nhìn quan b ệ đ ỗ n g nhiên trường lớn mắt ta đã biết là ngươi hôm nay siêu năng lực có thể mang bọn ta bay lên không trung lệ nết miệm ta cũng rất muốn là đáng tiếc hôm nay siêu năng lực cũng không phải là cái này hôm nay siêu năng lực là cảm giác đau gấp bội lễ sáng sớm liền thấy đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn không có thể dùng tới kỳ thật leo lên sở kỳ ạ có hai loại phương pháp một loại là cưới nhiệt khí cầu t h ư ợ n g t i ê n liền là một loại dùng da làm thành siêu đại khí cầu chỉ cần ở phía dưới châm lửa lợi dụng nóng không khí liền có thể bay lên tính an toàn tương đối tương đối cao mà lại đi lên về sau còn có thể tự do xuống tới một loại khác là sở kỳ ạ dưới có một mảnh đặc thù hải vực mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể phát xạ lên cao hải lưu cũng chính là một cỗ suối phun đem thuyền của chúng ta chỉ định bay lên trời chỉ là phương pháp này tính nguy hiểm tương đối cao không cẩn thận liền lại biến thành vừa rồi chiếc thuyền kia dáng vẻ từ trên trời rơi xuống tới ở sộp vội vàng hô to quả quyết loại thứ nhất cùng lúc đó vì tại cặp mắt kia tỏa ánh sáng có thể đem thuyền phun lên trời hải lưu a nice sở tốt thú vị ở sộp một tay bị phì miệng liền loại thứ nhất lưỡi nhìn về phía những người khác ý kiến của các ngươi đâu tất cả mọi người nao h nao h biểu thị dùng loại thứ nhất tương đối tốt chỉ có sổ dồ có hoàn toàn khác biệt ý kiến loại thứ nhất có thể sử dụng phì đến chế tác nhật khí cầu a thời điểm nguy hiểm có thể dựa nhất chính là số rổ không có gặp nguy hiểm lúc nguy hiểm nhất là số r g i a hỏa này xấu bụng nhà ẹ t đều không có nghĩ đến cái này phương pháp số dầu ngươi làm sao hỏi như vậy còn có thể hay không đương nhiên có thể à chỉ cần a l phi thật lớn liền có thể hhh cho a l phi ngươi kháng không kháng nóng、l、phi nguy tốt liền là chỉ đ ù a một chút chúng ta đến tìm gần nhất hòn đảo sau đó đi mua đồ đến chế tác nhiệt khí cầu cái này sống ở s ổ khẳng định không có vấn đề trên thuyền nghề một kim pháo thủ kim tay bắn tịa kim người trèo thuyền kim nhìn bình kim lớn nhà phát minh kiêm thủ công nghệ người ở sộp dơ ngón tay cái lên giao cho ta đi xác định cái phương án này về sau còn có một cái nhỏ vấn đề chính là làm sao đi gần nhất hòn đảo bởi vì lọc g ặ bỏ s ở chỉ hướng lên bầu trời căn bản không biện pháp tìm tới khác đảo cũng may ngay tại mọi người thời điểm mê mang gặp một chiếc vớt thuyền chiếc thuyền kia bên trên thuyền trưởng là một con tinh tinh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mỹ tộc tại trải qua một phen hữu hảo trao đổi qua về sau lệ từ tinh tinh trên thuyền tìm được một cái thông hướng cả ạ đảo vĩnh cửu l ọ g ặ sợ nạp bị dựa theo cái này vĩnh cửu bỏ sợ phương hướng đi đến cậy h đảo tại trên tòa đảo này có một cái rất hỗn loạn thị trấn ma cốc trấn ở chỗ này bốn ngàn vạn treo thưởng đại hải tặc đã là thường gặp nhân vật mấu chốt nhất là bởi vì nơi này treo thưởng hải tặc tương đối nhiều cho nên dâu đen t ị t cũng đến nơi này a cuối cùng là lên bờ ta cảm giác đi đường đều lung la lung lay l ẽ lên bờ rối lưng một cái hắn cuối cùng là h i ể u được giáp thuyền trưởng vì cái gì đi đường vĩnh viễn là lung la lung lay uống rượu là một mặt một mặt khác thì là trường kỳ ở trên biển phiêu lưu một chút lục địa thời điểm hoàn toàn chính xác sẽ rất không thích ứng thân thể sẽ vô ý thức đệ lung la lung lay ở sộp tại bên cạnh hắn run r ậ y lý b ệ ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện tại tòa đảo này bến cảng đỗ tất cả đều là thuyền hải tặc ca lệ đương nhiên thấy được mà lại hắn đối với nơi này có ký ức không có gì bất ngờ xảy ra dâu đen hẳn là ở chỗ này đi thật muốn nhìn một chút hắn bộ dáng bây giờ trừ cái đó ra cái k i a t r á i bản bạn no mi vợ la mỹ hẳn là cũng ở đây tòa đảo này giống như vốn chính là một tòa hỗn loạn đảo đại lượng có thể x ô n g qua nửa trước đoạn vi lớn đường hàng hải mấy ngàn vạn treo thưởng hải tặc ở chỗ này đỗ nghỉ n ơ i không đoạn mới là lạ mỗi một cái đều là có chút thực lực lại ai cũng không phục ai hải t b ì n h t ĩ n h một chút ở s ố p ngươi thế nhưng làm mảnh này trên đại dương bao la dũ sĩ hải quân anh hùng trung tướng còn có hải quân nguyên soái ngươi cũng dám đánh bên này chỉ là hải tặc tính là gì ở s ố p nghe xong lời này lập tức đứng thẳng người mặc dù hai chân vẫn còn có chút phát run nhưng ngẩng đầu đỡ ngực không sai ta chính là đánh bại qua hải quân nguyên soái cùng hải quân anh hùng đại hải tặc ở s ố p sao có thể bị chỉ là một cái chấn nhỏ bị dọa cho phát sợ lệ chúng ta đi lệ nợ nụ cười ai nói tính cách rất khó sửa đổi cái này không ở sộp liền dũng cảm coi như làm từ bến cảng đi vào thị trấn trong n g á y mắt ở sộp đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu giữa ngược lại nhỏ giọng đối bể nói chúng ta mua đồ xong liền đi nhanh lên đi ta cảm giác nơi này mỗi người đều tại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn Lễ. Lễ lật lưu Trước ta tựa chết giết. tới theo trạng thái bình thường, hắn có thể tại thời ngươi cùng cái có Gia hỏa vận mệnh đồng hắn gặng, không này bình hắn điểm m hãi, phố phi. hãi để đi ý, ý bởi kiểu bị ở ạ dạo sộp sợ sợ là đều tụ tập ở cái này hình tượng mặc dù tại hải tặc bên trong không thường xuyên xuất hiện nhưng bệ đối với hắn có ấn tượng do quy băng hải tặc dâu đen ban sơ miến lão thân phận là thuyền y đó là cái vĩnh viễn ốm yếu vẩn thiệu người một thân cũ nát ra cỏ vắt trên lưng lấy dùng vải bao vây lại vũ khí nhìn qua giống như một cái hơn năm mươi tuổi trung niên nhân đồng dạng nhưng người nào cũng không nghĩ ra ra hỏa này mới hai mươi tám đây là cái rất có ác thú vị người đang biểu diễn một phen mình ngã bệnh không thể đi lên ngựa phần diễn về sau liền thỉnh cầu phỉ c ù n g sổ dồ giúp hắn g ặ t lên ngựa s ổ dồ là cái mặt lạnh thiện tâm liền đáp ứng hỗ trợ mang lên về sau do quy tựa như là kia công chúa bạch tuyết ác độc mẹ kế đồng dạng không biết từ chỗ nào móc ra một d ầ quả táo đưa cho phỉ c ù n g sổ dồ cảm tạ các ngươi hào tâm người nếu như không chê liền ăn quả táo đi sô dồ động đều không động trực tiếp điểm hạt ngươi đây cũng quá khả nghi đi ai muốn ăn loại này không rõ lai lịch khả nghi vật phẩm a l u f f y thẻ tì đã cắn một cái ngay tại l u f f y cắn trong n á y mắt cách đó không xa phòng ở nổ t r ú n g thiên ánh lửa hấp dẫn ánh mắt mọi người xảy ra chuyện gì rồi ta biết ta khoảng cách gần mắt thấy liền là bên kia cưới ngửa cá nhân cho người nào đó một cái quả táo kết quả người kia cắn một cái quả táo liền nổ tung a thật đáng sợ vậy ngươi mắt thấy ngươi làm sao còn sống đâu huynh đệ ngươi lễ phép a ngũ rơm đoàn mọi người thu hồi ánh mắt nhao nhao rơi vào l u f f y trên tay n ạ bị vội vàng bóp lấy lì phì cổ nhanh phun ra nhanh phun ra a do quy nằm sấp trên ngựa âm hiểm bị sổ đã chậm mũ r ơ m đoàn tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt đã không cứu nổi a không ý của ta là nếu như ăn hết trước tiên không nổ nổ đã nói lên đây là bình thường quả táo đã không quan hệ rồi nguyên lai là ý tứ này a bốn d c quy nhìn quan phi biểu hiện trên mặt khó dò ta cái này một trong rổ chỉ có một cái quả táo là thật vận khí của ngươi thật là tốt l ễ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lạnh thấu xương kia vận khí của ngươi nhưng chẳng ra sao cả a như thế thích để trợ giúp ngươi thiện lương người cược mệnh a do quy còn là một bộ ố n yếu bộ dáng nằm sốc trên ngựa không n ú c ních nhưng khỏe miệm mạnh liệt ra một cái nụ cười khó coi đương nhiên ta thích nhìn h ì n vận mệnh con người. Bê、rút ra ở sổ c h o hắn làm súng làm ổ quy a đem đạn đó một xuống nhanh chóng lui sau, quay sau phát về ổ không é p phía phát phát. lại lui đạn. Sau đó cầm quảng, đem đoạt đạn, ổ đó đem đem đưa thương quản, thanh thương này xuống cũng Sau chứa ta Ta có cầm Goccy thể một h về k biết có thể hay h k ô nhận g mở t ư ngươi ưa ơ n nhất muốn không lần, không mệnh nhà. không n g giữa, Goccy thứ thời một thích hay h điểm ở cực cực lại có nhận thương ngược lại là đưa ra mình quả táo rổ không bằng vẫn là ngươi đi thử một chút cái này đi Hiện nhiên, thực mình cho đối tại tin cùng tưởng, Goccy lực của vô cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái khẩu súng rơi mất từng cái tay cầm đ ọ t đi họng súng nhắm ngay do quy đồng thời bật sổ sổ cù bao phủ tại ra súng ngắn bên trên ta quê quán có câu nói gọi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi nghĩ rằng chúng ta là loại kia có thể dùng tới đùa cận đồ rác rưởi à, muốn sao người cùng chúng ta thuyền trưởng đồng dạng c ủ a bệnh muốn sao liền để ta giúp ngươi lựa chọn vận mệnh của ngươi do quy tại nhìn thấy bật sổ sổ cù một khắp này liền đã nghiêm túc hắn không nghĩ tới ngẫu nhiên rút ra một cái may mắn vậy mà lại bật sổ, sổ cù hơn nữa nhìn đi lên tạo nghệ không thấp mấu chốt không riêng bệ, tại bệ thoại số dầu còn có đầu không quá linh quang phịt đều đồng loạt phô bảy bật sổ s ổ cụ do quy mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống nói như vậy chỉ muốn nắm giữ bật sổ s ổ cụ treo thưởng chí ít tại tám mươi triệu đi lên một người có lẽ hắn còn có thể đối phó nhưng là bốn người tuyệt không phải hắn có thể đối phó ta tự mình tới do quy lựa chọn mình đến quyết định vận mệnh của mình đem họng súng nhắm ngay đầu của mình về trên mặt biểu lộ không có chút nào ba động nhưng kẻ bùn s ổ cụ đã nói cho hắn lúc này súng ngắn là có thể đánh ra đạn hắn không biết do quy có thể hay không kẽ bùn sô cụ ấn lý thuyết dâu đen không có khả năng muốn cái phế vận đợi chút nữa khẳng định gặp được không nhất định sẽ sẽ không phát sinh xung đột cho nên liền dùng g i a hỏa này đến kiểm tra một chút trước mắt dâu đen thuyền viên tiêu chuẩn đi vận mệnh tựa hồ khuynh ê ư ớ n g ta do quy ốm yếu y sổ bóp lấy cỏ súng nhưng để lệ kinh ngạc chính là thương không có kích phát ở sổ kẽ bùn sổ cụ so lệ nhỏ hơn gây nên trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì hắn phá hủy súng ngăn phong trâm quả nhiên g i a hỏa này sẽ kẽ bùn sổ cụ liền nói dâu đen băng hải tặc không có khả năng m u ố n phế vật xem ra ngơi đối vận mệnh cũng không phải như vậy chắc chắn a lệ k i n h thường nào y đ ọ quy trầm mặc một chút nói ta chính là vận lưới ấ y tốc chặt bố cực nhanh cùng sức mạnh cực độ nhanh mạnh khủng bố nắm chặt sau kỳ l n hung hăng nghị đến bể hất lên, trong bao giả bộ đồ vật cuối cùng g giả túi hất vật t vải cuối đồ bể bao bộ lộ ra tới, là lưới một thanh có thể triển khai có đao đại đào. đao liêm Lưới đao sắc bén bên trên bám vào lấy màu đen hạ kỳ hung tợn chém về phía bệ hắn rất nhanh nhưng có người nhanh hơn hắn tại ngoại giới xem ra bất quá là thời gian một cái nháy mắt chỉ nghe thấy đinh một tiếng d ọ c quy liêm đao xẹt qua bệ trước mặt nhưng lại không thể quẹt làm bị thương bệ bởi vì liêm đao lưới đao đã bị sổ rộ một đao chém nước cùng theo bị bổ ra còn có dọc quy n ự c một đạo huyết vụ phun tung tói ra rơi tại bệ mới đổi hầu phục bên trên sách thực đáng ghét l u bé nhìn lấy mình trước ngực hết kế khó chịu nhìn xem rơi xuống khỏi ngựa do quy lúc này do quy còn chưa có chết l u bé chỉ một ngón tay ngã trên mặt đất do quy lập tức con ngươi địa chấn che lấy trước ngực vết thương c o c ắ p gấp năm lần cảm giác đau vốn là sắp chết do quy vùng vẫy một hồi liền ngừng lại đã mất đi sinh mệnh l u bé ngồi s ổ m trên mặt đất kiểm tra một hồi xác nhận sau khi chết đứng dậy nhìn xuống do quy thi thể mệnh vẫn là đến t r ư ở n g khống tại trong tay của mình a nói nhặt lên bị phá hư súng ngắn é m cho ở sộp giúp ta xây xong phát hiện do quy ngựa không có con ngựa kia đâu lũy nhìn về phía na mì tại ngươi vừa rồi trang bê thời điểm liền chạy lũy được rồi d â u d i a ngựa lại không thể nói chuyện đi thôi nhanh đi mua đồ cùng công cụ mua xong về sau chúng ta liền rút lui nhưng ta đói bụng bệ rất bất đắc dĩ lời này ngoại trừ vì sẽ không còn có người khác vậy trước tiên ăn cơm cơm nước xong xuôi đi dạo nữa đường phố vu hồn phí nhảy dựng lên na mì cùng sau lưng mọi người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chiếc thuyền này cấp bậc cao nhất chỉ lệnh là lấp đầy thuyền trường vụ cùng so sánh cái gì mua đồ cái gì chiến đấu đều phải về sau hơi hơi t r ư ớ hơi tại bể p h í mấy người tìm kiếm trên c h ấ n phòng ăn thời khắc bọn hắn đổ bộ bọn hắn sở tác sở vi cũng đã khiến cho trên c h ấ n một số người chú ý lại là mới tới hải ta thấy rõ ràng là ai già tay rồi sao một cái phách lối tuổi trẻ lông trắng đem một sấp treo thưởng đơn ném cho đến đây truyền lại tin tức tiểu đệ tiểu đệ vội vàng lục lọi lên cuối cùng tìm được liên quan tới bề treo thưởng đơn chính là cái này đậu thủ người tuổi trẻ lông trắng nhặt lên tấm kia treo thưởng đơn về sau mặt bên trên lập tức lộ ra khinh thường bệ cái gì sao mới mười triệu treo thưởng a căn bản vốn không đáng giá bỡ la mỹ xuất thủ a cái này lông trắng người bên cạnh nhắc nhở kia xạ kỳ s n g ư ơ i xuất thủ tốt qua khảo nghiệm hắn có hay không trở thành tân hải tặc tiềm lực lông trắng cũng chính là xạ kỳ s xem như tông chó bỡ la mì đồng bọn một trong trên ngực xăng một cái đổ quỵt xuất gia tộc hình xăm nhưng trên thực tế cùng đổ quỵt xuất gia tộc căn bản không có quan hệ gì như nhất định phải nói có quan hệ gì hắn liên đối lấy tông chó bỡ la mì cũng bất quá là đỏ phở l à mì m ngộ một con chó thôi vẫn là không được thừa nhận chó cũng tốt liền để ta thử một chút đi hy vọng hắn có thể để cho ta chơi vui vẻ một chút xạ kỳ s k i ê một thanh đặc biệt cỡ lớn nê van lô n à đi đến trên thị trấn bọn hắn không ai phát hiện ngay tại b ệ t ấ m g kia treo thưởng đơn phía dưới còn đè ép mấy người treo thưởng vì tám mươi triệu sô d ồ sáu ngàn vạn sản dị năm ngàn vạn nơi này không t ệ ai thế nhưng là vì cái gì không có bất kỳ ai tìm kiếm ăn cơm địa phương ngũ dân đoàn từ nạ mỹ mang theo mọi người tìm được một nhà tựa ở bờ biển khách sạn cũng là rất khéo nơi này đúng lúc là cái kia tên là xạ kỳ s lông trắng đại bản g doanh tại nạ mỹ mang mọi người lúc tiến vào vừa vặn xạ kỳ s khiêng đao đi tới cùng lệ bên này trang vừa vặn nghe được nam ì liên suy cười một tiếng các ngươi là từ đâu xuất hiện không biết sống chết bẩn tiểu tử nơi này bị chúng ta bao hết nhìn các ngươi trên thân keo kể dạng ngay cả thuê một gian t r ộ ở tiền đều không có đi、Saki、s a k i s mặc chính là tướng làm tinh thần đại hạ trời mặc một bộ da cỏ mang cái toàn k h u n g con mắt quệt miệng trên vai kháng một thanh nê b a n l u n ao tinh thần tiểu tử xem ai đều là không thời thượng bị nghèo ngay tại hắn sau khi nói xong s a k i s ánh mắt ngưng tụ thấy được trong đám người b ệ cái gì sao ta nói ai lại không biết danh hảo của chúng ta nguyên lai、like、là mới tới ngươi chính là cái kia mười triệu bờ di treo thưởng ra hỏa đi rất n ẹ y a lên bờ liền giết người hiện tại lại coi trọng chỗ của chúng ta xem ra ta phải cho ngươi chút giáo hấn để ngươi biết biết quy củ của nơi này saki s nói liền chuyển từ bản thân nghe van loan đao tới để tỏ lòng mình võ nghệ thật rất cao siêu saki s đơn giản đem nghe van loan đao múa ra hoa tới nói như thế nào đây theo b ệ liền còn nghe cảnh đẹp ý vui có loại đi đến phủ cắt đảo sau đó quan sát làm địa chuyển bó đ u ố c biểu diễn cảm giác múa không tệ làm thường nói vệ tiện tay từ trong ba lô móc ra một khối gạch vàng ném qua đi liền nghe có một tiếng gạch vàng đầu tiên là đập vào vùng vẩy lưới dao bên trên sau đó mang theo lưỡi dao liền đập vào s a k i s trên c h á n s a k i s trực tiếp bị nền t r á n g lũ bê ra hỏa này như thế phổ thông là thế nào tự tin như vậy nói ra vừa rồi như vậy túm ta còn tưởng rằng hắn rất mạnh đâu l bê trước mắt lực lượng hoàn toàn chính xác đối với lúc tuổi còn trẻ s ẻ n gỗ cu mà nói không cao lắm nhưng là đối phó loại này nhỏ tạp lạc gạo hắn không cần bật sổ sổ cũ hạ kỳ cũng có thể tiện tay giải quyết ta l bê bị hạ i ể u gẳng đều không mở thật là ông muốn khen thưởng ý nghĩ ném gạch vàng kết quả chỉ đánh thường để na mi đem gạch v à n nhặt lão bản rượu chủ tiệm đi đâu rồi bê hét lớn từ xạ kỳ s trên thân đi đi qua một cái vóc người thấp bé giống như hơi nhiều động chứng nam nhân xuất hiện ta liền là lao bản của nơi này mấy vị hải tặc đại nhân ta không thể chơi vào nhưng nơi này đã bị b ợ làm mỹ đại nhân cho bao xuống vợ làm mỹ đại nhân cũng không phải loại này tạp t á i mấy vị vẫn là mau rời khỏi đi lúc đầu bệ là thật không biết vừa rồi đánh n g ấ t xịu chính là cái thứ độ gì nhưng cái này chủ tiệm nói chuyện là b ợ làm mỹ kiên bệ liền nhớ ra rồi đây chính là b ợ làm mỹ một đ á m a tại nguyên tắc bên trong phách lối nói gì đó ngậu tưởng đã sớm kết thúc còn đánh p h cùng sổ dồ dừng lại vì cùng sổ dồ đều chẳng muốn hoàn thủ bởi vì hoàn thủ trực tiếp kéo xuống hai người bọn họ cấp bậc sau đó cái k i a bợ la mỹ đối với p h cùng sổ dầu khinh thường còn t ư ở n g thật cảm giác đến bọn hắn hai chính là như vậy yếu kết quả là xuất hiện tên tràn g diện vì tùy ý cái này hàng n g à y nhót h n toàn bộ hành trình liền ra một lần tay một quyền cho bợ la mỹ nện tiến vào trong đất nhột đều không nổ ra được cho nên cái này đám người liền là đến khôi hải nguyên tới đây là bợ la mỹ địa bàn a lão bản ngươi nói sớm a đúng vậy a cho nên các vị vẫn là mau chóng rời đi đi lão bản nhẹ nhàng thở ra lúc ấy nhìn qua giống như là cái có thể thuyết phục người ngươi nói sớm là bợ la mỹ địa bàn chúng ta sớm ngồi xuống ăn cơm nhanh menu chúng ta không nhìn cho ta x à o một bản chúng ta thuyền trưởng nói bụng chủ tiệm b ợ lạ mỹ hắn đắc tội không nổi đám người này hắn đồng dạng đắc tội không nổi a hắn chỉ có thể ngoan ngoan đi làm cơm sau đó cho b ệ bên này đưa tới sung sướng cơm khô đã đến giờ mũ dơm đoàn bên này hoàn thanh tiếu ngữ liền truyền đến b ợ lạ mỹ cùng một bọn tụ tập trong đất trước đó khuyên xạ kỳ s đi qua khảo nghiệm b ệ người n h ư mày thuận thanh âm tìm ra ngoài kết quả đầu tiên là nhìn thấy bất tỉnh dưới đất trên trán còn có cái dấu đỏ xạ kỳ s lại thấy được vừa múa vừa hát băng hải tặc mũ dơm lập tức giận không chỗ phát tiết tức giận lên đầu lên càng ngày càng bạo người anh em này xoay người chạy không sai vợ lạc mỹ một đám bên trong đừng nhìn từng người năm người sáu đ ố i hơn ngàn vạn treo thưởng hải tặc chọn chọn lựa lựa nhưng trên thực tế ngoại trừ vợ lạc mỹ cùng cái này xạ kỳ s hơi có thể đánh điểm bên ngoài còn lại đều là một băng nhỏ tạp lạc đ ạ o nhìn xem vừa múa vừa hắt băng hải tặc mũ dơm người anh em này ngay cả cái rắm cũng không dám thả xoay người chạy trở về cứ điểm trên đường ngay cả ngất xịu đi xạ kỳ s đều không dám xê dịch sợ bể bên này phát hiện xạ kỳ s biến mất đổi tới lại cho bọn hắn đánh một trận đám này, nhỏ c u ố phong cách o ra một chiến đấu của hắn liền là đặc biệt hổ địch nhân không giết chết trước cạn nát chung quanh kiến trúc ngay xong quê quán để cho người ta cho trộm vợ lạc mi lập tức đi theo tiểu đệ về nhà nửa đường vợ lạc b i gặp một cái nhìn qua liền rất rác rưởi hải tặc nhân cao mã đại vậy mà liền để cho người ta một mực cầm thiệt gõ còn đối g ọ hắn người nhắm mắt làm ngơ v ỡ lạc mỹ đi qua tên kia bên người cố ý gắt một cái đồ bỏ đi sau đó nhìn cũng không nhìn cái kia cấp thấp hải tặc trực tiếp rời đi v ỡ lạc mỹ không biết là bị hắn gắt một cái cấp thấp hải tặc là tương lai danh dương b i ể n cả dâu đen lúc này dâu đen đã thành thói quen bị thía ác ma mỗi ngày gõ mặc dù bởi vì hắn trái cây năng lực nguyên nhân cảm giác đau đớn gấp bội nhưng bị gõ gõ điểm ấy đau đớn để dâu đen dần dần cảm thấy một tia thoải mái cảm giác có đôi khi hắn sẽ cố ý để thía ác ma gõ hắn một chút đặc biệt bộ vị có người nói sinh hoạt tựa như là tại mạnh nếu như không phản kháng được vậy liền hưởng tụ đi nhưng Cho dù hắn có thể chịu được cái này d t không chết t i a ác ma cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu được khắc giác rời hải tặc khiêu khích dâu đen xoa xoa bị nôn ở trên người nước bọn móc ra một sấp hải tặc treo thường danh sách hắn là có chức nghiệp quy hoạch cùng chức nghiệp làm người nuôi không cao hơn một trăm triệu hải tặc hắn lười nhắc bắt rất nhanh lật đến tông chó bợ la mì treo thường đơn hơn năm mươi triệu bợ gì không quá trăm triệu a như vậy tùy tay d t đi tịch thu hồi treo thường đơn c ắ n vừa mua được anh đào phái lung la lung lay đi theo bợ la mì bộ pháp đáng thương bợ la mì ngay cả kẽ bụn sổ cụ hạ kỳ đều không học được toàn vẹn không có phát hiện sau lưng theo cái thứ c vợ lam mỹ trên mặt liền biết phách lối hai chữ biểu lộ học được từ tại đỏ phở lam b ỹ ngộ nhất quán phách lối mặt thậm chí đầu lưỡi liếm gương mặt động tác cũng cùng nhau học đi qua hắn coi tự mình là làm thấp phối bản đỏ phở lam mỹ ngộ thậm chí đem mình vì tương lai liền định vị tại đỏ phở lam mỹ ngộ đáng tiếc vợ lam mỹ chỉ có đỏ phở là tính cách nhưng không có đỏ phở là bản sự khi b ợ l à m ì đến gần mũ r ơ m đoàn gian phòng lúc hắn nghe đến bên trong chính đang thảo luận liên quan tới đợi chút nữa leo lên sở kỳ y ạ công việc lúc đầu tràn đầy tức giận hắn giận quá mà cười ha ha ha ta còn tưởng rằng các ngươi là cái gì cùng hung tức gắt nguyên lai、like、chỉ là một ban g quá hạn hải ta ca l ư bé cùng đoàn người quay đầu nhìn về phía cười to b ợ l à m ì ngươi là cái nào ta các ngươi hiện tại chiếm cứ địa bàn liền là của ta ngươi không biết ta là ai a a a nhỏ tạp lạp gạo a không vợ lam y l bé nhữ mày đây chính là cái kia bị một quyền làm nát g i hỏa nhìn xem là rất làm giận hắn cũng nghĩ cho cái này hàng n g ự vậy v ỡ n lạc mỹ toàn vẹn không biết b ề ý nghĩ còn tại thao thao bất tuyệt nói sở kỳ ạ chỉ là không nghĩ nói các ngươi thậm chí ngay cả loại này cũ dích truyền thuyết cũng tin tưởng trên bầu trời có hòn đảo ha ha ha ha, các ngươi đến cùng là thời đại nào người a cái gọi là từ trên trời rớt xuống thuyền đơn giản là lên cao hải lưu đem không rõ ràng cho lắm thuyền vọt lên bầu trời sau đó rớt xuống nhưng lại bị một chút lừa đảo nói thành trên trời là có một thế giới khác loại chuyện này n g ắ m lại xem cũng không thể nào đi nếu như tìm tới sở kỳ ạ là các ngươi cái gọi là mơ ước lời nói liền sớm làm từ bỏ đi trên thế giới này mộng tưởng là thứ vô dụng nhất ôm trong ngực mộng tưởng ra b i ể n hải tặc sớm đã quá hạn hiện tại là thời đại mới cái gọi là mộng tưởng đã sớm bị kết thúc chỉ có chú trọng trước mắt lợi ích người mới có thể được xưng là chân chính thời đại mới hải tặc vỡ lạc bị giang hai tay ra phách lôi dáng vẽ phảng phất là tại ôm mình cái gọi là tân thế giới kỳ thật hắn nói không sai hiện tại thế giới khắp nơi tràn ngập tư tưởng ích kỷ lúc m ì n h cũng coi là tư tưởng ích kỷ, tư kỷ người nhưng mộng tưởng là vĩnh viễn không có khả năng kết thúc không có lòng mang mơ gốc người thế giới này cũng đem trì trệ không tiến a ta lại tới ta và các người đám này ngớ ngẩn nói nhiều như vậy làm gì ta suýt nữa quên mất giống như là các người ngu ngốc như vậy là không thể nào từ bỏ các ngươi cái gọi là mơ ước đúng không vậy liền để chúng ta so tài một chút xem đi nhìn là thời đại trước các ngươi mạnh hơn vẫn là thời đại mới ta càng mạnh b vợ lạc bị nói hai chân biến thành lò so kiểu dáng sàn dị cùng sổ rổ đều ngưng trọng lên trái ác quỷ năng lực giả sổ rổ đã rút ra đao nhưng vì cùng nguyên tắc đồng dạng mà t ô n g trầm ấ n xuống mũ dơm nói trận này đỡ ta không đánh ở x ố lập tức buồn bực hô vi vì người ta thế nhưng là đều đánh tới cửa rồi a San dị cùng nà m ỉ cũng đều rất không minh bạch chỉ có sổ dồ, hiểu được phi loại này rất ngu ngốc hành vi thu hồi mình đau nà m ỉ gấp làm sao ngươi cũng cùng hắn hồi nào a lê t r ầ m mặc nghĩ thầm khả năng này liền là phi cách cục hắn dụng tâm đi cảm thụ được phi ý chí thậm chí hai mắt nhắm nghiền nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không có cảm nhận được khả năng hắn liền là cái không có gì cách cục người đi phi nghĩ là cười nào hắn mơ ước người không đáng hắn xuất thủ hắn nghĩ lại là dám chào phúng giấc mộng của ta vậy ta liền lấy đức p h ụ người lấy ly p h ụ người để ngươi minh bạch mơ ước nặng nghề chỉ là phi minh xác nói không thể động thủ vậy liền gấp mười cảm giác đau vợ lạc bị nhìn xem nói mình không đánh n h o u phi không biết vì cái gì rõ ràng người ở bên ngoài xem ra là phi sợ tại hắn cái này nhìn xem phi d á n g v ẻ lại có một loại bị hắn miệt thị cảm giác hừ cố lộng viền hư vợ lạc bị s o n g chân vừa đạp liền muốn một đầu sáng tạo chết phi lại tại lò so tăng áp lực một khắp này chừng lớn mắt đau quá kỳ thật người mỗi ngày tiếp xúc vật phẩm đều sẽ cảm giác được đau chỉ là rất yếu ớt để cho người ta đủ để xem nhẹ thật giống như người đang bước đi thời điểm dấm địa thân thể trọng lực sẽ ép tới chân đau nhưng một bức cảm giác đau đớn quá nhẹ nhàng chỉ có đi số lượng nhiều trên thân ép tới nặng mới có thể cảm giác được đau mà gấp mười cảm giác đau đớn cho dù là gió thổi qua người thân thể cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một trận nói h nói h càng không nói đến là trái bản bạn no mi khủng bố như vậy lực đàn h ồ i vợ lạc bị đẹp liền cảm giác chân của mình giống như bị xe lưu cho ép đi qua đường dạng ngao c h ư ơ n một trăm năm mươi tiếng lần thứ nhất ra sân đánh g i ế t ghi chép ở sộp trên mặt t r ầ m rãi xuất hiện dấu chấm hỏi hắn thế nào n ạ c bị trần trờ nói khả năng treo chân rồi vợ lạc bị đỏ ngầu cả mắt các ngươi đôi ta làm cái gì mũ rơm đoàn hai mặt nhìn nhau đều hai tay một đám lắc đầu biểu thị mình cái gì cũng không làm không ít í t í t ta vì cái gì như thế đau nạc bị khó chịu chống n ạ n h uy dèm pha mơ ước là ngươi muốn đánh nhau cũng là ngươi chúng ta một câu không nói hiện tại ngươi còn muốn lừa ta nhóm vợ lạc bị vẻ mặt nhăn nhó hắn không dám dùng năng lực chân rất đau hắn thậm chí cảm giác ngày xưa thoải mái gió biển thổi vào người đều giống như đ a o cắt đồng dạng bên cạnh hắn hết thảy bao quát chính hắn đều thành địch nhân của hắn lời mới vừa nói chương hai lần miệng trên mặt làn da đều kéo rất đau đáng chết vợ lạc bị cứ như vậy đứng tại nguyên đ i ệ một cử động nhỏ cũng không dám ngũ dơm đoàn không hiểu ra sao hắn vì cái gì chợt nhưng b ấ t đ ộ n g rồi ở sổp hủy r ồ r ồ nhìn về phía lệ là ngươi làm a trước đó đối người kia cũng thế rõ ràng không sẽ lập tức tử vong nhưng ngược lại địa sau liền có gấp lệ bĩu môi nhưng đừng nhìn ta ta cái gì cũng không biết thuyền trưởng nói không đánh nhau ta liền không đánh nhau nạp bị liếc mắt nhìn hắn trước ngươi cũng không có như thế nghe lời ta từ giờ trở đi cải biến không được A, uy còn muốn đánh nữa hay không không đánh chúng ta tiếp tục ăn cơm trò chuyện sự t ì n h đợi chút nữa còn muốn bên trên sở cải ý ạ chúng ta sự tỉnh rất nhiều lệ lời nói đối với b ợ lạ mỹ cái này vừa mới trào phúng qua sở ý ạ không có khả năng tồn tại người mà nói không khác là tại ba ba đánh mặt b ợ lạ mỹ rất muốn làm cái cắn răng nghiến lợi biểu lộ nhưng đáng tiếc cắn răng hắn cũng làm không được khi răng cắn cùng một chỗ thời điểm hắn có thể đặc biệt cảm giác được rõ ràng lợi bị đè ép cảm giác đau đớn nói chút gì phản bác lệ đi hắn lại mở không nổi miệng há miệng liền kéo động trên mặt làn d a cùng cướp bắp đồng dạng đau lệ gặp hắn bộ kia dám giận không dám động dám vẻ hứng thú bưng lên một mầm tê cây đại tôm hùng tiến lên uy nói chuyện a còn muốn đánh nữa hay không rồi, hả? Người tại sao không nói chuyện? có phải hay không xem thường ta n g ư ơ i mẹ nó bỡ la mì trên c h á n nổi gân xanh cổ đều ngạnh đỏ lên m í môi muốn không há mồm nói chuyện lại phát bây giờ nói chuyện trong nháy mắt hắn có thể cảm thụ được cổ họng mình đầu lưỡi rất đau nương theo lấy thời gian càng ngày càng trưởng hắn càng ngày càng có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân cao thấp chuyển đến cảm giác đau lệ n é t miệng lên ngươi mắng ta a theo lý thuyết ta hẳn là hiện tại một quyền đánh vào trên mặt của ngươi bất quá chúng ta thuyền trưởng nói tuyệt không cùng ngươi loại này nhỏ tạp lạp lạo đánh nhau cho nên ta quyết định đốt ngươi ăn đồ vật thế nào ta có phải hay không cái người rất hiền lành lệ tự tay lột con kia bạo cay lại tôn hùng. đem trắng non nà tôn thịt dính đầy phối tơ ư ớt đỏ rực một đống phảng phất một đoàn thiêu đốt lên hòa diễm lễ đưa tay đưa hướng bợ làm mì miệng cái này một môi tôn ta x ư n g nó là nóng bỏng mộng tưởng có lẽ ngươi ăn hết về sau liền có thể có được mộng tưởng rồi đúng ta kém chút quên đi ngươi rất phản cảm mộng nghĩ đến vậy ngươi có thể chạy à, tranh thủ thời gian chạy à, nếu không chạy ta liền đem mộng tưởng nhét vào trong miệng của ngươi a nóng chi thức tay tính là một loại cảm giác đau cái này miệng vừa hạ xuống gấp m ư ơ i cảm giác đau bợ làm mì đem trực tiếp qua đời vợ mị chẳng lẽ không muốn chạy a hắn không dá hắn tại sao muốn dáng dấp cao lớn như vậy tại sao muốn nặng như vậy b ợ lạc mỹ cái này không học thức nhỏ hải tặc trong lòng ám đạo ăn cái gì làm sao cũng so chạy chân đau muốn thoải mái nhiều thế là kiên trì bất động đương nhiên cũng không hám m hắn vẫn là có thân là hải tặc tôn nghiêm lệ cho hắn đút tới bên miệng hắn còn không hám i ệ n g cũng không chạy lệ rất giận ăn a mụ nội đó ngươi làm sao không ăn lệ một thanh nắm lấy b ợ lạc mỹ gương mặt đối b ợ lạc mỹ tới nói có thể được xưng là nghiền ép lực lượng trực tiếp nặn ra hắn miệng đem kia một t i ệ bạo cay tôn hùn đưa đi vào một giây sau vợ lạc mỹ hắn cảm giác mình giống như ăn một quả cầu lửa đồng dạng hắn thể cái này so chân đau muốn đau bên trên gấp một v ạ n lần miệng bạ gì cay đau n h ấ t b ợ lam ì đều cảm giác không thấy chân đau cảm giác chỉ muốn uống nước nhưng ngắm nhìn bốn phía liền chỉ nhìn thấy nước biển đầu óc đều bị cay một bờ lam ì hướng về phía trong biển liền n g ả y vào sau đó liền không nhìn thấy hắn tại nổi lên rằng thật b ệ thật không muốn làm rơi bờ lam ì hắn cũng không có hạ tử thủ nhưng bợ lam ì mì mình náo tàn nhảy xuống biển vậy coi như không trách hắn hắn mặc dù không muốn làm rơi bờ lam ì thế nhưng không có thời gian nhản dỗi cho hắn cứu đi lên tiện tay ném đi bị bỡ l à mì nước bọt dính qua tỉa b ệ đi trở về phòng ăn làm sao vậy các ngươi vì cái gì đều bộ dáng này nhìn ta ở s ố p ngươi thật là một cái ma quỷ ui ui ui nói ngược đi ta là thiên sứ a hắn đứng ở bên ngoài nhiều phơi a lại không có cơm ăn ta để hắn ăn hai cái mỹ vị tôm hùm ta nhưng quá thiện lương ân b ệ đổi đem tỉa đem còn lại bạo cây tôm hùm nhét vào miệng bên trong rất mỹ vị cùng một thời gian bỡ l à mì các tiểu đệ xông vào trong biển đem đều nhanh cua trận nhìn bỡ la mì cấp cứu tới làm thanh tỉnh về sau quay người mang theo bỡ la mì liền được chạy bọn hắn cuối cùng là minh bạch bọn hắn lao đại thực lực này nước chính là ai cũng chơi không lại cũng liền có thể khi dễ khi dễ trên chấn rắt rưởi mã quả thực là để mười triệu treo thưởng người một đ ì a quả ớt cho cây khóc bọn hắn làm sao biết lúc này bỡ l à m mỹ có thể rõ ràng cảm thụ đoàn k i a hỏa d i ễ m tiến vào mình thực quản sau đó đạt tới dạ dày cùng cảm giác cửa vào cây một tuyến hầu giống như là trong cơ thể nổ tung đồng dạng cái này ai có thể nhịn được không khóc không chi lúc này bỡ l à m mỹ bản thân cũng chỉ là cái thối tiểu quỷ thôi ngay tại bờ lam mỹ một đám sắp chạy ra nơi này thời điểm một thân ảnh cao to ngăn trả cổng vợ lạ mì xem xét đây không phải trên đường hắn gắt một cái đồ bỏ đi a đến cái này còn có người cầm thìa g õ hắn đâu lan đi phế vật nương theo lấy ba ba thìa đập tâm thanh dâu đen liệt lên một cái đáng sợ thiếu dung tay phải nắm tay giơ lên cao cao từng đoàn từng đoàn vật chất màu đen ngưng tụ ở quả đấm của hắn sau đó một q u y ề n này mang theo âm thanh xé gió đập vào bờ lạ mì trên mặt gấp mười cảm giác đau bờ sô sô c ủ ha ki trái r ẻ mị r ẻ mị no mi v ảnh bờ lạ mì đầu trực tiếp nổ tùng tại trước khi chết vợ lạ mì cảm thấy cả đời này đau nhất cảm thụ đó cũng không phải trên thân thể đau nhức mà là trong lòng đau nhức mỗi một cái bị hắn mắng làm là thời đại trước phế vật đều là mạnh đến nổ quái vật ta vậy hắn cái này tự cho là đúng thời đại mới cực giả tính là gì c h ư một trăm năm mươi mốt dâu đen ta bị xem thường rồi kinh khủng rẽ m ì an nam mà kỳ giống như là một cái lỗ đen giống như đem hết thệ đều muốn thôn vệ đi vào p h o n g ở tây tối còn có bờ la m mì thi thể trong chớp mắt liền thôn vệ toàn bộ khách sạn lao bản trực tiếp đau lòng khóc ngất xỉu đi b ệ mấy người cũng bị ép tiến vào cái này kinh khủng đại chiêu bên trong dưới chân tràn đầy hắc t h a m khí giống như là vô hình tay kéo bọn hắn lại chân tại chìm x u ố n g dưới đồng thời có một loại đè ép lực lượng lựa chú ý tới phụ cận cây cối phong úc đã bắt đầu bị kéo vào trong bóng tối bắt đầu bị đè ép vỡ vụn cái này đại chiêu đơn giản giống như là một đài to lớn máy cắt giấy tại chân thượng phụ bật sổ sổ cụ về sau loại tình huống này mới có chỗ cải thiện vừa rồi rất r u n g ở s ổ cuối cùng là tiến nhập trạng thái bình thường chân run lên vị đại thuốc này đã vậy còn quá mạnh a l u phi sàn dị còn có sổ rỗ cũng đều chăm chú lên ba người có dự cảm cái này đem là bọn hắn xuất đạo đến nay gian nan Đến đánh gây hắn, để hắn, hắn h gây ú tại xuống xuống đầu buộc trên đầu, đều chúng cũng trên cánh khăn trên mòn gì dưới dồ đi chỉ hút ta tay trùm t sẽ Sổ bị bỏ đem đổ vào. lấy miệng bên trong. Tại thời r o n g Tại t khắc này bên người sản dị giống như nghe được một tiếng ân sản dị mặt tối sầm nhìn về phía sổ dộ miệng bên trong đao kể từ khi biết đó là cái mỹ nữ về sau hắn liền không còn cách nào nhìn thẳng sổ dộ thời điểm chiến đấu đem nó ngậm lên miệng duy nhất để cho người ta có chút vui mừng cũng chính là ngày bình thường sổ dộ cây đao này sẽ không lại biến thành hình người hẳn là sổ dộ chữ nhật tử tán gẫu qua kết quả cái này giao cho ta alphis o n g quyền một đồ ỉ không biết vì cái gì hắn nhìn t i ệ t s o nhìn mợ la mì còn muốn khó chịu có loại thiên mệnh bên trong đối thủ cảm giác liền rất muốn đánh cho hắn một trận thịnh yến kích hoạt cả tạ khách sạn lão bản đem rượu cửa hàng m ở tại bờ biển vừa rồi ăn đều là hải sản hải sản chủng loại nhiều thịt l ư ợ n g thiếu cho nên phỉ ước chừng ăn hơn hai mươi loại khác biệt chủng loại hải sản một k í c h linh hoạt là cùng thanh quỷ quy đỏ sánh ngang hình thể vì vung vẩy nắm đấm của mình cự nhân cao su hòa pháo và anh t i ệ t chỗ mới đứng vừa rồi bị đánh ra một cái to lớn hố thì phong cách chiến đấu chính là không tránh thì tại trong hố đau phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt mặc dù trái rẽ mị rẽ nhưng cảm giác đau là thật sự cảm nhận được cái này như lưu tinh vẫn lạc một quyền đánh tới trên thân cả người đều có loại muốn đau ngất đi qua cảm giác nhân thể là có bảo vệ cho mình c h ố t mở cảm giác đau chính là cái này c h ố t mở một khi đạt đến tiêu chuẩn liền sẽ trực tiếp ngất xỉu đi tỉnh trực tiếp đau chết nhưng dâu đen là kẻ hưng hãn một bên phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt một bên hai mắt đỏ lên đứng dậy t h ở hồn hển mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phi vì cái gì không có đổi nhỏ dễ bị a na mà khi bị ép buộc bị đánh gãy phi kỳ thật cũng cảm giác rất kỳ quái hắn tại tiếp xúc tiệp nháy mắt kia cảm giác mình gọ mủ gọ mù no mi trái cây giống như là mất hiệu lực đồng dạng tốt tại thân thể biến lớn không là trái ác quỷ tác dụng nếu không vừa rồi kia hạ hắn liền sẽ biến thành hình người nhưng thì không hiểu a biến lớn chỉ có thể là trái ác quỷ tác dụng nhưng bị hắn trái r ẻ mì r ẻ mì no mi tiếp xúc năng lực giả đều sẽ mất đi hiệu lực người trước mặt này làm sao có thể Tịt thứ nhất gặp được thìa ác ma cái kia thiên nhất cắn có cảm giác được ác cái hắn hắn răng, giống như lần dạng đối trái gặp loại là quái, kia đối ma kỳ chẳng lẽ nói trên thế giới này cứ như vậy nhiều không cần trái ác quỷ cũng có thể có năng lực đặc thù quái vật bên này chiến đấu khổng lồ hấp thu hết thẻ rẽ m ì a na m a i kỳ cùng khổng lồ cự nhân phi đưa tới ma cốc chân chú ý của mọi người những người đi đường hai mắt đều t r ư ơ n g đến lớn nhất cái cằm cũng là chạy c h ậ t khớp đi mở ra biên độ cái kia là cái gì cự nhân a không là trái cây năng lực giả đi hắn là một nháy mắt trở nên lớn như vậy kia tựa như là b ỡ la mỹ địa bàn đi chẳng lẽ là b ỡ la mỹ phách lối rốt cục đưa tới cái gì còn giả Ma cốc thị r trấn, o n xưng g một tự cái c c á là cách đấu được để đánh đi lấy phấn quán quân quá triệu huy cuối trầu. tiêu qua. cá nhân vọng hướng phi là năng cùng khổng hương phi hải ha ha ha ha, thủ. thủ, thể để cho ta hảo hảo đánh một ghẹt phi vật, tiệp là lực, là lồ là tìm trăm tạc ta một t cao Cao có mục chạy Bơ trấn khắc một bên trên núi cao một cái mắt phải mang theo tấm gương tay bắn tỉa cũng chú ý tới trận chiến đấu này đem thương một khung liền thấy được chiến đấu hiện trường do c u y n g ự cùng tiệc a tích lần thứ nhất bị đánh thảm như vậy a vậy liền để ta cũng tham dự một chút tốt Âm càng van ổ chú đem đầu ngắm nhắm ngay phi đầu lớn như vậy mục tiêu vật hắn thậm chí đều không cần đặc biệt nhắm chuẩn liền có thể nổ súng đạn thật nhanh bắn về phía phi nhưng ở khoảng cách phi mười m địa phương bị mặt khác một viên đạn chặn lại xuống tới còn có tay bắn tỉa đồng bạn a trong phòng ở xô l ậ p tức tiến nhập trạng thái chiến đấu thật nhanh bỏ lên trên mái nhà lắp song thương không có bấm máy liền lợi dụng kẻ bùn sổ cụ thuận đạn đánh tới đường đạn trở tay kéo một thương trên núi cao van ổ chủ chừng lớn mắt vội vàng lăn mình một cái tránh thoắt một thương này giờ khác này van ổ chú tuyệt đối là kẻ bùn sổ cụ quả nhiên là tìm được đại mục tiêu a. ngay cả loại này đẳng cấp tay bắn tỉa đều xuất hiện hương phấn a văn ổ chủ vừa nói mình hưng phấn nhưng trên mặt vẫn như cũng là một loại không có chút rung động nào trạng thái cả người hoàn toàn không giống như là bờ ghẹt như vậy nóng này như cũng ôm trọng nhưng có thể chân chính tay bắn tỉa liền là mãi mãi cũng lánh tính như vậy đi văn ổ chủ chuyển đổi chỗ bắn len đ ư ờ n g cùng ở sộp triển khai một trận tay bắn tỉa cùng tay bắn tỉa ở giữa chiến tranh lệ chú ý tới ở sộp dáng vẻ hắn kẽ bùn sô cụ so ở sộp trách lệnh chỉ là phát hiện đạn cũng không có cái kia lực phản ứng đi làm ra phản kích như thế xem ra dâu đen đồng bọn cũng đã tham chi càng t đau liền càng có thể kích phát hắn hung tính thì toàn thân khói đen bốc lên cả người bao trùm tại một tầng bóng ma bên trong nhìn qua giống như là cái từ địa ngục bỏ ra tới mập mã bác quỷ hé miệng một tia khói đen thuận tiệc bên miệng hướng lên trôi nổi ta thừa nhận ngươi có tám mươi triệu t r e o thưởng nhóc mũ r ơ m có thể hỏi ngươi cái vấn đề a ngươi không là trái ác quỷ năng lực giả a vì không có đầu não đồng dạng nói ta là ăn gõ mủ gõ mù gỏ no mi trái cây cao su người kia làm sao lại bị lớn lệ cho mày g i a hỏa này muốn bộ p h i hắn cũng không muốn bại lộ mình lệ chuẩn bị nhắc nhở p h i lại nghe được p h i hô to ta tại sao phải nói cho ngươi biết duy chỉ có cái này là ta muốn bảo thủ cả đời bí mật xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao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 để hắn hút xuống dưới chúng ta cũng sẽ bị hút đi vào sổ d ỗ lấy xuống trên cánh tay khăn chùm đầu b u ộ c trên đầu đem bọa đổ ý chỉ mòn gì điêu tại miệng bên trong tại thời khắc này bên người sản d ì giống như nghe được một tiếng ân sản d ì mặt tối sầm nhìn về phía sổ d ỗ miệng bên trong đao kể từ khi biết đó là g á i mỹ nữ về sau hắn liền không còn cách nào nhìn thẳng sổ d ỗ thời điểm chiến đấu đem nó ngậm lên miệng duy nhất để cho người ta có chút vui mừng cũng chính là ngày bình thường sổ dồ cây đao này sẽ không lại biến thành hình người hẳn là sổ chữ nhật từ tán gẫu qua kết quả cái này giao cho ta a l p h xong quyền một đồ ỉ không biết vì cái gì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 ma cốc trong trấn một cái tự xưng là cách đấu quán quân nhân vọng hướng phì là tiếp năng lực tìm được quá trăm triệu hải tặc cá uy ha ha ha ha cao thủ cao thủ cuối cùng là có thể để cho ta hảo hảo đánh một chầu Bơ ghét lấy khổng lồn phì làm mục tiêu vật thương phấn chạy đi qua thị trấn khắc một bên trên núi cao một cái mắt phải mang theo tấm gương tay bắn tỉa cũng chú ý tới trận chiến đấu này đem thương một khung liền thấy được chiến đấu hiện trường do quy n g ờ cùng tiệc ca tính lần thứ nhất bị đánh thảm như vậy a vậy liền để ta cũng tham dự một chút tốt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 do c u y chết rồi còn thừa lại bờ g h t van ổ chủ cùng lạp phịt tệ đợi chút nữa đoán chừng bờ g h t cùng lạp phịt tệ cũng tới tham chiến đi chiến đấu độ khó lần nữa để cao à. thật th ha ha ha đau quá đau gần chết t í c máu me đầy mặt từ phì đánh ra tới quyền trong hầm leo ra nhưng cả người vẫn tại cuồng tiếu đau đớn với hắn mà nói từ khi thu hoạch được trái rẽ mì rẽ mì no mi lên cũng đã là trạng thái bình thường càng đau liền càng có thể kích phát hắn hung tính thì toàn thân khói đen b ư c lên cả người bao trùm tại một tầng bóng ma bên trong nhìn qua giống như là cái từ địa ngục bỏ ra tới mập mã bác quỷ hé miệm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 mới có thể biểu hiện ra siêu việt thường nhân cách cục cùng trí tuệ dạng này a tiệp mở cái miệng rộng vậy thì chờ ta đánh bại ngươi về sau hỏi lại tốt tiệp trong mắt có h ư n g quang to lớn hóa năng lực không là trái ác quỷ năng lực là đường dây khác lấy được năng lực này hắn chắc chắn phải có được giải phóng tiệp hóa thân lô đen đem mới vừa rồi c ù n g đã từng lúc chiến đấu dùng rẽ mì a na mà ký hấp thu đồ vật một mạch phun ra hướng về phía khổng lồ phi tựa như là một cái dùng tạp vật tụ tập thành cự quả đấm to đồng dạng hoàn toàn có thể cùng phi hình thể để ngồi nhưng lần này như cũ tại tiếp xúc đến kia cô hát cám về sau gõ mù gõ mù no mi trái cây lực lượng biến mất chỉ lưu lại cự nhân hóa lực lượng mặc dù cả lại nhưng phía ý thức được tiệc lực lượng không thích hợp vừa muốn nhắc nhở mọi người nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến giống như sử dụng trái cây năng lực chiến đấu cũng chỉ có hắn một cái gặp phía cùng tiệc triển khai chiến đấu mũ dơm đoàn còn lại hai đại chiến lực đương nhiên cũng không có khả năng tại nguyên xem h í s ả n dị dẫm lên s ổ d như do lốc hướng t i ệ vật mạnh trên chân lôi cuốn lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cùng sô mang tới tốc độ một cốc đá vào thị ngực lại căn bản không có thể đạp đậu t i ế mặc dù vẫn là rất đau nhưng tịt quét ra miệng rộng nhóc mũ r ơ m thuyền viên của ngươi cùng thực lực của ngươi cũng không xứng đôi a đã vậy còn quá yếu g i ơ cao lên nắm đấm của mình đồng dạng bám vào bật sổ sổ cụ nhưng ngưng thực đáng sợ s ả n di hoàn toàn cùng tịp không lại một cái cấp bật lên và ảnh chỉ một q u y ề n s ả n di liền bay ra ngoài nếu không phải cuối cùng tại trên đầu tiến hành bật sổ sổ cụ cứng lại hiện tại s ả n di đầu khả năng cùng bỡ la mì đồng dạng cũng đã biến mất s ả n di phun máu biểu lộ có chút không thể tin vậy mà t r a n lệch nhiều như vậy a san di nhìn thoáng quan phi lại liếc mắt nhìn dâu đen luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương liên rất kỳ quái tựa như là một cái thanh đồng người bị kéo đến kim cương cục đẳng cấp hoàn toàn không xứng đôi c ó n bể tặng cùng năng lực lưu phí to lớn hoa sau có thể cùng t i ệ p đánh có đến có vệ nhưng không có cái gì ra chỉ sán gì tại t i ệ p trước mặt yếu cùng bợ làm ị không có gì khác biệt đều là một quyền sự t ì n h u i không có sao chứ xô r ộ nhữ mày nhìn về phía sản dị sản dị cắn răng khoe miệng có máu tươi chảy ra nhưng vẫn là nói đương nhiên không có việc gì chớ m i ế n g cưỡng cái này không phải chúng ta bây giờ có thể đối kháng người lưu mới vừa rồi cùng ta nói đây chính là lưu a ca muốn truy sát người kia nói cách khác hắn xuất từ tứ hoàng b ă n g hải tặc thực lực của chúng ta cũng không ngang nhau sản dị n g h e vậy sắc mặt càng khó coi hơn vì đã có thể cùng loại trình độ này đối thủ tắc h i ế n a hắn lại nhưng đã rơi ở phía sau nhiều như vậy còn tốt cái tiêu tảo xanh đầu hiện tại cùng hắn cũng hẳn là không sai biệt lắm sản dị đang nghĩ ngợi quay đầu lại trông thấy vừa khuyên hắn đánh không lại là rất bình thường số rộ động thân v ọ t tới t i ệ p trước người nhất đao lưu u y quốc mang theo kinh khủng y thế một đao hung hăng bổ vào t i ệ p trên ngực trong nháy mắt đem tiệc đánh bay ra ngoài còn kèm theo như rết heo kêu t r n trang diện này cực kỳ giống nói trưởng dạy ngươi phải tin tưởng khoa học sau đó một giây sau liền ngự kiếm phi hành mà đi sản dị cắn răng hôn đản tốt một cái không để lại dấu vết c h à o phúng a bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn nhà x ấ u bụng sổ dỗ bên trên một giây còn nói đến đây không phải chúng ta có thể đối kháng đối thủ một giây sau liền cho tiệc đánh bay ra ngoài đôi này sản dị tới nói trực tiếp liền là một đợt bạo kích nhưng sổ dỗ biểu diễn còn chưa kết thúc hắn đem miệng bên trong h ỏ a đ ổ ý chỉ mòn dị hướng tiệc điểm rơi vị trí ném qua đi xoay trọn họa độ ỉ chỉ mòn dị xuống đất trong nháy mắt cây đao này có được linh hồn của mình hòa độ ý chỉ mòn gì đem lưới đao đ ố i hướng về phía ngược lại bay tới t ị p sau đó tích lũy bắn đi ra trực tiếp xuyên thấu tịt phía sau lưng bay về tới sổ d ộ bên người còn chi kỷ xoay một vòng đem đao trên người huyết kế tất cả đều vung sạch sẽ về sau mới trở lại sổ d ộ miệng bên trong sàn gì thấy chóng t ị p rơi trên mặt đất về sau che ngực đâm xuyên tổn thương cũng thấy chóng mặc dù hắc cám lực lượng rất nhanh hấp thu vết thương trên người h ắ n hại nhưng hắc cám lực lượng cũng không thể mang đi hòa độ ỷ trí mòn gì cho tịt tinh thần tổn thương đao làm sao lại mình động đây là cái kia kiếm sĩ đặc thù kiếm thật ta chưa từng ng cái này băng hải tặc đơn giản lật đổ hắn vài chục năm n à y thế giới quan kỳ quái thuyền trưởng kỳ quái thuyền viên thú vị thật ha ha ha quá thú vị ta nhất định phải bắt lấy các người hỏi ra các người tất cả bí mật dâu đen buông ra che lấy trước ngực tay vết thương trên người hắn biến mất không thấy thì không còn bảo lưu triệt để bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình tiệc hóa thành chân chính lô đen phóng xuất ra đủ để thôn p h ệ cả hòn đảo nhỏ hát Ám. h cám thủy c h i ề u tựa như là biển động đồng dạng quét sạch cả hòn đảo nhỏ tại bao trùn tòa hòn đảo này về sau t i rỗi xuất thủ nắm tay h á cám tùy theo bắt đầu nhanh chóng có vào lôi kéo áp xúc trên đảo mỗi người đều hoảng sợ muốn ôm chặt bên người vật phẩm để cầu không bị lôi đi nhưng một chút người bình thường thậm chí cũng không kịp giữ chặt công trình kiến trúc liền bị kéo vào trong bóng tối nhục thân nhưng so sánh công trình kiến trúc muốn y ế u đớt quá nhiều rất nhanh liền bị hắc cám lôi kéo đập vụn ở vào bộ phát hắc cám trung tâm cô này lôi kéo cùng để ép lực lượng làm ạ n h nhất liền ngay cả to lớn hóa phi cũng vô pháp chống cự bị kéo từng bước tới gần típ Tiếp một thể thôn thi cười loại có có ha ha, hắn vệ không có gì ngoại vì chính mình nói muốn đánh bay tiệc bên ngoài còn có liền là hắn muốn nhìn một chút hiện tại tiệc rốt cuộc mạnh cỡ nào bây giờ nhìn minh bạch dựa vào trái cây hắn hoàn toàn có thể giải quyết trước mắt được tăng cường qua một vòng mũ dơm đoàn toàn viên hắn hiện tại mặc dù vẫn chưa tới đ ỉ n h phong nhưng đã có thất vũ hải tiêu chuẩn lệ liền không lưu tay nữa tâm niệm vừa động trên trời một giọt mưa nước liền rơi vào râu đen trên đầu một giây sau thạch a ha ha, ha cười râu đen bỗng nhiên trông thấy thìa ác ma ra hiện ở trước mặt của hắn sau đó một thìa đánh về phía ác ma ra hiện ở t r ư c t của đó m t h ì a đâm vào trong miệm của hắn giống như lại nói đi ngươi mã, ngươi lại cười. khó nghe muốn chết tích khu khu khu khu k h a i tháng liên tiếp lọt t ố t mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương một trăm năm mươi b ố hoảng sợ chạy trốn dâu đen tích bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một t h i a đâm trực tiếp phá phỏng dù sao hơn mười lần cảm giác kia so tiểu phi côn tới còn kích thích t h trên người hắc á m lôi kéo lập tức chi trệ che lấy cuốn họng tại kia ho khan không ngừng mà trong lúc này t h ì ác ma còn đang không ngừng hướng t h p đầu gõ thịt trên c h á n tràn đầy gân xanh ngươi tại chúng cái gì gió tích tức giận một quyền nện phát nổ thìa ác ma đùng dơm đoàn đều nhìn ngây người nguyên lai、like、cái kia không phải đồng bọn của hắn a ta còn tưởng rằng đây cũng là một cái có đặc thù đam mê quái nhân đầu chờ một chút cái kia cầm thìa người lại xuất hiện làm sao có thể đ ầ u đều bị đánh phát nổ làm sao còn có thể mũ dơm đoàn mấy người bên trên một g i â y còn tại gian nan chống cự một g i â y sau lại đồng loạt nhìn xem d â u đen cùng thìa ác ma yêu hận tình cựu ăn lên dưa chính lúc này vợ gậy xuất hiện uy ha ha ha, ha. Thì, ngươi vừa rồi suýt nữa đem ta cũng kéo tiến bảo hả thế nào tít n g ư ơ i nhìn qua giống như bị người thọc uống hoặc a dâu đen ngầm đầu che miệng sắc mặt tái xanh phảng phất lại nói biết ngươi còn hỏi ta không sĩ diện sao khu khu tịp i nhìn qua đứng ở trước mặt hắn thia ác ma cảnh giác hé miệng thia ác ma giống như là nghiện đồng dạng cầm thia liền hướng trong miệng hắn đâm tịp i vội vàng ngậm miệng lại một bàn tay quất đến thia ác ma đầu xoay một vòng Lúc n à y mới vội vàng nói giải quyết bọn chúng cái này băng hải tặc người ta có tác dụng lớn nói xong vội vàng ngậm miệng bởi vì thia ác ma lúc này đã đem đầu của mình vòng vo trở về cũng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn miệm tại phát hiện tiệp im l còn có chút thất vọng bộ dáng mang theo thìa tiếp tục rút t ị t mặt t ị t thật là đối ra hỏa này cũng là không còn cách nào khác dù sao giết lại giết không chết liền là cách cứ người cũng không biết là rút ngọn gió nào thật tốt đầu không có đổi đâm hắn cổ họng l ự tại mũ dơm đoàn một phương này nín cười hắn là thật không nghĩ tới còn có thể dùng mưa xuống ngoài ý muốn đến phối hợp thìa ác ma làm r a dạng này có tiết mục hiệu quả một màn khôi h ả i không nói còn đánh gây t ị t thi pháp sau đó liền nhìn biểu diễn của hắn vì ngươi giải quyết hết mới tới cái kia ngốc đại cá sản dị xô d â các ngươi đi theo ta hôm nay để chúng ta hoàn thành một hạng hành động vĩ đại bệ chỉ huy một mực có thể mọi người lập tức thuận chỉ huy của hắn bắt đầu hành động cự nhân hóa phí duy trì không ở thời gian dài bao lâu trước đó hắn nhất định phải giải quyết hết lúc bệ cho hắn chỉ định người kia về phần dâu đen mặc dù mạnh nhưng hắn tin tưởng bệ có thể giải quyết thì bên này xem xét phi động vội vàng cũng bắt đầu hành động hắn thấy trước mặt những người này cũng chỉ có phi một cái miễn cưỡng xem như đối thủ của hắn lần này t ị c cũng không dám bên cạnh phóng thích h ác ám vừa phóng khoáng cười cũng học đau nhưng lại tại hắn sắp động thủ thời khắc chấm nghe một câu để hắn không hiểu thấu cảm thấy nổi giận ngươi tới a t ị trước một giây còn có lý trí một giây sau liền mất trí hướng về phía l bể liền chạy đi qua nếu như cho tìm năng lực đánh cái cho điểm hắn thể thuật cũng liền a bờ sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ là a duy chỉ có trái cây năng lực là s ụ c này hắn truy dùng sổ b ể trong lúc nhất thời thật đúng là đuổi không kịp thế là liền theo l bể nhảy lên nhảy vào trong biển lần nữa cảm tạ quán rượu này xây ở bờ biển bờ ghệt đều thấy c h ó n g bên trên một giây tịt còn để hắn cùng nhau liên thủ giải quyết trước mặt băng hải tặc một giây sau hắn liền nhảy xuống biển tự sắt đi tịt đầu góc là bị cái kia thia ác ma gõ choáng vàng a ngươi đạm ngựa là trái ác quỷ năng lực giả a nơi xa trên núi cao tay bắn t ỉ a văn ổ chủ đều thấy chóng thứ đ ồ gì đ â y là băng hải tặc dâu đen thuyền trưởng tự sát băng hải tặc dâu đen giải tán cái này muốn chi nhánh ngân hàng lý ngươi về ngươi tây hải ta về ta bắc hải rồi trái cây năng lực giả nhảy xuống biển bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ à, cũng tốt tại văn ổ chủ cùng bở g ẹ t hai người đáng tin cậy rất nhanh ý thức được đây nhất định là đối phương năng lực đặc t h ủ chỉ là đồng dạng là trái cây năng lực giả cùng một chỗ nhảy xuống biển không là đồng uy vu tận a một giây sau hai người nhìn thấy sản dị cùng sổ rỗ cũng đều nhảy vào trong biển lần này hai người minh bạch liên hoàn k ê a trước đồng quy vô tận sau đó lại dựa vào đồng đội ý cứu minh bạch một ngày này bờ ghét cùng v a n ổ chủ cũng trong nháy mắt từ b ỏ bọn hắn đối thủ vì còn có ở sộp nếu như dâu đen không có kêu băng hải tặc dâu đen còn có thể gọi băng hải tặc dâu đen a đi chính phủ thế giới đề nghị để dâu đen trở thành vương hạ thất vũ hải là p h í thệ nếu là đề nghị thông qua được kết quả trở về thời điểm trông thấy dâu đen không có người sẽ sụp đổ a bờ g h t nhảy lên nhảy vào trong biển vì bởi vì bệ nói phải giải quyết mục tiêu là bờ g h t cho nên cái này ngớ ngẩn vô ý thức cũng muốn cùng ngày tới cũng may là mị vội vàng nhắc nh l vì lúc này mới nhớ lại à đúng hắn là cái trái cây năng lực giả mẹ đi xuống liền không có cũng chính là lúc này vị cự nhân hóa đã đến giờ biến trở về nguyên hình trong biển lụy mẹ một đường dẫn dâu đen đi vào đáy biển dâu đen không hổ là kẻ hung hãn vậy mà đi tới đáy biển cũng có thể đ ỉ n h chỉ khí không cùng lúc còn trẻ s ẻ n gỗ củ đồng dạng trực tiếp ngập đến mất nhưng cũng không quan hệ sản dị cùng sổ dỗ giết tới đây ở trong nước biển t í h năng lực không cách nào sử dụng là tuyệt đối có thể giết chết hắn nhưng ngay tại sản dị cùng sổ dỗ nhanh muốn đến tiệc bên người lúc một viên đạn mánh địa đánh về phía sản dị nước bom nơ cho động năng sẽ yếu bớt s à n d ì kịp thời tránh qua tránh né nhưng tiếp xuống đại lượng đạn bắt đầu bao trùm s à n d ì để s à n d ì m ệ t m ỏ i hướng đ ố i hát v à n người cũng không phải rát rưởi tại van ổ chủ kéo lại s à n d ì về sau bờ gậy cũng nhảy vào trong biển cũng cấp tốc bơi đến sổ dồ sau lưng cùng sổ dồ chiến đấu tại trong biển ở trong nước biển sổ dồ kiếm thuật vẫn là nhận lấy hạn chế lại thêm bờ gậy thực lực hoàn toàn chính xác không yếu cho nên trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại lệ thay thế minh mạch lúc này chỉ có thể hắn tự mình độc thủ dù sao ở trong nước biển trái cây năng l ư ợ giả liền xem như mạnh hơn cũng chúng sinh bình đẳng mà lại chìm vào đáy biển tiệc bên người còn đi theo một cái kiên trì không ngừng thiế ác ma tại đỉnh lấy nước biển áp lực không đông tha gõ tiệc mặt cái này sóng hắn tất thắng rốt cục dâu đen không nín thở được uống mấy ngụm nước ngẩn ra đi lễ bơi về phía dâu đen hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn bóp chết hắn nhưng lại tại lễ bơi về phía tiệc thời điểm một con ngựa trắng tại đáy biển loạn chiến bên trong trổ hết tài năng tráng tráng đối băng hải tặc dâu đen tới nói tráng tráng xuất hiện hẳn là đưa tới một trận gieo hỏ tráng tráng một đầu nhô lên ngất xịu đi dâu đen sau đó bốn chân dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng đạo động lệ thấy thế ở trong biển một cái sột dẫm lên nước biển vọt lên phía trước một đoạn lại nghĩ không ra con ngựa này chạy vậy mà nhanh như vậy phù phù một tiếng đã đem dâu đen đỉnh ra khỏi biển nước tại dâu đen giao ra mặt biển một khắc này dâu đen đột nhiên thanh tỉnh lại c h ó á n g một lần về sau nhất dương chỉ đối dâu đen tác dụng đã mất đi hiệu lực dâu đen hoảng sợ nhìn qua trong nước biển hướng hắn bơi lại b ệ đây là cái thứ hai hắn cảm giác đối phương là có thể thật sự rõ ràng giết chết mình người cái thứ nhất là dâu trắng cái thứ hai liền làn bề chạy tính lúc này chỗ nào còn nhớ được cái gì bắt lấy mũ dơm đoàn hỏi cái gì hắn liền một cái ý nghĩ chạy nếu không chạy hắn nhất định sẽ bị người kia quỷ dị lực lượng kéo chết ở trong nước biển hắn tự xưng là hết t h ể trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh lại không nghĩ hôm nay xuất hiện một cái khác hắn hai tháng liên tiếp lọt top m ộ ư ơ i đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương một trăm năm mươi lăm bộ này thuyền trưởng làm quá khó khăn dâu đen cơi trang tráng đường chạy nhưng hắn mặt khác hai cái thuyền viên lại không có thể chạy thật sự cho rằng ở sộp có thể cho đối phương tay bắn tiệm một một bắn van ổ chủ vì quấn lấy sàn di không ngừng mà đối với dưới nước xa kích mặc dù không ngừng địa tại đổi vị trí nhưng đến cùng là lực chú ý phân tán ở sộp tại yên lặng thêm vài phút đồng hồ để van ổ chủ bắn thêm vài phút đồng hồ về sau đối với hắn hạ một vị trí tiến hành dự phán sau đó trực tiếp kéo một thường bình một tiếng van ổ chủ không nghĩ ra được dưới nước bờ g ẹ t cũng không thể chạy mất tại sàn di bên người không có đạn về sau sàn di cùng sổ cùng một trô vây kín bờ gậy thậm chí càng thêm cái trước không đổi kịp râu đen bệ ba người vây quanh bờ gậy dừng lại nện cuối cùng vợ gậy không có người để sổ dồ dùng sẵn để cắt test một đau đâm chết tại trong biển rộng các loại bệ ba người rời đi trong biển đi vào trên bờ tịch đã biến mất không thấy cả tòa các hạ đảo bị bọn hắn chiến đấu d ư ba hoặc là nói bị dâu đen phá hủy chạy ơ biến thành bình thành đen h điểm. Mặc c dù dâu đen chạy, nhưng bệ nơi này nhiệm vụ nhắc nhở hiện thực đã hoàn thành đau đớn gấp bội năng lực này đã giữ lại năng lực này nói đến hơi đặc biệt là nhìn thực lực của mình đến để cao hạn mức cao nhất giống như là trước mắt bệ thực lực có thể cùng bản bộ thiếu tướng vẽ lên ngang bằng liền có thể nhiều nhất gia tăng m ư ơ i lần cảm giác đau các loại tăng lên tới bản bộ trung tướng lúc có thể tăng lên cảm giác đau cũng có thể lần nữa gấp bội nói tóm lại không giết chết dâu đen có chút tiến m ố i lần sau liền xem như gặp gỡ động vật cũng nhất định phải bổ đ a o ai chúng ta giống như khiến cho quá lớn vì gãi đầu hướng nhìn bốn phi ạ lục này đừng nói quá rượu cả tòa đảo đều bị hủy diệt chiến đấu nha khó tránh khỏi lệ trả lời có thể nạ mỹ bỗng nhiên nói lên chúng ta còn không có mua tài liệu tốt à chúng ta không phải còn muốn bên trên sở kỳ ạ sẵn gì đốt điếu thuốc quét qua trên c h á n tiêu ngự xuống tấp vàng nhìn về phía phi quả nhiên cuối cùng vẫn phải dùng phi a phi cái gì s ô dầu bên này liền bắt đầu rút đao cần cắt chém a l u phi đặt bé bé lưu bé nhìn xem hù dọa l u phí hai người cười cười tốt đừng nói dỡn hiện tại trên thị trấn tìm xem xem đi hy vọng có bán ra cửa hàng không có bị phá hủy thực sự không được chúng ta cũng chỉ có thể đi đến thang hải lưu một con đường này san gì s ô dầu còn có na mi nhẹ gật đầu l u phi nhẹ nhàng thở ra ngay lúc này ở sộp đ ố n g nhiên nhảy ra ngoài uy ta làm lớn như vậy cống hiến chẳng lẽ liền không có người khen một chút bản đại gia a s ô dầu các loại người đưa mắt nhìn nhau ngươi không phải trốn đi a ở sộp các ngươi quá phật đi ta có thể giải quyết đối phương tay bắn kìa san dì nhữ mày lại nói đến n ử a đường hoàn toàn chính xác có người hướng ta nổ súng ở sộp chống n ạ n h một vòng mình mũi dài thế nào hiện tại biết ta h ố n đản ta bị viên đạn đánh mấy phút người mới xuất thủ a san dì một thanh hao ở ở sộp cổ giống dần ở sộp bị bóp cổ gian nan nói đây đây là chiến thuật ta phải tìm được trước hắn ở đâu a san dì buông lỏng ra ở sộp một chỉ sản dì vậy ngươi vì cái gì không cần hắn sô dô uy ở s ộ nhỏ g i n g tất nói cái này là đối phương chọn cũng không phải ta chọn lần này sản dị không cùng ở s ộ vật lộn bởi vì sô dẫn đầu cùng sản dì bấm hai người này tinh lực tràn đầy để cho người ta hoài nghi bọn hắn thật là vừa vặn đã trải qua một trận ác cẩm sau một tỷ hiệu ngâm dơm đoàn t ạ i lục x o á t qua toàn bộ tiểu trấn sau một lần nữa tụ tập tại bến cảng mỗi người đều con bao lớn bao nhỏ l ệ gặp rất vui vẻ xem ra tất cả mọi người rất có thu hoạch ra mọi đưa ra đều tập một chút làm nhiệt khí cầu phải dùng ra cũng không ít đâu nói hắn trước tiên đem một mình thu thập đến mấy khối nhìn qua còn tính hoàn chỉnh ra đem ra sau đó a đây là ta thu thập vì ném bao phục bên trong là tràn đầy ăn lục á i này là của ta xô rộ ném bao phục bên trong là tràn đầy rượu còn có một thanh nào b ệ đây là ta nạp h ủ cẩn thận nhìn chằm chằm bệ ném túi quần áo của mình bên trong là tràn đầy b ỡ dị cùng châu báu b ệ đến cuối cùng cũng liền sàn dị cùng ở sộp hai người nghe lời đi góp nhà ra nhưng bọn hắn cùng bệ ba người thu thập ra cũng liền đủ làm ấy thân váy ra lũy ngồi s ổ m trên mặt đất xoa mình h u y ệ t thái dương hắn c á i này phó thuyền trưởng thật thật là khó a t ố i ta đây là lựa chọn của các ngươi hiện tại chúng ta chỉ có thể đi ngồi lên thăng hải lưu a làm sao lại p ì vừa ăn đồ vật liền hồn bê khoe miệng co giật mấy lần rốt cục nhịn không được sao lại thế ngươi nói làm sao lại à các ngươi đều cầm lại ch uống còn c dỗ bin ư chỉ đồ bên trên một cái điểm nói hắn hỏi thăm rõ ràng ở châu đó có người biết lên cao hải lưu sự tình nghe nói vẫn là trong truyền thuyết đại lừa gạt nổ làn đồ hậu đại nổ làn đồ coi là cái nhân vật truyền kỳ sàn di liền từng nghe nói qua truyền thuyết của hắn toàn bộ mũ dơm đoàn đều đúng cái này n ỗ lạn độ ông lấy cực lớn nhiệt tình thế là tại thuyền trưởng phi đã định dưới một đoàn người quyết định tiến về tìm kiếm n ỗ lạn độ hậu đại cũng cơi lên cao hải lưu bay lên sở cải ý ạ n ỗ lạn độ hậu đại cũng không khó tìm rất nhanh mũ dơm đoàn liền tìm được kia tại kia còn phát hiện trước đó gặp qua vớt thuyền đắm tinh tinh cùng một đầu khác vớt thuyền đắm tinh tinh bọn hắn b u ố n chính là n ỗ lạn độ hậu đại mọn vợ làm di k ị gia tộc này liền rất thần kỳ cho dù truyền thừa bốn trăm năm từ tôn trên đầu như cũ đỉnh cái phán phất tùy thời muốn cho mọi người đơn cử hạt rẻ giống như hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với chương một trăm năm mươi sáu nhân cách hóa tàu mẹ di chans former vin b ờ d ă n nối với mũ dơm đoàn ban đầu thái độ là bảo trì cảnh giác cho rằng đám người này bất quá là đến tìm kiếm hoàng kim đạo trích chi đồ thế là cùng sàn gì đánh lên đánh lấy đánh lấy mình lại ngã trên mặt đất tóm n hắn trần bệnh cũng liệu cái gọi là lặn xuống nước bệnh về sau, Vin、bờ、Dân người liền g giúp gọi tờ trị Bờ liệu cái thái độ đối với mọi cái biến. c là sau, về sao Dù độ thể trị xuất thù t hắn đánh liệu lớn đối người, vừa vặn đối bọn ó lại không phải cái gì người xấu thế là đem lên thăng hải lưu sự tình còn có tổ tiên hàng hải nhật ký tất cả đều cùng đám này đồ đần nói kỳ thật vin bờ dân làm nổ lạn độ hậu đại ngược lại là hận nhất cái này tổ tiên cũng là bởi vì bốn trăm n ă m trước nổ lạn độ vung xuống láo dẫn đến bốn trăm n ă m bên trong toàn bộ vin bờ dân gia tộc hậu đại đều bởi vì hắn mà bị thế nhân chửi rủa cùng chế r ê hấu tiểu vin bờ dân càng là bởi vì gánh không được loại này kỳ thị cho nên dứt khoát kiên quyết ra biện làm hải tặc đi tới gờ giang lại nạ cuối cùng tại tổ tiên nặc lẽn đồ nói lão có hoàng kim hương hòn đảo ngừng lại mười năm qua hắn dần dần có chút tin tưởng năm đó nộ lạn độ không phải là đang nói lão bởi vì hắn thật tại đáy biển tìm được một chút hoàng kim p h o tượng chỉ là tổ tiên từng nói qua hòn đảo là chìm vào đáy biển điểm này hắn lặn mười năm nhưng thủy trung không có có thể tìm tới hắn không biết kỳ thật cái gọi là hoàng kim hương không phải tại đáy biển mà là tại trên trời khi bệ nói cho hắn biết cái này một lúc thời điểm vin bờ dân đầu tiên là sửng sốt rất lâu tim đập đoạn là là có khả năng này là lên cao hải lưu đem hòn đảo toàn bộ vọt lên bầu trời cho nên mới tại đáy biển tìm không thấy hoàng kim hương tồn tại mà bây giờ có thể tại đáy biển tìm tới hoàng kim phó thượng cũng đã chứng minh hoàng kim hương đã từng tồn tại qua hoàng kim hương liền là sở cả i ý ạ Vin vì Giang, rơi gia giữa bởi trời hiện tại tại Hải liền phải đại Manh Nam Toàn năm cùng cũng nhầm phương hướng. Muốn là năm đó, có thể lên trời nhìn truyền không Bờ bị lừa tìm chỉ trích chế chỉ thể ơ, lệ. là là lưu tộc cả ở đó Bắc Ta giúp các ngươi. các vì rất ngốc manh mà hỏi đại thúc ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ à. có tờ vội vàng nói không được vin b ờ dân tiên sinh có trong mắt lặn xuống nước bệnh hắn đến trời lên sẽ chết vin b ờ dân nhẹ gật đầu liền là như thế cho nên liền từ các ngươi tới giúp ta xem đi nhìn nhìn lên bầu trời có phải thật vậy hay không có hoàng kim hương tồn tại giấc mộng của ta nắm giao cho các ngươi vì lúc này biểu hiện được đặc biệt đẹp trai giơ ngón tay cái lên thử lấy răng hàm cười nói liền g a o cho chúng ta đi sau đó suốt cả ngày vin mờ dân mang theo tinh tinh cùng mạ xì dạ đối tàu mẹ gì tiến hành cải tạo vin mờ dân nguyên bản còn dự định ra cố một phen bởi vì nhận lớn như vậy s ú n g kích loại này thuyền nhỏ tất nhiên sẽ bị súng nát nhưng tại cha xét về sau vin bờ dân rất kinh ngạc tàu mẹ d ì dạng này thuyền nhỏ vì sao lại như vậy dám chắc sau đó mới phát hiện chiếc thuyền này xương rồng cùng bộ vị mấu chốt dùng lại là bảo t h ụ a đam loại này đỉnh cấp vật liệu vin bờ dân mê mang là một chiếc cỡ trung thuyền buồn vậy mà dùng cao cấp như vậy vật liệu đám người này là một đám đệ nhị ra du lịch đi, đi bất quá cái này cũng thuận tiện rất nhiều không cần đặc biệt cải tạo cùng gia cố chỉ cần tăng thêm cánh lượn liền tốt trừ cái đó ra tại vin bờ dân nhắc nhỏ dưới mọi người cũng đi bắt một con nam nam gặp chim dù sao bọn hắn sắp muốn tìm không phải h ồ n đảo mà là một cỗ hải lưu lọc bỏ sờ căn bản vô dụng ra ngoại hải về sau không có chỉ dẫn phương hướng đồ vật bọn hắn sẽ trực tiếp mê thất cho nên cần một con có thể trực tiếp chỉ dẫn phương hướng chim l ệ tại bắt lấy được nam nam gặp chim về sau liền một mực tại huấn luyện con chim này muốn cho nó hô lên nam nam đông loại hình phương hướng dù sao con chim này nhìn qua còn rất giống vẹn ấn lý thuyết học người nói một câu hẳn là không vấn đề gì đáng tiếc ngược lại là bị mổ mấy lần có tờ còn phiên dịch cái này chim nói lời các so l ự có tờ câu này cũng không cần phiên dịch ngày thứ hai hết thể hoàn thành tàu mẹ dì sắp thể nghiệm cái khác tất cả thuyền đều không thể thể nghiệm đến trung cực b ạ o hiểm t h ư ợ n g thiên mà trước đó lúc n à muốn đôi hắn tiến hành phụ ma trước đó nhân cách hóa nhiệm vụ hoàn thành cho nên cách mỗi một tuần lễ hắn liền có thể giao phó một loại không phải sinh mệnh vật phẩm nhân cách hóa năng lực lúc đầu nói xong thời gian vừa đến liền cho sản dì nhân cách hóa ra cái mỹ nữ nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là thượng tiên sản dì mặc dù liên tiếp nhìn về phía s ô rộ xoa xoa tay có chút vội vàng nhưng dù sao thượng tiên trọng yếu nếu như mẹ dì có tư tưởng của mình mặc kệ là đi thuyền hay là trời cao đều sẽ thuận tiện rất nhiều bọn hắn cũng đem chân chính nên đón một vị hoàn toàn mới đồng bạn tại ra biển trước m ũ dơm đoàn tất cả mọi người giấu giếm vin ê bờ răng lặng lẽ meo meo sớm rời giường tụ tập tại tàu mẹ g ì trước người mau mau bắt đầu đi lê ở sộp là cấp bách nhất một cái kia dù sao đây là cái hạ tạc thuyền hắn là nhất bảo k ỳ bùn cái kia thậm chí đem chiếc thuyền này coi như là hài tử đối đại giống nhau hôm nay có thể nhìn gặp con của mình thực sự trở thành người hắn đương nhiên kích động không được biết bình tĩnh chút ngươi nhìn người xổ mỗi ngày ô n phụ mị cổ đi ngủ hắn gà động đậy a cách chi đây là sản g ì cắn răng thanh nhâm ân không sai kích động nhất không phải sổ r ổ là sản g ì tốt bắt đầu nhân cách hóa lệ đưa tay cất đặt tại thân tàu thượng hạ mở một giây chỉ thấy tàu mẹ g ì tốt giống như transformer thân tàu bắt đầu biến hình cuối cùng biến thành một cái toàn thân chất gỗ kết cấu trên bờ vai khiêng một môn cự pháo n g ư thật cùng transformer một lông đồng dạng lệ lông mày nưa lên cho nên hắn năng lực này là hóa trùng a tại sao có thể như vậy ở sộp không thể tin nhìn về phía lệ vì cái gì sổ rỗ chính là người tàu mẹ dì là dạng này lệ như mai hắn cũng không đến ai cho hệ thống liền cùng chết đồng dạng vĩnh viễn không ra giới thiệu vẫn là mẹ gì chính mình nói nói đây là ta tự mình lựa chọn hình tượng thuyền người cũng là người nhà hắc hắc mẹ gì thật rất như là một cái có chút hài tử nghịch ngợm ở sộp thì giống như là một cái lao phụ thân đồng dạng lệ nóng doanh c h ồ n g ô m đi lên mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì ngươi cũng là ta yêu nhất tiểu mẹ gì phụ thân hiện trường một lần biến thành nhận thân lớn lại bất quá không có gì bất ngờ xảy ra ở sộp tại phiên bản đổi mới sau phải tăng cường mà lại là bạn mạnh hẳn cái này thì tương đương với là trong liên minh người tuyết cùng nỗ nỗ nguyên bản chỉ có nỗ hiện tại nỗ có thêm một cái người tuyết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 hôm nay siêu năng lực triệu h ắ n mèo mèo chủ y các ngươi sớm như vậy à? hắn đây là thế nào vin b ờ răng cất bước đi hướng mọi người ụ c này tàu mẹ gì đã một lần nữa biến trở về thuyền hình chỉ là ở sộp còn tại ôm tàu mẹ gì thân tàu đang khóc hoàn toàn ham không được xe nạ mị vội vàng vừa gõ ở sộp đầu hắn có chút đau lòng thuyền ngươi cũng biết do chúng ta muốn đi tìm lên cao hải lưu thuyền khẳng định sẽ có tổn thương vin b ờ răng nhũ mày luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp nhưng nạ mị nói lại không có tấm bệnh liền gật đầu đau lòng cũng đúng dù sao bảo thụ a đang không rẻ bất quá bây giờ đổi ý nhưng không còn kịp rồi tinh tinh cùng mạ vì đứng ra chúng ta mới sẽ không đổi ý sợ cài ý hạ ta đi định vì lập tức nhìn về phía ở sộp đường khóc ở sộp chúng ta muốn lên đường ở sộp một lao nước mắt sẽ rất đau đi vin bờ răng khả năng đi dù sao cũng là muốn bay lên trời va va chạm chạm là khó tránh khỏi nhưng các ngươi không phải hải tặc ca làm sao lại sợ đau sán d ì cười một tiếng hắn nói không phải người là thuyền vin bờ răng có mèo bánh cũng mặc kệ ở sộp đến cùng có cái gì mèo bánh đều tên đã trên dây hôm nay liền là lên cao hải lưu muốn bộc phát thời gian mạ xì dạ cùng tính tinh thuyền sớm liền chuẩn bị tốt đi lái tới mũ dơm đoàn cũng nhất định phải lên thuyền lệ an ủi ở sộp đừng quá lo lắng cái này không rồi cùng dở v ợ m u ố n bèn là giống nhau nha đều là hướng lên hải lưu trước đó qua dở v ợ m u ố n bèn thời điểm không phải cũng thuận lợi đến đây nha ở sộp nghe lời này trong lòng còn hơi có chút an ủi hắn quả thực là tại lao phụ thân cái này định vị bên trên hãm đến quá sâu rất nhanh nạp bị căn cứ nam nam gặp chim chỉ đường tìm được lên cao hải lưu vị trí chỗ ở kỳ thật cũng không cần đặc biệt đi tìm bởi vì lên cao hải lưu vị trí có tre khuất bầu trời mây đen dày chỉ cần đi vào hắn bao trùm phạm vi liền ngay cả mặt trời đều không chiếu vào được ở sộp không ngừng tiến hành hít sâu bọn hắn đã tiến nhập lên cao hải lưu vị trí chỗ ở kỳ thật không riêng gì hắn liền ngay cả sản g ì cũng có chút khẩn trương dù sao đáp lấy hải lưu thượng thiên loại chuyện này không khỏi cũng liền quá huyền ảo biểu hiện được đặc biệt vui vẻ cũng chỉ có phi một cái l ư ỡ bên này chỉ có thể nói là rất bình tĩnh biết kết quả về sau hắn cũng biểu hiện không ra cái gì rất sợ h a i d á n g vẻ chỉ là sớm rửa lưng vào phòng ngăn tường ngoài bên trên dạng này đến lúc đó thẳng từ trên xuống dưới bay thời điểm hắn liền là nằm rốt cục lên cao hải lưu đến rồi mặt biển giống như là đốt lên đồng dạng bắt đầu không ngừng hướng lên, nô lên. tựa a hồ là đ nạp g Thẳng tụ tới lực. Thằng đến cái h đến nào đó điểm tới hạ, lên lưu cao hải lưu triệt để h u tàu n trào, m ẹ gì chống sung phòng, cô cao lực trực hòa phía này lên đỡ bay tiếp về phía không trung. Nạ k hổ ô n g h là ưu tú hoa tiêu dưới loại tình huống này vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo phân p h ó mọi người đem buồn mở ra dạng này liền có thể mức độ lớn nhất lợi dụng hướng lên thổi gió c ô này gió đã có thể thổi lên lên cao hải lưu liền cũng có thể đem bọn hắn thổi lên chính là mọi người nghe nạ mỹ muốn đi làm thời điểm trên thuyền buồn mình mở ra nạp m nhãn tình sáng lên thuận tiện thật nhanh sau đó nạ mỹ lại thử một chút thao tác tàu mẹ di đều hoàn mỹ chấp hành tinh chuẩn giống là người máy đồng dạng nạ m ỉ thoải mái không được cho b ệ thụ một cái ngón tay cái đây tuyệt đối là người làm chính xác nhất một lựa chọn lệ n ế t m i ệ n g lên dù sao ai sẽ không thích người khắc khích l ệ đâu thuyền tại nạ m ỉ cùng mẹ dì phối hợp xuống tinh chuẩn phi hành thậm chí một lần thoát ly lên cao hải lưu ước chừng chừng mười phút đồng hồ tàu mẹ dì mang theo đám người xông vào một cái t ầ n g mây sau đó tất cả mọi người liền giống như là tiến nhập trong nước biển đồng dạng vội vàng không kịp chuẩn bị hạ uống mấy mụn ư ớ c ngẩn ra đi các loại lại tỉnh lại thuyền đã thuế nguyện tính tốt phiêu phủ ở trắng xóa hoàn toàn biển mây lên. từ bong thuyền ngồi dậy ngắm nhìn một phía thật giống như là đi tới thiên quốc đồng dạng bên người mọi người cũng lần lượt tỉnh lại từng cái đều rất hưng phấn ở sộp nhìn qua dưới thuyền biển mây thậm chí kích động địa thoát áo nhảy vào muốn lặn một đợt trên trời nước sau đó nhìn qua trong nhân thế lay một cái tất cả mọi người rất hưng phấn cùng kích động mấu chốt là mỗi người đều cảm giác thân thể hành động nhận lấy rất lớn hạn chế cho nên liền không có quản ở sộp tên ngu ngốc kia mọi người không rõ ràng cho lắm thân thể là thế nào lẽ liền giải thích một chút cái gọi là cao nguyên phản ứng thân thể người càng tốt hơn ngược lại bị hạn chế càng lớn a k i ta biết vì cái gì ở sộ lời này muốn để ở sộp nghe thấy khẳng định phải hỏi một câu ngươi lễ phép a bỗng nhiên dỗ b i n đưa ra một cái hoa điểm chúng ta bây giờ là ở trên trời ở sộp nếu như muốn lặn xuống nước lặn xuống ngọn n g u ồ n sẽ nhìn thấy cái gì mọi người đầu tiên làm ộ t trận trơ mặc sau đó nhao nhao chừng lớn mắt là phía dưới thế giới a cái này ngu ngốc sẽ không cứ như vậy rơi xuống đi vì không lo được thân thể khó chịu vội vàng muốn d ố i xuất thủ đi đủ đến ở sộp lại bị b ệ ngăn lại n g ư ơ i mù sờ sao có thể sờ được tại ngươi tìm thời gian này ở sộp đã trông thấy vin bờ dân vậy làm sao bây giờ vậy liền xem ta chứ sao lệ thở hồn hền đứng vậy hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng tới hôm nay siêu năng lực hôm nay siêu năng lực triệu hoán meo meo chủ y năng lực giới thiệu nhưng đánh phá t ư ở n g thứ nguyên triệu hoán một con meo meo chủ y hôm nay nhiệm vụ đánh bại sở k ó ý hạ toàn thể t h ầ n quan bao quát đ ề n ô cái gọi là meo meo chủ y kỳ thật liền làm r ồ ò n y cũng chính là mạ vẹo bên trong lôi thần bản thể lệ trong lòng ngầm niệm một tiếng triệu hoán một thanh mang theo lôi đ ỉ n h truy lập tức từ trên trời bay xuống dưới rơi vào lục bề trong tay tại bệ nắm chặt meo meo chủ y một khắc này hắn toàn thân liền tràn đầy lôi điện cũng nhiều một bộ giáp da hồ hộ vì cùng có bật lập tức hoan hô na sở Rất đẹp đẹp đẹp trai. lệ có chút mộng túi đầu nhìn xem trên người mình giắp ra giới thiệu bên trong cũng không có nói còn muốn mặc giống như lôi thần a có chút xấu hổ a nhưng nhìn bên cạnh phì cùng cọp tợ hai mắt tỏa ánh sáng còn không ngừng đang hoan hô lệ khỏe miệng dần dần dâng lên đ ỗ n g nhiên lập tức hiểu được những cái k i a cổ khoái hoạt đâu lệ không tự chủ l i ề n bày một chút b ộ t lập tức để phì cùng cọp tợ hóa thân nhỏ mê đệ hoan hô nạp mi một nệm bệ đầu đừng có đùa đẹp trai ở sộp nhanh đi gặp vin bờ dân a đúng đúng bệ lúc này mới nhớ lại ở sộp còn tại hạ xuống đâu vội vàng ném ra meo meo chủ y mang theo lôi đình meo meo chú ý thật nhanh chui vào biển mây chỉ chốc l á t liền mang một cái ngất x ỉ u đi ở sổ bay tới lại đem ở sổ run trên b o n g thuyền về sau liền thật nhanh về tới bể trong tay giống như là một con nghe lời tu câu đồng dạng lệ thậm chí có thể cảm thụ được nó mừng rỡ khó trách có thể để cho t r u y thần như vậy thích di xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri t h ầ n có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới p h ạ m nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cậu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không m u ộ n mời đọc siêu phẩm chương một trăm năm mươi tám có tờ vì phương bắc thần vinh quang c ọ c tờ cho choáng cổ bảy ở sộp tới một đợt khẩn cấp trị liệu rất nhanh cho ở sộp cứu tỉnh tỉnh lại ở sộp trực tiếp h o n g mất cả người quận thành một đoàn chạy nước mắt sở kỳ y ạ thật là đáng sợ s ả n gì trên trán tất cả đều là gân xanh còn không phải ngươi tự mình tìm đ ư ờ n g chết ở loại địa phương này tại sao muốn đi lặn xuống nước t ở sộp ủy khuất vô cùng vô cùng đáng thương núp ở nơi hẻo lánh một câu không nói hiển nhiên vừa rồi rơi xuống mang cho hắn xung kích cảm giác vẫn là quá mạnh vì còn tại không tim không phổi cười ha ha muốn cầm lệ trên tay meo meo chủ y tới chơi lệ n ế t miệng lên thật sao kia thì tới lấy cầm thử một chút đi lệ đem meo meo chủ y đặt ở bong thuyền vì tiến lên đưa tay nhấc lên sắc mặt lập tức biến đổi thật nặng lệ lúc này đã ở bên cạnh cười to lên cái gì sao ngươi sớm biết có thể như vậy a lặp đi lặp lại đ ế m thử nhưng thủy trung để lên không nổi vì không vui nhìn xem vẫn lệ khoát tay háo đừng thương tâm đừng nói ngươi coi như sổ cùng sản gì cũng để lên không nổi một câu nói t i ế n ó i để sổ cùng sản gì liền rất khâm phục v é tay háo liền lên nhắc tới kết quả từng cái cổ đều tuân ra gân xanh cũng không ai có thể sách cuối cùng đường t ắ t núi tam đại chiến lược thở hồng hộc ngồi dưới đất không cam lòng nói nhất định là kia cái gì cao cái gì phản nguyên nhân cho nên ta mới để lên không nổi xô d ộ tại phương diện lực lượng từ trước đến nay là trên thuyền mạnh nhất lại tại meo meo chủ ý cái này và t h ở lù lúc này cũng là không cam lòng nói lệ cũng không phản bác bọn hắn liền ở một bên cười bỗng nhiên lệ thấy được ở một bên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mai con uy có tờ muốn hay không cũng đi thử một chút có tờ bị lệ bỗng nhiên một câu nói toàn thân một cái giật mình vội vàng giấu đầu lỗ đ ô i trốn đến cột bầm sau nhưng có thể sao đương nhiên nhưng vì bọn hắn đều nâng không lên ta khẳng định cũng không được ca đừng lo lắng cái này truy không xem a i lực lượng lớn bọn hắn bất lực t u ầ n túy là cái này truy không tán đồng bọn hắn ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút cọp tợ nghe vậy lúc này mới kết thúc giấu đầu lộ đôi không cần thiết tránh né dẫm lên đặc hữu đi đường âm thanh đến meo meo chủ y bên người lũ thật đáng yêu cọp tợ thử thăm dò cầm meo meo chủ y một giây sau meo meo chủ y liền bị cọp tợ dễ như chở bàn tay cầm lên ai nhẹ nhàng quá cọp tợ sợ hái than nào ỉ một bên đường tác núi đều chừng lớn mắt làm sao có thể lũ cũng rất kinh ngạ cái này truy thừa nhận người ngoại trừ trời sinh g i ả n g buộc truy t h ầ n sổ liền là đẹp đội thiện lương như vậy đến có chút thánh mẫu người vì số d ù còn có sản dĩ đương nhiên cũng là thiện lương rồi nhưng tựa như là ý rồng m a n bọn hắn đồng dạng vẫn là có tạ ác một mặt mà cóp tờ đâu đáng yêu như vậy vật nhỏ làm sao có thể đi ý áp phi đáng yêu như vậy vật nhỏ làm sao có thể có cái gì ý đồ xấu cóp tờ vẫn là cái bác sĩ tận sức tại cứu chữa người bệnh manh thiện lương tinh thần trọng nghĩa thành công thu được meo meo c h ủ ý tán thành c ó nếu g người cũng không cờ cầm coi cao đường mặt truy ta ta đỏ đàn xoay núi như khen hương hôn nhìn xem vận nở xem sẽ tắc mèo có cửa, nở nụ cười. Nếu như là kẻ như vậy mới có thể thu được nhật khả kia bọn hắn cũng tán thành chuyện này bất lực chuyện này mang cho bọn hắn khó chịu rất nhanh biến mất đ ỗ n g nhiên y giống như có người đến thật nhanh hắn là thế nào tại biển mấy bên trên chạy nhanh như vậy gọi h à n g là vì xem náo nhiệt đi ra hẹ mò trạng thái ở s ổ p phẳn vừa định thử một lần mình có thể hay không lấy lên được meo meo chủ ý, kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ liền để hắn phát hiện hướng chiếc thuyền này người tới kia là một cái cầm tầm chắn mang theo thổ dân đe dọa mặt nạ nhưng trên bờ vai khiêng một môn pháo thổ dân là người địa phương a lưu cũng t tiên bé nhìn g dậy n Lại phát hiện kia người đã đến dưới phát h tuột t đến đã u y xem cầm truy còn kinh hoàng cóp tờ lật cái bị hạ tiệc gắng hiện tại phải xem ngươi rồi vung mạnh truy chơi hắn rất đáng yêu yêu c ọ p tợ vội vội vàng vàng a muốn làm thế nào xông đi lên nện hắn là được rồi lệ hô tỏ cáo meo meo chú ý ra chỉ, c ọ p tợ có thể không lọt vào mắt cao nguyên phản ứng c ọ p tợ nhìn qua ngược lại địa ba đồng bọn một càn răng dũng cảm hướng phía cái k i a thổ dân chiến sĩ vọt lên đi qua dẫm lên rất đáng yêu yêu h ầ m t h à n h cầm trong tay búa nhỏ phóng tới thổ dân chiến sĩ thổ dân chiến sĩ nghiêng đầu một chút tựa hồ có chút muốn cười nhưng một giây sau phốc c ọ p tợ truy vung mạnh tại vị này thổ dân chiến sĩ trên bụng một giây sau thổ dân chiến sĩ liền bị trực tiếp nện thành xe hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trang diện lộ ra quỷ dị vừa đáng yêu đáng yêu nhỏ c ọ p tợ tại vung mạnh lớn nện thời điểm thậm chí không dám mở mắt nhìn chờ sau khi kết thúc mới chậm rãi mở ra một con mắt kết quả là nhìn thấy vừa rồi người cản đạp người thổ dân chiến sĩ nằm trên b o n g thuyền không rõ s ố n g chết trên thuyền an tính mấy giây sau toàn viên đều vì c ọ p tợ hoan hô làm tốt lắm c ọ p tợ c ọ p tợ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói hôn đản đừng lại khen ta rồi g i e o hỏi chúc mừng sau một lúc mọi người đi hướng cái kia đến tập kích bọn họ thổ dân chiến sĩ đem mặt nạ của hắn hái xuống về sau phát hiện người này đã hôn mê đi qua ở sộp nhiều hứng thú bắt đầu nghiên cứu cái này cái chiến sĩ đôi giày kia sau đó kinh ngạc phát hiện đôi giày này có thể phun ra g dò đến giống như là giày bên trên vỏ sò làm nại、nice, sở còn có còn có môn này pháo đằng sau cũng khảm nạm nhất mai bối sắt ai l ư lập tức đoạt lại ta đi thử một chút v ớ i anh môn này pháo bắn ra kinh khủng h ỏ a diễm nại、nice, sở thật thần kỳ đây chính là sở kỳ ạ phương thức chiến đấu a ở sộp đang nghiên cứu công cụ phương diện có tướng làm biến thái thiên phú rất nhanh liền nghiên cứu ra thổ dân chiến sĩ h o tợ trên người tất cả sò hến tác dụng m a n bệ cáo chi mọi người tất cả tên do zdo phớ làm do sau đó lệ ợ i hại h n ấ cánh gạt cầm c tay bám vào bật sổ sổ cù hà kỳ cầm gạt bỏ đi ô trực tiếp nhấn tại sổ rổ trên ngực một giây sau chỉ nghe phá một tiếng sổ rổ bốc khói lên bay ra một mươi m chương một trăm năm mươi chín sơ kỳ ạ nhàn nhã thời gian sô rộ rất nhanh bỏ lên trên thuyền cũng đối bể trong tay cái kia đi ô biểu thị là hắn nhìn lầm cái này đi ô lực lượng hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh lưu vệ vứt gạt bỏ đi ô nói thứ này hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cũng có một vấn đề cái đồ chơi này sức giật không phải người bình thường có thể chống đỡ được ta vừa rồi dùng bật sổ sổ cụ cũng bị chấn động đến tay đau ở s ổ hưng phấn nói ta có thể đem nó lắp đặt tại tàu mẹ g ì bên trên đến lúc đó mẹ g ì cũng có thể tham gia khoảng cách gần chiến đấu mà lại mẹ g ì cũng sẽ không phải chịu quá lớn thương hại đúng còn có những này d ẹ t đi ô có thể cho mẹ g ì trong thời gian ngắn tăng tốc chỉ là cần càng nhiều đi ô vì ngồi s ổ m ở bên người vậy thì chờ ra hỏa này tỉnh lại về sau hỏi h ắ n t ố t lệ với tay m e o n e o chủ ý bay đến trên tay bị cái này truy n ệ một chút nghĩ tỉnh lại nhưng không dễ dàng như vậy Ta vậy chúng ta liền trước t tìm được trước chân chính sở ký ai nhìn xem có hay không hòn đảo tàu mẹ gì đi thuyền lên cũng rất nhanh liền phát hiện có một người dáng dấp rất kỳ lạ đại môn trên đó viết hè ạ vẫn ép gặt đây ý là khi vẫn gặt toàn thuyền người đều có loại cảm giác không thoải mái cảm giác đi qua cái cửa này liền muốn đi đi gặp thượng đế tốt điểm xấu a sổ rộ tựa ở trên hàng rào khoanh tay nói nói không chừng chúng ta tại vừa rồi kỳ thật không có bay lên là ké xuống ngã chết ngã có tờ sản dị cũng đốt điếu thuốc phiền muộn nói nếu là như vậy vừa rồi phát sinh chuyện kỳ diệu liền đều có thể giải thích ở sổ c ầ m t h é t đừng nói như thế điểm xấu a ai các ngươi nhìn kia đại môn bên trong đi ra một cái lao bà bà mọi người kết thúc trò đùa nhao nhìn đi qua thật đúng là nhìn thấy cái lao bà bà tay cầm máy ảnh đáng cho bọn hắn những n à y đứng đấy người chụp ảnh về phần ngã Có cờ kinh ngạc trận nhìn to mắt nhìn lao b à bà, bà k i a sau l ư vì cũng đụng lên trước đây chính là t i ê n sứ a bởi vì thuyền tới gần cho nên lão bà bà nghe được bọn hắn trực tiếp trở lại bọn hắn ta là hivens gặt giám thị quan amazon các ngươi là đến ngắm cảnh vẫn là đến đánh trận khác nhau ở chỗ nào a không có khác nhau vậy mà không có khác nhau a tám bởi vì không quản các ngươi là tới làm gì muốn đi thượng tầng đều phải giao tiền mỗi người một tỷ hệ cổ nạm bị nghe xong số lượng suýt nữa ngất xịu đi một tỷ có thể không giao a không giao sẽ có hậu quả gì không Amazon lão bà bà trầm m ặ t một hồi không có bất kỳ cái gì hậu quả vậy ngươi nói nó làm gì bảy nơi này lệ cũng không có đi theo mọi người cùng nhau hô bởi vì hắn biết nơi này tỷ suất hối đoái một tỷ cũng chẳng khác nào là một trăm ngàn bờ gì đồng thời hắn cũng biết nếu như tại cái này không giao tiền sẽ bị coi là phạm tội sẽ bị sở kỳ hạ thần quan cùng hộ vệ đội truy sát nhưng lệ hôm nay nhiệm vụ chính là đánh bại chỗ có thần quan bao quát bọn hắn cái kia thần trong tay có meo meo chủ y lệ thật đúng là rất nghĩ thử một chút cho nên hắn liền không có nhắc nhở mọi người giao tiền một đoàn người nghe xong không giao tiền cũng không có việc gì vui vẻ dứt khoát trốn ve tiến vào sở cải ý ạ mà tại bọn hắn tiến về sở cải ý ạ về sau lào bà bà kia lộ ra nụ cười âm hiểm đối bầu trời hô to có tám cái người xâm nhập thỉnh thần quan các đại nhân giúp cho b ắ t tin tức này sẽ bị tâm vong bao phủ toàn sở c i ý ạ hệ nổ nghe được cũng trực tiếp chỉ thị thủ hạ thần quan giải quyết hết những này không giao tiền kẻ ngoại lai theo bệ nổ căn bản vốn không quan tâm người tới giao không giao tiền chỉ là ưa thích nhìn thần quan đùa bỡn những này biện sanh người thôi nếu không liền sẽ minh sắc nói cho mỗi một cái tới biện sanh người nếu như không giao tiền sẽ có như thế nào hậu quả nghiêm trọng hoàn toàn không biết gì cả mũ r ơ m đoàn cứ như vậy ngồi tốc hành tôn thuận vân hà thông đạo một đường đặt tới chân chính sở cà ý ạ ở chỗ này mọi người mới xem như nhìn thấy hòn đảo mẹ dì rất nhanh dừng s á t ở bên bờ vì mang theo ở s ổ cùng cọp t ợ vui sướng lên bờ nơi này bãi biển hạt cắt đều là mây làm ngây thơ tổ ba người chơi vui vẻ m ộ t tớt nạn mỹ sản d ì còn có r ô bin cũng đi thay quần áo khác đổ bộ sở cà ý ạ chỉ con b ể cùng sổ rỗ không hẹn mà cùng đứng tại trên thuyền người không đi xuống chơi a bé hỏi sổ rỗ rỗ ông đao tựa ở mạn thuyền bên trên hai mắt nhắm nghiền ta còn là lưu lại nhìn xem người kia đi ta không sai biệt lắm nhanh thích đứng ngươi nói cái gì cao nguyên phản ứng hắn tỉnh lại lời nói ta có thể giải quyết ngươi đây vì cái gì không đi xuống lũ bé cũng tựa vào mạn thuyền bên trên đường ta muốn đợi ra hỏa này tỉnh lại về sau hỏi hắn một ít chuyện cái gì ngươi sẽ không cảm thấy thật có thể bánh từ trên trời rớt xuống đi một tỷ không giao tiền liền có thể đi vào xô rỗ mở mắt ra ngồi thẳng thân thể tay cầm đao lực đạo gấp ba phần lũ mơ hồ có thể nghe thấy hừ hừ một tiếng không khỏi lông mày nhảy một cái ngươi biết thứ gì ừ n xem như nghe qua một chút người sống sót nghe đ ồ đi xô rỗ lông mày dán ra cũng đúng ngươi ngay cả sở kỳ ạ đều biết còn biết làm sao đi lên những vật này biết cũng đúng vừa rồi cánh cửa kia nếu như chúng ta không giao tiền tiền tới liền sẽ bị sở kỳ ạ đội chấp pháp còn có nơi này kẻ thống trị truy sát xô dỗ dựng lên lông mày vậy ngươi không nói sớm lệ giang tay ra không quan trọng dù sao mua đến một cái đảo phí luôn luôn phải mạo hiểm mạo hiểm liền mang ý nghĩa cùng người đánh nhau chúng ta cùng trên tòa đảo này kẻ thống trị tóm lại sẽ có một hùng cái kia còn lãng phí số tiền này làm cái gì xô dỗ ngươi thật giống như nói ra chúng ta băng hải tặc cho tới nay tao ngộ nguy hiểm nguyên nhân thực sự bất quá lệ nói không sai nếu h định khiêu h ấ lấy t tâm liền an, tâm là... an tâm nghiện, trắng, mây, sẽ gặp ra trở dối, i vậy c n đến n c h í là sạn ổ dí lại có thể cho bên trên hai chén đồ uống liền tốt đáng tiếc cái tiêu bên cạnh tựa hồ phát hiện một cái sợ cây ả mị nữ đi qua lấy lòng xuyên việt tu tiên thế giới t quân tử báo thủ một vạn năm không muộn mời đọc siêu phẩm chương、like、một trăm sáu mươi nguyên lai có mặt tờ mới thật sự là lao đại nôn vệ cùng sổ dộ đồng thời mở mắt dạ vùng thuyền bên trên mặt tờ ông bụng nổi dậy tỉnh vì cái gì công kích chúng ta vài mặt tờ giống như là bị đánh mất trí nhớ đồng dạng đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức hồi ức đến đáng sợ hình tượng con kia li miêu đâu s ô dầu khó chịu hâu người ta là tần u l ộ c hốn đản không có khả năng ta làm sao lại bị loại này nhỏ yếu vật nhỏ đánh bại ta còn muốn dẫn đầu tộc nhân giết chết thần ta sao có thể bị p h ớ c nói nhảm nhiều quá liền không thể lý giải hạ tình huống hiện tại a l ú đi lên liền cho gia hỏa này một cước mặc dù hắn biết cái này tại nguyên tắc bên trong thuộc về mũ dơm đoàn một phương này trợ lực nhưng gia hỏa này tính cách là thật không chút nào làm người ta yêu thích vài tợ vô ý thức muốn đánh trả nhưng không có s ở đến quen thuộc vũ khí cùng đồ phòng ngự lúc này hắn mới ý thức tới mình đã bị lột sạch chỉ là trước mặt biển xanh người vậy mà không c h ó i chặt hắn hừ thật sự là non nớt vài tờ một cái nhảy vọt liền muốn chạy trốn lại tại lúc này dưới chân nhiều hơn một cây dây thừng cho hắn đẩy ta cái lảo đảo thứ gì vài tờ nhìn xem dưới chân dây thừng nhữ mày mới vừa rồi còn không có a lệ vốn là nghị xuất thủ nhưng nhìn đến cây kia dây thừng trong nháy mắt lựa chọn ngồi xuống cười xem biểu diễn hắn cùng xổ rỗ một trái một phải ngồi xếp bằng trên mặt đất dùng cánh tay chống đỡ đầu của mình n h i ề u hứng thú nhìn về phía vài tờ vài tử y kia liền cáo tử vài tợ cũng không biết thuyền này b i ể n x a n h người cái gì m ắ bệnh nhưng có thể chạy tóm lại là tốt thế là lần nữa một cái nhảy vọt lần này lại là một sợi dây thừng vấp đi qua vài tợ lần này dùng khí lực tương đối lớn trực tiếp bị vùi d ậ p giữa chợ tại b o n g thuyền nghe được b ệ củng xổ rộ vô tình chế dây ước lớn chiến sĩ hoặc tợ lúc nào từng chịu đ ư ợ c loại này n ụ c nhã khẳng định là kia hai cái b i ể n x a n h người ra tay cầm nắm đấm b ò người lên vài tợ lần này cảnh giác lại cảnh giác xác nhận nhiều lần dưới chân không có dây thừng về sau vươn chân tại đưa chân trong n á y mắt một cây dây thừng bỗng nhiên xuất hiện ta liền biết linh hoạt lớn chiến s hắn suy nghĩ dạng này có thể tránh thoát cái kia đáng chết dây thường đi kết quả hắn meo cây kia dây thường đi theo hắn chạy vài t ợ ngừng lại chỉ vào dây thường gầm thét cái này cũng quá đáng đi. Bội vàng hai tay một đám biểu đáng đám cái đi. vàng này cũng bội hai Bệ một thị tay không phải ta làm xô dâu cũng xấu bụng nói Á lặc a l ạ c cũng không phải ta bất quá chúng ta chiếc thuyền này có một cái truyền thuyết nói là có quỷ hồn tồn tại tại trên chiếc thuyền này có thể là quỷ hồn làm a lúc này nếu là ở s ộ cùng có t ờ nếu là không biết tình huống dưới cũng đã bắt đầu sợ hãi lớn chiến sĩ h o ặ tợ không hổ là lớn chiến sĩ cũng chỉ là chạy mồ hôi lạnh ta cũng không tin vài tờ bắt đầu thoát đi khiêu chiến nhưng trên thuyền này thật giống như có cái gì đ ổ không sạch sẽ giống như vài tờ lấy mình ưu tú nhảy vọt năng lực cùng cường hãn hạch tâm lực lượng nhảy qua dây thừng hắn cho là mình có thể đi ra ngoài lại không nghĩ rằng cột b u ồ n vậy mà vòng vo một trăm tám mươi độ đem nhảy trên không trung hắn trực tiếp phiến tại b o n g thuyền hôn đ à n cột b u ồ n không phải cố định a vì cái gì còn có thể chuyển động sau đó chiếc thuyền này càng là dần dần không hợp t h ó i thưởng cái gì đi tới đi tới dưới chân bong tàu bỗng nhiên vỡ ra đi tới đi tới bong tàu một t à m ván gỗ bỗng nhiên lật lên nện ở ập tờ trên mặt để ập tờ khó chịu muốn vài vợ một quyền nện hướng b o n g tàu nói thật hắn lực lượng xác thực có thể có khả năng đánh nát b o n g tàu nhưng lại tại hắn túi người nện b o n g tàu một k h ắ c này số d ổ đ a o xuất hiện ở cổ họng của hắn phía dưới mà tâm trầm uy chơi đùa có thể phá hư thuyền của chúng ta không thể được cẩn thận giết ngươi nha từ mẹ gì biến thành người về sau số d ổ liền đã ngẩm thừa nhận đây là đồng bạn một trong vài vợ cắn răng ngươi chỗ nào nhìn thấy ta đang chơi đều là trên chiếc thuyền này quỷ đang chơi ta l ũ nghe vậy cười ha ha hắn vậy mà thật tin ha ha ha ha sổ cũng cười thu hồi đào tóm lại ngươi hẳn là minh bạch đi ngươi là không thể nào thoát đi chiếc thuyền này đem ngươi biết đồ vật nói hết ra đi. Vài tờ thở phì phò ngồi xếp bằng tại b o n g thuyền l ê tưởng. tại sao có thể có các ngươi dạng này thuyền nếu là không có chiếc thuyền này, cọp tờ nói còn chưa dứt lời, cọp tờ bỗng nhiên nhảy nhót lấy bỏ lên trên thuyền vệ xô xô chúng ta gặp một người, hắn nói biết nơi đó có thành chân a i hả, hắn t ỉ n h à, thời gian cùng ta dự tính không sai bị lắm. Vài tờ trông thấy cọp tờ cái nào, một cái sau nhảy cảnh giác nhìn chằm chằm cái này hư hư thực ly m i u sinh vật hử, nếu không có chiếc thuyền này cùng cái này ly m i u các ngươi toàn đều sẽ bị ta đánh bại. Cọp tờ nghe vậy gào thét lớ b ũ n g theo bản năng đau hắn đây là bị cọp t ờ k i a một cái bừa đánh ra ứng kích phản ứng lũ bé cùng s ô dô biểu lộ cái gì đã vậy còn quá sợ hãi cọp t ờ á vậy liền uy đây chính là chúng ta trên thuyền người mạnh nhất tùy tiện liền có thể nghiền chết ngươi có lời gì nhanh nói bằng không đợi hạ chúng ta lao đại tức giận nhưng làm u ố n nệ ngươi lũ bé đứng tại cọp t ờ bên cạnh thân hồ sọc t ờ manh manh đ ắ t ngẩng đầu nhìn về phía lũ bé mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm không chờ hắn hiểu được cái gì đã nhìn thấy sổ dô cũng hiểu y đứng ở cọp tợ một bên lao đại ngươi lửng nóng giận a lao đại chúng ta còn muốn Comptor, các người đối ta cái đáng không rõ ràng cho lắm, nhưng này n yêu bé ta một, một lần nữa ngồi xuống sau đó đem tự mình biết hết thầy đều nói cho bệ sổ dồ còn có tiểu khả ái copter copter miệng dần dần mở lớn nguyên lai、like、sợ cái ý ạ còn có người xấu xa như vậy à thật đáng sợ vài trong lòng tự nhủ không hổ là chiếc thuyền này l ã o đại khó trách có thể ngay cả hắn đều lừa bịp đi qua người này tại thời khắc bảo trì mình người thiết ta không sai trước mắt sở kỳ ạ bên trên thế lực đáng sợ nhất chính là thần e n o hắn có là bốn vị thần quan còn có thể dùng một loại tên là tâm vóng lực lượng đến giám sát toàn đảo cũng vô dụng xuất hiện liền có thể hạ xuống thần phạt không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta vừa rồi đối lời đã bị hắn nghe lên đến cho nên không quản các ngươi có chạy hay không ta nhất định phải rời đi ta còn không thể ở thời điểm này bị bắt tộc nhân của ta vẫn chờ ta khiêu chiến ê nộ xử lý thần cầm lại chúng ta san đi ạ thổ điện biết được tòa đảo này toàn bộ tin tức v ú c y cùng sổ dồ cũng không có lại ngăn đón hắn rời đi người này nói đúng ra không là địch nhân chỉ là cái tương đối làm người ta ghét ra hòa thôi mà h ạ n tợ xem bọn hắn sắc thực thả mình rời đi chiếc thuyền này cũng không có q u á i d ố i về sau và h ạ n tợ cũng xác nhận trên chiếc thuyền này người cũng không phải địch nhân của hắn song phương có thể đánh nhau xem như cái ngoài ý mớn mà không có gì bất ngờ xảy ra à hắn sẽ không lại trở về tìm chiếc thuyền này phiền thoái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 tại trên h chiếc n n à thuyền này ở sộp cùng nạ mi là nhất không muốn đánh nhau người chỉ là dùng tiền mua bình an loại sự tình này nạ mi là không thể nào làm ra mà lại người ta hiển nhiên không có lên xe mua vé bổ sung cái này nói chuyện đi lên liền đối bọn hắn động thủ bọn hắn lấy ra một loại đặc biệt đ i a ô dựa theo bệ ký ức hẳn là cụ mò đ i a ô có thể dùng đến chứa đựng sở kỳ ạ bên này đặc thù mây sau đó xem như nhanh chóng xuất kích trượt thông đạo đám này màu trắng mũ nổi quân đội trên chân đều có giống như tơ bơ ớ đĩ ô dày có thể tại loại này phun ra mây trên lối đi phi tốc tiến lên lấy tốc độ cực nhanh đưa một đợt đầu người ở đây là còn có một cái sở kỳ ạ nữ tính gọi là gônis lúc đầu vị này sở kỳ ạ mỹ nữ bởi vì trải qua tiếp xúc ngắn ngủi hắn cảm thấy đám người này mặc dù là hải tặc nhưng kỳ thật cũng không t h lắm cho nên rất lo lắm mũ dân đoàn nhưng hắ màu trắng ngũ n ổ i bộ đội yếu đơn giản c ũ n g chỉ vì đồng dạng người ta đều không chút động liền bị đánh ngã tại điện vì rất thất vọng trên tòa đảo này đều là mặt hàng này à. xô dầu khoanh tay nghe nói nơi này còn giống như có cái gọi là thần cùng thần quan có lẽ bên kia sẽ có ý tứ một chút cái chỗ kia giống như gọi là amaz s ở kỳ ạ thiếu nữ hô lên cái chỗ kia danh t ự nơi đó là thánh vực là s ở kỳ ạ người không thể tiến về thần chi chỗ ở đi các ngươi nhất định sẽ chết cho đến nay đổ bộ s ở kỳ a biển xanh người liền không có từ nơi đó còn sống rời đi n ạ bị nghe xong liền sợ hãi đầu a ha, ha. chúng ta trốn đi các loại lọc c b ỏ sở chứa đựng đầy về sau liền rời đi đi vì nạp h u nhìn về phía phi sau đó không ngoài dự liệu vì hai mắt tỏa ánh sáng tốt thú vị là thật à, ta còn tưởng rằng nơi này chỉ có thể nghỉ phép hưu nhà đâu nguyên lai còn có chơi vui như vậy địa phương à. nạp h u bóp lấy phi cổ vừa đi vừa về lắc n g ư ờ i có nghe hay không người ta nói à nơi đó rất nguy hiểm cho đến nay còn không có biển xanh người từ nơi đó ra vì bị dao đầu góc đều nhanh dao vân nhưng vẫn kiên chỉ nói đây không phải là rất thú vị a nha tây quyết định liền đi nơi đó a khăn á lặc là a mã nạp huy chạy nước mắt hô hy ắ n vọng biết Luffy n meo meo chủ y đủ mạnh mẽ lệ đem truy cầm trên tay điên hai lần tàu mẹ dị tại biển nơi bên trên lần nữa lên đường mục tiêu chính là thánh vực a mã tại tiến lên trên đường ở sộp lay hay o một đống lớn d i ô đây đều là hắn trước khi đi kéo vị kia sợ ý ạ thiếu nữ mua được phổ thông s ò hến một chút dùng cho chiến đấu d i ô ở chỗ này cũng là hạn chế mua bán bất quá giống như là bờ di ô loại hình đồ vật vẫn là rất dễ dàng liền có thể mua được bên này thông hành công cụ uy bá bản thân dùng liền là bờ di ô xét thấy bên này cái gọi là hệ cổ cùng bờ gì ở giữa kinh khủng tỷ suất hối đoái lễ xuất tiền để ở sộp duy nhất một lần mua cái đủ có sáu mươi bờ di ô ở sộp còn tại vào đầu muốn làm sao trang bị thêm tại mẹ gì trên thân dạng này ngày sau gặp đã tới chưa gió hoàn cảnh cũng có thể đi thuyền để cho người ta không nghĩ tới chính là mẹ g ì vậy mà có thể tự chủ thăng cấp hắn thôn phệ những này dẹt đi ồ, sau đó khảm đính vào đội u thuyền chỉ cần mẹ g ì mình nghĩ liền có thể sử dụng vì hưng phấn hô hào để mẹ g ì bắn một lần quả nhiên cả con thuyền đều hướng lên bầu trời bay ra một mạng lớn l ư c ấy liền có chút hoảng hốt do đến pháo sớm t h u ộ tuyến bởi vì một lần gió đến pháo gia tốc dẫn đến toàn bộ đi thuyền thời gian rút ngắn thật nhiều tàu mẹ dì rất nhanh đi thuyền đến a mã cái này cái gọi là thánh vực nơi này sở dĩ gọi là thanh vực kỳ thật liền là bởi vì nơi này là có thổ địa cùng những cái kia thuần đám mây làm sở kỳ ạ không giống kỳ thật tọa đảo này liền là năm đó bị vọt lên bầu trời hoàng kim hương khi thấy những cái kia khổng lồ cây cối thâm hậu bùn g đất lệ nói cho phỉ vin mở d â n đại thúc hợp tường chúng ta giúp hắn hoàn thành hoàng kim hương là chân thật tồn tại bất quá không phải chìm vào đáy biển mà là bay lên trời cao nhìn thấy bên này thổ địa mọi người cũng rất nhanh phản ứng lại thì ra là thế nạn bị con mắt càng là trực tiếp hóa thành tiền tài trạng nếu nói như vậy nơi này không phải khắp nơi đều có vàng nhanh lái、thuyền. lệ im lặng nhìn nàng một cái mới vừa rồi là ai nói không đi nghe xong có vàng liền không sợ sao mọi người có ọ tờ đào lấy đầu thuyền la lớn các ngươi mau nhìn lệ thuận có ọ tờ ánh mắt nhìn qua đi ngay tại ạ m à d ư lối vào chỗ có đại lượng thuyền hải cốt s à n dị đốt điếu thuốc gỗ nịt i ể u thư nói quả nhiên không sai tới đây biển xanh người đều không có có thể còn sống trở về xô d ỗ nhìn về phía ạ m à d ư lối vào chỗ sâu c a o mày nói ta nhưng có thể biết là tại sao chỉ gặp ngay tại cửa vào chỗ sâu có đại lượng cơ quan đập vào mi mắt chính là một ngụm lắc lư đại phủ b ễ rất ngạc nhiên dạng này một cái sức sản xuất thấp địa phương vì cái gì có thể tạo ra so thuyền còn muốn lớn lửa y bữa chẳng lẽ thiên phú tất cả đều điểm vào chế tạo vũ khí bên trên c ó n bất n g kinh hoàng hô to làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta càng đi về phía trước nhất định sẽ bị cắt thành hai nửa hoàn toàn chính xác tại lợi hại người c h è o thuyền lại chính xác đối thuyền k h ô n g chế cũng có khả năng một nước vô ý ngoài ý muốn nổi lên nhưng mẹ gì hiện tại có trí tuệ a hắn còn có thể biến thành người a trước mặt tất cả cơ quan cái gì lắc lư đại phủ lưu tinh chủ y còn có bắn tới tiến mục đều là nhằm vào vân hạ trên đường tiến lên、thuyền. ai mẹ gì tới cái tao thao tác một đầu thuyền hắn lên bờ mẹ gì tới gần bên bờ sau đó hóa thành thuyền hình dạng người trên đầu chở mũ dơm đoàn toàn viên sau đó tại bên bờ linh hoạt chạy nhanh lên hoàn mỹ tránh thoát tất cả cơ quan ngẫu nhiên có gặp được chỉ có thể tiến vào đường sông địa hình mẹ gì phía sau mở ra từng cái b o n g thuyền lộ ra vừa rồi thêm cất ở trên người bờ dứt đĩa ô sau đó giống như là ý r ộ n g man như thế trực tiếp phun ra ngắn ngủi phi hành đi qua trang diện này phá lệ xì bợp ụ hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần v i ệ t kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương một trăm sáu mươi hai dây thường c h i thí luyện thần quan tu la rất nhanh tàu mẹ g ì mang theo tất cả thuyền viên an toàn đi tới chính thức thí luyện trước cửa tất cả mọi người kỳ thật vẫn làm mộng bức trạng thái vừa rồi một màn k i a lối bọn hắn đánh thẳng vào thực là có chút lớn dù sao cũng là sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy thuyền a đông nhiên nói với bọn họ có thể biến thành hình người còn có thể chạy còn có thể cú sốc thậm chí còn có thể ngắn ngùi bay cái này ai tiếp thu được bất quá rất nhanh vì ở sộp còn có cọp tờ liền trì hoãn quá thần sau đó con mắt tỏa ánh sáng n g a y sở mẹ gì, n g ư ơ i thật lợi hại a thật không hổ là ta trên biển lớn con trai của chiến sĩ quá đáng tin cậy mẹ gì n g h e được khích lệ cũng là ngượng ngùng phát ra hắc tiếng cười hắc hắc nếu không phải thông hướng à m à t cửa gần ngay trước mắt bọn hắn thậm chí còn muốn cho mẹ di lại chạy trở về sau đó lại chạy về đến chơi bên trên một vòng lại nói có bốn cái thí luyện a muốn đi cái nào sẵn di nhìn lướt qua theo thứ tự là cầu chi thí luyện dây thừng chi thí luyện sắt chi thí luyện cùng triệu chi thí luyện phi nhìn một hồi biểu thị cầu chi thí luyện đi nhìn qua tương đối có ý tứ sô dô thì lựa chọn sắt chi thí luyện biểu thị cái này tương đối thích hợp chính mình mà sán gì nghi một lát lựa chọn dây thừng chi thí luyện sau đó cười rất d ậ p d ờ n không biết có phải hay không là đã từng nhìn qua một loại nào đó liên quan tới dây thừng kỹ nghệ còn lại nhỏ yếu tổ ba người biểu thị muốn đi theo phi dù sao cầu chi thí luyện nhìn qua dễ dàng một điểm mà dô bin biểu thị nàng đều đi nếu như tòa đảo này thật là bốn trăm năm trước hoàng kim hương hắn đối với ở trên đảo bốn trăm n ă m trước ghi chép cảm thấy hứng thú cuối cùng làn vệ mục đích của hắn là xử lý chỗ có thần quan cho nên tiểu hải tử mới làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên lựa chọn toàn điểm lớn nói vệ chuyển động lên meo meo c h ủ y sau đó đại lực v a n g ra ngoài meo meo c h ủ y mang theo kinh khủng lôi đình chi lực đem mặt này nhìn qua liền cho người ta cực lớn cảm giác gáp bách bốn thí luyện chi môn trực tiếp đập cái vỡ nát mọi người kinh ngạc sau khi nhỏ yếu tổ ba người nhẹ nhàng thở ra may vệ đem cánh cửa này cho đập nát bằng không bọn hắn liền xong rồi ba cái kia thí luyện phía sau cửa đều là một đầu vân hà đạo chỉ có cầu chi thí luyện đằng sau là đặc biệt nương vách núi à đám người lại một lần nữa xác nhận phi vật khí về sau muốn làm gì quyết định lời nói tuyệt đối không thể để cho phi tới làm quyết định nếu không nhất định sẽ chết rất thê thảm cùng lúc đó sợ kỳ ạ bên trong thần q u a n nhóm hậu bốn cái thần q u a n kỳ thật đã sớm nhận được g ệ nổ chỉ thị nói có người muốn đến cho nên sớm chờ cái gọi là bốn cái t h í l quang kỳ thật đã sớm nhận được h ệ n chỉ thị nói có người muốn đến cho nên sớm chờ cái gọi là bốn cái thần q u a n vì cấp săn giết ngoại lai biển xanh người mà đánh nhau hôm nay bọn hắn gặp phải cái này đám người cũng thật sự là không đi đường thường bọn hắn xác định tốt bốn cái, cái thần quan mê mang đây coi như là tiến nhập địa bàn của ai à nên bọn hắn ai động thủ a cũng may rất nhanh h ệ nổ liền cho bọn hắn cách không chuyển lời thú vị b i ể n danh người lần này ta cho phép các ngươi không phân thí luyện khu vực tự do săn giết bốn cái thần quan lập tức trên mặt lộ ra thị nụ cười máu vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí trong mấy người duy nhất có bầu trời tọa kỵ thần quan tu la đáp lấy mình ba t r ư ợ n g chim liền bay lên đây là dây thường chi thí luyện thần quan thiện sở trường sử dụng dây thường mây trên tay còn cầm một thanh trừng mâu mâu lên trang bị có hít đĩa ô mỗi lần công kích đều có thể đánh ra hỏa diễm đặc hiệu cho nên nói quả mệ da mệ dạ no mi chó đều không ăn hắn tự nhận tốc độ nhanh nhất mấy cái kia kẻ ngoại lai nhất định là hắn quả nhiên hắn là đến nơi trước tiên thí luyện cửa vào tìm được mũ dơm đoàn bởi vì lúc này mũ dơm đoàn còn đang do dự có ba đầu vân hà nói hẳn là đi đâu một đầu cho nên dừng lại tại nguyên địa liền không có động kết quả không nghĩ tới địch nhân mình đến đây xô rộ rút đao ra như thế thuận tiện thần quan tu la hoành đao lập chim nhìn xuống trên thuyền mũ dơm đoàn thành viên kẻ ngoại lai nhóm ta là dây thường chi thí luyện thần quan. t u l a Các người rất k h ô n quan tu la có chút thẹn quá thành giận hắn cái này trang nửa ngày bức các người đi lên liền đánh ta mặt không nói vó đức tu la không nói nhầm nữa hắn cũng không tin đối phương liền xem như có được loại này có thể lên không năng lực còn có thể có chim của hắn nhanh chim của hắn miệng bên trong còn chứa phờ làm đi ổ có thể phun lửa đâu lần nữa nhắc lại quả mệ r a mệ dạ no mi chó đều không ăn thần quan tu la đáp lấy ba chợ chim giống như là coi là cổ đại kỵ sĩ đồng dạng hướng về bệ cùng sàn di phát khởi công kích bệ cùng sàn di vừa đôi mắt còn có loại chuyện tốt này gợp p ù s o s hai cái tốc độ của con người so thần quan tu la chim nhanh hơn nhưng thần quan tu la có một cái rất lợi hại kỹ xảo là trước kia gặp phải tất cả phổ thông địch nhân đều chưa từng có được cũng chính là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thần quan tu la bị cái này tốc độ khủng khiếp xác thực hù dọa nhưng rất nhanh liền bung lòng xuống bởi vì hắn hoàn toàn có thể dự phán hai người này một giây sau làm động tác không chính là một người đạp chim một người đạp hắn á hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đã sớm dự đoán trước hết thảy cho nên hắn có thể sớm cải biến động tác của mình tránh thoát đi mà thú vị là lệ cùng sản dì cũng đều sẽ kẽ bùn sổ cụ thần quan tu là một làm động tác bọn hắn liền dự đoán trước thần quan tu là một giây sau động tác a r a hỏa này muốn mang theo chim như g bay dạng này vừa vặn từ lệ cùng sản dì nguyên bản đã kích bên trong tránh thoát đi kia đã ta đều dự đoán trước ngươi dự phán ngươi còn chơi cái gì lệ cùng sản dì đều không cần lên tiếng liền ăn ý sửa lại công kích phương hướng vốn là b ệ đặt chim sản dì đặt người hiện tại trực tiếp phản đi qua ai thần quan tu la một cái tẩu vị vừa vặn đem mặt mình cùng chim mặt đưa đến b ệ cùng sản dì trên chân một giây sau chỉ mỗi ngày bên trên bịch một tiếng hai người vậy mà đã ra hỏa diễm cháy bùng cảm giác kỳ thật liền là sản dì cho miệng chim bên trong khảm nạm phở làm đi ổ cho đạp phát nổ đã dẫn phát hỏa diễm bạo tạc nhìn từ phía dưới đi lên thật là rất rung động c n tơ n g ử a đầu cầm bắp giang không ngừng địa vỗ móng rất đẹp tờ trai liền một chiêu như vậy thần quan tu la chim từ đây không nghĩ ra mà trước đó còn khoe khoang mình có thể bay thần quan tu la từ mấy trăm mét không trung thẳng đứng hạ xuống nhất giết người chu tâm là bệ cùng sạn di một đường dẫm lên gập đủ liền ở bên cạnh hắn hai tay đ ú t túi liên l ặ n g nhìn xem hắn thần quan tu la tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc chẳng những là cảm nhận được rơi trống không sợ hãi càng là cảm nhận được hai cái lao lục thật sâu ác ý hai tháng liên tiếp lọt t ố t mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến quốc khánh khoái hoạt ba t r ò nên ta ngày mai xin phép nghỉ chơi một chút cũng là rất hợp lý đúng không tại thần quan tu la biến thành thần quan tu la tương về sau còn lại ba vị thần quan cuối cùng là khoan thai tới c h ư m n h ì n xem biến thành tu la tương tu la tất cả mọi người nghiêm túc xem ra lần này kẻ ngoại lai、like、rất mạnh a bất quá bọn hắn chạy không thoát giết tử thần quan người đều sẽ bị thần tự mình xử quyết liên đ ể chúng ta trước tiên đem nhân số tiêu giảm một chút đi sắt chi thí luyện thần quan o hờ mờ một nhấn mình kính dâm đó là cái đầu chọc lại kiếm thuật cao minh nam nhân nằm trong tay thiết vân cùng cụ mò đi ổ thông qua phóng thích thiết vân có thể đem h ắ n xem như lao đến sử dụng chẳng những kiên cố mà lại nhẹ nhàng còn có thể theo tâm ý của hắn tùy ý diên trưởng mở rộng ông h ờ mở triệu hắn s ù n g vật của mình h ố ly cùng hai vị khắc thần quan cùng một chỗ hỏa tốc chạy về phía mũ dơm đoàn mà lúc này mũ dơm đoàn vừa vừa quyết định tốt muốn đi cái nào một con sông đang thoải mái giải quyết một cái thần quan về sau tâm tình của mọi người đã không còn chặt như vậy kéo căng dù sao từ cái kia cái gọi là thần quan tu la tương đến xem đám này thần quan cũng bất quá là lợi dụng sở ý ai đặc thù xò hến để chiến đấu chiến sĩ thôi nhiều lắm là là học xong kẹ bủn sổ cụ hạ kỳ liên nói thứ này trên thuyền hiện tại chủ lực chiến đấu viên ai không biết chỉ cần rảnh rỗi l ẽ liền sẽ vì bọn họ mở ra lực l ĩ n h mộ tăng lên năng lực cho tới bây giờ chỉ còn lại nạ mị một người không có mở ra kẽ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ ngay cả rô bin đều học xong kẽ bùn sổ cụ còn kém cái bật sổ sổ cụ là bởi vì tố chất thân thể hoàn toàn chính xác không được nạ mị ra hỏa này kiên định cho rằng hắn liền là cái đáng thương vô tội lại nhỏ yếu hoa tiêu làm sao lại cần chiến đấu đâu nhưng rất nhanh ba đại thần quan xuất hiện ở trước mặt của nàng s ô dỗ lập tức để mắt tới cái kia dùng đao thần quan o lệ cùng sàn gì thì là để mắt tới cái kia chơi bóng thần quan xa đức lợi mặt ngoài nhìn ngũ dơm đoàn chiến lược hoàn toàn đầy đủ ứng phó trước mặt ba đại thần quan nhưng là có một cái thay đổi nhỏ cho nên liền là cầu c h i thí luyện thần quan xa đức lợi mang đến đại lượng cầu mây loại này nhìn qua người vật vô hại cầu mây trên thực tế bên trong có huyền cơ mỗi cái cầu trong mây đều cất dấu sát cơ hoặc là khôi hài vật phẩm bất quá khôi hài vật phẩm liệt yếu chỉ có thần ở sộp có thể may mắn gặp gỡ đại bộ phận cầu trong mây đều là thuốc nổ đụng phải liền sẽ sinh ra bạo tạc sẽ kẽ bùn sô cụ sản dị cùng bệ có thể dễ như t r ở bàn tay xử lý cầu chi thí luyện thần quan nhưng là hắn mang tới hải lượng cầu mây bọn hắn liền không có cách nào toàn bộ giải quyết ngũ dơm đoàn chiến đấu viên môn đều đi chiến đấu thần quan xa đức lợi chơi cái tâm nhãn đem tất cả cầu đều tụ tập tại tàu mẹ dị chung quanh tiểu khả hay copter nhìn xem mềm mềm cầu mây còn tưởng rằng là đồ chơi tốt gì liền đi đụng kết quả đụng một cái liền nổ tung copter trực tiếp bị tạc choáng lúc này trên thuyền không phải chiến đấu viên môn mới ý thức tới bọn hắn mới là nguy hiểm nhất ở số cùng dô bin tốt xấu là có kẽ bùn sô cụ ở sộp đỡ thương bắt đầu điểm sạng cự ly sa thanh trừ có vấn đề cầu mây dô bin cũng dùng năng lực trường xuất thủ đến đụng vào sẽ bạo t ạ c cầu sau mây lập tức thu hồi năng lực chỉ có nam i bật xô -so、xô -so、cụ k ẻ bùn xô -so、cụ toàn cũng không biết muốn chạy trốn cũng trốn không t h o á t bởi vì cầu thật sự là quá nhiều ở sộp cùng dô bin chắc chắn sẽ có cá lọt lưới cũng may nạ m i còn có cái trái -bê su bệ su bệ no mi mỗi lần cầu chạm đến nàng một khắp này liền bị trực tiếp trở ra căn bản sẽ không phát sinh bạo tạc nhưng lướp qua nàng cầu mây sẽ nổ trên bông thuyền nạ mỹ có thể nghe được tàu mẹ dị đau đớn tiếng dê hiện tại tàu mẹ dị không phải đơn giản thuyền, là nạc mỹ nghe được tàu mẹ gì tiếng rên gì cũng mười phần không đành l ò n g giờ khác này hắn mới cuối cùng là minh bạch một sự kiện có chút chiến đấu không phải hắn muốn trôn tránh liền có thể trôn tránh ngũ dơm đoàn chiến đấu viên môn không có khả năng thời khắc lo lắng các nàng cho nên bọn hắn nhất định phải học được chiếu c ủ a mình tối thiểu nhất không thể cản trở nạc mỹ hít sâu một hơi hắn kỳ thật cũng tại bệ lĩnh nộ g bờ uff bên trong từng có lĩnh nộ g khai phát một chút năng lực chỉ là đại đa số đều là đối hàng hải phương diện phụ trợ năng lực tựa như là lúc này hắn hai tay hợp lại lập tức một cố vô hình lập trường liền giống như là to lớn hóa chắp tay trước sau đó thần kỳ một màn phát sinh tất cả cầu mây đang hướng về nơi này thời điểm đụng chạm còn không có đụng phải tàu mẹ gì, liền sẽ không h i ể u thấu trượt ra chỉ có nạ mỹ có thể thấy được mình tại thuyền ngoại tầng thực hiện một tầng không khí trượt ra vòng bảo hộ bất luận cái gì tiếp xúc đến tầng này vòng bảo hộ vật lý công kích đều sẽ bị trượt ra nạ mỹ hoàn toàn chính xác nghĩ không ra cái gì đặc biệt năng lực công kích nhưng là bảo vệ chiếc thuyền này hắn còn miễn cưỡng có thể làm được hậu phương lớn không lo phía trước cùng thần quan chiến đấu người liền có thể bông tay bông chân thần quan xa đức lợi cũng chính là cầu chi thí luyện thần quan thiện dùng dấu ở thủ sáu bên trong im hạt đi ô nếu là không biết lời nói tùy tiện cùng hắn đánh nhau nhất định sẽ bị súng nát nhưng trước đó tại v ạ c tợ kia hiểu được những vật này về sau sản dị cung bệ liền hoàn toàn không sợ cái gì g i a hỏa này sẽ còn kẽ bùn sổ cũ nói đùa làm đến giống như ai không biết đồng dạng tựa như là vừa rồi nói đồng dạng ta dự đoán trước ngươi dự phán sau đó một cước cho ngươi đã bay thậm chí bệ còn cùng sản dị hoàn thành một lần liên chiêu sản dị tại đạp bay thần quan xa đức lợi về sau b ệ một cái búa bay ra ngoài trực tiếp xuyên thấu xa đức lợi thân thể t r i để kết thúc vị này lấy săn giết ngoại lai biển xanh người làm thú vui thần quan tội ác cả đời vì bên kia gặp phải địch nhân là tương đối khó giải quyết thần quan nhất bản trên đầu có giống dây én phèn đồng dạng kiểu tóc tại trên chân k h u ỷ tay bên trên đều lắp đặt d ẹ t đ i a ổ đây là so phổ thông bờ dĩa ổ cũng chính là lắp đặt tại mẹ gì trên người loại kia cường hãn hơn chủng loại có thể phun ra mánh liệt gió lắp đặt nơi tay k h u ỷ tay liền có thể t ạ i ra quyền thời điểm phun gió thêm đại lực lượng không thể không nói vì chiến đấu từ trước đến nay là đen nhất dấu vết không phải đến người ta đem toàn bộ tổn thương đều đánh ra đến về sau vì mới tới một cái cây ăn quả cây ăn quả nặc pháo h o ạ tiễn cho người ta đánh bay b ệ còn có chút bận tâm mũ dơm đoàn xuất thủ giải quyết hết đ ệ n h nhân có thể hay không tính làm nhiệm vụ kiểm tra một hồi yên tâm cùng là đồng bạn mũ dơm đoàn là có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ hiện tại chỉ còn lại sổ d ồ sổ rồ ra hỏa này cũng là đủ b ụ c t í c h rõ ràng sẽ bật sổ sổ cụ lại vẫn cứ không cần nói là ưa thích cùng thuần t u y kiếm sĩ、si、tỷ thí kiếm thuật cái loại cảm giác này nếu không bật sổ sổ cù một dùng đến đối phương đừng nói thiết vân kiếm liền xem như chân thiết kiếm cũng sẽ bị trực tiếp chặt đứt bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có có thành quả trong lần chiến đấu này lấy tên trái cây lấy tên người Cuối cùng đầu n là bắt m ì hai lần thứ nhất thứ chương lấy tên, lấy một ê u tháng r ă m tám cả li bở p ô ni et, đem s thần quan đó hờ mở đánh bại đến tận thần hờ đánh quan đến đó bại bộ đây, chỗ có thần quan toàn bộ được toàn i i ả quyết. Cũng chỉ còn lại có sau cùng bộ, thần Eno. Hai tháng liên ạ có cung sao thần bốt, h tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến Hay chương đến với. 164, muốn có được muốn với, có cọc tờ giống như là phở làm đi ẩu còn có i m hắt đi ẩ loại này không mua được chiến đấu s ó a hến trừ cái đó ra còn có mấy loại tương đối có ý tứ mây tỉ như thiết vân cầu mây cùng dây t h ừ n g mây các loại tuy nói những vật này đối với bệ các loại chiến đấu viên tới nói tăng phúc cũng không coi là quá lớn nhưng là đối với cọp tợ nà mì ở sộp nhỏ yếu tổ ba người tới nói là không sai chiến đấu thủ đoạn lấy ở sộp khai phát năng lực hẳn là rất nhanh liền có thể khai phá ra tương ứng vũ khí bất quá thanh t i ê u có thể biến thành đao thiết vân bị xổ rộ cấp chứa mỗi người đều có cất giữ đam mê chẳng qua là cất giữ đối tượng khác biệt xô d ầ thích cất giữ là các loại danh đao giống như là thiết vân đao loại này tương đối có ý tứ hắn cũng rất thích cầu mây lệ cầm đi một chút dùng chữ cụ mò đi ổ tồn một chút ngẫm lại xem trên thuyền lúc nghỉ ngơi dùng ra một cái mềm nhũng cầu mây làm đệm không phải thật thoải mái sao sau đó trên thuyền liền không hiểu thấu hưng khởi một cỗ chia cắt tập tục mọi người đối những vật này đều đoạn chỉ có phí một người không có tham dự trong đó đứng tại gửi mẹ gì đầu dê bên trên hưng phấn địa giang hai cánh tay ra tiếp xuống liền là cái kia thân đi thật chờ mong là cái như thế nào ra hòa a ha, ha ha ha tốt thú vị người khiêu chiến chờ mong ta、à. Ta cũng đang cũng các à, không có mong ngươi không đợi à, lúc ự c của thần vậy mà cũng có công. cũng các có thể sống đến cuối cùng sau đó cùng theo ta cùng một chỗ tiến về vô cùng cười. lượng lên luyện liền lớn điện. Bất quá. Người hay là lắm l ngươi Người thần xong bên trong, sống đến tiến điện. nhiều nổ ngồi tại mình trong thần điện, âm hiểm nợ nụ già bay ra sau ta hay thể trời thí thể theo một Bất tại Hệ hiểm vậy vào về vô mà Xem âm đó quá. trước hắn từng đối lấy thủ hạ hầu thần nhóm cho ra qua cái gọi là thần tiên đoán xâm nhập vùng rừng tùng này tổng cộng là tám hai người nhưng có thể trải qua thí luyện sống sót sẽ chỉ có năm người ngoại trừ băng hải tặc mũ dơm bên ngoài còn có một nhóm người là san đi a cũng chính là vi bách các tộc nhân bọn hắn cuối cùng là quyết định muốn đối thần khởi xướng tổng tiến công bọn hắn muốn đoạt lại bọn hắn nhất tộc đã từng l ĩ n h địa nhưng thần tiên đoán làm sao có thể sửa đổi đâu vẫn là đến giảm bớt đám người này số lượng a hệ nổ nói đ ỗ n g nhiên lông mày nhảy một cái bên kia đã gặp được bầu trời c h i chủ rồi sao ân thần vệ đội cũng gặp phải đám kia san đi ạ sao trò hay sẽ diễn ra a hệ nổ hưng phấn địa giang hai cánh tay tựa như là một cái điên cuồng nghệ thuật r a tại xem nhìn sự điên cuồng của mình tác phẩm đ ồ n dạo a m a thí luyện cửa vào nơi này xảy ra chuyện gì san đi ạ chiến sĩ nhìn qua bị triệt để hủy hoại thí luyện c vi bách ngậm một điếu thuốc trên vai khiêng mình tân chế làm tiêu h đốt pháo tỉnh táo nói mặc kệ là xảy ra chuyện gì đây đối với chúng ta tới nói hẳn là đều là một chuyện tốt hoàn toàn chính xác thân q u a n nhóm luôn không khả năng phá hư nơi này nhất định là bên ngoài người tới nói lên bên ngoài người tới vi bách lập tức nghĩ đến nhẹ nhõm áp chế hắn cái kia đáng sợ nay con không khỏi lông mày liên tục vượt bị một cái manh vật cho một cái bữa làm c h o n g đây đối với sán địa ạ lớn chiến sĩ tới nói là kiện cực kỳ nhục nhã sự t ì n h cũng là nghĩ lại mà kinh ký ức sẽ không là bọn hắn cũng tới nơi này đi vi bách nói nhỏ giọng sán địa ạc chiến sĩ không nghe do ngài nói cái gì không có gì tiến vào đi đây là chúng ta cơ hội tốt nhất vi bách một lần nữa kiên định nội tâm của mình mang theo một đám sạn địa ạ chiến sĩ thuận vân hà tiến nhập a m a s bọn hắn rất nhanh liền gặp thần vệ đội truy kích đám này thần vệ đội kỳ thật thì tương đương với là nắm giữ đặc thù d ị a ổ tỉ như ạ sơ d ị a ổ ỉm hát d ị a ổ dạng này chiến đấu tính d ị a ổ chiến sĩ hết thể có năm mươi người đám người này thực lực tuyệt đối không yếu phải đặt ở đông hải mỗi người đều có thể trở thành một cái băng hải tặc thuyền trưởng bởi vậy sạn địa ạ các chiến sĩ thương vong thảm trọng nhưng sạn địa ạ các chiến sĩ hoàn toàn chính xác nhân số tương đối nhiều mà lại vi bách thực lực mạnh mẽ một đường quá quan cuối cùng lấy thương vong hơn bốn mươi người đại giới vọt vào hạ mặt bụng điện mà ngay ở chỗ này bọn hắn gặp được băng hải tặc ngũ dơm cùng thiên cung c h i chủ chiến đấu không sai tại sẵn địa hạ chiến sĩ cùng thần vệ đội chiến đấu đồng thời ngũ dơm đoàn cũng gặp phải bầu trời c h i chủ cái gọi là bầu trời c h i chủ kỳ thật liền là một con cự mãng hắn hình thể có thể so với sĩ kim mà lại mặt ngoài thân thể lân phiến đao thương bất nhập nguyên tắc lúc này sổ đao quấn lên bật sổ, sổ cụ hạ kỳ về sau vì tiện địa liền có thể mở ra bầu trời c r i chủ lân phiến những người khác thì càng khỏi phải nói vì liền là không lớn lên nếu không trực tiếp đem bầu trời chi chủ làm nhảy dây nhảy càng đừng đ ề cập bệ một cái bữa liền có thể trực tiếp nệ nát n bầu trời chi chủ sọ đầu bất quá ai cũng không có hạ quá nặng tay khi có thể đánh được đầu này bầu trời chi chủ về sau mọi người nguyên bản chiến đấu tâm tính liền biến thành vui vừa ai cũng có thể lên t r ư ớ c nệ nó n hai lần nó nếu là g i á m đ á hậu lúc bệ một cái bữa liền đập lên tại v ì bách mang theo cả người là tổn thương tộc nhân đến thời điểm đúng lúc gặp bệ để cọp tờ chơi thời điểm hắn đem neo meo chủ ý cho cọp tờ ban đầu phát hiện bầu trời chi chủ liền là cọp tờ cho hắn dọa tốt nhảy một cái vì để cho có c tờ báo thù l ẽ liền để m a i con c ầ m dồn nhì đi gõ bầu trời chi chủ đầu thế là vi bách cùng các tộc nhân của hắn liền thấy được yếu nhóc đáng thương lại bất lực có c tờ mang theo truy đuổi theo bầu trời chi chủ nệ san đi a các chiến sĩ đều nhìn ngây người con kia lim i ê u thật mạnh vi bách trên mặt cũng là thật sâu kiên kỵ đương nhiên mạnh đây chính là một cái bứa liền xử lý ta người không hiệu vi bách nhìn xem nhàn nhã đến thậm chí tại sống phóng túng m ũ dân đoàn thẩm nghĩ quả nhiên cái này hiệu mới là cái đoàn này mạnh nhất thật đáng tiếc cái này nếu là tại bộ lạc của ta bên trong tốt biết bao nhiêu tại sao muốn mang theo bọn này chỉ biết ăn uống vui đ ù a phế vật nếu là sớm có cái này h i ệ u tại hắn khẳng định đã sớm giải quyết t ê nổ vi bách khắp khuôn mặt là ghenét g ghen. h nhìn xem cái kia vô dụng l ô n g xanh phế vật vậy mà tại kia uống rượu còn có cái kia vòng vòng lông mày sắc quỷ cả người xoay đến bay lên không ngừng hướng hai vị kia nữ sĩ xung xoe tồi tệ nhất là cái kia, đội nón cỏ rác vậy mà cùng cái kia trên thân con thương rác rưởi tại dùng đũa đỉnh lấy cái môi khiêu vũ vi bách cái kia ly m i u rất mạnh hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là tới khiêu trên thần chúng ta muốn hay không hợp tác với bọn họ một cái chiến sĩ đề nghị vi bách lúc này đều ghen tị hoàn toàn thay đổi hợp làm cái gì san d ị a lãnh thổ chẳng lẽ muốn dựa vào ngoại nhân giúp chúng ta lấy x u ố n g a ta vi bách nhất định có thể mang dở ân ở các người đánh bại thần đoạt lại chúng ta thổ địa các tộc nhân hai mặt nhìn nhau bọn hắn là được chứng kiến n ệ nổ cường đại liên hợp hết t h ể có thể liên hợp lực lượng không phải rất tốt ta thế nhưng không ai đi phản bác vi bách dù sao đây là bọn hắn bộ tộc này người lãnh đạo chúng ta khửi tay san d ị a các chiến sĩ đi ngang qua mũ rơm vào chỗ trầm mặc đi hướng hệ nổ thần cung hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới c h ư ơ một trăm sáu mươi lăm vi bách đây là ảo g i á ca san đi á nhất tộc người tiếp tục hướng phía trước tiến lên chính là hoàng kim hương trung tâm nguyên san đi á nhất tộc đã từng ở lại di tích khi nhìn đến tổ tiên ở lại di tích lúc tất cả san đi á đều khóc giống lên đã cách nhiều năm bọn hắn cuối cùng là một lần nữa về tới bọn hắn đã từng ở lại địa cuối cùng là trở về một cái san đi á nhìn lên trước mặt di tích trong mắt r ư n g r ư n g n h ỉ non vi bách cũng là tràn ngập n h i ệ t lệ hắn đ ố i mảnh n à y thổ địa yêu thâm trầm các tộc nhân chúng ta đã trở về đã một lần nữa đứng ở chúng ta thổ địa bên trên liền tuyệt không cho phép có người lại đem nó cướp đi nói cho ta biết mục tiêu của chúng ta là cái gì chu thần Giết. Giết. dân tộc tình hoài luôn luôn có thể kích thích mọi người lớn nhất đấu trí cho dù đánh đổi mạng sống cũng nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu nhưng ngay tại s x n đ ị a mọi người đồng tâm hiệp lực thời khắc một cái l ờ i b i ế n thanh âm bỗng nhiên vang lên mục tiêu là z ta a tất cả xã đĩa đồng loạt nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới lập tức đều chừng lớn mắt chỉ gặp một cái lời biếng thai dài người chính x ế p bằng ở cái nào đó di tích bên trên lấy tay nâng t ầ m lên một mặt t r e o tức nhìn qua dưới đáy những sạn địa ạ đó đây chính là hệ n o hắn tựa như là cái cao cao tại thượng người nhìn qua một đám con kiến nhỏ tại phát thể phải giết chết hắn như vậy không khỏi muốn b ậ t cười san địa nhóm trong nháy mắt để phòng rồi lên vi b á c h cũng nâng lên thiêu l ố t pháo hô to ngươi tới thật đúng lúc hôm nay liền là ngươi tử vong thời gian là sạn địa ạ trở lại cho nên địa thời gian nghe được lại là loại lời này h nổ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ khoắt tay háo loại địa phương này các ngươi muốn là nếu mà mướn liền cho các ngươi tốt cái gì s à n đi ạ sợ ngay người vi bách vội vàng hô to không nên bị hắn mê hoặc cái này nhất định là mê hoặc chúng ta thuyết pháp hệ nổ khoát tay nào không có à các ngươi nếu mà m u ố n mảnh này thổ địa các ngươi tùy thời có thể lấy lấy đi thật thật sao một đám s à n đi ạ bắt đầu có chút tin tưởng hoặc là nói bọn hắn nghĩ phải tin tưởng dù sao chiến đấu liền sẽ sinh ra thương vong nếu như có thể không sinh ra thương vong liền có thể cầm lại thổ địa vậy liền quá tốt rồi đương nhiên hệ nổ nhằm chán v ẽ n lỗ h a i một cái hắn mới không cần mảnh này thổ địa đâu hắn thật đang muốn địa phương muốn đi là vô cùng lớn địa cũng chính là mặt trăng san d i a nhảy câm hoan hô quá tốt rồi bất quá bất quá tất cả mọi người lại bất an người sợ nhất liền là bị đưa cho hy vọng lại lại bị đ o ạ t đi không phải có câu nói tốt ta ta có thể nhịn thụ hát đám chỉ cần không có đã từng thấy qua quan minh hệ nổ tiếu d u n g dần dần âm hiểm mảnh này thổ địa chẳng mấy chốc sẽ bị ta ném xuống san d i a run rẩy hỏi ném xuống là có ý gì ừng các ngươi không phải không biết đi các ngươi đã từng cũng bất quá là một đám biển xanh người thôi chỉ là bởi vì quái vật kia hải lưu mới đi đến được sở cả ý ạ hiện tại ta dự định để các ngươi một lần nữa trở lại biển xanh liên đối lấy các ngươi tâm tâm n i ệ m n i ệ m thổ địa các ngươi cảm thấy thế nào tất cả sạn địa ạ đều miệng mở rộng chảy mồ hôi lạnh nói không ra lời bởi vì hệ nổ có ý tứ là muốn đem mảnh này thổ địa từ cao như vậy sở cái ý ạ bên trên ném xuống cái này sao có thể làm đến hệ nổ mở ra hai tay cười rất càn rỡ bởi vì ta là thần a a ha ha ha, -ha vi bách biểu lộ từ đầu đến cuối nghiêm túc hắn từ ban đầu cũng không tin hệ nổ nghe được hắn nói những này dứt khoát nâng lên tiêu đốt pháo nhắm ngay hệ nổ ngươi mơ tưởng ranh thiêu đốt pháo bắn ra l à m sắc hỏa diễm trực tiếp đánh xuyên qua hệ nổ mà hệ nổ rất phối hợp lộ ra làm sao có thể mặt một bộ bị đánh lén đến biểu lộ chính làm sạn đi a nhóm vì vi bách gieo hò thời điểm hệ nổ bỗng nhiên nở nụ cười、ah, a ha, ha ha ha ha, lừa các người thần làm sao có thể bị đánh trúng đâu thần chi chế tài hệ nổ không nói võ đức ngay cả cái chiêu thức danh tự đều không hô trực tiếp vung ra tay phải hóa thành lôi đỉnh từ trên trời giang xuống điện lật ra một đám sạn đi a một chiêu này phạm vi công kích rất rộng chỗ ở giữa sạn đi a trực tiếp bị điện giật thành thăng cốc mà phạm vi bên trong những người khác cũng đều toàn thân đen nhánh lẩn ra đi c ắ n có thể đứng ở nguyên địa người lác đác không có mấy mà mấy người này cũng không khỏi đến dâng lên một loại cảm giác sợ hãi thần đây quả thật là chỉ có thần có thể phát ra trừng phạt đáng sợ như thế bọn hắn khiết đảm có lẽ đây là vì cái gì chỉ có vi bách mới là sạn địa ả nhất tộc người lãnh đạo đi chỉ có vi bách một người không có bất kỳ cái gì khiết đảm ngược lại lần nữa g ơ lên tiêu đ ú t pháo nhắm ngay hệ nổ đầu phát s ạ n hắn cũng không tin thần thật là r ế t không chết nhưng lần này nếm thử vẫn là thất bại hệ nổ vẫn là bộ kia trêu tức dáng vẻ lấy tay nâng cầm lên nhìn hắn động đều không động một cái vô dụng a phạm nhân làm sao có thể công kích đến thần đầu vi bách cắn chặt răng hắn không tin không tin đã thiêu đốt pháo không đặt được vậy hắn liền tự mình đến hắn có một đầu cuốn đầy băng vải cánh tay không sai cánh tay này bên trên tất cả đều là xạ dị g ặ n g a phi xuyên đ ạ i cánh tay này bên trong ẩn giấu đi một viên gạt bỏ đi ô cũng chính là uy lực lớn qua ìm hạt đi ô gấp mười đáng sợ xò hến trong nguyên tắc hệ nổ thật bị chắc lần này xung kích giết chết vài giây đồng hồ đáng tiếc hắn tự mang trái tim lên đỏ sức khí dòng điện một đâm kích trái tim lại còn sống hiện tại vi bách bởi vì kịch bản cải biến ngay cả cơ hội này cũng không có bị hệ chính là một chùm điện quang đánh xuyên qua thân thể của hắn để hắn trực tiếp ngã trên mặt đất miệng phun màu tươi ê nộ đánh cái a cắt càng lười nhác lần này không sai bị lắm thần tiên đoán là không thể phạm sai lầm giải quyết hết các ngươi về sau sẽ giải quyết rơi những biển xanh đó người bên trong kẻ yếu liền có thể hoàn thành năm cái thí luyện giả thành công sống sót tiên đoán chính là mẹ nộ nói thời điểm một thanh âm xuất hiện đến mời mọi người bên này đi bên này liền là chứ danh hoàng kim hương di tích nhìn xem này thời gian lắng động xuống lịch sử nơi này mỗi một chỗ đều đáng giá nhà khảo cổ học nhóm lặp đi lặp lại nghiên cứu vi bách cùng như là thấy quỷ h chỉ gặp m ũ d ơ m đoàn đệ nhị nhóm đi theo dô bin dơ tiểu h ồ n g kỳ giống như là học sinh tiểu học chơi xuân đồng dạng vừa nghe dô bin giới thiệu vừa vui vẻ r u n g loạn cái này đương nhiên cũng là lệ ũ b thu bút mới đầu cao lệnh dô bin là không nguyện ý hóa thân hướng dẫn du lịch thế nhưng là trải qua lệ ũ b một p h e n q u y ề n trật đạo d u thành công để dô bin ý thức được quang chính là một cái nhà khảo cổ học biết lịch sử là không có ích lợi gì đến làm cho càng nhiều người minh bạch lịch sử mỹ hảo dạng này mới có thể sinh ra càng nhiều đối khảo cổ cảm thấy hứng thú người cứ như vậy dô bin thành công bị dao đ ộ n què hóa thân hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ đương nhiên chủ yếu cũng là do bin khảo cổ tri thức xác thực quá cứng s ớ m chưa từng có hiểu do vậy mà có thể hiện trường khảo cổ sau đó phiên dịch bên này trên tường còn x u ấ t lại văn tự vì mọi người giới thiệu nơi này hoàng kim hương di tích hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu eno ảo giác nhất định là ảo giác vì một đường còn đi theo hát mấy thủ rất có ý tư ca từ khúc đặc biệt ma tính phương nam đảo thật là ấm áp quả dứa ăn ngon đầu phát nhiệt a hổ bạ cả phương bắc đảo tốt rét l ạ n h cá chép ăn ngon đầu phát r u n a hổ bạ cả mặc dù hoàn toàn không có nghe r o bin tại nói cái gì nhưng nhiều ít cũng tăng lên chút bầu không khí không phải nha cái này bên trong nhẹ n h ó m vui sướng không khí phi thường không phù hợp v hệ nổ cùng sạn địa á bên này chiến đấu không khí hệ nổ vẩy một cái lông m à y vừa rồi toàn tâm đang đùa bỡn những này sạn địa á trên thân cũng không có chú ý bọn này biện xanh người không nghĩ tới lại nhưng đã làm xong bầu trời chi chủ a nhưng là thần bức cách là không thể đến rơi xuống liền xem như không có chú ý tới cũng nhất định phải giả bộn h ư thần thời khắc đều tại giá vẽ các người rốt cuộc đã đến a ngay tại sung sướng dung loạn nghe r ô bin giảng giải lịch sử cùng trên tường ghi lại thú vị tiểu cố sự mũ rơm đoàn đồng loạt nhìn về phía cái tia trang bức ra hỏa vì rất ngốc manh một vò đầu ngươi ai vậy khả năng p h í liền là có loại tức chết người không đền mạng vật chất mới vừa rồi còn một mặt lười biếng cùng t r e o tức ghệ nổ lập tức hóa thân cá mập mặt hỗn đản các ngươi chính là vì ta tới vậy mà không biết ta là ai a vì d u n g nắm đấm một n g n bàn tay lục xoát r á c ngươi chính là thai giải quái cá mập mặt ghệ nổ hỗn đản ai là thai giải quái a k u k u thân rất nhanh ý thức được sự thất t h ấ của mình ta là sơ c h ú trong c lòng i hắn qua thí nai n ư con g ngươi i、e e、thế, thế nhưng là rất mạnh hắn nhất định sẽ nhẹ nhõm địa tránh thoát đi sau đó xoay người đập chết lê n n i a nhưng nhỏ có một tờ dọa đến trực tiếp hoảng sợ gào thét bởi vì lôi điện tốc độ quá nhanh tất cả mọi người không có phản ứng kịp c ọ t vợ trực tiếp toàn thân sủ lông ngã trên mặt đất ngẩn ra đi hắn chỉ là một con yếu nhóc đáng thương lại bất lực mai con à, tại sao muốn đối hiệu hiệu hạ ác như vậy tay vi bách nhìn l ê y người chi lăng đứng dậy à. ngươi thế nhưng là một cái búa xử lý tang ư ờ i bây giờ không phải là kỳ địch dĩ nhược thời điểm à, đáng tiếc c ọ t vợ là hôn mê thật sự cùng lúc đó hệ nô cũng là chọc phải mũ dơm toàn đoàn giờ khắc này mũ dơm toàn đoàn toàn viên con mắt đều lộ ra ngay n g n g quang dám làm chúng ta bị tổn thất đoàn sủng thế là tại vi bách mộng bức nhìn soi mói đối mặt xuất công kích trước hệ nô xô dẫn đầu rú vi bách nhớ kỹ đây chính là cái kia thích uống rượu rác rưởi kiếm sĩ mặc dù là rác rưởi nhưng bây giờ dù sao có đồng dạng mục tiêu vi bách vội vàng nhắc nhở vô dụng đau không đả thương được hắn hệ、e、nộ cũng cởi ha ha đến a kiếm sĩ s ô rỗ mười phần lạnh lùng khăn trùm đầu không biết lúc nào đã đeo ở trên đầu ba thanh kiếm đều biến thành màu đen sau đó x、e、o á t hệ nộ chừng lớn mắt trên lồng ngực của hắn nhiều ba đạo vết đau máu tươi không cần tiền đồng dạng phun rũ manh tiền ra.、E、n ra hệ nộ trực tiếp đau đến hét lớn ra từ khi thu được trái gọ rổ gọ rồ no mi về sau hắn lúc nào gặp được có thể đánh đến h ắ n người nói cách khác từ khi đó bắt đầu lên hệ nổ liền không có chịu q u a đánh cái này ba đao mang theo sổ rổ đối với đoàn s ủ n g bảo vệ chi ý đánh cho đặc biệt hung á c nếu không phải tại thời khắc cuối cùng hệ nổ ý thức được người này có thể bổ tới mình hóa thân lôi điện hỏa tóc lui về phía sau một chút hiện tại đã bị chém đ ứ ớ c hệ nổ không thể tưởng tượng nổi che lấy mình trên ngực vết thương làm sao có thể phàm nhân sao có thể đã thương được thần sổ d ổ cao mày khinh thường nói bất quá là cái tự nhiên trái cây năng lực giả nói sàng vì thần hệ nổ không đốc rất nhanh ý thức được sổ đao cùng người khác khác biệt là chỉ đen là bởi vì đao của người a sổ r ổ dơ đao lên ngươi nói cái này à, cái này gọi bật sổ sổ cụ hạ kỳ chuyên đánh ngư ơ i dạng này vô chi lại người cùng vọng quả nhiên hệ n ổ mặt âm chấm xuống giờ khác này hắn cảm giác mình triệt để bị đã kéo xuống thần đàn hắn vậy mà suýt nữa bị giết chết có đồng dạng ý nghĩ còn có vi bách vi bách lúc này c h ấ n kinh tuyệt không so hệ n ổ ít hơn bao nhiêu trong mắt của hắn phế vật say rượu kiếm sĩ lại có thể đem hệ n ổ chặt tổn thương xem ra tổn thương còn không nhẹ n g u y ê n lai、like、người này mới là chiếc thuyền kia bên trên chân chính mạnh người a nhưng đầu kia hiếp là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bởi vì vi bách nghĩ đến một cái hắn căn bản là bởi vì hắn quá yếu sao hắn lấy là mạnh nhất cái kia nhưng thật ra là nơi này đầu yếu nhất một cái kia không có khả năng tuyệt đối không thể có thể cái này kiếm sĩ nhất định chỉ là cái ngoài ý mớn còn lại những người kia tuyệt đối đều là phía vị bách không hề nghĩ ngợi xong liền gặp được những người khác cũng độc thủ cái kia trong mắt của hắn s ắ c phê vòng vòng lông mày vậy mà nhanh giống như hệ nổ mà lại vậy mà cũng có thể đã thương được hệ nổ hệ nổ từ khi minh bạch đám người này là có thể làm bị thương mình về sau hắn liền không lại khinh địch không còn giống trước đó như thế mặc cho người chặt ở trên người hắn mà là chủ động lợi d ù n g cường đại kẹo bùn sổ cũ hạ kỳ cùng trái gọ rổ gọ dồn no mi tốc độ thật không nghĩ đến hắn dự phán đến sản gì muốn làm sao đạp hắn đồng thời sản gì cũng dự phán đến hệ nổ sắp chạy trốn nơi đâu thế là mặt chủ động đụng chân tên tràng diện xuất hiện lần nữa hệ nổ bị trực tiếp đạp bay ra ngoài mà lại một cước này tuyệt đối không nhẹ mặt đều biến hình vậy bạ choáng váng vòng vòng lông mày lao sắc phê vậy mà cũng mạnh như vậy a vậy còn dư lại người đâu chỉ gặp lúc này hệ nổ triệt để bộ phát hắn thiên phú chiến đấu vẫn phải có rất nhanh liền ý thức được mặc dù đối phương có thể công kích đến thân thể của mình nhưng là chỉ cần mình trong nháy mắt hóa thành lôi điện né tránh kia quấn quanh lấy cổ quái lực lượng công kích đối phương đồng dạng không có cách nào đánh tới hắn hắn đã là lôi điện trước đó đều là hắn chủ quan p h à m nhân làm sao có thể theo kịp lôi điện tốc độ chỉ phải không ngừng tránh né những người này cổ quái công kích hắn chỉ cần một phát thần chi chế tài liền có thể giải quyết đám người này nghĩ đến hệ nổ liên lạnh lùng ý sổ lập tức biến thành hành động như thế thưởng t h ứ c thử lợi dụng ưu tú kẽ bùn sổ cù hạ kỳ quả nhiên sổ cùng sạn gì tiến công bắt đầu không có tác dụng hai người lại không có đánh tới qua hệ nổ tiếu dung dần dần cản dỡ phạm nhân trung bi là phạm nhân hai mươi triệu vườn phóng điện hai đạo kinh khủng lôi đỉnh thừa dịp sản dị cùng sổ rổ ra chiêu sau không cách nào biến chiêu thời khắc đánh đi qua hệ nổ đã có thể đoán được đợi chút nữa kia để cho người ta vui vẻ điện giật âm thanh cùng đều gen nhưng đến hai đạo sắp đánh vào sản dị cùng sổ rổ trên người lôi đ ỉ n h vòng vo cái chín mươi độ con giống g như là nhìn thấy mụ mụ ôm ấp hải t ử đồng dạng bay đến bể trong tay meo meo chủ y bên trong lệ nhếch miệng lên một cái mai cười hai tháng liên tiếp lọt top m ộ ư ơ i đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến v ớ i chương một trăm sáu mươi bảy tâm tính sụp đổ eno hai ước v ư n l ô i thần eno c h o n g váng h o à i c ợ ngây người hiện trường những người khác cũng ngây ngẩn cả người sản dị cùng s ố dồ kỳ thật vừa rồi đều chuẩn bị xong ngạnh kháng lần này mặc dù khẳng định sẽ rất đau còn có thể bị điện ngất xịu đi nhưng là đánh bọn hắn vào sùng liền là không được nhưng bọn hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra lệ hôm nay siêu năng lực triệu h ắ n cái tiết t u y lại còn có công năng như vậy hấp thu lôi điện thật là gặp quỷ, hệ nộ lúc này nhận sung kích so mới vừa rồi bị người chặt tới còn mưa lớn trước đó bị chặt đến mặc dù rất đau nhưng với hắn mà nói là một chuyện tốt biết có cố kỳ quái lực lượng là có thể thương tồn hắn dạng này về sau tại gặp tương tự p h à m nhân hắn liền có ứng đối năng lực sẽ không giống vừa rồi như thế ngây nô bị người đánh tới mình thần chi lực thậm chí còn có thể hoàn toàn vô dụng có một tay bữa vậy mà có thể không chế hấp thu lực lượng của hắn không có khả năng tuyệt đối không thể có thể nhất định là ảo giác hệ n ô từ bỏ công kích sản dị cùng s ô r ồ cả người hắn bay lên trời đầu tiên hắn muốn phòng ngựa sản dị cùng s ô r ồ đánh tới hắn sau đó hắn muốn triệt để chế tài cái kia vậy mà để hắn đánh trong đáy lòng dâng lên sợ hai phạm nhân hệ n ô bay đến mây trên trời bên trong cũng rất mau đem mây trắng biến thành mây đen sau đó một trận vạn lôi bắt đầu tại mây đen hạ địa phương giống như là kia ăn gà trong địa đồ hành tạc khu đồng dạng lôi đình đang tiến hành không khác biệt h n h kích nhưng chủ yếu đánh vẫn là lệ vị trí nhưng cái này khiến rất nhiều san đi ạ nhận lấy hai bay v ạ gió có chút còn không có bị điện giật chết chỉ là đạ thương các cặp bị điện giật lôi đánh xuống một lần bị điện giật bắn lên tới một lần có cái may mắn bị ngẫu nhiên rơi xuống lôi đình điện trọn vẹn mười tám lần đều tiêu còn bị điện một lần trực tiếp cả người bị đánh nát mũ dơm đoàn các thành viên đối phó loại này thiên thai căn bản không có biện pháp hoàn thủ không thể không bắt đầu chạy trốn ở sộp ngược lại là đang nghĩ hắn là a dơ cờ có hay không một loại đồ vật có thể đánh đến trên trời cho hệ nổ đánh xuống đáng tiếc bởi vì hắn đứng tại bệ bên người không ngừng rơi xuống lôi điện đánh vào bên cạnh của bọn hắn để hắn không cách nào đi thêm suy nghĩ mà đây thật ra là bởi vì b ệ không có trước tiên động thủ dùng meo meo chủ y không phải hắn sóng mà là hắn biết rõ giết người đến chu tâm trên trời hệ nộ như b ệ châu nghĩ như vậy ha ha phá lên cười đúng chính là như vậy chạy đi tại thần uy nghiêm dưới hoảng hốt chạy trốn đi nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy đứng tại nguyên địa động cũng không động bệ hắn có c h ú t động hắn phần lớn lôi đỉnh đều là hướng hắn đánh cho a làm sao hắn đứng tại nguyên động đều không động còn không có bị đánh hệ nộ mặt dần dần biến thái chạy a mũ nội nó ngược lại là chạy a hệ nộ đánh chúng vào lôi điện bắt đầu liền bổ lệ cái này một chỗ nhưng rất nhanh hắn hiểu được vì cái gì hắn đứng đấy bất động cũng sẽ không bị đánh hắn phát ra lôi điện chú ý là hệ nộ cái này trưởng không lôi điện người phát ra lôi điện vậy mà tại gặp được bệ sau mình rẽ ngoặt đánh địa phương khác giống như là lúc trước lão sa phái ra lần lượt binh sĩ thủ hạ đi tiến đánh bệ đồng dạng đi một đợt bị xối rục một đợt đi một đợt bị xối rục một đợt đến cuối cùng hệ nộ dần dần cấp trên hắn suy nghĩ nhất định là công suất không đủ chân lý chỉ ở điện lực công suất lên thế là từ hai nghìn g ó i đến ba nghìn g ó i lại đến năm nghìn g ó i kinh khủng lôi đỉnh đã tướng làm trắng kiện nhưng đến bệ đỉnh đầu vẫn như cũng lưu t h u ậ n giống như là con mèo mèo đồng dạng không đi tổn thương b ệ mà liên t ạ i hệ n ổ dần dần điên cùng thời điểm bệ lúc này mới cười ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời giơ lên mèo mèo chủ y giờ k h ắ c này cả đám mây đen toàn bộ lôi đ ỉ n h đều bay về phía mèo mèo chủ y mà mèo mèo chủ y thì giống như là bổ sung năng lượng sông đầy đồng dạng bắt đầu phát ra sâu kín la quang Bệ n a i cười một cái búa ném về bầu trời một giây sau chỉ nghe hệ n ổ kêu thảm một tiếng hán bị điện giật cái này cùng lửa nam bị nhen lửa thiêu chết đồng dạng làm cho người ta không nói được lời nào có thể là bởi vì meo meo chú ý lực lượng không phải phổ thông vật lý công kích mà là có đặc thù lực lượng cho nên vậy mà không cần bật sổ sổ cụ liền có thể thương tổn được ngay tại nguyên tố hóa hệ nổ hệ nổ lần thứ nhất cảm nhận được bị điện giật lông đều nổ lên cảm giác bởi vì thật lâu không có chịu q u a đánh đ ố i đau đớn chịu được lực yếu có thể lại là bị meo meo chú ý bị điện choáng cả người từ trên trời giáng xuống mà rơi xuống cũng chính là tại một khắc cuối cùng hắn thanh t ỉ n h khống chế lôi điện phiêu lơ lửng nếu không lấy đầu đặc đ i ệ khả năng đây là chết biệt khuất nhất hệ lò dị ạ năng giả hệ nổ tâm thái triệt để sập làm sao có thể hắn hướng phía、l、bể giống to người đó là cái gì vũ khí làm sao có thể ngay cả chỉ đen đều không có liền đánh tới ta l ú bé một tay triệu hồi meo meo chủ y một tay móc lấy lô thai mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói người tại c h o kêu cái gì à, người như ta ngẫu nhiên vận khí bộc phát cũng là có thể lý giải à. hệ nổ không rõ l ú bé đang nói cái gì hắn chỉ cảm giác mình bị nam nhân trước mặt làm đục đồng thời cũng cảm nhận được sợ hãi sợ hai tử vong thần tự tin liền là sẽ không chết mà nếu như thần là có thể bị giết chết kia thần còn có thể vĩnh viễn như vậy siêu nhiên a đáp án là hệ nổ vì không bị giết chết không ế t phát, t để chỉ r có thể gì bất ngờ xảy ra chính là hệ nổ lôi thần trạng thái cái này cái cự đại ngoại hình bị thế nào rơi mất một khối lớn nhưng là không có thương tổn đến hệ nổ hắn gái trạng thái này kỳ thật liền là đem toàn thân hai ước nằm điện lực toàn bộ phóng xuất ra cũng bao khỏa tại trên người mình đánh ở bên ngoài quả thật có thể đánh dụng ngoại tầng lôi điện nhưng không đả thương được hệ nổ về phần khống chế những này lôi điện meo meo chủ ý cũng làm không được kỳ thật vừa rồi lệ liền phát hiện chỉ có bị hệ nổ vứt bỏ cũng chính là ném ra lôi điện mới là có thể bị meo meo chủ ý khống chế cùng hấp thu giống như là loại này chăm chú bao khỏa hắn bị hệ nổ tự thân hoàn toàn khống chế cho dù là meo meo chủ ý cũng làm không được ngược lại lệ bị khủng bố lôi thần một quyền nện ở trên người mặc dù có meo meo chủ ý bảo hộ cũng bị đánh tê nửa người.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 là một vị đầu đội lấy mũ dơm thiếu niên mắt thấy mấy vị đồng bạn liên tiếp bị đánh bay l u phi đứng dậy nhấn lấy trên đầu mũ dơm phòng ngừa bị hệ nổ lôi thần mang theo gió thổi đi mũ dơm hạ là mặt tâm trầm hệ nổ đều sắp bị lệ làm cho ra tâm bệnh không khỏi nghĩ thầm g i a hỏa này sẽ không cũng có cái truy a người dùng vũ khí gì l u phi n g ầ g đầu lên cùng lôi thần trạng thái hệ n ổ nhìn thẳng ta không dùng vũ khí hệ n ổ yên tâm ngay cả cầm khắc chế vũ khí của hắn phạm nhân đều đánh bất quá bây giờ cái trạng thái này hắn một cái bình thường ngay cả đặc thù vũ khí đều không có phạm nhân dựa vào cái gì đánh bại hắn liền dựa vào bọn họ kia tiểu thân bản. a、ah, ha、ah, ah, ha ha ha hệ nổ cùng tiếu lên chỉ bằng ngươi vì chăm chú nói chỉ bằng ta ta muốn đánh bay ngươi nói quay đầu nhìn về phía bê dù bê ngầm hiểu vội vàng ném ra mười cái khối lập phương trên không trung khối lập phương biến thành mười loại thơm nào g n g ạ t sinh vật dù vì biểu diễn cái ba miệng một con lợn cho hệ nổ run vui vẻ là muốn biểu diễn tới lấy lòng ta a、ah, a、ah, ha、ah, ah. ha Giác h ệ nổ tiếng cười im bặt mà dừng bởi vì trước mặt phạm nhân vậy mà biến lớn trên thể hình so với hắn lôi thần trạng thái còn muốn khổng lồ bất quá cứ như vậy cảm thụ đến từ lôi đình lửa giật đi phạm nhân hệ nổ năm đấm bánh địa đánh về phía p h í hắn mang theo lôi đỉnh chi lực một lần đem bởi vì mây đen bao phủ l ờ mở bầu trời biến thành một mảnh b a n n g à y vì tự nhiên là phải cùng đối quyền đây là mãng phu kiêu ngạo ê no gặp càng muốn cười hơn người này đầu góc là thiếu sợi dây a rõ ràng vừa rồi cầm truy tên hướng kia cùng hắn đối quyền thời điểm đều bị tê dại hắn lại là dựa vào cái gì ê no cùng tiếu một quyền đập đi lên trận chiến đấu này thắng lợi đang ở trước mắt nhưng làm nắm đấm đối đầu một khắc này ê no mộng đối phương không chút nào tổn thương không nói trên lực lượng còn siêu việt hắn một quyền cho hắn đánh rút lui mấy bước trên đất tập tờ đã chết lặng ha, ha thật sự là toàn viên đều là cừng gi mai con yếu nhất chứ sao hắn bị một cái yếu nhất mai con cho xử lý vài vợ hai mắt nhắm n g h i ề n vẫn phải chết được rồi sàn gì vì cái gì vì sẽ không thụ thương một lát sau toàn thân không còn tê dại bệ bỏ lên giải thích nói vì là cao su người a không dẫn điện sau đó ngoại trừ r o bin cùng nạ mỹ bên ngoài một bang ngủ chữ liền đồng loạt n g ẹ o đầu nhìn về phía hắn cái gì là dẫn điện b thật xin lỗi là ta đánh giá cao văn hóa của các ngươi trình độ điện là một loại rất lực lượng cường đại nhưng là có nhiều thứ là có thể hoàn toàn cách chờ điện lực tỷ như cao su vì cái gì có thể cách chờ điện được đâu cái này phải nói đến điện trở vấn đề điện trở b ệ đem tự mình biết tri thức cùng đám người này giảng giải một chút không ngoài sở liệu xô dô trực tiếp đánh cái a cắt suýt nữa ngủ qua đi những người khác nghe xong cũng là không hiểu ra sao cuối cùng ở sộp làm cái tổng kết liền là có chút vật chất có thể cách t r ở điện lực đúng không đúng san d ì khoát tay ngươi nhìn ở sộp nói nhiều đơn giản rõ ràng sớm nói như vậy chúng ta sớm nghe rõ nói cái gì điện trở a b ệ ngươi đi chết đi nhóm bọn này m ù chữ hắn hảo ý phổ cập khoa học tri thức một cái đi ngủ một cái nói ở sộp nói mới có thể để cho người ta nghe hiểu được ha ha bất quá s á c thực khô khan chi thức giảng giải còn lâu mới có được vị cùng h ã nổ đánh nhau tới đã nghiền một cái lôi thần một cái cao su cự nhân xem xem bọn hắn chiến đấu đều hẳn là thu lệ phí quá đặc sắc ê nổ lôi thần trạng thái đều không che giấu được bản thân của hắn khuôn mặt và mẽo lại một cái lại một cái khắc chế hắn năng lực người mà lại người này dựa vào còn không phải cái gì đặc thù vũ khí t h u ậ túy là người này bản thân liền vẫn có thể không nhìn hắn lôi điện kỳ thật ê nổ không biết là vì là bị thương tổn cao su chỉ là điện trở lớn không là hoàn toàn có thể cách biệt điện cho nên hắn tiến công có một phần trăm tả hữu có thể để cho phi bị thương tổn đương nhiên đôi này to lớn hóa mãn phi mà nói thì tương đương với là không có tổn thương hệ nộ tâm thái sập cái triệt đ ể hắn cái này vô địch vượt qua nửa đời trước không nghĩ tới người đến lúc này gặp được nhiều như vậy khảm s ô dô một đặc khảm sàn di một đặc khảm lệ một đặc khảm vì lại là một đặc khảm khảm khảm đều có thể trộn lẫn hắn ngã nhào một cái khảm khảm cũng có thể làm cho tâm hắn thái nổ tung nhất là cuối cùng gia hòa này trở nên lớn như vậy thuận dựa vào nhục thể vậy mà liền có thể áp chế hắn trạng thái mạnh nhất quả thực là phiên bản nhằm vào lại thêm tia cây ăn quả cây ăn quả nặc mẹ trịt thịt sợ tồn vô số nắm đấm đánh ở trên người hắn tia to lớn trên nắm tay còn kèm theo loại kia màu đen cổ quái lực lượng mỗi một quyền đều đang đánh nát trên người hắn bao bọc lôi đ ỉ n h chi lực càng đánh hắn lôi thần trạng thái thân hình càng nhỏ liền nói một cái từ nhỏ vô hình người đem mình làm thân nhân ngày bình thường dựa vào trái gõ rổ gõ rổ no mi làm mưa làm gió chỉ là ngẫu nhiên luyện một chút thể thuật dựa vào cái gì có thể cùng một cái thân kinh bách chiến còn không sợ trái gõ rổ gõ rổ no mi người chiến đấu vì mặc dù ra biển không lâu nhưng trên đường đi cùng hải tập đánh cùng hải quân đ hắn kinh nghiệm chiến đấu đều viễn siêu cái này sống an nhàn sung sướng thần vì mỗi một quyền đều đang đánh đi hệ nổ kiêu ngạo cùng tự tin rốt c ụ c hệ nổ điên rồi đánh không lại ngươi ta còn không đánh chết ngươi những đồng bạn kia à ta là thần liền xem như giải quyết không xong ngươi cái này phạm nhân ta cũng có năng lực giải quyết hết cái khác phạm nhân hệ nổ lấy bị đánh chỉ còn lại một nửa lớn nhỏ lôi thần trạng thái chống đỡ được phi một đấm về sau tay phải nhắm ngay mũ dơm đoàn cùng muốn chết tợ sáu mươi triệu v ư n thần đờ dơ dạ gồng một đầu gạo thét thần đờ dạ gồng bay hướng bên này luệ cũng mang theo truy xông tới chỉ cần là bị hệ nổ ném đi ra lôi điện nhe đều có thể đem nó khống chế hấp thu h e n o tại nhìn thấy bệ một k h ắ c này trong lòng lạnh một nửa hắn làm sao quên còn có cái có thể khống chế lôi điện mút chỉ gặp thần đờ dở dạ gồng như cái gặp mụ mụ hải tử nghe lời vòng quanh bệ bên người xoay lên vòng sau đó bệ dùng meo meo chú ý một chỉ h e n o thần đờ dở dạ gồng lập tức hung ác hướng về phía h e n o liền bay đi qua h e n o ta bốn với a n h bởi vì vì vốn là làm mình phát ra lôi điện lần này đến sẽ không tổn thương đến h e n o nhưng lại đem nó lôi thần trạng thái cái này xác ngoài đánh hết rồi vì gặp cơ hội đã đến bám vào bật sổ sổ cụ hai tay hướng về sau hung hăng hất lên sau đó cự nhân cao su pháo h ỏ a tiễn hệ n ổ tại tiếp xúc lần này trong nháy mắt l i ề n n g ẩ n ra đi sau đó trên thân nhiều chỗ xương cốt bị đánh nát bay ra ngoài chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành đã vinh cựu giữ lại siêu năng lực l u ệ n g h e được hệ thống nhắc nhở lại căn bản không quản cái này góa hệ thống là thời điểm thí nghiệm một chút hắn cái kia siêu năng lực hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến、với. chương một trăm sáu mươi chín trái gõ rổ gõ r ổ n no mi meo meo chủ y thật lôi thần chuyển động meo meo chủ y đem mình mang bay đến hệ nổ bên người lúc này hệ nổ mất hết can đảm có loại nghĩ cứ như vậy chết đi ý nghĩ rất khéo lệ cũng nghĩ như vậy thế là lệ giơ lên cao cao truy nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sau đó vội vàng từ trong ba lô ném ra một đống lớn hoa quả đủ loại đều có bay ở hệ nổ bên người vây thành một vòng sau đó lệ mới một cái búa đập xuống hệ nổ từ đây không nghĩ ra mà lệ thì là nhìn chằm chằm b ậ ra tại hệ nổ bên người kêu một vòng hoa quả không thể không nói màn này là hơi có chút làm người ta sợ hãi giống như là trên bàn ăn heo sữa quay bên người bày đầy hoa quả đến giải dính đồng dạng lại giống là tại hiến tế lấy cái gì rất nhanh lũệ con mắt tỏa sáng hắn nhìn thấy hoa quả bên trong có một viên hoa quả đàng từ từ biến thành hiện đầy t h i ể m điện đường vân ráng vẻ không có sai đây nhất định là trái gõ rổ gõ rổ no mi hắn cái kia siêu năng lực thành công hệ n ổ thật đúng là cho hắn phát nổ cái ghê g ớ m trang bị nhặt lên trái gõ rổ gõ rổ no mi cẩn thận xem đi xem lại không thể không nói l ũ thèm có meo meo chủ y lại có cái này cái này phiên bản trực tiếp cho hắn tăng cường đến đỉnh chỉ là ăn trái ác quỷ sau sẽ có một cái tác dụng phụ sợ biển cùng hải lâu thạch nói như vậy cái kia chiêu nhất dương chỉ cũng coi là phế đi dù sao lại dùng coi như thật chính là cùng địch nhân đồng quy vô tận bất quá suy nghĩ liên tục lệ vẫn là quyết định đem cái này trái cây ăn hết dù sao đi vào hải tặc thế giới ai không muốn ăn trong truyền thuyết trái ác quỷ đâu yếu lời nhắc ăn còn không có hắn siêu năng lực mạnh mà cái này mạnh trái ác quỷ vẫn là hệ lọ gì à, dù sao cũng phải thử một chút nếu như đây coi như là một hạng siêu năng lực nhiệm vụ khẳng định khó đến muốn mạng căn bản kết thúc không thành mà ăn cái này trái gõ rổ gõ rổ nomi duy nhất cần muốn trả ra đại giới đơn giản là sợ hai vẫn là nước biển cùng hải lâu thạch mà lại chưa hẳn đằng sau không thể xuất hiện một cái có thể thanh trừ trong thân thể mặt trái trạng thái siêu năng lực vẫn là có lời hạ quyết tâm l ụ một mực cắn nghe nói cái đồ chơi này khó ăn cùng phân đồng dạng hắn cũng không tin đắm người kia trước đó có chưa ăn qua làm sao có thể thật biết phân làm ù i vị gì bọn hắn khi còn bé lại không rơi vào qua trong h ầ m phân mà mẹ nó thật cùng phân đồng dạng khó ăn l ụ quỳ trên mặt đất không ngừng địa mức hàn phản phất tìm được tuổi thơ ác mộng cũng may cái đồ chơi này ăn hết liền mẹ không ra ngoài nếu không còn phải lại cắn một cái. Tiếng、tay i ệ n t ném đi còn lại hơn phân nửa vô dụng trái cây lệ dụng tâm trải nghiệm quả nhiên rất nhanh liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng khổng lồ cả người rất nhanh có thể hóa thân thành lôi đỉnh chậm rãi trôi nổi khó trách g h ế nổ sẽ cảm thấy mình là thần loại này có thể diệt thế cảm giác ai có được đều phải hóa thân tổ tông người a túi đầu nhìn thoáng qua g h ế nổ thi thể lệ từ đ ấ y lòng biểu thị ra cảm tạ sau đó tiện tay đem nó điện tán g thành s á m liền để hắn lây s á m hình thức phiêu đáng tại toàn bộ sở c ả ý ạ tiếp tục khi hắn cần đi xoay người sang chỗ khác lệ đã không còn cần sổ đến gia tốc lôi điện tốc độ xa so với sổ tốc độ phải nhanh hơn đ i kết c quả thật đúng là nhìn thấy một đạo điện quan bàn g tới vì vô ý thức coi là đây là hệ nổ sau đó một quyền đập đi lên lưu bệ thấy thế cũng dứt khoát thử một chút lực lượng của mình nào đó chứ danh vệ nước vận động viên thì tôi từng nói qua tốc độ tức là lực lượng ngươi bị tiềm điện cước qua a tư tại cả hai va chạm một khắc này trong không khí chuyển đến để cho người ta gây răng lôi điện âm thanh lệ kinh ngạc phát hiện tại lôi điện tăng thêm dưới lực lượng của hắn có thể cùng to lớn hóa vì cùng so sánh mà cái này còn không có tính cả meo meo chủ y tăng thêm dù sao đều giao thủ tia liền tiếp tục qua khảo nghiệm mình bây giờ thực lực đi lệ dùng tới meo meo chủ y mà khi nhìn đến truy một khắc này tất cả mọi người liền nhẹ nhàng thở ra dùng truy khẳng định là lệ chỉ là vì cái gì lệ có thể giống như hệ nội dùng lôi điện lực lượng điểm này vẫn là để người rất khó hiểu bất quá đã hắn muốn so tài vì là khẳng định vụ ngồi cự nhân cao su hòa pháo biến thân cự nhân về sau vì tất cả kỹ năng chiêu thức đều tăng lên một cái cấp bậc vốn là súng ngắn trực tiếp biến hỏa pháo nguyên bản pháo hỏa tiễn hiện tại trực tiếp đạn đạo đối mặt công kích như vậy lúc vệ thẩm nghĩ đến hay lắm hai mắt trong nháy mắt biến thành màu lam toàn thân bao phủ lôi điện vừa rồi hệ n ổ triệu hoán mây đen còn không có tàn ra lúc vệ đem trong mây đen tất cả điện lực toàn bộ triệu tập tập trung vào truy b ê n trên hắn lại không đốc hoặc hệ n ổ dùng điện đi công kích phi vì liền chút tổn thương đều không nhận trừ phi là điện làm nóng nhiệt lực có thể tổn thương đến phi cho nên hắn cần phải làm là tăng cường trong tay truy meo meo chủ y thuộc về lôi thần thần khí lôi điện lực lượng sung túc lực lượng của nó liền càng mạnh cho nên mới nói trái g õ rổ g õ r ổ n no mi cùng meo meo chủ y là tuyệt phối lệ mang theo meo meo chủ y cùng p h i một quyền này đối đầu meo meo chủ y trực tiếp tại phì trên nắm tay tuân ra một đoàn điện hỏa hoa lệ p h i một quyền này vậy mà được mở ra dưới đáy mũ rơm đoàn các thành viên đều thấy c h ó n g vậy vẫn là lệ a trở nên thật mạnh a trước đó rõ ràng đều chỉ có thể đứng ở hàng sau trang cái bước sau đó dựa vào một chút kỳ quái siêu năng lực để chiến đấu dựa theo chiến đấu sắp xếp lệ biến lớn sau là tuyệt đối thứ nhất số rồ thứ hai sản gì thứ ba lệ là thứ tư hiện tại bệ vậy mà có thể trực tiếp đem biến lớn sau khi công kích mở ra a vì cũng rất kinh ngạc bệ kêu một cái búa lực lượng thật thật mạnh nice bệ lại là năng lực mới a bệ ỷ s o không có ta tự hệ nổ trên thân học được một vài thứ thôi thật sao lại đến hôm nay để chúng ta đánh thông k h o á i vì cùng hệ nổ chiến đấu hoàn toàn không ngăn g nhau hệ nổ không đả thương được phì vì lại có thể giống đánh nhi t ử đồng dạng h n h â n lấy hệ nổ đánh đánh nhau không có chút nào thoải mái vẫn làn bệ có ý tứ mặc dù cũng là lôi điện lực lượng nhưng có thể cùng hắn đánh cái cờ chống tướng làm tự nhân cao su ca chịu xa khả năng có người không biết ca c h i ế xa là cái gì nhưng nhìn qua kim cương xuyên người hắn phải biết đây chính là một loại nhiều quỹ đạo tự hành pháo h ỏ a tiễn trực tiếp đầy trời đạn h ỏ a tiễn trực tiếp hỏa lực tầy điện xem như cao su mẹ chỉnh t ị t sở t ổ n to lớn hóa phiên bản đây là lệ t r o p h i đặt tên hiện tại dùng ở trên người hắn bất quá vừa vặn có thể khảo thí trái gõ rổ gõ rổ no mi cực hạn đến cùng ở đâu đem sóng điện tản g ra lại thêm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ xem như học được từ hệ nổ phương pháp dạng này thực sự có thể đem kẽ bùn sổ cụ tăng cường không ít đối mặt như ca c h i ế a đồng dạng đánh tới cự nhân nằm đấm lệ hít th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 chương một trăm bảy mươi gõ vang hoàng kim trung năm bốn trăm trước ước định cùng năm bốn trăm sau ước định song phương chiến đấu trên cơ bản liền có thể dùng mấy cái từ để hình dung một đại một đại một đại một đại m ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ cuối cùng chiến đấu kết thúc còn là bởi vì phì biến thân cự nhân đã đến giờ biến trở về bình thường hình thái phì bị bệ một cái bừa đánh bay rơi trên mặt đất ném ra một cái hố sâu phì cười ha hà từ trong hố nhảy dựng lên đ ố i trên trời lệ nói ha, ha ha thật mạnh a bệ chậm rãi rơi trên mặt đất trên mặt lộ ra một cái ánh nắng tiếu rung từ hôm nay trở đi lên ta sẽ để cho ta số tiền thưởng biến thành cùng thực lực của ta xứng đôi số lượng cuối cùng là có sức tự vệ nương tựa theo trái gõ rổ gõ rổ no mi cái này hệ lọ gì ạ năng lực lại thêm m e o meo chủ y liền xem như hải quân đại tướng tới chỉ cần không phải kỳ dự, hắn đều có thể toàn thân trở ra kỳ tốc độ ánh sáng đích thật là quá nói nhảm số r ổ ô m đao nhìn xem bệ ngơi ư hẩn nút kỳ cuối cùng kết thúc à. chuyện này kỳ thật người trên thuyền đều biết bệ một mực rất nhớ thấp hoặc là nói kỳ thật mặc vào nhất tiết mệnh không phải ở xô mà là l à bệ cho nên hắn phong cách hành sự một mực là khá là cẩn thận tỉ mỉ nhưng mọi người cũng đều biết lưu vệ sẽ không vĩnh viễn như thế dám lên chiếc thuyền này người chắc chắn sẽ có ý nghĩ của mình cùng mục đích từ đâu kết thúc chiến đấu kế tiếp ta có thể đứng tại trước sân khấu cho nên hôm nay liền để chúng ta bắt đầu chúc mừng đi lưu phi mở tiệc r ư ợ u đi n h a lưu phi cùng mọi người lập tức hoan hô trên đất v ậ t tợ thành khó xử nhất cái kia hắn đã sớm muốn cùng cùng một chỗ chiến đấu tộc nhân cùng chết cũng coi là lại bởi vì hệ nổ đánh hắn kia một chút chết đi nhưng kết quả là nhắm mắt đợi thời gian dài như vậy hãng c n mất, chết, hắn còn chưa có là i cái n hắn, hắn chừa tận chiến sức s a tại cứu chữa tất cả còn có thể cứu người bác sĩ cho nên vừa rồi hắn bị điện giật tỉnh lại về sau lệ i kiếm người. i ê n trên mặt đất còn có hay không không có bị xét đánh bắt bị tìm mặt đất xét chết Kết quả phát đầu quả có có hay h n cũng còn chỉ có lại bác thấy ờ một người. ắ n vàng cầm từ bản thân ý dược dương cho bác tờ chứa khỏi tổn thương, n bội khỏi cầm dược cho bác từ tờ tốt chứa h t thuốc. Sau đó buồn bực đầu một tình t hẳn h Sau buồn đầu bực cái đó gãi là ấ thế liền đi tới b có tờ người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vợ ngủ người liền để hắn tại kia nằm đi dù sao ngươi đã cho hắn cứu chước qua vài tờ nghe đến nơi này biết bệ đã phát hiện hắn tỉnh mặc dù có điểm xấu hổ lại cũng chỉ có thể bỏ lên có tờ chân kinh thật tình lệ cười vuốt vuốt có tờ cái đầu nhỏ thật là đáng yêu ra họa này l o hắn phát giác được tại viên này to lớn mầm đậu hà lan trên cùng có một cái cự đại hoàng kim trung trước khi đi còn đáp ứng vin bờ dân đại thúc phải hoàn thành giấc mộng của hắn cùng chờ đợi về sau tìm không thấy hắn chẳng bằng hiện tại liền để hắn chính thai nghe được đến từ năm bốn trăm linh trước thanh âm lệ nhớ không lầm bên này hạ nỉm sen kẽ qua một tổ hồi ức lớn chiến sĩ cản gạ dạ cùng n ổ lản đ ộ hữu nghị cố sự theo l ệ hoàng kim xã trên trời không tính là cái gì quá xấu sự tình bởi vì có lẽ n ổ lản đ ộ chỉ là muốn dẫn người nhóm chứng kiến trong miệng hắn hoàng kim hương thần kỳ mạo hiểm nhưng quốc vương chỉ để ý hoàng kim nếu như quốc vương tới về sau thấy được hoàng kim hương hắn sẽ làm cái gì trăm phần trăm sẽ vì hoàng kim mà chiến cướp đi tất cả hoàng kim đến lúc đó cái gọi là cản gạ dạ cùng n ổ lản đ ộ hữu nghị cũng đem bởi vì cản gạ dạ dân tộc lâm vào từ n ỗ lản đ ộ đưa tới chiến tranh bên trong mà triệt để vỡ vụn nói như vậy cố sự này liền chỉ còn lại có hiện thực cùng tàn nhẫn mà hiện tại như vậy mặc dù một cái sớm chết đi một cái khác cũng bị vu hãm thành lừa đảo nhưng hai người hữu nghị truyền thừa trọn vẹn bốn trăm năm cố sự này cũng từ hiện thực cùng tàn nhẫn biến thành lãng mạn cùng nhiệt huyết không thể không nói mạn gạ tác giả tại bộ phận này thiết kế bên trong đích thật là dụng tâm sợ tùy ạ cố sự rất tốt lệ nguyện ý vì cố sự này hoa bên trên một cái viên mãn g dấu châm t r ọ n thế là hướng phía chính đang chuẩn bị y ế n hội phi bọn người hô đ ợ i chút nữa lại mở tiệc rượu đi ta mang các ngươi đi xem một vật vì bọn người liếc mắt nhìn nhau còn có cái gì có thể so sánh mở tiệc rượu thứ quan trọng hơn nhưng ra ngoài tin tưởng vô điều kiện mọi người vừa mệt một lần buổi tiếp lúc bệ cùng một chỗ bò lên trên mầm đậu hà lan đình tìm được k i a phiến tồn tại ở vân đ i ê n hoàng kim trung lớn mà h ban đầu mặc dù bởi vì ngạo kiều không nhúc đích nhưng cuối cùng cũng bởi vì tò mò đi theo bò lên thấy được chiếc trung lớn kia sau đó lệ nóng danh trọng đây chính là bọn họ dân tộc t h ề muốn bảo vệ đồ vật a mũ dơm đoàn bên trong ngoại trừ na mỉ chỉ nhìn thấy vàng bên ngoài mọi người cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động n g u y ê n lai chuyện cổ tích bên trong đều không phải là gạt người a hoàng kim trung lớn thật tồn tại lệ gạ dạ cùng nỗ lan độ ước định đi chỉ cần chiếc trung này còn tại g ó vàng nỗi làn độ liền nhất định sẽ về tới đây cùng cản gạ dạ gặp nhau cảm n h â n hữu nghị lưu phi nếu không chúng ta lưu vệ nói đều chưa nói xong chỉ thấy phi trầm mặc đi lên trước dùng hai tay kéo lại hoàng kim trung hai bên trèo c h ố n g trụ đem mình kéo về phía sau rất xa sau đó lấy đầu đặc trông lưu vệ đều thấy chóng hắn vừa định nói nếu không chúng ta tìm thứ gì đến gõ vang hắn kết quả phi trực tiếp dự đoán trước hắn sau đó không nói hai lời dùng đầu đến đụng tuy nói đích thật là tiêu chuẩn phi hành vi nhưng rất không cần phải à đủ hẳng ba giờ khác này phi bị chấn đầu ông, ông. nhưng hoàng kim chôn g tiếng chuông t r u y ề n khắp cả tòa sở cải ý ạ thậm chí xuyên tấu qua tầng t ầ n g mây chuyển tới phía dưới cây ạ đảo vin bờ dân trong l ỗ t hai vin bờ dân từ p vì rời đi ngày đó trở đi liền mỗi ngày đều sẽ đứng tại bờ biển nhìn về phía phương xa cùng bầu trời giờ phút này hắn rốt cục nghe thấy được kia âm thanh trung vang tinh tinh cùng mạ xi、si、dạ còn không rõ ràng cho lắm đây là cái gì thanh âm này chỉ có trăm năm trước chiếc kia hoàng kim giờ đây là mũ dơm đoàn tạ dùng trực tiếp nhất phương pháp nói cho hắn biết giấc mộng của hắn bọn hắn hoàn thành mà vin bờ dân đã sớm không thèm để ý những thứ này hắn l ệ nóng danh tròng nguyên nhân là quá tốt rồi à các người đ á m gia họa này còn sống hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với chương một trăm bảy mươi mốt làm hắn a lưu vi đụng xong hoàng kim phút sau liền nhấn lấy mình mũ rơm cười hì hì nói đi tôi h trở về mở tiệc rượu nam bị chừng lớn mắt chờ một chút đây chính là hoàng kim hay chúng ta chẳng lẽ không mang đi a cho h n bê ngươi có thể hiểu được ta đi bê nhẹ gật đầu hắn đương nhiên có thể hiểu được. bất quá người một số thời khắc cũng không thể luôn luôn đi thận ngẫu nhiên cũng phải đi một chút tâm phải đem mình cảm động đến giống vương bắt đ à n đồng dạng lòng người nha vẫn là đến có chút nhiệt độ dù sao cái khác ta đều mang đi cái này coi như xong đi nghe b ệ đều nói như vậy n ạ m b ỹ đành phải quệt mồm từ bỏ gần ngay trước mắt to lớn hoàng kim trung đi theo mọi người cùng nhau trở về dỗ bin không hề động hắn g â y người tại hoàng kim trung trước hoặc là nói hắn là đang nhìn hoàng kim trung cái bệ tại hoàng kim cái bệ ở giữa có một khối đen nhánh hình vông tảng đá phía trên khắc lấy để cho người ta xem không hiệu văn tự mà tại tảng đá kêu bên cạnh hoàng kim cái bệ bên trên còn có một hàng chữ viết cùng trên tảng đá văn tự đồng dạng lệ nhìn đi qua lại chỉ nhớ rõ đây là rô rơ lưu lại không nhớ rõ phía trên này viết cái gì là cùng loại với rô rơ từng du lịch qua đây loại hình à lệ suy nghĩ một chút không cùng mọi người cùng nhau đi xuống quay người quay trở về tới rô bin bên người đây chính là lịch sử chính văn đi rô bin gật gật đầu ngươi muốn biết phía trên ghi chép thứ gì à? ta đại khái có thể biết thạch đầu ý tứ phía trên ta muốn hỏi chính là hoàng kim cái bậy bên trên rô rơ khắc cái gì rô bin rốt cục hơi kinh ngạc ngươi ngay cả cái này cũng biết ngươi có thể nhìn hiệu những văn tự này không Ta xem k hải ô n nghe bằng hữu nói g hiểu, chỉ hữu qua ta t là n g đá k a bên trên Hẳn đại khái ghi chép cái gì? Hẳn là hải chép gì. là vương vị trí đi. Dỗ binh Dỗ n h ì n nếu biết, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được hải vương à, ta có thể nhìn thật một chút biết, ta thể hải sâu bệ được có lẽ lấy à, ra được ngươi cũng n g là hồ ĩ mạnh lên. Hải vương, Hải si đương nhiên nghĩ à liền hỏi ai không muốn muốn mềm mềm manh manh, manh lớn xì ra hồ si đâu lệ lộ ra tiêu dung muốn bất quá cùng mạnh lên không có gì liên quan quá nhiều chính là dỗ bin trước mặt lịch sử chính văn chỉ là ghi chép hải vương là tại ngư nhân đạo lại không nói hải vương đến cùng là cái thứ gì nhưng hắn luôn cảm giác lệ là biết hải vương là cái gì mà lại cái biểu tình này t ố t khả n g h i a luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay dô bin vội vàng rời đi chủ đề đem bệ muốn biết o ô e r phiên dịch tới ta đến nơi này đem đoạn chữ viết này dẫn hướng sau cùng địa phương gồn dê o ô e r lịch sử chính văn cũng không có gây nên dô bin hứng thú bởi vì hắn muốn chính là lịch sử mà không phải vũ khí vị trí ghi chép ngược lại là ngắn ngủi này một câu để hắn kinh ngạc không thôi đổi sắc mặt v u a hải tặc hắn vậy mà cũng hiểu những văn tự này chờ chút ta đã hiểu tồn tại ở trên cái thế giới này tất cả loại này trên hòn đá văn tự toàn bộ xuyên liên mới thật sự là lịch sử chính văn tại thời khắc này bởi vì tiền nhiệm v a hải tặc nhắc nhở dỗ bin cuối cùng là minh bạch mình chân chính việc cần phải làm trước đó hắn chỉ là tại mù quáng truy cầu lịch sử chính văn hiện tại hắn biết làm như thế nào đi làm mới có thể nhìn thấy chân chính lịch sử chính văn mà liền tại dỗ bin suy nghĩ lúc lưu bé làm kiện đối văn vật tới nói không tốt lắm sự tình nhưng d ô dơ đều làm hắn cũng không văn minh một lần đi thật sự là nghĩ làm một chút thế là làm dỗ bin lần nữa nhìn về phía bể thời điểm lưu bé đã dùng lôi luyện kim tại hoàng kim cái bệ bên trên lưu lại dùng tiếng trung viết bệ từng du lịch qua đây bệ ngươi à bị phát hiện trượt trượt bệ giống p h tên ngu ngốc tia đồng dạo bị p h dỗ bin ệ làm nâng xấu về i Mà phương phương chính chính lông mày đem bệ viết mấy chữ ghi xuống lấy nàng bản lĩnh có thể thời gian ngắn nhất đại khái lý giải cũng, cũng chỉ có một chữ lông nghiên cứu văn tự là nghiên cứu lịch sử cơ sở hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú ghi chép sau khi kết thúc hắn mới trở lại di tích gia nhập tiệc rượu trận này tiệc rượu lái đến nửa đêm tất cả mọi người uống nhiều vài v ờ khi biết bọn hắn rất nhanh sẽ rời đi sau liền gia nhập tiền đến nửa đường còn có không ít sạn địa hạ cũng đến nơi này biết được là mũ dơm đoàn giải quyết tên nổ mà lại không muốn cướp đi nơi này liền ngao n h a o gia nhập tiệc rượu chúc mừng bọn hắn một lần nữa đoạt lại thổ điện mà tại sáng sớm ngày thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra lệ lại ôm đầu đứng dậy Mỗi muốn lần uống hắn rượu đều ở sộp liền t cho đến bọn hắn đưa tới bên này đặc sản nước trái cây đồ uống đến kiên rượu kết quả hai người uống một vụn về sau ăn ý trầm mặc sau một lúc tìm tới phở làm đi ô đem nước trái cây đồ uống đốt lên ở sộp ở một bên ôm bụng cười ha ha sau đó liền bị hai người nhấn trên mặt đất một trận ma sát lại về sau b ệ có chút không quá nhớ được còn giống như là ở sộp cháu c h a i này cho bọn hắn đưa tới nước nhưng giống như cũng là có thể đốt còn đưa qua cà phê cũng là có thể đốt lại sau đó liền đến sáng sớm hôm nay đáng chết ở sộp hôn đản này ta nhất định phải c h r ả hắn sổ dồ tại bệ bên người chậm dai ôm đầu bọ lên hiển nhiên hai người bọn họ nửa đoạn sau u ố n g này về sau liền bị ở sộp cho trả thù mà làm hai người lại tìm kiếm ở sộp thời điểm ở sộp đã không còn hình bóng vì khiên một cái túi vàng từ hai người bọn họ bên người đi ngang qua còn nói hai người các người đem qua uống thật đúng là nhiều à đúng vẫn là ở s ổ p chiếu cố các ngươi đâu lục bè cùng sổ rộ hai mặt nhìn nhau là như thế này à là bọn hắn hiểu lầm ở s ổ p nga ngay sau đó vì lại nói một câu ha ha ở s ổ p tại các ngươi uống say sau cho các ngươi b à y không ít tư thế đều dùng ảnh lưu niệm đi ổ ghi chép lại ha ha thật thú vị à đối ta cái này có một trường các ngươi nhìn lục bè cùng sổ rộ không nói một lời tiếp nhận t ấ m hình kia phía trên là hai người bọn họ bị ở s ổ p b à y thành một cái tâm tính giám vẻ thế nào thế nào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 Trước 1 7 bà bà, như nhưng u nạ g n mỹ không u ồ n ấ g à hắn kể từ khi biết cũng là bởi vì bà lão này nhóm để bọn hắn tự dưng lâm vào một trận sở tùy ạ chi chiến hậu liền rất tức giận Mang theo ở mới về trên thuyền. sau đó tàu mẹ g ì mới chính thức từ sở c y a hạ xuống trở lại biển xanh cái này bộ phận là dựa vào lấy bệ điện lực cùng tàu mẹ g ì thôn v ệ hệ nộ phi thuyền phi hành bộ phận hoàn thành đương nhiên phần lớn hoàng kim vẫn là bị bệ xoa thành khối lập phương từ hắn đến tiến hành đảm bảo Hiện thể thuyền không sinh sinh không phần mình tại trời, gian biến riêng lên trong cũng lớn. Nam cùng nữ còn tàu tự là mẹ gì có do điểm ấy bệ đến cũng không phải là đặc biệt lo lắng dù sao rất nhanh liền có thể đến họa tợ s ẽ vẫn đến lúc đó tìm thợ giả chỉ hỗ trợ thiết kế một chút tàu mẹ gì liền tốt hoặc là dứt khoát để hắn đem tặc sản sùn nhi cũng làm ra đến dù sao bệ còn thật thích sư từ con vanh thuyền hạ xuống trên mặt biển dù sao chìm không ít cũng coi là một chiếc thuyền lớn vẫn có thể ném ra điểm tiếng văng tới bởi vì cùng nguyên tắc khác biệt m ũ r ơ m đoàn không có cơ khí cầu bạch tột xuống tới cho nên cũng không có chết đi hướng gió chuyện này thuyền vẫn là đứng tại cả đảo phụ cận vì bọn người liền đi cùng vin mờ dân còn có tinh tinh cùng mạ xi、si、d tạm bi lệ cùng sổ rỗ không có đi mạnh nam từ không cần loại kia lề mề chậm chạp cáo biệt tràn diện mà lại lệ cũng đang nhìn mình hôm nay năng lực mới hôm nay siêu năng lực ta một cái xuống nước lộc cộc lộc cộc lộc cộc năng lực giới thiệu có thể không xem bất luận cái gì hoàn cảnh chỉ cần hô lên tên siêu năng lực liền có thể chui vào trong đó cũng thu hoạch được tốc độ tăng thêm hai trăm linh tại nước biển trong hoàn cảnh có thể đạt được ba trăm linh tốc độ tăng thêm nhưng xin chú ý năng lực này tại sử dụng thời điểm không thể thở nổi cho nên này siêu năng lực sử dụng lúc trưởng xem người sử dụng ở mức thời gian dài ngắn quyết định hôm nay nhiệm vụ tại cùng phổ sĩ băng hải tặc dê ạ vị bạt phỉ tất bên trong thu hoạch được toàn thắng cùng làm toàn bộ đối thủ tâm tính nổ tung năng lực này coi như không thể à trực tiếp đền bù trái ác quỷ khuyết điểm không nhìn bất luận cái gì hoàn cảnh lặn xuống hẳn là có thể ở trong biển tiến hành du động ân thực tiễn ra hiểu biết chính xác vẫn là đến thử một chút bé nhắc nhở sổ rộ một tiếng để hắn nhìn xem mình tỉnh đợi chút nữa chìm chết ở trong biển sau đó liền ngay trước mặt sổ dồ hô to ta một cái xuống nước lộc cộc lộc cộc sổ rộ nhìn lông mày chực nhảy cái này ngúng ố c b ệ vốn làm u ố n từ trên thuyền nhảy đi xuống kết quả lại trực tiếp tại thân tàu bên trong du lịch treo đến tàu mẹ gì kinh hoàng hô toi lệ ngươi làm sao tiền đến ngươi mau đi ra không không muốn không thể từ cái chỗ kêu b ệ từ đôi thuyền bơi ra ngoài hoàn toàn chính xác năng lực này sử dụng thời điểm nhất định phải ấm ức bất quá hắn ở trong nước biển hoàn toàn chính xác sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tương phản tốc độ tăng thêm phi thường khủng bố hắn bất quá là nhẹ nhàng đạp một cái liền từ nơi này phi tốc đến trên đảo cắt trong đất sợ hai bị trôn liền ngay cả bận bịu lại trở về xuyên qua tàu mẹ dị thân thể một lần nữa về tới bong thuyền xô dầu khoanh tay nhìn xem hắn năng lực mới l ũ gật gật đầu năng lực mới thật có ý tứ là có thể xuyên tấu h bất luận cái gì vật thể a xô dầu kiểu nói này l ũ lúc này mới đông nhiên nghĩ đến năng lực này nhưng không riêng gì có thể đền bù trái ác quỷ thiếu hụt đồng thời còn có thể mặc tường a kia đây không phải nạ m ỉ khoái hoặc kỹ năng a muốn là trước kia thân là tiểu thâu hắn phải biết còn có dạng này siêu năng lực khẳng định liệu mạng cũng muốn lấy được đi năng lực này đều không cần chuồn vào trong nạy r a khóa trực tiếp từ mặt tường liền trôi vào g i y nữa thật cửa chống trộn cũng không phòng được a trực tiếp xuyên tấu đi lấy đồ vật đi Bất quá chính ờ c h ú lúc này vì bọn người trở về trên tay cầm lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật chật nhìn cùng vì bọn người trở về lội quê quán giống như ngay cả ăn mang cầm giống như là nhập hàng đồng dạng vin mở dâm đại thúc cũng liền quá nhiệt tình bất quá đã mọi người đều trở về kia cứ dựa theo l o cặp bỏ s ở chỉ dẫn tiếp tục đi tới l ụ bê cũng không biết phổ s ỉ cái kia đảo đến cùng có bao xa cho nên dứt khoát điện lực thua đưa đến mẹ g ì trên thân sau đó bờ dứt đi ổ phiến lá chuyển động gia tốc rốt cục tại xế chiều bốn giờ lúc nhìn thấy mới hòn đảo kia là một cái hình tròn hòn đảo phía trên tràn đầy thảo nguyên ở số cùng có bọc tờ ghé vào mạn g thuyền bên trên sắp nôn lúc đầu hai người không say sóng nhưng mới rồi tốc độ thật sự là quá nhở ra ở tuyển hắn thấy rõ đ ã y thuyền thậm chí cũng không vào vào biển mặt chiếc thuyền này là đang bay lấy đi l ụ tại sao muốn chạy nhanh như vậy a rất muốn luôn a lụ muốn nhìn một chút chiếc thuyền này đến cùng có thể chạy bao nhanh ở sộp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái thử tốt lần sau đừng lại thử lệ như vai vì dù sao vẫn là rất tinh thần đối với hắn mà nói sở kỳ ạ chiến đấu cũng không phải đặc biệt mệt mỏi không cần đặc biệt thời gian dài nghỉ ngơi có thể mau chóng đến kế tiếp đ ả o bắt đầu mạo hiểm hắn là rất nguyện ý từ tàu mẹ gì đầu dê bên trên hương phấn nhảy xuống thuyền nhảy tại tràn đầy cỏ xanh thổ địa bên trên giang hai cánh tay rồi lưng một cái thật thoải mái a nơi này lệ cũng đi xuống thuyền quét mắt nơi này nơi này xác thực rất như là bên trong che đại thảo nguyên nếu là hắn nhớ không lầm. nơi này hẳn là gọi là trường liên đảo tới giống như vậy hòn đảo còn có rất nhiều mà lại vây thành một vòng tròn trên thực tế những hòn đảo này bản thân liền là một cái đảo cụ thể là như thế nào bệ có chút nhớ không rõ la đảo châm xuống vẫn là trên mặt biển thăng lên tóm lại sẽ có một cái thời khắc tòa đảo này hoàn toàn hiện lộ ra sau đó mấy hòn đảo ở giữa người liền có thể trao đổi lẫn nhau rất nhanh vì phát hiện một cái nhà bạn còn phát hiện một thất lớn lên giống là hiệu cao cổ đồng dạng ngựa cùng hai cây gặp quỷ cây trúc kia hai cây cột rõ ràng không là sinh trưởng ở trong đất lại như cũ có lá cây mà lại cao vút trong đây còn có thể động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 kỳ thật liền là cái lôi thôi lết t h i ế t lao đầu giống như là mười năm đều không tắm giống như trải qua hỏi thăm lao đầu cấp ra một cái cực kỳ không hợp thói thường giải thích ta thích đi cà kheo nghĩ muốn khiêu chiến nhất trưởng cà kheo thế là tại mười năm trước dấm lên cái này hai cây cây trúc làm cà kheo không nghĩ tới bởi vì sợ độ cao ta liền xuống không nổi cho nên ta ngay tại cà kheo bên trên đứng mấy chục năm khát uống hạt xương nói bụng ăn trên cây r á n g rất quả các ngươi cũng nhìn thấy nơi này cây tối đều lớn lên đặc biệt cao sau đó bệ liền hỏi hắn ngươi làm sao bên trên nhà vệ sinh đâu tại cà kheo bên trên ngồi xuống là được làm s a o xoa đâu dùng trên cây là cây lúc không thành vấn đề lao nhân này là kẻ hung hàn à, liền là đáng tiếc những cái kia không biết rõ tình hình đi ngang qua cây trúc người phía dưới cùng động vật cái này mẹ nó nếu là hiếu kỳ ngước đầu nhìn lên cái bầu trời kia không được cảm thụ hạ cái gì gọi là trên trời rơi xuống chính nghĩa à sau đó vì cùng ở sộp nhau nhau hỏi thăm về lao đầu ở trên trời sinh hoạt hàn huyên chính lúc này tiếng súng bỗng nhiên vang lên đánh gây bọn hắn trước đó gặp phải con ngựa trắng kia tên là tuyết lệ ngã trên mặt đất lao đầu muốn rách cả mi mắt bởi vì con ngựa này đợi chừng hắn mười năm không hề rời đi cái này nếu là đập cái phim liền phải gọi l ã o đầu đều còn chưa kịp cùng ngửa của mình môn chuyện kết quả là bị người cho bộ hạch l ã o đầu giận không k ì m được xông đi lên liền muốn cùng người nổ súng đánh nhau kết quả vẫn là bị người cho tùy tiện đánh ngã vì thấy thế liền chạy lên trước cái này một lời tinh thần trọng nghĩa xem như lại nổi lên mà đối phương cũng chính là luệ hôm nay nhiệm vụ phổ x ì băng hải tặc có ý tứ chính là phổ x ì băng hải tặc cũng là tới tìm h ắ n nhóm cái này phổ x ì băng hải tặc là chuyên môn chơi david tranh ba chiến cái gọi là david tranh ba chiến liền là thông qua giống như chương trình truyền hình thực tế đồng dạng trò chơi khâu tiến hành tiêu chiến Thắng thể một thuyền thuyền trưởng thể nhất tùng. tật trọng trên thuyền những này tiền thưởng thành viên, nhất là tiền thưởng cao nhất chọn phương chọn, chọn định phải phục Hiện nhưng phổ hải hắn những phi, cho. liền viên, ngay người này băng liền bọn này viên, Nên lựa lại là là đối cái cái coi mới đều có cả có cao cố ý tìm tới cửa. mà tìm bị xì tới ý quả nhiên tại nhìn thấy phỉ về sau cái đầu kia phát phân nhánh phổ xì liền phát khởi david tranh bá thi đấu mà vì đâu khả năng đem cái này nhận thành muốn cùng phổ xì đánh nhau thế là không chút do dự liền đáp ứng xuống cứ như vậy tại phi đáp ứng chuẩn bị động thủ thời điểm vì một mặt mộng bức được cho biết hiện tại không thể động thủ bởi vì hắn làm thuyền trưởng đáp ứng david tranh bá thi đấu vì ngốc manh gãi đầu đó là cái gì ở sộp sau lưng hắn hóa thân cá mập răng ngay cả g õ đầu của hắn không biết đây là cái gì ngươi liền tiếp x u ố n g a phổ xì bên này âm hiểm bị sổ nguyên lai、like、bọn hắn thuyền trưởng là thằng n g u a vậy liền đơn giản nhiều a phổ xì lớn tiếng giải thích một chút david tranh bá thi đấu vì sau khi nghe xong lục soát nguyên lai、like、là thế này phải không minh mạch cái mông đầu phổ xì không thể tin chừng lớn mắt sau đó phốc quỷ giảm xuống điện vậy mà nói ta là cái mông đầu b ệ giới chán đến mấy cây hát tuyến dạng này một cái âm hiểm xảo trá mà lại lấy cướp đoạt người khác thuyền viên làm vui người thú vị lại là một cái cực kỳ pha lê tâm người liền tương phản rất lớn bất quá bất kể nói thế nào vì làm thuyền trưởng đáp ứng vậy cái này tranh bá thi đấu mũ dơm đoàn liền xem như chính thức dự thi vì rất mau trở lại đến trên thuyền giảng chuyện này cùng mọi người giảng sau đó liền bị nạ mỹ nhấn trên mặt đất một trận ma sát loại khả năng này sẽ bị thua thuyền viên tranh tài ngươi đến cùng tại sao muốn tham gia vì đầu đầy bao nói ta sẽ không thua rơi các ngươi bất cứ người nào đây là ngươi nói tính toán a nạ mỹ lại là dừng lại nệ nện xong nhìn về phía lũ bể chúng ta trực tiếp chạy đi dù sao lọc bỏ sợ đã chứa đựng hoàn thành liền dùng vừa rồi lúc đến tốc độ chạy nhưng không đợi b ể nghĩ đến cái gì lý do đến từ chối liền nghe đến sản dị cùng xổ dỗ hiếm thấy thống nhất ngôn ngữ không thể chạy nếu không liền sẽ bị thua làm hải tặc tôn nghiêm tôn nghiêm trọng yếu vẫn là thuyền viên trọng yếu a nạp bị hô hào đống nhiên trên bờ vai bị người vỗ một cái quay đầu nhìn là dô bin quên đi thôi đừng khuyên bọn họ nam nhân liền là loại sinh vật này câu nói này cùng nguyên kịch bản bên trong một lông đồng dạng không phải tác giả nói n ạ bị bất đắc dĩ túi đầu làm là thiên tài hoa tiêu đối phương khẳng định sẽ coi trọng tài hoa của nàng sau đó cái thứ nhất đem hắn muốn đi hắn cũng quá khó khăn rất nhanh vì mang theo mũ dơm đoàn toàn viên cùng phổ Sĩ băng hải tặc thuyền trưởng phổ Sĩ gặp được l ũ hỏi phổ Sĩ một câu nếu như ngươi thắng ngươi sẽ chọn ai phổ Sĩ nghe vậy thật đúng là chăm chú nhìn lên mũ dơm đoàn mấy người ánh mắt không ngừng nhìn về phía phi mà rất khéo chính là n ạ bị liền đứng tại lộ phí bên người hắn còn tưởng rằng nhìn chính là hắn tim đều nhảy đến cổ rồi lại tại một khắc cuối cùng phổ Sĩ muốn lúc nói chuyện bên cạnh hắn nữ nhân kia tựa như là gọi cường chỉ d i ớ i tiểu khả ái c ọ b t n cái này thật đáng yêu à, thuyền trưởng ta muốn hắn phổ Sĩ phất phất phất phất vậy liền tuyển nó tốt nạp h u nhẹ nhàng thở ra còn tốt không phải hắn lệ bỗng nhiên lại hỏi kia cái thứ hai n g ư ơ i nghĩ tuyển ai phổ Sĩ lần này không chút do dự nói đương nhiên là nhóc mũ r ơ m nạp h u lúc này mới phát hiện lưu vi liền đứng tại bên cạnh mình thở phào sau khi nạp h u bỗng nhiên một trận khó chịu nguyễn lai tên kia không phải đang nhìn hắn a hắn thế nhưng là thiên tài hoa tiêu chẳng lẽ ngay cả cộng t ở cũng không sánh nổi có mắt không tròng nạp h ủ cái này k í n h đi lên hôm nay nhất định phải thắng được trận đấu này rất nhanh tại、Lê、phi làm thuyền trưởng lựa chọn đánh đầy ba trận đấu về sau trận này david tranh bá thi đấu trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu trận đấu thứ nhất liền là vườn quanh hòn đảo nhỏ này đến tiến hành c h è o thuyền cho phép băng hải tặc toàn viên tham gia nhưng là thuyền chỉ có thể dùng ba cái thùng gỗ đến chế tác rất không khéo lệ bên này cũng không có thuyền tượng nhưng có thuyền người ngay tại phổ xi băng hải tặc tiến hành khẩn trương đối thùng gỗ tiến hành cải tạo biến thành thuyền quá trình lấy lúc mũ dơm đoàn bên này đem thùng g mặc dù bọn hắn không có thuyền tượng nhưng là thuyền người mẹ dì có thể đem những n à y t h ù n g gỗ toàn bộ dùng năng lực của mình thôn vệ sau cải tạo thành có thể dùng bình thường thuyền nhỏ bởi vì mũ dơm đoàn tại trận đầu toàn viên đều tham gia cho nên điểm ba tổ nặc bỉ dỗ bin còn có bệ là một tổ ở xốp c ó p tợ còn có sổ rô một tổ cuối cùng một tổ lán phì cùng sẵn là gì dạng này phân cũng là bởi vì có trái ác quỷ năng lực giả tồn tại nếu như rơi xuống nước đồng đội có thể tiến hành cứu viện rất nhanh ba chiếc thuyền nhỏ tựa như là mẹ dì sinh con đồng dạng kéo ra ngoài là ba chiếc tướng làm ưu tú hình dọt nước thuyền nhỏ là một điểm không nhìn thấy nguyên lai、like、thùng gỗ v Bởi vậy, t r ự chương một trăm bảy mươi bốn trận đấu thứ nhất thẳng thắn cương nghị người chủ trì một cái danh sưng là lần này tranh tài người chủ trì kiêm trọng tài ra hỏa đi tới nhìn một chút thật đúng là một chút cũng không có thùng gỗ vết tích liền nói trận đấu này là không cho phép dùng tài liệu khác thời gian ngắn như vậy các ngươi làm sao có thể dùng thùng gỗ làm thành xinh đẹp như vậy thuyền nhỏ khẳng định là gian lận các ngươi biết gian lận trận đấu thứ nhất sẽ trực tiếp bị phán thua đi nói xong người chủ trì này liền muốn trực tiếp tuyên án kết quả bị b ệ một thanh nắm cổ đừng có gấp à tiểu tử ai nói cho ngươi ta là gian lận có trái ác quỷ năng lực giả không được a người chủ trì dãy rồi lấy chân hắn đều cách mặt đất là ta sai rồi ta sai rồi trước thả ta xuống b ệ bung ra hắn về sau, người chủ trì vội vàng kéo dài khoảng cách chạy tới phổ xỉ sau lưng nô ra một cái đầu đến hô to n g ư ờ i đem năng lực lộ ra đến a nếu là không có chứng cứ n g ư ờ i đây chính là gian lận muốn bị phan thua còn uy hiếp ta ta làm tháng chín năm hai không trận trọng tài từ trước đến nay là c ư ờ n g trực công chính thẳng thắn c ư n g nghị lúc nào sợ hãi qua người khác uy hiếp vừa dứt lời b ệ biến mất hóa thành một đạo lì tất đ ỉ n h trong nháy mắt b ổ vào người chủ trì bên người cho hắn dọa giật mình chờ hắn kịp phản ứng thời điểm b ệ lại dùng tay nắm lấy cổ của hắn cho hắn g i lên cương trực công chính sai sai đại ca g i ta thừa nhận ta vừa mới tiếng nói có chút lớn nhưng đây là tranh tài ngài nhiều ít tuân thủ một chút quy tắc trò chơi à. lệ bung ô lỏng ra hắn thật đúng là cương trực công chính g i a hỏa này thật là thơm nhưng chỉ là thật là thơm một nửa đã như thế có c ố t khí vậy liền phơi bày một ít lệ hướng phía mẹ g ì hô mẹ g ì để bọn hắn nhìn xem chúng ta cũng không phải kia thích gian lận người nói mẹ g ì từ thuyền biến thành thuyền hình dạng người trên bờ vai hai cây học tháo trên tay mang theo trên thuyền to lớn cái neo sát chấn kinh phổ xì、sì, băng hải tặc tất cả mọi người lệ vô hót một cái thật có lôi thật có lôi suýt nữa q u ý n mất đây cũng là đồng bọn của chúng ta một trong nhanh mẹ gì, chúng ta trận đầu nhưng là muốn toàn viên tham gia sao có thể rơi xuống ngươi ngươi tranh thủ thời gian cũng làm con thuyền ngươi cũng tham gia mẹ gì biểu lộ có chút khó mà miêu tả hắn chiếc thuyền này là một chiếc thuyền sau đó hắn chiếc thuyền này ngồi chiếc thuyền kia ra biển có phải hay không có chút vũ nhục hắn thân là thuyền tự tôn nhưng bệ đều nói như vậy hắn cũng chỉ có thể tại chỗ nuốt ba cái loại cực lớn thùng gỗ sau đó là một chiếc có thể thừa hạ thuyền của hắn phô xí băng hải tập nhìn qua khổng lỗ mẹ di trên vai họng pháo cùng trên tay cái neo sắt cũng không khỏi đến nuốt nước miế người chủ trì càng là có chút run dày tuyên bố trận đấu thứ nhất bắt đầu sau đó tay hoạch t h ậ p tự vì phổ xì、si、hải tặc các thành viên cầu nguyện mặc dù bọn hắn đã đã trải qua chín trăm hai mươi trận thắng liên tiếp nhưng vậy cũng là nhỏ thẻ g ạ o a chưa thấy qua như thế thuyền viên a chỉ có thuyền trưởng phổ xì、si, hai mắt tỏa ánh sáng cái này mẹ gì, ta chắc chắn phải có được rốt cục trận đấu thứ nhất bắt đầu phổ xì、si、băng hải tặc tham gia người vẫn rất nhiều liền là nhìn qua cũng không lớn đứng đ á n có cái tất cả đều là mỹ n ữ thuyền còn có cái trên thuyền mở nhà hàng nhất xả đạm sự tình có một cái dùng ba cái cự nhân loại hình thùng gỗ làm c h i ế c hàng không mẫu hạm đồng dạng thuyền lệ la biết đến đám người này thủ đoạn nhỏ nhưng mẹ nó ô huế đằng sau thùng gỗ lớn kia bên trong tất cả đều là biển thủy cùng hỏa thùng thuốc lúc bắt đầu bọn hắn liền l ư ờ n g sau đó thùng thuốc nổ sẽ thuận nước biển bay tới phía trước chỉ cần mũ dơm đoàn trạng thử liền sẽ trực tiếp phát sinh bạo tạc trừ cái đó ra mặc dù thuyền là bình thường nhất thuyền nhưng người trên thuyền là được cho phép sử dụng vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng cũng chính là nghĩ đến điểm này cho nên lệ mới cố ý để mẹ gì cũng tham dự tiến đến p h ổ s、si、ì băng hải tặc bên này mặc dù ngắn ngủi thất kinh một đoạn thời gian nhưng rất nhanh bọn hắn liền yên lỏng chiến thuật của bọn hắn đều là trải tám mươi phần trăm đối thủ tại c ự thùng gỗ lớn thả thùng thuốc nổ một khắc này liền trực tiếp lật thuyền tất cả phổ s ì băng hải tặc thành viên bao quát hạch tâm thành viên cùng những cái kêu bởi vì một chiêu này bị âm tiến đến thành viên đều ở trong lòng âm vũ cùng đợi nhìn thấy thùng thuốc nổ nổ lật mũ dơm đoàn một khắc này nương theo lấy một tiếng còi vang tranh tài chính thức bắt đầu quả nhiên phía sau c ự thùng gỗ lớn hào không động chút nào trực tiếp bắt đầu thả nước biển cùng thùng thuốc nổ phổ s ì băng hải tặc các thành viên lập tức g e o họ lên tựa như là fans h m mộ bóng đá nhìn thấy thích nhất cầu thủ sắp dẫn bóng đồng dạng coi như tại một giây sau lệ cũng âm hiểm tay nhắm ngay sau lưng mặt biển một trăm triệu vườn phóng điện nạ m bị cùng dô bin đều rất không hiểu bệ đi lên làm cái gì vậy mục đích của bọn hắn không phải phải nhanh một chút khởi động vòng xoay một vòng a làm sao trước đối sau lưng c ự thùng gỗ lớn xuất thủ rất nhanh hai người bọn họ minh bạch c ự thùng gỗ lớn những cái kia thùng thuốc nổ mới thả ra ước chừng một phần ba đã nhìn thấy một mảnh lôi điện trận thông qua nước biển bao trùm tất cả thùng thuốc nổ liên đối lấy c ự trong thùng gỗ to thùng thuốc nổ sau đó một trận pháo hoa xuất hiện có thể khẳng định thùng gỗ bên trên phổ xi băng hải tặc thành viên h ẳ n là toàn viên chó mang theo trên bờ gieo họ, huýt sáo phổ xì băng hải tặc các thành viên tựa như là bị khẩn cấp đóng lại một cái van đồng dạng tiếng cười tiếng huýt sáo tiếng hoan hô im bặt mà d ừ n g vậy vậy người là làm sao biết thùng thuốc nổ sự tình trực tiếp sát chiêu cứ như vậy bị phá hư sao thùng bên trên người cũng bị nổ ngay cả cặn cả cũng không còn đi lần này chúng ta sẽ không đá chúng thiết b ả n đi nói cái gì ủ dũ nói liền xem như đạo thứ nhất sát chiêu không có cán bộ của chúng ta hoặc cũng không phải ăn chay thúng chi còn có ngư nhân còn có chúng ta chín trăm hai mươi trận kinh nghiệm tại làm sao có thể bại bởi những người này một cái phổ xi băng hải tặc thành viên một câu khích lệ lập tức làm cho tất cả mọi người lần nữa sôi trào lên những cái kêu bởi vì david tranh bá thi đấu mà gia nhập hải tặc đều tại âm u nghĩ đến các ngươi dựa vào cái gì không bị bọn hắn tính toán bị thương tổn không thể chỉ có chúng ta cho nên phổ xi băng hải tặc cố lên không thể không nói lòng người có đôi khi hoàn toàn chính xác rất hiểm ác mà cái này còn xa xa không phải nhất hiểm ác nhất hiểm ác chính là kêu hai chiếc dụ hoặc chi thuyền trên một con thuyền tất cả đều là đồ ăn miễn phí cung cấp cho vị ăn vị trong nháy mắt luân hãm trên một con thuyền toàn đều là mỹ nữ miễn phí cung cấp cho sản gì chơi sản dị trong nháy mắt l u ô n hãm lệ i ậ n hắn không tranh sản dị ngươi cái tên này sao có thể bởi vì chân trắng cùng chỉ đen liền l u ô n hãm nhưng nơi này các tiểu tỷ tỷ ổ n thật rất lớn ngớ ngẩn vậy cũng làm ê hoặc ngươi mau dậy t h lên để ta giúp ngươi đ o ạ n hậu b à n h lệ vừa dứt lời nã mị một đấm nện vào trên đầu của hắn biến thân cá mập mặt nguyên lai muốn cho sản dị rời đi ngươi lên sao hôn đản tiếp tục đi tới a hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử Thần dữ chương ủ a Ban Duyên là c u thuần y ệ việt n chàng trai không ngừng nỗ một trai về v kể lực ợ t l một trăm bảy mươi lăm chiến tranh thành lũy mẹ gì? lễ bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đi tới sán dĩ vì còn có sổ rổ có bất ngờ hai đôi tổ hợp cũng rất nhanh tiếp tục đi tới chẳng qua trước mắt sắp xếp đệ nhất đệ nhị vẫn là phổ xí băng hải tặc đội t r ư ở n g pop bởi vì nàng cái kia tổ hợp có một cái ngư nhân còn có một đầu cá mập đầu kia cá mập phụ trách kéo thuyền người cá kia phụ trách hoạch thì phụ trách một mình mỹ lệ Mà mẹ này gì bên l i ề trước ó cô độc, chỉ mắt ộ t mình h xếp hạng thứ nhất chính là mũ dơm đoàn tàu mẹ di cái này có thể từ thuyền biến thành thuyền người quái vật khổng lồ mặc dù nhắc nhở về lại dùng tốc độ khó mà tin nổi tại đi tới nhưng hắn thứ nhất có thể bảo trì ở a chúng ta có thể nhìn thấy phổ s、si、ì băng hải tặc các thành viên đã phát hiện đuổi không kịp bắt đầu chuẩn bị xạ kích tàu mẹ d ì thuyền để hắn cưỡng ép bỏ thi đấu bởi vì mẹ d ì hoàn toàn chính xác do a người n cho nên tham dự trận đấu này phổ s、si、ì băng hải tặc rất nhiều người bọn họ đều là phụ trách giải quyết mẹ d ì mỗi ba người một tổ mỗi tổ đều có một môn cũ k ỹ dạng đơn giản hỏa pháo khoảng t r ừ n g mười mấy tổ người còn có đại lượng súng ngắn cùng vũ khí lạnh trên bờ phổ xì、si、băng hải tặc khán giả lần nữa phát ra g e o họ thùng thuốc nổ không có có thể giải quyết đá hỏa pháo tổng không thành vấn đề đi bằng h ư u của ta liền tham gia trận đấu lúc trước hắn thế nhưng là chúng ta trên thuyền pháo thủ bắn pháo nhưng lợi hại nhưng đối phương dù sao cũng là cái quái vật ta có thể hay không không giải quyết được cái này cũng không phải đánh trận sợ cái gì chỉ cần đánh nát quái vật kia dưới lòng bán chân thuyền hắn liền bị ép rời khỏi so tài đến lúc đó giải quyết hết cái này uy hiếp lớn nhất chúng ta liền thắng chắc đúng a ha ha ha phổ xi băng hải tặc khán giả phá lên c ư ờ i nhưng rất nhanh điện thoại trùng truyền đến người chủ trì tường thuật trực tiếp chơi ạ cái này tàu mẹ gì trên thân vậy mà lít nha lít nhít có nhiều như vậy pháo khoảng chừng ông trời của ta chiếc thuyền này là một chiếc chiến tranh thành l ũ y a khán giả tiếng cười im bặt mà dừng ba ba mươi khẩu pháo hiện trường hiền lành tiểu mẹ g ì tuyệt không n g h ĩ đối với những người này làm cái gì hắn chỉ là ghi nhớ b ề một câu đối bất luận cái gì đối với hắn nã pháo người đều không cần thủ hạ lưu tình cho nên đám người này nhắm chuẩn chính là mẹ g ì dưới chân thuyền mà mẹ g ì trên thân thể mấy chục khẩu pháo nhắm chuẩn lại là tất cả phổ xỉ băng hải tặc thành viên một giây sau phổ xỉ b ê n g hải tặc thành viên Tự mang khống pháo cùng nhắm chuẩn. thế ự là, đi là trong vòng năm giây mẹ dì dùng ba mươi khẩu pháo đôi cứng mới đối với hắn phát xạ hỏa pháo một khu vực như vậy tiến hành ba lượt hành tạc đây là mẹ dì không muốn lãng phí quá nhiều đạn pháo nếu không trong vòng năm giây hắn vẫn có thể khống chế đổi đạn tốc độ bắn nhanh mười hai vòng các loại mẹ dì đánh xong thu hồi đại bộ phận hạng pháo chỉ còn lại có phía sau hai cái to lớn hạng pháo như cũ chất phác đáng yêu tiếp tục khu động thuyền đi về phía trước trên trời người chủ trì đã không có cách nào tiếp sóng cả người há to miệng một câu đều nói không nên lời chúng ta đây là gặp quái vật gì à liền bắn mấy nổi giận tháo kết quả đối phương liền cho tới bên này mấy sóng hỏa lực tẩy địa hiện tại khói tan đi trên mặt biển ngay cả khối tấm ván gô ố đều không thừa liền có thể trông thấy m ả n g lớn đỏ nước biển cùng đại lượng cặn bã để mẹ g ì làm thành như vậy không có bất kỳ người nào còn dám ra tay với mẹ g ì cho dù là phổ xỉ cũng thế khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh sợ cũng bị đánh nổ ngay cả cặn cũng không còn bất quá không xuất thủ về không xuất thủ phổ xỉ cũng không cho rằng g i a hỏa này có thể thông qua phía trước phổ xỉ âm thiếu coi như cái quái vật này nhanh cũng vô dụng phía trước cũng không phải hỏa pháo đủ nhiều liền có thể đi qua tại đầu này vởn quanh trường liên đảo đường thuyền bên trên có hai cái chúng sinh bình đằng hải vực một cái chính là một mảnh rừng san hô cái thứ hai chính là rừng san hô đằng sau rán chặt lấy liền có một cái cự đại hải dương vòng xoáy cái thứ hai không cần nói nhiều hải dương vòng xoáy có bao nhiêu đáng sợ là người đều biết cái thứ nhất rừng san hô bên trong có đại lượng chính phản hải lưu cái này giống như là một chút vượt quan trò chơi đồng dạng ngươi không biết đối mặt là chính chuyển ngượng ngươi đi vào hải lưu vẫn là đảo ngược để ngươi chuyển ra hải lưu có đôi khi hai loại hải lưu còn có thể cùng tiến tới kia liền càng sàng khoái bất quá nếu là có rất lợi hại hoa tiêu nơi này liền thành một cái khu nghỉ ngơi vực liền xem như không cần mái trèo cũng có thể tùy tiện thông qua phồ xỉ chợ ở mảnh này dừng san hô cái k h á c trên bờ mặt mũi tràn đầy âm hiểm trợ lấy nhìn quái vật kia bởi vì hải lưu mà rơi vào trong biển nếu là trái ác quỷ năng l ư ợ giả chỉ cần rơi vào trong biển liền mang ý nghĩa mất đi sức chiến đấu nghĩ đến nơi này p h ổ x í liền nhịn không được cười lên phất phất phất phất chất p h á t ngay thẳng tiểu mẹ dì không biết đi theo hắn tại trên bờ chạy nam nhân kia vì cái gì cười chỉ biết là hắn cười thật là khó nghe a thế là chuyển động thủ bên trên mỏ neo thuyền tiện tay văng ra ngoài mỏ neo thuyền bên trên là có xích sắt cho nên mẹ dì tại tinh xảo k h ô n g chế mỏ neo thuyền đính tại phổ x í bên cạnh thân về sau máy đĩa kéo một phát mỏ neo thuyền liền đem phổ x í trực tiếp kéo hướng về phía chính mình ngay tại vì có thể đoán được mẹ dì rơi xuống nước hình tượng mà mừng thầm phổ xì cười đáp một nửa đột một cảm giác có đồ vật gì đính xích xích cũng không kị liền cảm giác cảm có phô g ì toàn bộ hành trình mộng bước tiến vào trong biển vì cái gì a người cởi thật là bị ổi ta không thích phô xì người ưng ô cục lỗ cuối cùng nếu không phải thủ hạ cái tia tên là hamburger coi như trung tâm vội vàng xuống biển cho hắn cứu đi lên hắn đã sớm lạnh phô xì che lấy eo của mình tử cắn răng nói đáng chết về người Ta quân tử báo thủ một vạn năm không mượn mời đọc siêu phẩm chương một trăm bảy mươi sáu dùng tuổi thọ chơi đ ừ a hoàng ca chép vàng vương tiến hóa mẹ dì sau lưng mở ra không ít lô thông hơi phía trên lắp đặt không còn là bờ dì ô mà là zdo h nổ phi thuyền sở dĩ bay được lên cũng là bởi vì lắp đặt trọn vẹn hai trăm linh mai zdo hắn sức gió cũng là bờ dì ô mấy lần trước đó mẹ dì lắp đặt bờ dì ô thời điểm chỉ là ngắn ngủi phi hành một đoạn thời gian hiện tại hắn có thể trực tiếp giống như ý rồng man bay lên chỉ gặp mẹ g ì chất phác đáng yêu đem dưới chân thuyền lớn vác lên v a i sau đó bay qua mảnh này dừng san hô liên đối lấy phía sau hữu du mạ k ý đều không nhìn thẳng bay thẳng hướng điểm cuối cùng phồ xì cả người đều hóa đ a sao làm sao có thể lại còn có loại thuyền này thuyền sở dĩ xưng là thuyền cũng là bởi vì thuyền là trên mặt biển đi không phải dùng bay đó a một bên thủ hạ hamburger phốc phốc phốc n ở nụ cười l ã o đại có loại thuyền gọi phi thuyền phi t h h x a i chân mềm n ú n lại quỳ dạp xuống địa ta thậm chí ngay cả điều này cũng không biết giá hỏa này tâm quả thực quá yếu đuối bất quá cũng chính là yếu ớt có kia chiếc biết bay thuyền tại phổ xì băng hải tặc không có khả năng thắng vậy cũng chỉ có thể ảnh hưởng một chút người phía sau bởi vì tranh tài là ba t r ậ n chế mà mỗi người chỉ có thể ra sân hai lần cho nên chỉ cần có thể tại trận này kích thương lời của đám người kia đằng sau bọn hắn khẳng định cũng vô pháp tham dự đến lúc đó hay là hắn thắng phất phất phất phất phổ xì âm hiểm cười nhìn về phía phía sau thuyền phổ xì thuyền viên đông đảo truy kích mẹ di bất quá là một bộ p h ậ n thôi phía sau mới là đại bộ đội chúng tiểu nhân vung tay đi làm đi phổ xì hô to trong lúc nhất thời nguyên bản còn tại cùng mũ dơm đoàn mấy chiếc thuyền sống trung hòa bình thuyền nhao nhao từ bỏ c h è o thuyền thi đua từ trên thuyền móc ra xuống pháo còn có đủ loại vũ khí lạnh lệ trên chiếc thuyền này có hắn còn có d o bin cùng n a mi nhưng bệ không chút nào hoảng thậm chí đều không xuất thủ khi có người nhằm vào bọn họ thời điểm đại lượng đạn đạn pháo đánh tới lại tại tiếp xúc đến thuyền bên ngoài một mét không khí lúc trực tiếp chân ra lệ nợ nụ cười nói thật hắn căn bản vốn không lo lắng trận đấu này thất bại bởi vì thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn sở dĩ tham gia trận đấu này thứ nhất là bởi vì hắn nhiệm vụ này nguyên nhân thứ hai thì là ngớ ngẩn thuyền trưởng đáp ứng xuống cái này thứ ba nha vừa vẫn đã trải qua một trận sở kỳ ạ chi chiến hơi chơi cái trò chơi thư giãn một tí không phải thật có ý tứ nha b ệ tranh thủ thời gian giải quyết bọn chúng a cái này đối với người mà nói rất nhẹ nhàng a nạ m i chắp tay trước ngực hậu cùng không biết sử dụng năng lực có phải thật vậy hay không phải dùng đặc biệt thủ thế liền cùng kết tấn đồng dạng trước đó cũng không gặp nạ m i dùng trái xú bệ xú bệ no mi thời điểm dùng năng lực này a nạ m i hiện tại ngươi phát động trái cây năng lực nhất định phải làm như vậy a nạ m i lắc đầu không cần a chỉ là như vậy có thể để cao tà chuyên chú độ không đúng hiện tại nói là những n à y thời điểm a ngươi mau ra tay a d ỗ u bin ngược lại là một mực rất bình tĩnh trên thuyền đọc sách cho dù đằng sau tới truy binh cũng vẫn tại đọc sách treo thuyền sự tình là từ nàng trái cây năng lực chế tạo hai cái cánh tay tại trèo thuyền không thể không nói năng lực này quá thuận tiện v ớ i nước h ả o h ả o ta cái này động thủ l u bệ nhìn phía sau đám kia nát khoai lang thối cà chua căn bản không làm sao có hứng nổi vận dụng thực lực chân chính suy nghĩ một chút l u bệ quyết định rút cái mù hộp liền quyết định là ngươi triệu hoán một cái vòng sáng bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả phổ xì、sì、băng hải tặc thành viên trước người đây là cái gì đối phương là trái ác quỷ năng lực giả a khả năng đều cẩn thận tất cả hải tặc trận địa sẵn sàng đón quân địch cuối cùng vòng sáng biến mất một con cô kén lấy lông xanh trùng hùng hùng hổ hổ, hổ tiến vào trong biển trang diện một lần phi thường xấu hổ phô s i hải tặc mà hắn có phải hay không xem thường chúng ta cái này thứ độ gì chơi hắn trong lúc nhất thời súng pháo bao trùm càng thêm h u n g mãnh nạ bi nhanh h ỏ n g mất mặc dù từ sở ký ạ xuống tới về sau hắn cũng đang tiến hành đập huấn tăng thực lực lên nhưng nào có nhanh như vậy à cái này trượt ra hết t h ể cái lồng không bị người công kích trạng thái hắn có thể kiên trì một giờ có người công kích cũng liền mười phút đồng hồ đi kết quả lễ lại còn ra bên ngoài ném côn chúng chơi ngươi có phải hay không muốn nhìn ta chết đi ngươi mới động thủ a thật có lôi thật có lôi lần này là ngoài ý muốn có câu nói rất hay lại một không lại hai nói bé liền tranh thủ bàn tay hướng phía sau triệu hoán vòng sáng xuất hiện lần nữa nhưng lần này hải tặc bọn lâu la không phải đặc biệt sợ hãi chỉ là tại cảnh giác vòng sáng biến mất lần này triệu hoán b ổ kẹ mẩn quả thực không tệ thực lực mạnh mẽ lớn nhăm rắn thân thể khổng lồ để tất cả hải tặc lâu la đều giật mình kêu lên mà lại tảng đá thân thể để bọn hắn công kích cũng hoàn toàn vô dụng liền là có một cái vấn đề nhỏ lớn nhăm rắn tới cũng nhanh chấm cũng nhanh v y vũ hạ kỳ lớn nham rắn tại sáng lên cái giống về sau liền chìm vào đ á y biển trang diện hai độ phi thường xấu hổ B. ệ nạp bị âm thanh hô tôn b ệ vớt c ầ m trực đạo đáng tiếc cái này nếu là trên đất bằng con rắn này nhất định có thể đoàn d i ệ t đối diện tất cả mọi người nhưng đây là tại trên biển ngươi đến cùng có thể hay không chăm chú một điểm nạp bị gầm thét tốt a tốt a tục ngữ nói tốt lại một không lại hai lại hai không còn ba quá tam ba bận tam tam không ngừng ngươi lại nói có tin ta hay không chết cho ngươi xem triệu hoán lệ dùng hôm nay một lần cuối cùng triệu hoán cơ hội phộ xi hải tặc nhóm đã hoàn toàn không sợ thứ này liên la thuần bộ dán hàng trong thì ngon mà không dùng được c á quả nhiên lần này triệu hoán ra một đầu cá chép màu vàng đẹp mắt là thật gỡ đẹp mắt đáng tiếc không có gì dùng linh tinh hoàng cá chép vàng vương bay nhảy lấy tiến vào trong nước hải tặc nhóm cười ha h a nạ mỹ dứt khoát thu hồi năng lực hướng trên thuyền một nằm mệt mỏi hủy diệt đi lệ ngươi hôn đản này chết ta cũng muốn kéo ngươi xuống nước lệ thở dài thật có lội a ta cũng không nghĩ tới hôm nay vận khí kém như vậy nói từ trên trời giáng xuống xuống tới một thanh truy mang theo lôi đỉnh cùng phong bạo vọt tới bề trong tay tiếp xuống ta sẽ chăm chú phô sĩ hải tặc nhóm lần này mới chăm chú quả nhiên phía trước đều là tại khôi hải đây mới là người kia trạng thái mạnh nhất đều công kích cho ta chúng ta đoạt cái tiên cơ p h ổ xí hải tặc cùng b ể đều không có chú ý tới rơi vào trong b i ể n con kia kim sắc cá chép nhỏ trên thân chính lóe ra ánh sáng chính làm b ể chuẩn bị ném ra truy giải quyết hết chỗ khi có người p h ổ xí hải tặc mười mấy đầu thuyền nhỏ ở giữa bỗng nhiên dâng lên trùng thiên của nước một đầu màu đỏ bạo lý long vọt ra thay đổi cá chép vương lúc nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương nổi giận bạo lý long đối những n à y vừa rồi chế rêu hẳn đám bỏ đi phun ra phá hư chết sạch trong lúc nhất thời toàn bộ trên đại dương bao la rất rưỡi, đều bị thanh không xuyên việt tu tiên thế giới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 những người còn lại tiền thưởng đều rất thấp t á làm sao lại toàn viên quái vật đâu p h ổ xi liền mắt thấy mình tất cả dây dưa mũ dơm đoàn thành viên tất cả đều bị bạo lý long từng cái phun đến ngay cả c ậ n cũng không còn sau đó mũ dơm đoàn mấy chiếc thuyền thoải mái nhàn nhã hướng về phía trước vạch tới p h ổ xi bỗng nhiên minh bạch có thể sử dụng súng pháo cùng có thể khởi xướng chiến đấu loại này bàn ngoại chiêu đối lại trước bọn hắn gặp gỡ băng hải tập mà nói là h è n hạ nhưng gặp được mũ dơm đoàn về sau hắn mới phát hiện bọn hắn vẫn là quá thiệt lương bọn hắn chỉ là hẹn hạ đi phá hủy người ta thuyền đám người này lại là chạy phổ xì、si、băng hải tặc chỉ sợ không thừa nổi mấy người đi phổ xì、si、đã bắt đầu hối hận nhưng nội tâm của hắn vẫn là có một tia chờ mong bởi vì đám người này mạnh là một thanh kiếm hai lưới đằng sau còn có hai trận đấu mà lại hai trận đấu bên trong đều không cho phép ngoại nhân ra sân nói cách khác cái kia thuyền người quái vật không thể lên trận đầu kia bị triệu hắn đi ra hải lòng quái vật cũng không thể ra sân hắn vẫn là có hy vọng thắng lợi mà một khi thắng vậy hắn coi như có thể chọn lựa đối phương thuyền viên đến lúc đó liền xem như phổ xì、si、băng hải tặc g á c rời lâu la toàn đều chết sạch chỉ cần đem đối diện cường già thắng đến đây hắn phổ s i băng hải tặc chỉ sẽ trở nên càng mạnh phổ s、si、ỉ nghĩ như vậy có thể nói là trong sự sợ hãi xen lẫn hưng phấn trận đầu đã thua tiếp xuống liền nhìn thứ hai ba t r ợ n rất nhanh người chủ trì tuyên bố tàu mẹ g ì cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng theo sát phía sau là phổ s i băng hải tặc còn sót lại ba chiếc thuyền một trong chờ đội trưởng hoặc cùng ngư nhân chiếc thuyền kia còn có hai chiếc theo thứ tự là cung cấp rượu thịt cùng cung cấp mỹ nữ hoặc cùng ngư nhân hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi may vừa rồi không có đi theo hỏa pháo đội đối tàu mẹ dì động thủ và không bọn hắn hiện tại ngay cả cặn cũng không còn ai kết thúc ca vì trong tay n â n một tô mì từ khi biết được tàu mẹ g ì dẫn trước về sau lại trông thấy bảo lý long thanh không tất cả chứng n g ạ i hắn liền bày nát thuyền của mình cũng không cần trực tiếp đợi tại cái kia có cư rượu phòng phổ xỉ băng hải tặc trên thuyền ăn lên mặt xô dô cũng thế ở một bên từng ngủ từng ngủ uống rượu có tờ trong tay một chuỗi đường hồ lô ăn chính vui vẻ sàn g ì thì t r ầ m luân tại các tiểu tỉ tỉ thế tục vẻ đẹp để bệ có chút hâm mộ nghĩ muốn gia nhập trong đó làm thế nào đi đều trượt bất quá nói tóm lại lúc này mới có trò chơi không khí nhà liền là vui vẻ thua cái gì sẽ bị cướp đi thuyền viên người con nào mắt thấy, thấy chúng ta thất bại lý, đừng có lại ăn. lên bờ đi chọn đối phương thuyền viên vì không thôi một ngụm nốt u mất tất cả mặt hấp tấp đi theo mọi người cùng nhau xông lên bờ tàu mẹ g ì hướng mọi người đi tới ở sổ cái thứ nhất nên đón tiếp lấy lớn tiếng khích lệ lên mẹ g ì liền ngay cả sổ rỗ đều hiếm thấy đối mẹ g ì biểu thị ra tán thưởng mẹ g ì thật thả gãi đầu một cái kỳ thật ta cũng không có làm cái gì rồi nhìn mẹ g ì toàn bộ hành trình phô xì、si. uy nhóc mũ dơm đừng l ề mề tranh thủ thời gian đến chọn lựa còn muốn bắt đầu trận tiếp theo tranh tài phô xì、si、hô lần lúc này vì mới chú ý tới bên này phô xì、si、băng hải tặc các thành viên đã trận địa sẵn s à n g đón quân địch trên mặt mọi người đều có một loại bi tráng. nhất là cái kia gọi bọt nữ nhân càng là trong mắt có nước mắt tựa hồ là đang sớm vì muốn cùng đoàn đội phân biệt mà lưu lại nước mắt lệ tắt lưỡi này nương môn tự luyến trình độ cùng na mỹ không kém cạnh á còn có kia cái bờ mông đầu phổ xỉ vì cái gì cũng cùng cô nương kia một cái biểu lộ a bất quá hắn trên mặt so cái kia gọi bọt còn nhiều hơn một loại biểu lộ tựa hồ là không muốn bởi vì ta là một đoá k i ể u hoa mà thương tia ta khá lắm ra hỏa này không phải là có chút gì kỳ quái nhỏ đam mê a rất nhanh vì làm ra lựa chọn trực tiếp bỏ qua cái mông này đầu còn có cái kia gọi bọt n ư n g ô n mười phân bốc đồng lựa chọn vừa rồi lôi kéo ha ha ha tên kia còn rất có ý tứ vật nhỏ dáng dấp thật độc đáo hoàn toàn chính xác l ư ợ bệ cũng là lần đầu tiên gặp tự mang làn da cám ập trên thân còn có tinh t i n h trạng bức h o ạ rất có ý tứ hẳn là một cái hy hữu chủng loại lựa chọn xong chiến lợi phẩm về sau trận thứ hai kỹ thuật bóng c h i ế n chính thức bắt đầu ra sân người làn bệ vì còn có sán gì đây cũng là cân nhắc đến mỗi người chỉ có thể ra sân hai lần ngay từ đầu cũng không biết trận đấu này là thế nào cho nên liền cho trận thứ ba người lưu lại một cái xồ rồ người vĩnh viễn có thể tin tưởng xồ rồ trận thứ hai là kỹ thuật bóng nhưng nói là chơi, bóng, liền là chơi người một người trên đầu cố định cái cầu đến làm cầu người quy tắc của trò chơi liền là đem đối phương cầu người đánh vào cầu môn bên trong quả cầu này cửa là cái lớn bơi lội vòng để dưới đất nói cách khác người nhất định phải đem đầu của đối phương nhấn tiếng cái kia lớn bơi lội trong vòng mới xem như chiến thắng mà phổ xỉ sở dĩ cho rằng trận thứ hai hắn có thể thắng cũng là bởi vì trận thứ hai hắn cử đi trận chính là hai cái cự nhân một cái toàn thân lục sắt trên bờ vai có tâm chắn tiểu cự nhân một cái chân chính ngư nhân cự nhân cái cuối cùng thì là đi theo phổ xỉ bên người kia thủ h ạ hamburger thích p h ố p h ố ư ờ i cái này tổ hợp vừa vào sân sản dĩ liền biết trước kia người đều là thua ở nơi nào liền xem như trận đầu thắng trận thứ hai cũng tất thua không thể nghi ngờ bởi vì làm cầu người cái kia là lớn nhất ngư nhân cự nhân mà tại b ể bên này làm cầu người là sản dĩ đơn giản tới nói trận đấu này chơi liền là sản dĩ cùng đối phương cái kia lớn nhất ngư nhân cự nhân kia cái nào chơi rất hay không phải liếc qua thế ngay cho nên bên sân vây xem các thành viên quét qua trận đầu vẻ lo lắng hoan hô bởi vì sớm đã xác định ra sân người là không thể sửa đổi cho nên hiện tại cũng không thể đem mẹ gì thay tới dẫm đánh bọn hắn sống nát bọn phô xí hải tặc nhóm lớn tiếng hô hào sân khách tác chiến rất dễ dàng ảnh hưởng tâm tình nhưng trên trận ba người không chút nào không hoảng hốt sạn gì đốt điếu thuốc không có gì bất ngờ xảy ra thanh này có lẽ còn là sẽ xảy ra ngoài ý muốn đi lựa không quan trọng nói vậy cũng chớ làm chơi đ ù a làm đánh nhau mà đối đ ạ i tốt vì cho lựa vung ra m ộ ư ơ i loại đồ ăn vì một ngụm ba đầu heo toàn bộ n u ố t vào sau đó lựa một phương này cũng có cự nhân trong sân tiếng hoan hô mai nở hai độ im bặt mà d ừ n g tại đối phương còn có chút mộng bức thời điểm l ự trực tiếp hóa thành lôi điện bọt tới cái kia tên là hamburger ra hỏa trước người bắt đầu ngươi đang nhìn đây hamburger t r ừ n g lớn mắt tốc độ thật nhanh n g ư ơ i cầm truy làm gì b ệ ánh nắng ủy sổ ngươi không phải cầu a ta không đúng a ta nói ngươi là ngươi chính là đi ngươi hai tháng liên tiếp lọt top m ộ ư ơ i đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương một trăm bảy mươi tám tiếng còi a gõ bên trong sao tiếng còi a hamburger bị trực tiếp nện lên trời mặt khác hai cái tự nhân thậm chí đều không có phản ứng kịp các loại hamburger xuống đất thời điểm lấy ngã lộn nhào tư thế chính chính tốt rơi tại cái kia trong vòng hamburger chậm rãi đứng lên hô to ta không phải cầu người a người đánh nhầm lệ hóa thành lôi đình bổ vào bên cạnh hắn đem trên mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ làm sao tranh tài không có kết thúc a ta đây không phải đem cầu đánh vào không rồi sao đều nói ta không phải cầu người người đánh ta có làm được cái gì không có khả năng các ngươi h è n h ạ như vậy khẳng định đem chân chính cầu người rời đi nói không chừng ngươi liền là chân chính cầu người lệ mặt mũi tràn đầy ta không nghe ta không nghe ta không nghe một cái tay cầm hamburger đầu liền hướng trên mặt đất nện rất bóng rất bóng dứt bóng hamburger mơ hồ không rõ hô ta thật không phải cầu người a lệ giơ lên m á u me đầy mặt hamburger nhìn về phía người chủ trì hắn thật không phải người chủ trì hai chân phát run dùng phát run thanh âm nói không không phải xin chú ý quy tắc trò chơi chỉ có trên đầu đội đầu cái kia mới xem như cầu người lệ tiện tay đem đã không có cách nào động đậy hamburger ném xuống đất n g ư ờ i nói sớm đi quả bóng kia người nhất định là tên kia đúng không lệ chỉ hướng mặc áo x a n h phục tiểu cự nhân ban đầu vị này tiểu cự nhân trên mặt còn mang theo tàn nhẫn đâu hiện tại đã đầu đầy mồ hôi lạnh trông thấy lệ chỉ hắn vội vàng khoát tay không phải ta không phải ta cầu người là hắn lệ vẫn như cũ lắc đầu không có khả năng các ngươi thuyền trưởng thật sự là rất ưa thích dở cho mưu kỳ kế quá hèn hạ không có khả năng tin tưởng các ngươi cho nên một đạo lôi bổ vào màu xanh biết tiểu cự nhân bên người tiểu cự nhân phản ứng cũng không t ệ lắm vô ý thức dùng trên bờ vai tầm chắn tới chống đỡ hắn gái kia tầm chắn là có thể mọc ra gai nhọn nhưng bang em t hai à em t hai liền là t ố t đầu vì lúc này cùng người cá k ê u cự nhân đánh lên hắn mọi người luôn luôn tương đối bất tích cho nên b ệ dự định mau chóng dẫn bóng một cái búa đem áo xanh phục tiểu cự nhân n g h lên trời một đoạn ngắn về sau sản dì tìm đúng cơ hội một cái sổ dựng ậ p thụ lên trời sau đó tới một cước từ trên trời dáng xuống cước pháp đem hắn đạp xuống dưới v à n g t r ứ n g trên mặt đất bị nện ra một cái hố sản dì hiển nhiên rất hiểu bệ sáo lộ thế là cầm lên cái này áo xanh nhỏ cự đầu người e o lấy hắn liền đi hướng về phía đối phương cầu môn cầu môn trước sản dì lộ ra một cái hạch thiện mỉm cười n g ư i là cầu người a áo xanh tiểu cự nhân như vừa rồi hamburger đồng dạng thất kinh hô to không phải ta thật không phải là đừng sợ thử một chút thì biết nói sản dì nhấn lấy nhỏ cự đầu người liền hướng trong hộ nhấn vừa rồi hamburger đầu ném ra tới hố t i ế người một ớ c l à quên sao bọn gia hỏa này là như thế nào xào trá khẳng định là người chủ trì kia tại cùng hắn hùn vốn hướng gạt chúng ta người chủ trì kia thường xuyên thổi hát tiếu đối với những ngày hắn người một nhà hắn từ trước đến nay làm ở một con mắt nhắm một con mắt ta hận nhất tại trên sân bóng thổi hát tiếu cùng đá giả cầu ra hỏa để cho ta lại đi thử một chút nói lệ nhấn lấy cái này áo xanh nhỏ cự đầu người lại đi trong hố liên tục đập mấy chục cái bắt đầu tiểu cự nhân còn rất kiên cường ta không phải cầu người ta thật không phải đằng sau ta là ta là được rồi đừng đập lệ cùng sạn gì nói ngươi nhìn ta liền nói hắn là nhưng người chủ chỉ làm sao không thổi chúng ta thăng cái c ò i đâu thời khắc này người chủ trì đang ngồi lấy chim sẻ lớn bay ở trên trời run l y bẩy nhưng hắn vẫn là có điểm mấu chốt đây không phải cầu người hắn liền không thể thổi mũ dơm đoàn thắng chạm canh gác trên mặt đất áo xanh tiểu cự nhân tâm tính đều sập ngươi mẹ nó ngược lại là thổi a người chủ trì do dự một chút thật có lỗi a chúng ta muốn công bằng công chính tiểu cự nhân t r ừ n g lớn mắt có loại chết không nhắm mắt cảm giác ta tới ngươi công bằng công chính b ệ thở dài đ ừ n g vùng đấy ngươi mặc dù thừa nhận là cầu người nhưng là người ta không tiếng còi a nhất định là chúng ta dẫn bóng cường độ còn chưa đủ đến sẵn gì giút ta một tay không biết có không có người thấy tháng ngày nước n g n gạo nếp bánh ngọt một người cầm truy nện một người khác tay dính nước đi lật đánh hiện tại tràng diện liền rất giống rốt cục tiểu cự nhân không cam lòng ngẩn ra đi không thể không nói cự thể chất của con người liền là tốt cái này đều không cho hắn đầu nện nát sản dị thở dốc một hơi vung ra chân không thể không nói là tên hán từ a b ệ cũng chống đ ợ i eo của mình đúng vậy à ai sản dị ngươi nói có phải hay không chúng ta thật sai lầm chân chính cầu người là bên kia cái kia a sản dị một bộ rất kinh ngạc bộ dáng thật sao chẳng lẽ bọn hắn thật không có chơi tâm nhãn cầu người liền là trên đầu đội đầu cái kia trên mặt đất ngất xịu đi hamburger cùng áo xanh t i ể u cự nhân nếu như tỉnh lại lời nói hẳn là sẽ cảm động c h ó n g đi qua đi hắn rốt cục đã hiểu xem ra là l ũ nhẹ gật đầu đối trên trời người chủ chỉ giơ ngón tay cái lên tốt một cái công bằng công chính đồng đội đều sắp bị nện chết không nhắm mắt cái này cái cõi chết sống liền không thổi chân nam nhân l ũ cùng sạn d ì liếc nhau một cái mang theo hạch thiện tiếu dung đi hướng ngư nhân cự nhân lúc này giữa sân đã triệt để trầm mặc bên kia cùng phỉ chiến đấu ngư nhân cự nhân làm sao có thể không nhìn thấy tình huống bên này liền xem như không nhìn thấy tiếng kêu t r n hắn cũng nghe được gặp ai nhìn xem sạn di cùng l ũ hướng hắn đi、tới. hắn cũng cảm giác giống như nhìn thấy hai ác ma đồng dạng các ngươi không được qua đây a ngư nhân cự nhân vốn đang có thể cùng phí qua hai chiều hắn người khổng lồ này thân thể s á t thực rất chiếm tiện nghi nhưng bên kia kia hai cái quá tàn bạo ngư nhân cự nhân từ bỏ cùng phí chiến đấu dứt khoát mình x o n g về nhà mình của môn một đầu đỉnh đi vào l ẹ cùng sạn gì thấy thế một cái đốt đ i ề u thuốc n g n bước phách lối bộ pháp đi hướng lấy đầu đ o ạ t địa ngư nhân cự nhân một cái khác thì là huýt sáo chuyển meo meo trụ y cực kỳ giống hai cái chuẩn bị đùa dỡn h à lành cô nương tiểu lưu manh trên trời người chủ trì thấy thế vội vàng thổi lên cái cỏi sau đó hô to tranh tài kết thúc mũ dơm đoàn thắng tranh tài kết thúc các ngươi không thể độc thủ lệ cùng sản d ì nhao nhao nhìn lên bầu trời người chủ t r í sách nhàm chán lệ thu hồi meo meo chủ ý quay đầu hưng phấn đối phổ xì nói trận thứ ba trò chơi cũng cùng trận này trò chơi đồng dạng chơi vui đúng không nhanh bắt đầu đi trước không chọn người chờ sau khi kết thúc cùng một chỗ ta đã không thể chờ đợi phổ xì nhìn xem bệ hạch thiện tiếu run run g dậy hai trận nhưng mỗi người chỉ có thể bên trên hai trận trận thứ ba các ngươi lên không được lệ con mắt lấp lóe qua một tia điện quan ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa ta không nghe rõ phổ xì hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với trận đấu thứ ba không có phổ xỉ trực tiếp đầu bởi vì trận đấu thứ ba phổ xỉ khẳng định là muốn lên sàn mà trận đấu thứ ba nói là chơi vòng trượt nhưng trên thực tế cũng cùng kỹ thuật bóng trận này đồng dạng là chiến đấu làm chủ nói trắng ra là liền là bay trong xe đạo cụ thi đấu nhìn trận thứ hai ba người hạ tràng phổ xỉ quả quyết lựa chọn đầu hàng cái gì hải tặc tôn nghiêm hắn từ bỏ nào có mệnh trọng yêu a cái này khiến cho sổ dầu còn có chút khó chịu trận thứ hai n h ì n bệ cùng sản gì chơi vui vẻ như vậy hắn cũng muốn chơi một chút kết quả phổ xi、si、cái sợ hàng trực tiếp đầu còn đi nhưng không có cách người ta ném đều đầu cũng không thể lôi kéo người ta tiếp tục tranh tài rồi cứ như vậy trận này david tranh bá thi đấu phổ xi、si、băng hải tặc đem toàn bộ băng hải tặc bại bởi mũ dân đoàn màn bệ bên này nhiệm vụ cũng hoàn thành tâm tình của bọn hắn đích thật là băng tấu h thấu, thấu. phổ xì băng hải tặc thuyền trưởng phổ xì cùng mấy cái cán bộ ông cùng một chỗ khóc thành một đoàn nhìn về phía bệ bên này á n h mắt rất có một bộ cầm thú các người tới đi ý tứ đáng tiếc v ỉ ngoại trừ đối đầu kia cá mập con cá cảm giác điểm hứng thú bên ngoài đối phổ xì băng hải tặc toàn viên đều không làm sao có hứng nổi kia cái bờ mông đầu trái cây năng lực hoàn toàn chính xác còn rất khá nhưng dáng dấp quả thực h è n h ọ n vì căn bản vốn không lớn cuối cùng vẫn làn bệ ra mặt tiếp thu đám gia hòa này người cá kia cự nhân còn có phổ xì nhiều ít xem như có chút sức chiến đấu lệ tiếp thu bọn hắn về sau cấp ra để bọn hắn tiến về ạ lạ bạ tạm mệnh lệnh bên kia hắn thành viên tổ chức từ đây có thêm một cái trái nọ r ồ nọ r ồ no mi năng lực giả cũng coi là hơi tăng cường một điểm đi đến lúc đó cho lão xa gọi điện thoại để hắn hảo hảo điều giáo một chút cái này phô s、si. ỉ suốt ngày liền nghĩ chơi đùa còn đi đây là chưa ăn qua đánh công nhân khổ a đây là không có bị lòng dạ hiểm độc lão bảng nghiền ép qua a lũy liền không nhìn nổi dạng này thoải mái nhàn nhã mỗi ngày trên biển cả chơi người đặc m e o trôi qua so với hắn kiếp trước tốt tuyệt đối không được cho nên vì cam đoan g i a hỏa này nghe lời không chạy trốn l ũ vẫn là cho phổ xỉ tới cái hoàng thuốc giết kỹ ngoài dự liệu chính là giáo còn lại phổ xi、si、băng hải tặc thành viên cũng là như thế bởi vì góa hệ thống căn bản vốn không cho giải thích nguyên nhân b ệ cũng chỉ có thể suy đoán phổ xi、si、mặc dù âm hiểm xảo trá nhưng đối với david tranh bá thi đấu vẫn là rất nghiêm túc thua bị chọn lấy làm thuyền viên liền thật sẽ tán đồng cái thân phận này bởi vì vì bản thân liền tán đồng cái thân phận này cho nên mới xuất hiện siêu trưởng hiệu trung kỳ cái này khiến bệ đối hoàng thúc diễn kỹ cái này siêu năng lực có toàn nhận thức mới nếu có thể ở sử dụng trước đó làm cho đối phương sinh ra tán đồng cảm giác hiệu trung kỳ liền sẽ thêm trưởng có chút ý tứ vào lúc ban đêm không có gì bất ngờ xảy ra mở cái tiệc rượu mọi người lại uống này mỗi ngày đều hét lớn muốn kiên g rượu bệ ngày thứ hai lại là ô m đầu ngồi xuống chỉ là có chút kỳ quái lạ bên cạnh hắn không ai trường liên đảo cái này lớn như vậy một mảnh thảo nguyên một người đều nhìn không thấy đêm qua bên này còn tiếng người huyên náo đây này mũ r ơ m đoàn người đều chơi rất vui vẻ b ệ còn cùng ở sộp cùng một chỗ cho phổ sĩ băng hải tập thành viên uống có thể nhóm lửa có cả có lạ có thể nhóm lửa trà ô long cùng có thể nhóm lửa nước sôi để ngồi chơi như vậy sung sướng n à y thứ hai nơi này tại sao không ai đây đ ô n nhiên bé ngửi thấy một tia mùi vị khác thường. n h ố mày sóng điện kẹ bùn sổ cụ vừa mở trong lòng lập tức hô to khá lắm mình đây là bị liệm cho bao vây à cơ hồ cách mỗi cái vài mét liền sẽ có một đống có thậm chí là hắt vây chạm một chút liệm nhìn qua giống như là có người bỗng nhiên phun ra đồng dạng đến cùng xảy ra chuyện gì đêm qua ăn đồ nướng không quen ngủ đến nửa đêm tập thể phun ra rồi như thế có thể hiểu thành cái gì cái này không a i khả năng đều tìm địa phương kéo đi nhưng vì cái gì hắn không có việc gì à đúng hắn có lục khố tiến tạo nhưng vì cũng không nên có việc à ra hỏa này bị động sinh mệnh trả lại làm sao người cũng mất đang nghĩ ngợi đâu đ ỗ n g nhiên bệ nghe được có người đang gọi hắn quay đầu nhìn lại phát hiện là ngoại hải bên trên có hai chiếc thuyền một chiếc là tàu mẹ gì, m ặ t khác một chiếc thì là phổ si thuyền sóng điện kẽ b ù n sổ cụ bao trùm đi qua phát hiện sổ rộ tại hướng hắn gầm thẹn bê người tên hôn đản g người mẹ nó lại tới có năng lực ngươi liền đem năng lực thu ta c á i này đi qua chém chết ngươi năng lực b ệ bỗng nhiên ý thức được cái gì liếc nhìn một phía cái này lượn địa bay lượn không phải là hắn làm à, cái này cần là nhiều hung tản siêu năng lực a lệ vội vàng kiểm tra một hồi hôm nay siêu năng lực hôm nay siêu năng lực phun ra quang hoàn năng lực giới thiệu tại phun ra quang hoàn bao trùm bên trong n g i đem tiếp tục phun ra vĩnh viễn không thôi tức cũng đã không có gì có thể phun ra lại như cũng nhịn không được chú thích quang hoàn g đã ở hôm nay không điểm lúc tự động mở ra nhưng tự phục vụ đóng lại trước mắt phạm vi bao trùm làm bán kính một trăm l i n phạm vi lớn nhất nhưng đến năm trăm l i n không tiêu hao hôm nay nhiệm vụ để đại tướng ạo kỳ g ì kéo túi quần t ừ bên trong có thể bảo vệ lưu hôm nay năng lực chắc cái này cái quỷ g ì năng lực quỷ nhiệm vụ l ư đầu tiên là vội vàng thu hồi siêu năng lực sau đó cùng trên biển sổ trào hỏi để bọn họ chạy tới đón hắn nhưng tàu mẹ dì là không ních động chút nào phô xi băng hải tặc trên thuyền phổ s ỉ cẳng là hai chân run lên hướng về b ệ ôm quyền chắp tay chúa công nào đó đi nơi này đi có hai trọng ý tứ nếu không phải đem qua sổ rổ cùng nạ m ì mười phần có kinh nghiệm tại không điểm đến một khắc này có phun ra cảm giác một khắc này liền cấp tốc mang người rời sàn bệ phổ s ỉ băng hải tặc thấy thế cũng đi theo vừa chạy vừa phun hiện tại phổ s ỉ hẳn là thật liền đi kia không buồn không lo thế giới phổ s ỉ băng hải tặc thẳng đến ạ lạ bà tạ bọn hắn chiếc thuyền lớn kia chưa hề lái đến qua cấp tốc hôm nay lai đến tốc độ nhanh nhất lệ thấy thế trong lòng đương nhiên cũng là có chút t y náy từ kẻ bùn sổ cụ phản hồi về tới tin tức đến xem. Có đại lượng Đức lượng tại tích, chết, chắc cho c hẳn, không h liền là đám người này vì không kéo chết, cho nên là đám vì vừa kéo y vừa kéo. không Hắn nghĩ t ớ c hắn í n mình cái này、Chúa、Công không bọn h Chúa h cái có để bọn hắn trước tăng trước thoát một tiếng bào trọng, lệ hóa thành lôi điện bổ vào mũ đoàn thuyền. Tại nhưng hư ca, cho bọn đến điện đoàn bóng hắn hóa họ lại làm lệ lôi bào vào mũ rơm kéo bổ xuất hiện một k h ắ c này tất cả mọi người nhảy vào trong biển liền ngay cả d o bin lánh tính như vậy nữ tử giờ phút này cũng bị sợ vỡ mật bán kính khoảng cách một trăm mét tiếp tục không ngừng không nhịn được phun ra chi ý cái này cần mang cho dô bin bao lớn bóng ma tâm lý a hai tháng liên tiếp lọt top m ư ơ i đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới t r ư ớ c 180, như thế nào mới có thể để ạ k ỳ gì kéo túi quần đâu mũ dơm đoàn mấy người tại xác nhận tới gần lệ thật không sau đó tất cả đều vật lên từng cái tất cả đều mở ra mắt đỏ đặc hiệu nhấn lấy b ệ trên b o n g thuyền liền là dừng lại nện người tên hôn đ à n về sau lại ngủ tiếp ngươi cho ta đi cách chúng ta một trăm mét vị trí đơn độc đi ngủ xô rộ giống i ậ n lệ lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đổi một bộ quần áo mặc dù bị đánh rất thảm nhưng b ệ vẫn là nhịn không được phù một tiếng bật cười thấy thế mọi người từ bỏ lấy tay đổi dùng chân ngừng ngừng ngừng ta sai rồi ta sai rồi ta cũng không biết hôm nay sẽ lập tức đến năng lực gì a cái này có thể trách ta a nạp b ỉ chống lạnh m ặ t có chút đỏ lên về sau nếu ai đi cùng với n g ư ơ i tuyệt đối bị tội trời mới biết ngươi ngày nào đống nhiên xuất hiện một lần năng lực như vậy b ệ ngồi dưới đất châm tư nạp b ỉ nói rất đúng a đó là cái vấn đề mỗi ngày không điểm tự động hoán đổi mà lại ai cũng không biết hoán đổi siêu năng lực đến cùng mạnh biết bao sách muốn mặc a cái này nếu như chờ hắn sau khi kết hôn nàng dâu trong lúc ngủ mơ máy cắt bên trên làm sao bây giờ cái kia tràn g diện ngẫm lại liền đáng sợ a cho nên tuyệt không thể để năng lực này chạy đi nếu không lúc nào lại ngẫu nhiên xuất hiện đều không nhất định chỉ là để ạ kỳ gì kéo túi quần tử bên trong có nhất định độ khó a không nói trước người ta có thể trực tiếp biến thành băng liền nói làm sao gặp được người ta đều là chuyện gì a thuyền viên đoàn t ạ i đánh cho t ê người bệ h ô n đả này dừng lại về sau riêng phần mình quý vị dưới sự chỉ huy của nam i tàu mẹ gì hướng phía tòa tiếp theo đảo tự động vận chuyển t r ê nạp đường đi bệ đều đang đ lưỡi cưới ngó trừng trên biển, nhìn có không có một cái nào lưỡi biếng nam tử ở trên biển cái bệ có có một tử ở xe bị ngươi để mẹ gì ra tộc ca làm sao nhanh như vậy liền đến tòa tiếp theo đ ả o rồi thời gian mới đi qua năm tiếng mà thôi sổ d ầ không hiểu hỏi nạp b ỉ mắt nhìn lo cặp bỏ sợ nói cái này hẳn không phải là lo cặp bỏ sợ chỉ hướng hòn đảo hẳn là nửa đường gặp phải hòn đảo đi trước đó ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy muốn dừng lại a vì dỗi lưng một cái nhà đều tới đây liền dừng lại nghỉ ngơi một chút tốt vừa vận ăn một bữa cơm thuyền trưởng nói như vậy chính i lúc, lúc này có thể là đồ nướng mùi thơm truyền ra ngoài trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một đám chật vật không chịu nổi người trẻ có già có tương hô dịu rắt lấy tại rừng cây biên giới nhìn qua bên này không ngừng địa ngất nước bọn lệ đem kính dâm hướng phía dưới kéo một phát là trên đảo cư dân a ở sộp vội vàng hướng những người này chào hỏi các vị chúng ta là hải tặc không cần lo lắng lũ ngươi lời nói này liền là hải tặc bọn hắn mới có thể lo lắng đi quả nhiên đám người kia nghe xong là hải tặc cũng nhìn thấy thuyền hải tặc lập tức chủ trừ lấy hướng lui về phía sau bước vẫn là sạn gì tương đối ấm xem xét những người này trạng thái liền đã hiểu những người này hẳn là gặp rủi ro đi nhìn qua đã thật lâu không có ăn cái gì trực tiếp kêu gọi những cái k i a nạn dân tới ăn cái gì không cần sợ hãi chúng ta không phải loại nào băng hải tặc tới ăn cái gì đi Các còn nạn dân vẫn c ó chút sợ hãi, nhưng sợ m ấ y c á i t i hài ể u thật sự là nạ h h ị n n k ô mỹ do bin ó g tránh tay nhân bên khỏi đại cũng cùng những cái tia các tiểu bằng hữu chơi tiếp xem bọn hắn bộ dáng đáng thương lúc nhiệt l này các tiểu bằng hữu đã không sợ người cùng mấy cái ca ca tỉ tỉ chơi rất vui vẻ thế r n g t ấ là lệ tốt không do dự liền lựa chọn triệu hoán một giây sau tại các tiểu bằng hưu trong mắt sáng lên nhìn soi mói một cái vòng sáng xuất hiện khi vòng sáng khi còn bé một con quỷ sợ tồn tiểu khả ái bỗng nhiên xuất hiện ở các tiểu bằng hưu trước mặt trực diện bạo kích các tiểu bằng hưu trong mắt ánh sáng rất nhanh biến thành nước mắt hoa hoa khóc quỷ a lúc đầu bị ở sổm mấy người dô đến thật vui vẻ các tiểu bằng hưu chạy tư tán nhao nhao về tới ôm trong ngực của mẹ bé có chút l u n g túng ngồi s ổ m ở nguyên địa nạp mỹ chống lạnh đi lên chân bê ngươi vẫn là người để ngươi đùa tiểu bằng hưu vui vẻ ngươi thả cái quỷ ra nạp mỹ thốt ra lời này bản đến thật vui vẻ quỷ sợ tồn đủ rũ bé thấy thế cũng là vội vàng phản đánh ôm lấy nhưng có thể liên, liên quỷ sợ tồn nói cái gì đó đây cũng là đứa bé hiện tại người đều làm sao vậy quỷ liền không thể là tốt qu nà uy nhìn xem quỷ sợ tồn nhân tính hóa ủy khuất nhỏ biểu lộ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lệ nói tiếp t i ê n tâm ta nhất định có thể đem bọn trẻ hống trở về giống như vậy tương đối đặc thù tiểu b ả o b ố i đến cùng vẫn là thiếu kế tiếp khẳng định không có vấn đề nà uy nhữ mảy n g ư ờ i xác định đương nhiên tốt h ta nà uy cũng không biết làm sao lại tin tưởng bệ chuyện ma quỷ đem các tiểu bằng hữu lại dỗi trở về sau đó b ệ ngay trước tiểu bằng hữu trước mặt lại triệu hoán một lần lần này là một mk ủy đồ s cũng chính là một con n ệ lớn chính chính hảo hảo rơi vào các tiểu bằng hữu ở giữa các tiểu bằng hưu cái này s ó n g không riêng gì vừa chạy vừa khóc trực tiếp bắt đầu khiêu vũ mấy cái tiểu nữ h à i nhảy nhất là nhanh bang n ạ b h một đấm nện vào lệ trên c h á n ta làm sao lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi lệ vớt ve trên đ ầ u bao chính mình cái này siêu năng lực có chút tử nghịch xương a ta lại triệu hoán một lần n ạ b h q u á t mới không tin ngươi nói mang các tiểu bằng hưu đi mặt khác chỗ chơi quỷ sợ tôn cùng ạ l ý đ ộ t đều một mặt thất lạc tiến tới lệ bên người phản phất lại nói chúng ta rất không được hoan n ê n a không có các ngươi đều rất đáng yêu thế giới quan của bọn hắn không giống thôi nói xong lệ dường như có chút không tin tả liền lại làm một lần triệu hoán lần này không đợi b ệ thấy rõ ràng triệu hoán ra cái gì chỉ nghe thấy một cái lười biếng thanh â m a kéo a kéo thật tuyệt bờ biển đồ nướng t i ệ t tung a ta có thể ra n h ậ p a b ệ thân thể lập tức giống như là bị điện giật đồng dạng hắn kẽ bùn sổ c ủ nói cho hắn biết gặp được người này thật có thể sẽ chết không sai là người kia xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ đâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo t h ủ một vạn năm không muộn mời đọc siêu phẩm chương một trăm tám mươi mốt do a ngồi liệt dâu bin ai vậy vì miệng bên trong đút lấy thịt mơ hồ không rõ hỏi chỉ gặp kia là một cái vóc người tu trường mặc màu trắng âu phục có bạo tạc cây nấm đầu trên trán còn mang theo một cái mắt bảo vệ người nhìn qua mười phần lưới n h á t cái này đương nhiên cũng đưa tới những người khác nhìn chăm chú chỉ là mũ d ư ơ n đoàn cũng không có người nhận biết vị này ngoại trừ dỗ bin dỗ bin lúc này bị các tiểu bằng hữu vây vào giữa tại nhìn thấy ạ kỳ dị một khắc này chân trực tiếp mềm n h ũ n bị ngồi ở trên bờ cát Các dáng vẻ cũng như Lâm đại Địch. tuổi i ể b thơ ác mộng lại l một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của nàng hắn là hải quân hải quân tổng bộ đại tướng a ảo kỳ di dô bin nói chuyện đều đang run dày mọi người lúc nào gặp qua dô bin bộ dạng này liền hắn vì càng là không tin dạng này một tên lại chính là trong truyền thuyết đại tướng d o bin tiếp tục giải thích hải quân chỉ có ba vị đại tướng Akenu, a kèn đủ a ảo kỳ di tại bọn hắn phía trên cũng chỉ có hải quân nguyên soái sèn gô cụ vì chừng mắt nhìn sèn gô cụ là bị lệ đánh qua tên kia a ừ m g à ảo kỳ gì ta p h ả n phất nghe được cái gì ghê gớm sự t ì n h a nhưng làm sao có thể chứ sèn gô cụ nguyên soái là không ra khỏi cửa làm sao lại bị người này đánh qua h uy cẩn thận nói một chút đánh sèn gô cù nguyên soái đoạn này ta muốn nghe ảo kỳ gì lấy một loại rất nhẹ nhàng bắt quái ngự a khí hỏi phì hoàn toàn không phải hải quân đối hải tặc thái độ vì lại rất kiên cường mới không muốn nói với ngươi ảo kỳ gì một cái tay đứt túi một cái tay cào lên đầu dạng này à vậy liền không có biện pháp đúng ta hơi mệt chút thỉnh cho phép ta nằm xuống nói chuyện với các người đi ạ kỵ gì nói liền nằm nghiêng tại trên bờ cát lấy tay chống đỡ đầu nhìn về phía bọn hắn mũ dơm đoàn mấy người cũng cảm giác rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g đây là đại tướng cái này không đầu thôn ngô lão nhị a phí lần nữa phát ra nghi vấn g i a hỏa này thật là đại tướng à. lần này lệ xác định nói phi thật sự là hắn là đại tướng chỉ cần hắn m u ố n một người liền có thể giải quyết chúng ta toàn bộ lệ mặc dù thích chơi mũ dơm đoàn nhưng mũ dơm đoàn người đều biết đối với chuyện như thế này lệ sẽ không đùa dỡn tất cả mọi người tối cao cảnh giác Ả kỳ di khoát tay háo yên tâm ta lần này đến không phải đến bắt các ngươi ta chỉ là nghe nói bên này có thuyền đắm sự cố tiện thể đến nhìn một chút nghỉ cố dô bin tình huống tạ i Ả là bạ tạ về sau nghỉ cố lệ dô bin hành tung liền biến mất ta nhất định phải xác định hành tung của nàng mới được mặt khác mặc dù ta sẽ không bắt các ngươi nhưng liên quan tới dô bin gia nhập các ngươi băng hải tặc tin tức ta là nhất định phải lên báo nói như vậy nhóc m ũ dơn tám mươi triệu k i ế p sĩ số rồ sáu mươi triệu còn có được rồi chắc chắn quá phiền thoái tóm lại các ngươi tổng số tiền thưởng sẽ gia tăng thật lớn ạ kỳ di vừa dứt lời vì bên cạnh cây ăn quả cây ăn quả nặng nhưng rất nhanh bị sản dị cùng ở sộp ngăn lại tỉnh táo tỉnh táo alphi đối phương thế nhưng là mạnh nhất đại tướng a chúng ta cũng không thể chủ động phát động công k í c h a ví lại như cũng rất khó chịu kia chẳng lẽ liền đem dô bin như thế giao ra a ta mới sẽ không bỏ rơi đồng bọn của ta ạ kỳ dĩ mười phần bất đắc dĩ ta đều nói ta chỉ là muốn đến xác định một chút tình trạng của nàng không muốn mang đi hắn vì gãi đầu một cái a dạng này a kia、yeah, ngươi mau chóng rời đi đi tốt ta vậy ta liền rời đi đi lệ chừng lớn mắt cỡ nào không hợp thói thường đối thoại hắn vốn đang coi là muốn tiến hành một trận chiến đấu đâu kết quả lại bị phi khuyên rời đi chuyện này cũng quá bất hợp lý cái này đặc biệt nương liền là trong truyền thuyết lười biếng chính nghĩa a bất quá lũy l i ề n biết khẳng định có cái bất quá hắn muốn cái gì tại trước khi ta đi các ngươi cũng mau chóng rời đi đi ảo kỳ gì chỉ hướng những cái kia nạn dân các nạn dân biết ảo kỳ gì thân phận của hải quân tự nhiên là mười phần tin tưởng ảo kỳ gì, chỉ là chúng ta không có thuyền a không sao cái này giao cho ta l i ề n tốt c h ờ một chút ngay tại ảo kỳ di dự định đứng dậy khó xử dân giải quyết thuyền vấn đề lúc vì bỗng nhiên đánh gây bọn hắn vì hướng về phía các nạn dân hô to các ngươi không thể tin tưởng hắn a hắn nhưng là hải quân a không khí một lần bởi vì vì một câu nói k i a m à trở nên đ ọ n lại thật lâu các nạn dân mới thận trọng hỏi có có vấn đề gì a vì chừng lớn mắt hắn là hải quân a cái này không phải liền là vấn đề lớn nhất ta lưỡi nhìn không được cái này ngu ngốc kéo một phát phi đối bình dân tới nói hải quân mới là bọn hắn tin tưởng người vì chừng mắt nhìn cái này mới t ỉ n h hôn lại dù nắm g n đấm một nện bàn tay lục x o á t rát ta suýt nữa quên mất chúng ta là hải tặc bọn hắn không phải a cái này ngu ngốc mũ rơm đoàn mấy người đều có một loại muốn bộ mặt cùng các nạn dân cùng rời đi cảm giác tại một cái hải quân trước mặt thừa nhận bọn hắn thuyền trưởng là như vậy một kẻ ngu ngốc thật sự là quá xấu hổ ạo kỳ gì khoe miệng cũng giật một cái thầm nghĩ không hổ là gặp lao ra t ử cháu trai đều không cần kết thân t ử giám định từ dưới đất b ò dậy ạo kỳ gì đi đến bờ biển đưa tay bỏ vào trong biển rộng kỳ băng hà một giây sau mắt chỗ cùng toàn bộ biển cả đều bị đóng băng tất cả mọi người đều há to miệng hiện tại mũ r ơ m đoàn tin tưởng ạo kỳ gì là đại tướng càng tin tưởng người này thực sự có thể nhẹ nhõm giải quyết bọc chúng cũng may ạo kỳ di không muốn đối bọn hắn xuất thủ ạo kỳ di an bài nạn dân một cái trước tuyết đem các nạn dân đều đưa lúc này mới quay người nhìn về phía mũ rơm đoàn ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống vì bén nhạy đã nhận ra không thích hợp mỏ kỳ jen phi thế nào ngươi thật đúng là cùng ra ra ngươi đồng d ạ n g đâu nên nói ngươi là không bị cản trở đâu vẫn là nhìn không t ấ u đâu ta trước đó thế nhưng là thâm thụ ra ra ngươi chiếu cô à, lần này tới chính là vì nhìn một chút n h ỉ cổ lệ jobin còn có ngươi bây giờ nhìn xong quả nhiên các ngươi vẫn là đi chết tương đối tốt vì bén liền biết lúc này khẳng định là muốn cùng ạo kỳ di đánh một chầu làm sao có thể liền để phi nhẹ nhom chi đi xem ra vừa rồi cũng bất quá là nổi biến t ù n g quyền muốn đem các nạn dân đều đưa tiễn về sau lại đến xuất thủ bất quá ạ k ỳ gì hoàn toàn chính xác sẽ không đối bọn hắn hạ tử thủ chính là uy trước đó không phải còn nói là đến t à n bộ a ta không có nói láo ta là tại xem lại các ngươi về sau mới lâm thời khởi ý ta xem qua kinh nghiệm của các ngươi minh bạch các ngươi tốc độ phát triển ra sao hắn đáng sợ ta một mực tại cùng trên thế giới này nguy hiểm nhất hải tặc liên hệ các ngươi có trở thành như thế tồn tại tiềm lực bất quá nhất làm cho ta cảm thấy nguy hiểm vẫn là nữ nhân kia n h ị cố lệ jobin n h ị cố lệ jobin từ khi còn bé trong tay ta trốn qua một lần về sau liền không ngừng bám vào các cái tổ chức cùng đoàn đội nhưng không một may mắn thoát khỏi những n à y đoàn đội không có một cái nào có thể may mắn còn sống sót cho nên cùng nói là đối ta nguy hiểm không bằng nói nàng tồn tại đối cho các người mà nói mới là cái nguy hiểm to lớn hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương một trăm tám mươi hai ạ kỳ di thực lực kinh khủng kéo túi quần hy vọng kỳ thật đối với ảo kỳ gì người này có rất nhiều thuyết pháp tán đồng nhiều nhất thuyết pháp chính là tâm nóng nhất người ăn băng lánh nhất trái cây lúc này xuất hiện cũng có rất nhiều người nói ảo kỳ gì chỉ là vì khảo sát một chút jobin là có hay không tìm được một cái tốt đ o à n đội bởi vì tại jobin cố sự bên trong c ự nhân xạ lòn n ó i cho hắn hắn sớm muộn gặp được một đám thật lòng đồng bạn mà câu nói này tin tưởng ảo kỳ gì là nghe được từ ảo kỳ gì tự mình đến xác nhận jobin tình huống điểm này đến xem hiển nhiên từ nhỏ bắt đầu ảo kỳ di liền một mực tại quan sát jobin cũng bảo hộ hắn bởi vì hải quân cùng treo thưởng phạm về mặt thân phận đối lập dẫn đến loại cảm tình này càng thêm phức tạp có điểm giống là mặt l ạ n h tim nóng lao phụ thân cùng nội tâm tràn đầy vết thương không tín nhiệm người khác cô lang tiểu nữ nhi lần này rất có thể là hắn biết d o bin gia nhập mũ dơm đoàn thuyền trưởng là gặp cháu trai cho nên mới tự mình tới xác định d o bin có phải thật vậy hay không tìm được mệnh t r u n g chú định đồng bạn mà không phải trước đó cái chủng loại kia lợi dụng đối tượng l i ê n từ vừa rồi quan sát đến xem ạ kỳ di coi như hài lòng mặc kệ là chủ động địa cứu trợ nạn dân vẫn là phì đối với dô bin giữ gìn đều để cái này cha vợ đối cái này băng hải tặc giác quan không tệ hiện tại còn kém cuối cùng một đạo khảo nghiệm dùng thực lực đánh tan bọn hắn một lần xem bọn hắn phải trăng bởi vì sợ hai thân phận của d o bin mà từ bỏ d o bin bất luận là từ bỏ vẫn kiên trì đ ố i ảo k ỳ gì mà nói cũng có thể tiếp nhận ngâm miệng vì đ ố i ảo k ỳ gì hô to liền xem như tại nguy hiểm hắn cũng là đồng bọn của ta ở sộp thậm chí cũng dám đi theo hô một câu mặc kệ đi qua như thế nào vậy cũng là chuyện quá khứ ả k ỳ gì nhìn như mặt không biểu tình nội tâm lại lần nữa cho cái này băng hải tặc tăng tiến vân thì ra là thế kia cũng không muốn nói nhiều đã không nguyện ý từ bỏ vậy liền chết ở chỗ này tốt dù sao với ta mà nói cũng công không nguồn nhiều phí phu. ít ảo kỳ gì vừa dứt lời vì nằm đấm số rô đ a o còn có sản gì chân tất cả đều công tới nhưng ảo kỳ gì thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có thay đổi chỉ là lẳng lặng nhìn ba người trên tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiềm lực thật là quái vật cấp độ a mới tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước liền đã học xong bật sổ sổ cụ hạ kỳ a nếu như các ngươi là hải quân tốt bao nhiêu nói ảo kỳ gì đều bất động mặc cho ba người đánh ở trên người hắn bật sổ cụ hạ kỳ không có có thể chém chúng ảo kỳ gì ngược lại là tại tiếp xúc đến ảo kỳ gì trong né mắt công kích bộ vị liền bị ảo kỳ gì đông lạnh thành sẽ vờ lóc trên lệnh qua xa b vì quay người hướng bể ngô to lúc bệ gặp chuyển liền ném ra đồ ăn vì một ngụm n u ố t vào sau cấp tốc kích hoạt thịt yến cự nhân hóa vì từ trước đến nay là đánh đầu thằng đó trên nắm tay bám vào bật sổ sổ cụ hướng phía ảo kỳ dị chính lông à một phát cự nhân hòa pháo. cự cao Ảo su kỳ dị l mày n h u lại còn có niềm vui ngoại ý muốn á ảo kỳ dị nhảy một cái hắn tránh né vì một quyền này có thể thấy được biến lớn sau vì mới có thể đ ố i ảo kỳ dị chân chính tạo thành tổn thương nhưng như c ũ vô dụng ảo kỳ dị cho phí rắn rắn chắc chắc lên bài học gặp được cường giả đỉnh cao thời điểm cho dù biến lớn tăng cường lực lượng vẫn như c ũ sẽ có vẻ như vậy bất lực ả kỳ dì chỉ là hơi kéo dài khoảng cách sau đó một cái trứng ướp lạnh bắn ra đi đánh vào lư phí trên đùi l vì to lớn hóa chân liền biến thành băng điêu sau đó ả kỳ dì nhảy đến lư phí trên thân nhẹ nhàng một cái ôm l vì cả người cũng bắt đầu hóa thành băng điêu không cách nào động đậy sản dì cùng s ổ rộ muốn tấn công lại bị ả kỳ dì thành thạo điêu luyện né tránh còn trở tay chuẩn bị đem hai người bọn họ cũng cùng nhau đóng băng ngay lúc này một thanh mang theo lôi đ ỉ n h truy g à o thét mà tới ả kỳ dì lần nữa cảm nhận được nguy hiểm sớm nguyên tố hóa né tránh nguyên địa chỉ là lưu lại một ngôi t ư ợ đá bị truy nện đến vỡ nát ở sộp kinh hỉ hô to giải quyết ta. lệ toàn thân c u ố n đ ầ y lôi đình nào có nhẹ nhàng như vậy quả nhiên chính như lệ nói ảo kỳ di rất nhanh từ mặt khác một ngôi tượng đã biến trở về hình người nhìn cái này lệ dám vẻ ảo kỳ di trên mặt lần thứ nhất xuất hiện động dung trái gò rổ gò rổ no mi biến mất trên biển cả nhiều năm như vậy lại bị ngươi ăn rồi sao lệ mới bất quá mười triệu treo thưởng cho thiếu đi a ngươi cũng là nhất định phải chết người ảo kỳ di cấp tốc hướng về lôi điện di tốc lệ có thể dựa vào kinh khủng lôi điện tốc độ lôi điện quần bạo tổn thương không ngừng đ i ệ tiến công ảo kỳ di nhưng dám dùng không có Ả kỳ gì mặc kệ là k ẹ bùn sổ c ủ vẫn là bật sổ sổ c ủ hay là trái cây khai phát đều thắng qua bệ rất rất nhiều nhìn qua giống như là bị đuổi theo đánh trên thực tế căn bản không tổn thương Ả kỳ gì chỉ là theo không kịp bệ tốc độ nhưng có thể để bệ một chút cũng tổn thương không đến hắn đ ỉ n h tiêm hệ lọ gì Ả năng lực giả liền là mạnh như vậy nhưng hải quân cũng có một cái tốc độ cứng giả cho nên hắn cũng biết như thế nào đối phó loại tốc độ này cứng giả chờ hắn để lọ sơ hở rất nhanh Ả kỳ gì k ẹ bùn sổ cụ liền bắt lấy một sơ hở một cái hàn bằng trưởng đánh về phía bệ ngực có thể đoán được chỉ cần bị đánh trúng lũy ư liền lại biến thành một ngôi tượng đá đáng sợ nhất là ảo kỳ di ra tay ổn chuẩn hung á c hắn thậm chí không kịp sớm nguyên tố hóa c h u y ể n di ngực hắn cứ như vậy rắn rắn chắc chắc chịu m ộ t trường hắn trong nháy mắt liền có một loại toàn thân khó mà động đậy cảm giác nếu không phải lợi dụng đại lượng điện sinh nóng hắn lúc này cũng đã biến thành băng đ i ề u ảo kỳ di băng quá bắc ác cái này thuộc về là ma pháp tổn thương hà lũy kỳ thật sớm biết mình thuần liều ngạnh thực lực là giải quyết không xong ảo kỳ di chỉ là muốn thử một chút khoảng cách cường giả định cao còn có bao nhiều sai biệt hiện tại thử một lần trên lần này không có cách chỉ có thể bất、hắc. ạ kỳ gì lần nữa phóng tới hắn thời điểm lệ trừng mặt phủn ra q u a n hoàn ngay tại tiến công bên trong ạ ảo kỳ gì, sắc mặt mánh địa biến đổi bắn vọt nương theo lấy khe mông kẹp chặt im bặt mà dừng làm sao lại tại hiện ở thời điểm này ảo kỳ gì còn chưa ý thức được mình đây không phải bình thường phản ứng sinh lý cho nên gia tăng cơ vòng y đ ổ kéo căng ở nhưng Ngo. Căn bản ngăn không được, ảo kỳ vì không quân toàn thân nguyên gì ảo kéo được, tặc trước trực hải kỳ vì tại tiểu mặt túi tử, tiếp t bối đây là người trước mặt này dở cho quỷ ti tiện tiểu hoạt đầu hải tặc ạ kỳ gì dự định mau chóng đóng băng hắn sau đó thống thống khoái khoái đi phun ra một chút nhưng b ệ gặp hắn không nhận phun ra quang hoàn khống chế trực tiếp dùng liên chiêu người t ớ i a ạ kỳ gì trong n g á y mắt mất trí nhưng khiến người ngoài ý chính là hắn vẫn như cũng là nguyên tố hóa trạng thái nhất dương chỉ công hiệu chỉ là cưỡng chế để cho người ta mất trí cũng toàn lực tiến công b ệ nhưng như ạ kỳ gì dạng này cường giả đỉnh cao liền xem như mất trí cũng có thể bảo chứng trên thân thể bản năng lệ thay thế theo bản năng muốn đi nhảy xuống biển quay đầu mới phát hiện đ ặ nghèo Quên trước đó ảo kỳ gì đem toàn bộ biển cả đều đông kết lần này dê ta một cái xuống nước lộc cộc lộc cộc lộc lộc lộc lệ chỉ có thể dùng kỹ năng này dưới đất du lịch một trận tránh né một trận lệ có chút tuyệt vọng nhiệm vụ này quả nhiên là địa ngục cấp độ khó mà đúng lúc này lệ bỗng nhiên thoáng nhìn một vật kia là hắn triệu hắn cái thứ ba bộ kẽ mẩn khi nhìn thấy cái này bộ kẽ mẩn thời điểm lệ mới thở dài một hơi nhiệm vụ lần này có hoàn thành khả năng hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương một trăm tám mươi ba trong lúc ngủ mơ phun ra ạ ảo kỳ di hôm nay lệ b triệu hắn đi ra cái thứ ba cổ kệ mật là béo đinh lệ b phát hiện điểm ấy về sau dứt khoát giải trừ ảo kỳ di mất trí trạng thái ảo kỳ di lập tức ngừng lại gia hỏa này không hổ là đỉnh cấp thực lực khôi phục lý trí thời gian ngắn ngủi đến lệ đều không có cách nào thừa cơ tiến công bất quá cũng không quan hệ lúc đầu hắn cũng không có ý định làm như thế. ả o kỳ gì vẫn l à sẽ vợ lọc người nguyên tố trạng thái là n g ư ờ i làm sao vừa rồi ta đã mất đi lý trí xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm à, trái gõ rổ gõ rổ no mi còn có thể ảnh hưởng người lý trí à. mà lại không riêng gì ảnh hưởng lý trí lệ loại này có thể tại mặt đất lặn xuống nước năng lực cũng rất q u ỷ dị l i ê n rất như là đổ quỵt xuất trong gia tộc một cái cán bộ nhưng một người sao có thể có được hai loại năng lực b ệ nổi lên mặt đất đường đường chính chính đứng ở ả o kỳ gì trước mặt ạ kỳ dị tiên sinh xin lỗi rồi ạ kỳ dị nghiêng đầu đây là muốn dùng đại chiêu rồi sao béo đinh ca Cá hát cái gì Ả kỳ gì như mày hắn nhưng không biết mũ rơm đoàn còn có cái gọi béo đinh một giây sau bê bê bê bê bê lợi bê bê bê bê lợi bê bê bê bê lợi Ả kỳ gì b u ồ n b ự c cái này có làm được cái gì nhưng rất nhanh m ỹ mắt của hắn liền bắt đầu đánh nhau làm sao có chút b u ồ ngủ n không đúng có vấn đề Ả kỳ gì cấp tốc h i ể u được loại trạng thái này tuyệt không bình thường nhưng béo đinh tiếng ca sao mà lợi hại Ả kỳ gì chỉ tới kịp quay đầu nhìn thấy một cái tròn vòm màu hồng tiểu khả ái tại cầm m ị rộ phồn ca hát một giây sau liền lung la lung lay ngã trên mặt đất ngủ say hắn một đi ngủ toàn thân nguyên tố hóa liền biến mất. Mà bệ bên thế là không nhận b ra ra vội vàng ca ả phun phun khiêng h cùng nhau ngủ mũ dơm đoàn đám người leo lên tàu mẹ di mẹ di đi mau mẹ di mẹ di chắc tàu mẹ di cũng bị ngủ mẹo đinh tiếng ca quá kỳ ẻn bá đạo cũng may mẹ dì bản thân điện không thiết bị còn có thể bị hắn thôi động sử dụng mặc dù không có mẹ dì tỉnh dậy thời điểm như vậy thuận tiện nhưng là chỉ cần hắn phóng điện vẫn như cũ có thể làm cho tàu mẹ dì tiến lên biển cả đông lạnh lên vẫn như cũ có thể để cho tàu mẹ dì lên không rời đi trước khi đi l ẹ cuối cùng nhìn t h o á n g qua q u ầ n đã triệt để biến sắc gà ảo kỳ dì trong lòng nói lời xin lỗi xin lỗi rồi ảo kỳ dì tiên sinh chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành năng lực đã vĩnh c ử u giữ lại hắc hắc sau hai giờ ả kỳ dì chậm rãi tỉnh lại ngồi dậy nhìn chung quanh một chút gái đầu một cái quả nhiên đều chạy a hử lần này đồng bạn cũng không tệ lắm nhà dỗ bin đợi chút nữa cái gì cảm giác ảo kỳ gì cảm giác mình tựa hồ không phải ngồi tại hạt cắt bên trên mặc dù giống nhau mềm mại nhưng có chút dính ảo kỳ gì cúi đầu cả người hòa đá c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i phút đồng hồ ảo kỳ gì mới phản ứng được dô bin nơi g ư đây là đều tìm thứ gì hôn đản đồng bạn nổi giận ảo kỳ gì trong cơn tức giận bạo phát đáng sợ hàn phong đem chọn tòa đ ả o đều biến thành băng điêu phải biết hắn lúc đi ra coi như một bộ này quần áo không mang thay giặt như vậy vấn đề liền đến ngươi có hai lựa chọn một cái ô h ế tiếp tục xuyên một cái không mặc ngươi chọ hai cái đều không tuyển hắn lựa chọn cởi y phục xuống về sau bảo trì nguyên tố hóa trạng thái b ề ngoài nhìn qua giống như là ngưng tụ ra một bộ quần áo kỳ thực là để trần hôn đản tiểu quỷ cái này t i u á n chúng ta kết ạo kỳ gì thật đồng dạng không mang t h ủ người thật là một cái người hiền lành nhưng lần này người biết tuổi gần năm mươi người tại tiểu bối nhìn soi mói trong giấc mộng p h u n ra là bực nào xấu hổ a chuyện này muốn để người khác biết ạo kỳ gì căn bản vốn không cảm tưởng giờ khác này ạo kỳ gì lòng giết người đều có bỗng nhiên ạ kỳ gì nghĩ đến lệ thực lực mạnh như vậy nhưng phàm là đổi cái trung tướng tới đều bắt không được hắn còn có thể sẽ bị đánh giết vì cái gì mới mười triệu bờ gì treo thưởng rất đơn giản người này tạ i dấu r ố t hắn nghĩ dấu ở mũ rơm đoàn bên trong làm cái lão lục ảo kỳ gì nghĩ đến trả thù lao lục biện pháp tốt nhất để hắn lộ ra ánh sáng ảo kỳ gì lập tức mở một đạo băng đường thông hướng hải quân bản bộ lấy tốc độ nhanh nhất về tới hải quân bản bộ tại treo lên lục hải quân bản bộ thời điểm tất cả binh sĩ tướng lĩnh đều hướng về hắn túi chào sau đó trong lòng một mực ả kỳ dỉ đại tướng tại sao muốn thời khắc duy trì nguyên tố hóa bọn hắn làm sao biết ảo kỳ dỉ về trước lộ nhà mặc vào quần về sau trước tiên đi đến hải quân nguyên soái văn phòng trong văn phòng sengo cụ cùng gặp ngay tại là một túi xe bê ấ y mà cãi nhau gặp ả k ỳ gì tiến đến sengo cụ lập tức hỏi ả k ỳ gì tại trèo lên lục hải quân bản bộ lúc dị thường hắn không thể không hỏi một cái có thể đem đại tướng làm cho chỉ có thể nguyên tố hóa trở về người thực lực nên cỡ nào đáng sợ dạng này một kẻ đáng sợ vậy mà không có bất kỳ cái gì tình báo ả k ỳ gì gãi đầu một cái hắn không quá muốn nói chuyện này dù sao năm nay năm mươi còn kéo túi quần tử không phải cái gì thể diện sự tỉnh không có việc gì liền là hơi rèn luyện một chút sengo cụ tin ngoại trừ gặp lao hôn đặc kia đại tướng không nói nhảm tiếng ngươi qua đây là có chuyện gì khẩn cấp à? a ảo kỳ gì gật gật đầu ta đụng phải băng hải tặc mũ dơm ở trong đó có người rất đáng được chú ý sengô cù nghe xong liền nhìn về phía gạp bởi vì hắn là biết phi ngay tại mũ dơm đoàn mà lại nói lên phi hắn liền không khỏi nhớ tới năm mươi năm trước hát cám thời khắc mà vừa vặn ảo kỳ gì lấy ra một trương lâm bắc hiện tại lệnh treo giải thưởng người này ăn trái g õ r ồ g õ r ồ no mi sengô cù nhìn thoáng qua liền chừng lớn mắt chết đi ký ức đống n i ê n xuất hiện công kích ắ n là hắn ảo kỳ gì hảo À kỳ gì cũng không khỏi đến nghĩ đến lần đầu gặp mũ r ơ m đoàn lúc mũ r ơ m đoàn người nào đó nói lên một câu trà nờ dê lẽ lại tiểu tử kia thật đúng là đánh qua nguyên x o á i không có khả năng à thời gian không chính xác ga sẻn gỗ c ủ hai tay nắm cùng một chỗ chống đỡ cái c ằ m ánh mắt ché lấp hắn không chút nào kiêng kỵ nói ra năm mươi năm trước sự tình kỳ thật hắn đã, đã điều ã đ tra xong cái gọi là cầu v ò n g sương mù xuyên qua thời gian sự tình nhưng cũng hiểu được cái kia chính là cái sự kiện ngẫu nhiên cho nên không có lại đi để ý tới các loại sẻn gỗ cù nói xong gặp cũng bị tỉnh lại ký ức lao đáng yêu vừa nghĩ tới mình bị cháu trai nện một trận liền rất giận nhớ tới ta l i ề n khí không được ta phải lại n ệ n một lần ta kêu bất thành khí cháu trai nói xong trực tiếp ôm sẻn gỗ cụ xe bê ẩy đường chạy cũng không biết có phải hay không là chỉ vì tìm cái lý do thuận đồ vật nói như vậy bọn hắn thật đánh quang ải ạ kỵ dị kinh ngạc nào sẻn gỗ cụ đám này tiểu quỷ còn làm chiến tích đồng dạng ra ngoài khoe khoang sao hắn một cái nguyên x o á i không sĩ diện sao xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất l a o c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lão nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không muộn mời đọc siêu phẩm chương một trăm tám mươi bốn hôm nay siêu năng lực tìm mộ đội trưởng ngay tại thất đức khi trời hải quân nguyên soái hạ lệnh đem ngũ dơm đoàn tiền thưởng đổi mới luy một trăm triệu bờ di s o r o tám mươi triệu san j i sáu ngàn vạn jobin bảy mươi chín triệu bờ di lube một trăm năm mươi triệu bờ di chỉ bằng g i a hỏa này trên người trái gõ rổ gõ rổ no mi cùng từ một cái đại tướng dưới t a y hoàn mỹ đã thoát hắn liền đáng cái giá này tuyệt đối không phải nguyên x o á y lòng dạ hãy hỏi tiền thưởng tuyên bố về sau mười triệu b ợ g ì trực tiếp nhảy vọt thức đến một trăm năm mươi triệu không biết để nhiều ít người rất phá kính mắt l ụ bệ cái này lão lục cuối cùng là nổi danh nhưng liền trước mắt mà nói lụy còn không biết chuyện này bởi vì đây đã là tại hắn thoát đi ạ kỳ gì vài ngày sau sự tình liền nói đang thoát đi ạ kỳ gì cùng ngày hắn dùng tàu mẹ gì bay trên trời nhanh tiến lên nước chừng sau mấy tiếng tàu mẹ gì cùng mọi người hầu như đều tỉnh lại lúc tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền là cảnh giác trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại mũ dơm đoàn toàn thuyền người bị h o kỵ gì một người tiện tay nắm một khắc này nhưng khi phục hồi tinh thần lại bọn hắn mới phát hiện mình tại trên trời chúng ta đã trốn ra ngoài rồi sao nã bị chưa t ỉ n h hồn ngồi trên bong thuyền huý lệ gật gật đầu xem như thế đi ta còn đưa cho vị kia đại tướng một điểm nhỏ kinh hỉ xô r ô c h ơ mặt tựa hồ là không thể tin được mình lại bại phải biết tại bị mắt diều hâu đánh bại thời điểm hắn liền đã thể tuyệt đối sẽ không thất bại nữa nhưng đồng thời hắn càng không thể tin được chính là lệ đã vậy còn quá mạnh ngươi đánh bại đại tướng không căn bản không đả thương được hắn nhưng cũng may ta treo nhiều để hắn cưỡng ch cho nên mới có thể mang các ngươi đi đường nói lệ ngồi trên b o n g thuyền nghỉ ngơi mẹ g ì không còn ngủ say hắn cũng có thể yên tâm đi đi thuyền chuyện này giao cho nó gặp đã bay qua bị đóng băng mặt biển mẹ g ì cũng đã làm giòn về tới trên mặt biển chạy dùng cái này đến tiết kiệm động lực s ô rồ chống đ a u c h ầ m giọng nói còn chưa đủ mạnh à, đối mặt đại tướng lúc cảm giác bất lực đây không phải tam u ố n mọi người cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhất là dô bin nói như ả o kỳ dị dạng này lại còn có hai cái kỳ thật bọn hắn không biết giống ạo kỳ dị dạng này cũng không chỉ hai cái mà lại bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều có thể x ứ đáng nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng cố gắng mạnh lên liền tốt tại mảnh này trên đại dương bao la có thể tùy tiện giết chết chúng ta người còn có rất nhiều b ệ bình thản nói hắn không có chút nào hoảng cùng đoàn một trong chỗ tốt người vĩnh viễn biết kịch bản phát triển là thế nào s ô d ô đang lo lắng gặp được kế tiếp địch nhân thời điểm đánh không lại b ệ lại chỉ muốn nhìn tiếp xuống sở b ẹ n đảm chết như thế nào bất quá b ệ vẫn là lần nữa kích hoạt lên mọi người, người nhao bắt đầu tu luyện tàu mẹ dị lần nữa thăng thiên lệ linh mộ tăng cường quan hoàn mọi thời tiết mở ra toàn viên bắt đầu tu hành mạnh lên phải biết tại đánh bại lao xa cùng lệ nổ về sau bọn hắn đã lười biếng có một đoạn thời gian mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm không phải ăn liền là chơi ngoại trừ sổ d ộ bên ngoài mọi người thật giống như con lửa đồng dạng ạ k ỳ gì ở phía sau cho bọn hắn tới một roi bọn hắn mới nhớ lại chạy tu hành tiếp tục đến một mực tiếp tục đến m ộ ư ơ i giờ tối mới kết thúc chuyển trở xuống trên mặt biển mọi người dự định nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai lại tiếp tục tu luyện lần này lệ ứng thuyền viên nhóm yêu cầu không điểm nhìn qua năng lực về sau ngủ tiếp không có cách lệ không xác định mình siêu năng lực bọn hắn thật sự là không dám ngủ hôm nay rạng sáng tập thể phun ra sự kiện ai cũng không muốn lại trải qua một lần nhưng lại không thể thật để lệ ngủ đến trong biển ngày thứ hai bọn hắn trở lại đón hắn cho nên thức đêm là lựa chọn tốt nhất rốt cuộc xệ dộ điểm tới lệ đã vây được không được tại hải tặc thế giới là thật không có gì có thể lấy giải trí tiêu khiển bên này người ban đêm cũng liền có thể sông một lần mà lại mới bất quá chỉ là vài phút lệ cái này ngay cả sông đều không địa phương sông cũng chỉ có thể lôi kéo sản gì còn có ở s ổ đánh bài cuối cùng hắn đổi để ta xem một chút là cái gì tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem bệ sợ hôm nay đến cái gì không tiết tháo siêu năng lực cũng may lệ vung tay lên biểu thị yên tâm đi hôm nay sẽ không ra ngoài ý、muốn. mọi người lúc này mới yên tâm thiết đi mà mới vừa rồi còn hô hào c u n vệ bây giờ lại ngồi ở trên giường không nhúc nhích t r a xét mình siêu năng lực hôm nay siêu năng lực thì m ộ đội trưởng ngay tại thất đ ứ c siêu năng lực giới thiệu cách mỗi năm phút đồng hồ có thể loại thêm một viên tiếp theo ẩn hình bạo tạc cây nấm cây nấm vi lực nổ tung tương đương với một viên bình thường tháo nhưng mỗi k h o ả cây nấm bạo tạc sau đều sẽ ngẫu nhiên đưa đạp chúng may mắn một hạ mặt trái trạng thái mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian là mươi phút bạo tạc cây nấm có nhất định phạm vi nổ tại phạm vi bên trong có bao nhiêu người tình h u n g dưới cũng sẽ đưa mỗi người khác biệt mặt trái trạng thái. Hết xin cho một trăm vị may mắn cùng một chỗ thể nghiệm hạ g dâm cây nấm niềm vui thú lệ nhữ mày hán dạng này chính nhân có tử sao có thể làm loại này thất đức sự tình đâu nhưng vì cái gì khỏe miệng sẽ không tự chủ dương lên a khi muộn lệ đi ngủ đều là mặt mỉm cười sáng sớm ngày thứ hai đến mọi người nhao nhao bên trên bong tàu đi rửa mặt s ả n d ì đánh răng tò mò hỏi lệ đêm qua ngươi rút được cái gì siêu năng l ự ca lệ lúc đầu không ý nghĩ gì thế nhưng là s ả n di hỏi lên như vậy lệ vẩy một cái lông mày ngươi muốn nhìn a nghĩ a bởi vì cái này thuộc về thường ngày biểu diễn cho nên mọi người nhao nhao tụ tới chỉ là kỳ quái là lệ không có trước tiên biểu hiện ra mà là tại mấy người một cái hai cái ba cái huy lệ ngươi tại tính cái gì lệ ánh nắng nở nụ cười không có gì đều ở đây vậy ta lại bắt đầu a hoàn toàn không biết gì cả thuyền viên đoàn rất kích động hô to bắt đầu đi lại có thể nhìn thấy lệ biểu diễn thật tuyệt chỉ gặp lệ hướng phía mấy người tiện tay ném đi sau đó liền biểu thị tốt biểu diễn kết thúc mọi người trên đầu nhao nhao hiện lên dấu chấm hỏi cái gì a ngươi cái gì cũng không có biểu diễn a đúng đấy rõ ràng liền đối chúng ta làm cái ném đồ vật cử động tại mọi người nhà danh thời khắc bỗng nhiên vì tiến lên bước một bước liền nghe đến bịch một cái nho nhỏ tiếng nổ mấy người đều cảm giác có một cỗ t ử s ắ t x ư ơ n g mù bao phủ bọn hắn nhiệm vụ trước mặt độ hoàn thành 7-100, m ộ t giây sau vì cảm giác mình giống như là chúng chậm chạp k i a sáng đồng dạng nói chuyện động tác thậm chí đầu góc đều c h ậ m gấp mười cả người nhìn qua giống như là tiến n h ậ p động tác chậm đồng dạng cực kỳ giống con người thiền điện mà tại bên cạnh hắn xô rộ ôm bụng sắc mặt quỷ dị trên trán còn chảy mấy giọt mồ hôi lạnh lệ ngươi hôn đ à n này lại đối ta làm cái gì sớm tối ta sẽ chẳng ngươi hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương một trăm tám mươi lăm mang một ít kích thích mặt trái bờ upff lễ lui về phía sau một chút trong lòng âm thầm nhớ nói vì cái này hẳn là giảm tốc hoặc là chậm c h ạ m xô rổ cái này sẽ không lại là tiêu c h ả y đi vật khí tốt như vậy còn có những người khác bệ từng cái quan sát qua đi phát hiện sản dị không ngừng tại đặt chân phản phất chân rất không thoải mái bộ dáng sản dị ngươi thế nào không biết liền vừa rồi trận kia sương mù qua đi chân của ta liền không hiểu rất nữa nói s à n gì không nhịn được dứt khoát bỏ đi giải. lệ xem xét liền h i ể u bệnh phụ chân s à n di chừng lớn mắt cái gì đừng lo lắng chỉ sẽ kéo dài mười phút đồng hồ sau đó là nạ mỹ còn có dô bin hai người này trạng thái đều hiếu kỳ quái a một cái chừng lớn mắt gia tăng hai chân một cái đồng dạng là chừng lớn mắt nhưng là bưng kín hung chẳng lẽ hai người đều xông về trong khoang thuyền chỉ chốc lát nạ mỹ từ trong khoang thuyền ra hắn đổi cái quẩn trên mặt là xấu hổ đan sen một quyền liền vung mạnh tại l bệ trên đầu người cái này lại là cái gì thất đức năng lực à? làm sao vậy làm sao vậy ta tại ghi chép năng lực này sinh ra mặt trái trạng thái làm ghi chép rồi lệ toàn vẹn mặc kệ trên đầu bao lớn kiêu kỳ hỏi tới n a mi n a mi cắn răng cái kia xếp tới trước bên cạnh một đám thẳng đám con trai còn tại buôn mực thứ đồ gì tới lệ lại hiểu tiếp tục đổ máu k a r ỗ bin đâu sẽ không cũng là a r ỗ bin rất nhanh cũng đi ra bất quá đổi trên thân áo mặt lạ như thường ngày bình tĩnh liền là thanh em run dày bán rẻ nội tâm của nàng ta cái này s ớ u tiến vào sinh s o n g hải tử sau thời kỳ đó thằng đám con trai vẫn là không hiểu lệ lại đã hiểu nhọn lại trạng thái khá lắm cho nữ sinh mặt trái trạng thái đều như thế kích thích ta xoay đ ầ u lại xô rô đã đau không có cách nào đứng nhìn dáng vẻ của hắn còn không phải muốn phun ra mà là cái khác mặt trái trạng thái toàn thân lông tóc trưởng lớn m ộ ư ơ i lần biến thành phiêu giật mỹ nam t ử cọc tợ vội vàng kéo lấy đ i ệ a chạy hướng về phía xô rô kiểm tra một phen về sau cọc tợ nói là ruột thừa xô rô hắn là viêm ruột thừa hôn đản bệ về sau lại tin ngươi ta chính là phi xô rô trên trán toát ra đại lượng mồ hôi cái kia, còm tờ, này g không cũng giác trạng ngươi trong ư ơ i đi, quái mới liền biến sát. Lẹ liền vội có cảm của các muốn xem mắt đầu, đến tình hay thật ta ta ta vừa ta kỳ từ bắt á v Lẹ sát. n Đúng g gì? hỏi màu đ ấ các bạch. ngươi biến thành hát mặt ù màu m này A. Cái này, mặt trái trạng thái thật đúng là nhiều mà ta lệ cảm khái cũng chính là lúc này mười phút đồng hồ mặt trái trạng thái đã đến giờ tất cả mọi người khôi phục bình thường sau đó trong mắt lóe ra hồng quang vây quanh vệ các ngươi muốn làm gì là các ngươi để cho ta biểu diễn ta là vô tội ta nao nã uy cắn một cái tại cánh tay của hắn bên trên những người khác cũng là hướng về phía lệ dừng lại n ệ sau năm phút lệ b đầu đầy bao quệt y m ồ m ngồi trên b o n g thuyền có các ngươi như thế đối đãi công thần a ta vì mũ dơ m đoàn chạy qua máu nạp bị khí lại cho hắn tới một quyền ta cũng chạy qua dỗ bin đều nhịn không được tức g i ậ n đến cho lệ b tới một vậy thầm nghĩ trong lòng ta còn chạy qua lại đâu không thể không nói theo gia nhập mũ dơ m đoàn thời gian tăng trưởng dỗ bin cao lạnh cũng dần dần bị cùng hóa thành cắt điêu mọi người phía trước nhìn thấy kỳ quái sinh vật ở sổ p o l ầ n phi lập tức vọt tới đầu thuyền đâu có đâu có nói như vậy gặp được loại chuyện này có tớ đều là cái thứ nhất tiến lên nhưng lúc này số dỗ chính đang cho hắn kéo lông người khác mặt trái trạng thái cũng là tại chỗ biến mất nhưng là hắn mọc da lông luôn không khả năng lại rụt về lại l ũ cũng hướng nơi xa nhìn qua đi quả nhiên thật sự có chỉ kỳ quái sinh vật kia là một con con cóc lớn chậm nhìn l ũ còn tưởng rằng đây là xuyên qua đến hồ cạ bên trong đâu người nào chịu hắn về a b ù n tạ chỉ gặp con cóc này ngồi sồn trên mặt biển muốn cùng gào thét mà đến tàu hỏa trên biển trạm thử phàm là đó là cái bình thường con ế này lại đều bị đụng nát mà hắn thì sao lại vẹn vẹn chỉ là bị đ ụ n bay thí sự không có còn có thể bơi tự do rời đi nơi này lợi hại a không đúng sao một con cóc vì cái gì không phải bơi hết mà là bơi tự do à. cũng chỉ có ta chú ý tới vừa rồi kia chiếc kỳ quái hơi nước thuyền a loại kia thuyền vậy mà cũng có thể trên mặt biển đi thuyền a nạp bị nào ý bệ cho hắn chỉ chỉ tàu hỏa trên biển vừa rồi trải qua địa phương có một đầu dưới nước đường dây hẳn là dựa vào vật này đi cũng coi là vượt thời đại phát minh mà bên kia không phải có xe đứng nhà qua đi hỏi một chút không phải tốt vì hốt hôi mẹ di ứng yêu cầu của hắn rất nhanh dừng s á t ở nhà ga sau đó gặp gỡ bất ngờ một cái đáng yêu tiểu nữ hải một con mèo cùng một cái uống say b i t m o n g được xưng là sản dị cơn đắc mộng nhưng có thể là bà bà lúc này còn không biết nhưng có thể là bà bà là ngư nhân sản n gì phản ứng gì đều không có song phương liền là bình thường hàn huyên một chút sau đó hỏi d ư ớ i tàu hỏa trên b i ể n vật này liền kết thúc nói chuyện t i ế m bởi vì cảm thấy mũ rơm đoàn t i ể u t ử nhóm người cũng không t ệ lắm nhưng có thể là bà bà liền cho bọn hắn một phong thư giới thiệu dù sao lo gặp h ỏ sợ chỉ liền là họa tợ sẽ vần nàng phong thư này có thể cho bọn hắn thuận tiện nhận biết họa tợ sẽ vần thành phố trưởng tại s e p p v i v ừ n vì cũng có dự định muốn tìm một cái thuyền tượng lên giường đến làm đồng bạn tàu mẹ gì hiện tại hoàn toàn chính xác rất tốt nhưng cái này xa hoàn toàn không phải nó cuối cùng trạng thái chỉ có tốt nhất truyền tượng mới có thể chế tạo ra mạnh nhất trên thế giới thuyền mà lại bệ thế nhưng là nhớ k ỹ tại p h ở già chi kia còn có tam đại cổ đại binh khí minh vương bản thiết kế đâu Bệ có một cái không tệ ý nghĩ liền để p h ở già chỉ cải tạo tàu mẹ gì về sau tái tạo ra cái tạp sản sùn nhì đến đến lúc đó tàu mẹ gì đem làm thuần chính chiến tranh động cơ mà tồn tại mà sùn nhì thì là trở thành mọi người thường ngày hưu nhàn dùng thuyền lúc tác chiến dùng mẹ dĩ nghỉ ngơi giải trí thời điểm liền dùng sùn nhị hoan mỹ cầm lên nhưng có thể là bà bà thư giới thiệu. t h u y ề n tiếp tục mở hướng họa t ờ sệ vẩn lần này rất nhanh liền có thể nhìn thấy họa t ờ sệ vẩn bởi vì cái này nhà ga thì tương đương với là họa t ờ sệ vẩn lô cốt đầu cầu mọi người nao nhao cảm khái lên thế giới trí lớn không thiếu cái lạ họa t ờ sệ vẩn chợt nhìn qua giống như là một cái cự đại đ à i phun nước đồng dạng bên trong nhưng lại có đông đảo hộ gia đình đúng lúc này sản di bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một thanh hao ở lệ cổ áo huy vệ một vòng thời gian đã đến đi lần này dù sao cũng nên là ta đi ngươi đã đáp ứng ta ngươi sẽ không quên đi lệ đương nhiên nhớ kỹ giúp sản di cũng tiến hành nhân cách hóa nhà vung tay vung tay ta cũng sẽ không chạy cho ta người muốn nhân cách hóa đồ vật ta cái này giúp ngươi giao phó nhân cách hóa năng lực sản di nghe vậy đại hỷ vội vàng chạy vào trong phòng bếp ở bên ngoài đều có thể nghe được hắn hẹn mọi tiếng cười là đồ ăn đao tiểu thư đâu vẫn là thìa tiểu thư đâu a thật là khiến người ta xoắn suýt đã hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến, Hay đến kia là hắn thích nhất một thanh dao p h ê nghe nói là dẹp lao đầu đưa cho hắn thanh thứ nhất dao p h ê đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm bởi vì từng có tàu mẹ dị biến thành nam h ả i tình huống cho nên bệ hung hăng nhắc nhở sản dị đây là có khả năng biến thành nam sinh ngươi xác định không đổi một thanh dù sao đây chính là ngươi quý báu nhất một cây đao nếu là biến thành nam về sau ngươi dùng là không cần ném là không ném sản dị rất kiên định biểu thị thượng thiên nhất định sẽ chiếu cô ta lao đầu tử cũng nhất định sẽ phù hộ ta bệ thở dài t ố a đây chính là ngươi lựa chọn của mình nhân cách hóa s à n dị kích động đem cây đao kia thận trọng thả trên mặt đất sau đó thành tâm thành ý cầu nguyện nhất định phải là một vị x i n h đẹp mỹ nữ một giây sau s à n dị đao bắt đầu biến hình tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái này có thể ghi vào sử sách một màn s à n dị thanh này từ dẹp đưa tới đao đến cùng biến thành cái gì rốt cục biến hình kết thúc s à n dị không dám mở mắt ra u i thế nào nhất định là một vị x i n h đẹp đầu bếp n ữ đúng không mọi người một trận chầm mặc như chết chầm mặc san dị tâm lộ bực dưới không thể nào san dị run dậy chậm rãi mở mắt ra mở mắt chính là bạo kích lao đầu tử sao ngươi lại tới đây không sai đứng tại sàn dì trước mặt chính là dẹp lao đầu như sàn dì cầu nguyện như thế dẹp lao đầu thật đúng là tới bảo vệ hắn thanh này giao phay tựa hồ cũng kế thừa dẹp t i n h xấu một cước đá vào sàn dì trên mặt hôn đản ngươi cho rằng lão phu lại biến thành nương môn a ngươi là đang vũ lục lao phu a sự thật chứng minh không phải tất cả đao đều sẽ gọi người sử dụng vì chủ nhân cũng có trực tiếp đem người sử dụng làm con trai sàn dì bị đá về sau cứ như vậy ngã trên mặt đất giống như là một đầu đã mất đi mơ ước cá ướp mối đồng dạng khỏe mắt chảy nước mắt làm sao lại nhất giết người chu tâm là lúc này sổ dỗ hiếm thấy để phụ mì cổ biến thành thân người dáng vẻ nhìn qua là để phụ mì cổ đi an ủi một chút sàn di trên thực tế giết người chu tâm à, sàn di khi nhìn đến phụ mì cổ an ủi hắn hai câu về sau lại vội vàng nào h vào sổ dỗ ống ấp vốn là một đầu cá ướp m ố i sàn di lập tức biến thành một đầu kích động địa nào h lên cá ướp mới dẹp no đau nhìn không được một cước đá vào sàn dì cái mông bên trên l ề m m ề chậm c h ạ m lao phu cũng không có d ạ y ngươi như n à y sàn dị gầm thép ngươi mới không phải lao đầu tử ngươi chỉ là một thanh đạo a dẹp no đau trầm mặc một hồi thở dài nói thật có lôi chỉ là từ ngươi khi còn bé bắt đầu học chủ thời điểm ta liền đi theo ngươi cho tới bây giờ ta coi là sản dị sửng sốt một chút đứng dậy thật có lỗi tâm tình của ta có hơi quá mặc dù ngươi không biến thành ta trong tưởng tượng mỹ nữ nhưng có thể để cho ta gặp lại lao đầu tử cũng tốt dẹp đao hiển nhiên so dẹp bản nhân càng đa sầu đ a cả một điểm càng có lao phụ thân cảm giác cùng sản dị ôm cùng một chỗ liền khóc lên lệ Lê ở một bên nhìn xem cũng hơi xúc động mặc dù không phải sản dị m u ố n nhưng kết quả này cũng còn tính là không thể đi còn t ợ cũng có thể yêu gật đầu nói nhìn qua thật tấm áp t a sổ rộ một câu phá công hắn đây không phải kêu cái cha nhà ha ha, ha. hiện trường hoàn toàn yên tĩnh sản dì xoay đầu lại lòng giết người đều có b ệ vội vàng nói sản dì ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi nhất định giúp ngươi lại nhân cách hóa một lần lần này nhất định phải tìm mỹ nữ đưa ngươi g i a o phay a sản dì cái này mới lần nữa khôi phục cảm động hung hăng gật đầu một cái tại cái này về sau thuyền cũng triệt để đến hỏa t ờ s ệ v ậ n bởi vì là thuyền hải tặc tổng không tốt quang minh chính đại d ừ n g ở chính quy ụ tàu liền tại người địa phương bình tĩnh chỉ dẫn dưới đi hỏa tợ sẽ vần phía sau một cái tương đối hoang vu địa phương như vậy tiếp xuống ta trước đem tất cả tiền xài và phát dù sao nhưng có thể l à bà bà nói tại vạ tờ sẽ v ẫ n muốn dừng lại một tuần lễ lọc bỏ sở mới có thể nhớ đầy mọi người liền thỏa thích chơi đi lệ làm trên thuyền đại còn ra trước tiên đem trên thuyền tiền mặt phân số dưới mỗi người một triệu bà gì. không có cách hiện tại lệ liền là như thế tài đại khí thô phía sau hắn thế nhưng là có cả một cái ạ lạ b à tạ mà lại bản thân hắn còn có đại lượng hoàng kim cho nên xuất thủ so nguyên tắc bên trong nạ m ị phát tiền xài vật hào phóng quá nhiều bất quá như thế một phần trên thuyền cũng không có tiền mặt chỉ có thể dùng hoàng kim cũng không t i ệ n thế là liền tự nhiên mà vậy xuất hiện đổi kim tổ mẹ muốn đem trên người đại lượng hoàng kim đổi thành bờ di nạp b ì hấp tấp đi theo đùi bệ bên người gia nhập đổi kim tổ vì chỉ là đơn thuần muốn lên đảo đi chơi mà ở sộp thì là muốn tìm tìm một cái đáng tin cậy thuyền tượng đến giúp tàu mẹ g ì tiến hành thăng cấp dù sao hắn không phải chuyên nghiệp hắn hiện tại giỏi về chính là vũ khí phương diện cho nên bốn người liền tổ thành đổi kim tổ tìm thuyền tượng tổ, tổ lộ tuyến bên trên không xung đột đổi xong tiền khẳng định là muốn tìm chuyên nghiệp thuyền tượng thăng cấp tàu mẹ dì những người còn lại xô dầu không nhận ý động liền lựa chọn lưu trên thuyền sàn dì mang theo lão dẹp đi ra cửa tiến hành mua sẵng ti dô bin cùng có bờ tờ thì là đi trên đảo thư viện đi xem một chút hai người đều thuộc về thích đọc sách một cái đọc sách thuốc một cái gì sách đều thích đọc cứ như vậy phân tổ kết thúc lệ bốn người đi đầu vào thành ngồi lên bên này một loại gọi bờ rủ sở phương tiện giao thông đi đến ngân hàng tại nạ mỹ có lợi đàm phán dưới lệ lấy ra một bộ phận hoàng kim đổi lấy ba trăm triệu bờ di cái này ba trăm triệu bờ di lệ ném cho nạ mì để hắn mang theo vì còn có ở sộp đi tìm thuyền tượng thăng cấp tàu mẹ di hắn thì đi đến dô bin vị trí không sai tại lên đảo một khắc này lệ cũng đã đem sóng điện kẽ bùn sổ cụ trải rộng cả tòa đảo rất dễ dàng liền phát hiện toàn bộ chính phủ chín thành viên hắn đối hải tặc rõ ràng nhất mấy cái ký ức điểm một trong chính là họa t ờ sẽ vần cùng ẩn mì s lò bị kịch bản nhớ không lầm ngay tại d â bin lên đảo sau đó không lâu liền gặp chính phủ chín thành viên thế là tại cọp t ờ tiến tiệm sách đọc sách về sau trực tiếp cùng chính phủ chín người rời đi chính phủ chín uy hiếp nàng điều kiện chính là nếu như hắn không nghe lời liền diệt đi mũ d ơ m đoàn d â bin cái này x u ẩ n nương môn cũng không nghĩ một chút nhìn mũ d ơ n đoàn đều là một đám người nào lên phải thuyền giặc còn muốn lấy rời đi ngay tại trước đó không lâu mũ d ơ n đoàn còn vì nàng và đại tướng cứng dẫn đâu đương nhiên d o bin khả năng sợ hãi cũng chính là điểm này đi mũ dơm đoàn cùng hắn đợi qua tất cả tổ chức cũng khác nhau ở chỗ này hắn cảm nhận được bằng hữu đã lâu ở giữa hữu nghị khoái hoạt thậm chí đều bị đồng hóa có một chút các đ i ề u tốt đẹp như vậy hắn không muốn nhìn thấy mũ dơm đoàn bởi vì hắn bị hủy cho nên lựa chọn cùng người đi cái này b ệ có thể để cho d o bin cùng người đi rồi b ệ trực tiếp lựa chọn để chính phú người đụng không lên d o bin bọn hắn tự cho là đối t ò a thành này thành phố quen thuộc nhưng lại không biết có người mở vệ tinh hướng dẫn còn có thể minh xác biết mỗi một người bọn hắn vị trí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 trước 187, ngài thật sự là một vị người t h i ệ t lương trước đi tìm robin tên là bờ lụ h、e、n nọ bởi vì trước mắt chính phủ chín ẩn nút trong thành viên chỉ có hắn không phải tiềm phục tại xưởng đóng tàu mà là tiềm phục tại một quán rượu bên trong làm lá bản cho nên cũng chỉ có hắn có thể tự do hành động có lẽ có người không nhớ nổi bờ lụ h、e、n nọ là ai nhưng nói lên trái doa doa no mi cùng tẹt cải p h á phỏng hẳn là có thể nghĩ đi lên mang theo mặt nạ bờ lụ h、e、n nọ đi đường mang gió hắn giống như là đặc công trong phim ảnh vương bài đặc công lại giống là thích khách tín điều bên trong đỉnh tiêm thích khách đây chính là chính phú chín đang chàng lúc phong cách mới nhớ kỹ lúc này bọn hắn xuất khí. bởi vì thủ hạ tình báo viên đã sơm cáo chi hắn mũ dơm đoàn tiến vào mấu chốt là cáo chi bọn hắn rô biên đến cho nên làm quán ba lão bản bờ lụ hẹn、e、nọ mới xuất động toàn bộ họa t ờ sẽ vần độ dài kỳ thật liền là chính p h ủ chín cùng họa t ờ sẽ vần thành phố trưởng ải xế bờ một trận đánh cờ từ đó dẫn xuất phía sau hẹn nghỉ s lò bị bộ phận kỳ sơ là bởi vì xế bờ cũng không nguyện ý đem bản đồ giấy giao cho chính phủ thế giới cho nên chính p h ủ chín xuất động bọn hắn là chính phủ thế giới bẩn t h i u kia một mặt chỉ cần vì đặt thành nhiệm vụ mặc kệ là ám sát đồ sát cũng không đáng kể mà lúc này chính phú chín chế định kế hoạch là uy hiếp d o bin để d o bin thành vì bọn họ trong lòng bàn tay đao vừa đến hoàn thành thật lâu trước đó nên từ đại tướng ạ kỳ dị hoàn thành nhiệm vụ bắt nghỉ cổ lệ d o bin thứ hai chỉ cần nghỉ cổ lệ d o bin thành vì bọn họ trong lòng bàn tay đao liền có thể để d o bin đi ám sát thành phố trưởng icb dùng cái này giá hỏa mũ dân đoàn cứ như vậy về sau bọn hắn đối icb đ ộ n g thủ thời điểm liền sẽ không có người hoài nghi chính phủ thế giới dù sao hải tặc có nổi hiểu đều hiểu bọn hắn thậm chí không cần biên lý do gì lý tưởng nhất t r ạ thái bởi vì lục xi bọn người là tiềm phục tại xưởng đóng tàu tạo người c h è o thuyền bọn hắn thậm chí có thể xuất thủ giải quyết hết m ũ dân đoàn kể từ đó ngay cả sơ hở duy nhất đều biến mất còn tại trước khi đi có thể thu hoạch được mọi người tán thưởng trở thành đánh giết hải tặc anh hùng dù sao cho dù là trong khe cống ngầm mù sệ nhưng lại có ai không thích tán thưởng đâu không thể không nói chính p h ủ chín kế hoạch mười phần hoàn mỹ bọn hắn chỉ tính sai một cái điểm cái k i a chính là lệ khi bỡ lụ hẹ nó đi qua một lối đi t r ố ngẫm lúc hắn cảm giác mình dẫm lên cái gì mềm mềm đồ vật mà lại nổ tung theo bản năng hắn liền dùng cải ra ngoài đ hắn thậm chí cảm thấy đến n ỉ cổ lệ dô bin đã phát hiện hắn thế là tại một trận tử sát sương mù qua đi vỡ l ù hẹn ọ anh tuấn tạm thời ẩn vào hắc á m trong ngõ nhỏ đặc công của hắn kỹ năng mười phần quá cứng thậm chí không có người phát hiện hắn từng xuất hiện thế là cũng bởi vì không có bất kỳ người nào phát hiện hắn vỡ l ù hẹn ọ trong ngõ hẻm một mực ngủ s a y mười phút đồng hồ cách đó không x a một nhà trong quán cà phê mặc đồ tây lụ h ẹ bưng một ly cà phê đ ỗ n g nhiên nhãn tình sáng lên đạm chúng a a cái, cái này chỉ là hôn mê a có chút nhàm chán a sớm biết chính ở đằng kia chờ nhiều ít tại hắn lúc hôn mê thả cái phun ra qu đông nhiên hắn c h o mày có may mắn mà đạp chúng cây nấm lệ nói thật cũng là sớm dự phán bờ lụ ẹ n nọ lộ tuyến sau đó loại cây nấm lựa chọn đều là chút vắng vẻ đường nhỏ dù sao bờ lụ ẹ n nọ là cái đặc công thói quen mà thôi cũng sẽ không để hắn d ư ớ i loại tình huống này quá nhiều bại lộ trong đám người thật không nghĩ đến rõ ràng đều là vắng vẻ đường nhỏ lại còn sẽ có người đi l i ê n cái này một hồi phát nổ ba cái cây nấm dẫm rơi mất trước đó lệ loại tất cả cây nấm sóng điện kẽ bùn sổ cụ để lệ có thể rõ ràng nhìn thấy ba cái t i ê may mắn bộ dáng bây giờ không thể không nói đều rất thảm nhiệm vụ tiến độ ba công đức ba lệ ý thức được không thể làm như vậy được sớm loại ngẫu nhiên tính quá lớn vẫn là đến ở ngay trước mặt hắn loại mới được bất quá hắn gương mặt này đoán trường sớm đã bị chính p h ủ chín mới đi cho nên đến thay cái mặt mới được ga đúng lúc bên này có mang mặt nạ tập tục lệ liền đổi một thân dân bản xứ quần áo mang lên trên mặt nạ nhìn qua không có chút nào thu hút sự chú ý của người khác cứ như vậy yên tâm các loại bỡ lụ hẹ、e、nọ tỉnh lại về sau sớm đứng ở hắn phải qua trên đường một nhà tiệm trái cây chọn lựa hoa quả rất nhanh bỡ lụ h、e、nọ tỉnh hắn ý thức được sự tỉnh có chút không đúng vừa rồi trận kia tử sắc khói để hắn ngủ mê đi qua hắn hoài nghi đây là nhắm nhưng vấn đề là nếu như là nhằm vào hắn vì cái gì mười phút đồng hồ mê man thời gian không có người đối với hắn làm cái gì chẳng lẽ là cái ngoài ý m u ố n có người muốn làm gì lại vừa lúc bị hắn đụng phải nếu không không có cách nào giải thích vì cái gì hắn ngủ mê trọn vẹn mười phút đồng hồ lại không người đối với hắn làm cái gì đặc công nhạy cảm để hắn mười phần bất a n thế nhưng là kế hoạch bởi vì là một vòng chụp vòng này hắn vòng này là vòng thứ nhất tuyệt đối không thể phạm sai lầm nhất định phải nhanh tiến hành nếu không đằng sau đều không cách nào tiếp tục do dự một chút bận lụ hệ nọ tại biết do có khả năng sẽ có tình huống nguy hiểm dưới hay là chuẩn bị tiếp tục kế hoạch đi tiếp xúc dô bin hắn chuyển r a n g õ n h ỏ đi ngang qua tiệm trái cây toàn vẹn không có phát hiện chính mang theo mặt nạ mua hoa quả bê bớt lũ hẹn ọ ó sốt ruột tại tìm tới dô bin toàn vẹn không có phát hiện ngay tại hắn đi ngang qua bê thời điểm lê một cái ném động tác một giây sau bành lại làm ộ t trận từ sắc sưng ngủ, bớt lũ hẹn ọ t r i ệ t để xác nhận đây chính là nhằm vào hắn hành động lại muốn ngủ mê à, bớt lũ hẹn ọ dự định thơ dịp hoàn toàn thành tinh tranh thủ thời gian trở lại vừa rồi trong ngon h ỏ nhưng lần này đánh tới cũng không phải là bừa rồi mà là không n h n được mặt tiểu cho dù là học qua lập tức đem thân thể khống chế rèn luyện đến cực mạnh trình độ bỡ l ù hẹn、e、ọ liền ngay cả cơ bắp đều có thể khống chế lấy làm ra có thể so với sắt thép phòng ngự hắn lại kẹp không ở chim nói h n g m anh hồng thủy phun ra ngoài bỡ l ù hẹn、e、ọ ống quần bắt đầu tích táp bỡ l ù hẹn、e、ọ đổi sắc mặt đến cùng là ai n g ư ờ i có thể giết ta nhưng tuyệt không thể như thế vũ nhục ta coi như vũ nhục ta cũng chờ ta trước đổi cái quần bỡ l ù hẹn、e、ọ lần thứ hai ẩn vào ngõ nhỏ chỉ là lần này không có lần thứ nhất đẹp trai như vậy biểu lộ ra khá là c h ậ vật mà lại trên mặt đất có một đầu ngấn nước đi theo hắn bán hoa quả lão bản còn cố ý vỗ l bệ b ả vai、nhìn. khách nhân kia người thật giống như t ẻ gia quần l ẹ quay đầu nhìn thoáng qua bình tĩnh nói lao bản như thế vọng thêm phỏng đoán người ta cũng không tốt khả năng người ta chỉ là đeo trên người ấ m nước lọt đâu lao bản có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái c ũ n g đ ú n g à. khách nhân ngài thật đúng là thiện lương à, tính cách cùng nhân phẩm đều không lời nói thật là khiến người ta có chút xấu hổ à, ta học tập dạng này cái túi này hoa quả liền xem như ta đưa cho ngài tại trải qua thường gặp được hải t a c quả tờ x ệ v ậ n ngài dạng này người thật đúng là hiếm thấy lệ vẫn kiên trì trả tiền tại lao bản cảm khá âm thanh bên trong dẫn theo một túi nước quả nhàn nhã đi thẳng về phía trước không cần quan tâm kỹ càng v ỡ lụ ẹ、e、n nọ bên kia sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi dù sao cũng là chuyên nghiệp đặc công hắn chỉ cần giống một cái bình thường thị dân đồng dạng nhàn nhã vượt qua một cái buổi chiều liền tốt rất nhanh mười phút đồng hồ trôi qua v ỡ lụ ẹ、e、n nọ xuất hiện lần nữa đã đổi một thân quần áo mới tại dưới mặt nạ là âm trầm khuôn mặt hắn biết mình đã bị người cho trầm đúng nhưng chính p h ủ chín là cái gì tổ chức hắn liền là hung nhất cùng nhất có quyền lực người còn có thể khiến người ta cho n h ầ m vào rồi hôm nay nhiệm vụ này hắn tất hoàn thành mà lại tất tìm tới an toàn h ắ n người cho hắn biết, biết cái gì gọi là chính phú chín xuyên việt tu tiên thế giới